t r ư ơ n g năm mươi sáu con mắt thật to một phương thế lực khác không sai ta làm nhưng ta là bị gạt là một cái tóc màu tím tiểu cô nương nàng nói ta không mở ra cái này môn hộ nàng sẽ trực tiếp diệt tất cả tân thủ thôn diệp tầm thẳng tắp lồng ngực nghĩa tránh ngôn từ mở miệng trực tiếp thừa nhận hắn đang đánh cuộc đôi mắt này phía sau chắc là so với tiểu cô nương kẻ còn đáng sợ hơn bằng không tiểu cô nương sẽ không chứng kiến đôi mắt này muốn tới phía sau lập tức tiêu thất chính mình tồn tại h i ệ n nhiên cũng cực kỳ đề phòng đối diện rất mạnh nhưng làm cho diệp tầm vông tay đánh một trận hắn chính là dám một đôi mắt muốn áp đạo diệp ma vương nhưng vì không phải có nổi diệp tâm không muốn gây thêm rắc rối liền bán đứng tiểu cô n ư ơ n g đối chiến có thể nhưng hắn không muốn đánh không minh bạch chiến đấu lúc đó đi vào bé gái bấy giờ thật làm công cụ người diệp tâm m u ố n là chu toàn ở n ở tờ cờ trong lúc đó để cho bọn họ chế tác có đủ người cho mình phong phú hồi báo m à cơn giả g bất kể là chính nghĩa vẫn là tạ ác nhưng đều có cùng với chính mình ngạo khí đều tự cho là đúng vậy dễ dàng nghe chính hắn một thoạt nhìn phổ thông người chơi cảm giác mình sẽ không lừa hắn nhóm cái kia là tốt rồi cầm í c lợi càng là đang đánh cuộc đối diện không biết ma quỷ a y hoán mở ra điều kiện không biết mình là cái tôn trọng hủy diệt người nếu không biết cần người của hai thế giới hợp tác mới có thể cộng đồng mở ra phó bản nói ngắn gọn diệp tâm nghĩ tại tiểu cô nương cùng khủng bố ánh mắt chủ nhân chỗ ấy đều bắt được chỗ tốt thực sự không được cái kia lại vẹt mặt trải qua chiến đấu đi lấy quyền lợi không có lợi chiến đấu diệp tâm không muốn làm lừa gạt không thể so tân tân khổ khổ chém giết thoải mái quả nhiên ánh mắt trần trờ một chút ừ n không sai không nghĩ tới bọn họ thật đã trở về những người đó thích nhất thủ đoạn hạ cấp người mới chỉ có mới vừa tiến vào tinh vực thế giới bị bọn họ lừa dối cũng là nên theo thanh â m đàm thoại ánh mắt chung quanh vân khí bắt đầu khởi động dường như chính là nhờ vào đó mở miệng nói ánh mắt không nhìn nữa diệp tầm mà là thận trọng nhìn về phía môn hộ nói thủ đoạn của bọn họ thiên kỳ bách quái chuyện gì đều làm được cái này môn hộ ngay cả ta đều nhìn không thấu nhưng nhất định không giống tầm thường đáng tiếc ánh mắt chủ nhân không nói có vẻ như ở sầu khổ lấy cái gì mà diệp tầm liền s à n g thật l ừ a gạt đến rồi đánh cuộc đúng hán thần cơ mặt chắc hiệu quả một có thể không nhìn toàn bộ tồn tại cả biến chính mình tùy ý đồ đạc hắn đã đem h ủ y diện triệu hoàng ư biểu hiện thành pháp sư ma tộc cũng đổi thành nhân tộc tuy là bản chất không có thay đổi nhưng nhìn qua vẫn thật là bình thường không có gì lạ vậy có thể giả heo ăn hổ cái thiên phú này là cho là thật cường đại thậm chí chỉ cần diệp tầm nguyện ý liền cho thấy thuộc tính đều có thể thay đổi dù cho đối diện có thể trực tiếp nhìn thấu cái kia vật nhìn cũng toàn bộ đều là giả tạo chính là không rõ ràng tiểu cô nương là làm sao biết diệp tầm là tôn trọng hủy diện chẳng lẽ là hủy diện triệu hoàng sư kèm theo không cách nào ở nút sát khí các loại cái này cũng không đúng nếu như tiểu cô nương là xấu ánh mắt kia chủ nhân phải là tránh nghĩa hơn nữa thực lực hẳn là càng cường đại tiểu cô nương có thể nhìn ra diệp t â m yêu thích hủy diện ánh mắt kia chủ nhân khẳng định cũng có thể nhìn ra tránh nghĩa ánh mắt chứng kiến một cái kẻ hủy diện đương nhiên sẽ trực tiếp hạ thủ sẽ không ở chỗ này lo lắng vẫn là hủy diệt triệu hoàng sư thật cùng tiểu cô nương có liên hệ nhờ vào đó nàng mới chỉ có có thể thấy được nàng kia vì sao không phải nói thẳng ra đâu không nghĩ ra thật n g h ĩ không thông diệp tâm ở vào trong suy tính con mắt thật to lần nữa nhìn về phía diệp tầm lên tiếng việc này không phải của ngươi sai nhưng dù sao bởi vì ngươi dựng lên thực lực của ngươi rất tốt hy vọng ngươi có thể ra một phần lực tìm ra cái này môn hộ bí mật trở ngại mục đích của bọn họ nếu có thể đem làm được ta sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú hiển nhiên ánh mắt cũng nhận rồi diệp tầm thực lực bởi vì hắn chỉ ẩn tàng rồi chức nghiệp cùng chủng tộc cường đại thuộc tính cũng không có che giấu thậm chí còn len lén đem pháp thuật tương tổn điều chỉnh đến rất cao pháp lực giá trị đều thấp một chút như vậy hắn kỳ quái thuộc tính liền sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác cũng vì vậy ở ánh mắt quan sát diệp tầm đúng là tân thủ thôn thuộc tính mạnh nhất người chơi ừ n nghĩa bất dung tử cái kia tiểu cô n ơ n rất đáng hận diệp tâm trịnh t r ọ n gật g đầu trong lòng sảng khoái may mắn có thần cơ mặc c h ắ c thiên phú mặc kệ nghề nghiệp có cái gì quỳ dị cái kia đều có thể ẩn tặng rồi còn có thể khắp nơi tống tiền đâu hắn vẫn không thể xác định tiểu cô nương cùng ánh mắt chủ nhân đến cùng ai tốt a i xấu nhưng không có ý tứ chính nghĩa tạ ác ha h a lão tử cái nào một phái đều không phải là diệp tâm một người chính là độc lập nhất phương mặc kệ những người này có ý kiến đến gì chỗ tốt của bọn họ hắn tất cả đều m u ố n phải đều cho mình làm công hắn chỉ muốn làm một cái kẻ hủy diệt vì đạt được mục đích thề không bỏ qua về phần hắn tốt hay xấu vậy phải xem người khác là thế nào đối với hắn đúng rồi bọn họ là ai chính là tiểu cô nương chỗ ở thế lực sao diệp tầm ngay sau đó đặt câu hỏi giống như tiểu cô nương kinh khủng như vậy còn có thật nhiều cái thật là không có nghĩ đến tân thủ thôn sẽ bị như vậy một đám người cho để mắt tới cái trò chơi này chơi đến bây giờ đã không biết đi hướng ở nơi nào bọn họ là ánh mắt chủ nhân thận trọng mở miệng dường như nhớ lại nào đó sợ hãi đầy đủ làm cho hắn đều e ngại đáng tiếc lời vừa nói ra được phân nửa hình thành ánh mắt vân khí cùng cây c ọ chờ các loại đột nhiên tan vỡ ra lập tức liền sụp đổ cây cỏ tấn mánh rơi xuống vân k h í trực tiếp bị tiêu tán tựa hồ là tân thủ thôn cấp quá thấp những thứ này tự nhiên năng lượng không đủ để duy tiếp theo ánh mắt bọn họ là trong thiên địa lớn nhất ác cuối cùng giống lên một tiếng ánh mắt hoàn toàn tiêu thất trong thiên địa khôi phục lại sự trong sáng kinh khủng sức cắn nuốt cũng đã biến mất tân thủ thôn khôi phục một ít bình thường cây cỏ chờ các loại sẽ không lại bị hấp thu chỉ còn lại có trong môn hộ kêu g ê n không ngừng truyền ra nói cho mọi người còn chưa kết thúc đều không phải là thứ gì tốt trên đời này vốn cũng không có chính nghĩa cùng tạ ác chi phân bất quá hai phe tranh đoạt người mà thôi diệm tâm thấy vậy trong nháy mắt hiểu rõ ra dị thường một bộ phận chính là ánh mắt đưa tới môn hộ ở kêu gen nhưng ánh mắt xuất hiện cũng là hoàn toàn phá hủy tân thủ thôn sinh thái bởi vì ánh mắt thốt vệ một ít tiểu hoa chim nhỏ các loại sinh mệnh trực tiếp t r u n g kết sợ rằng trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới hai phe này người nếu là có nhất phương có thể để cho diệp tầm thỏa mãn hắn không ngại gia nhập vào nhất phương đi chơi một chút nhưng nếu là cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn vậy hắn liền làm kẻ thứ ba hai phe nhân mã đều là miệng của hắn lương ngược lại mặc kệ nờ đỡ cờ có tính toán gì không ta ở người chơi chúng là có, có lợi nhất điều kiện diệp tâm cười nhạt hắn có thể nói là người chơi chung cực kỳ có cảm k í c h quyền những thứ khác người chơi cũng đều mộng đ ư ợ đâu có to lớn tình báo ưu thế hơn nữa rất nhiều sừng vật nếu như vẫn không thể ở người chơi toàn thể chung bắt được chỗ tốt lớn nhất diệp t â m có thể xóa nít đường lửa be be d ầ m d ầ m d ầ m mà lúc này một đoàn dê quái vật tới diệp t â m đang muốn giết bọn họ thời điểm chúng nó cấp tốc vọt vào môn hộ chung biến mất không thấy quái vật vào nhập môn hộ diệp tâm mộng ép một cái hắn đã biết môn hộ làm cho quái vật nội điên nhưng lại không nghĩ rằng quái vật sẽ trực tiếp tiến vào môn hộ chung đây là muốn cùng các người chơi cùng nhau đi tham dự phó bản sao cái này phó bản bên trong đến tột cùng có cái gì nhắc tới cũng xạo chính là bởi vì con mắt thật to tiêu tán một màn này không có bị nhìn đến bằng không ánh mắt nếu như còn ở đây nhi có thể có thể phát hiện cái gì biết mọi người đều nghĩ sai đúng vậy con mắt thật to nghĩ lầm rồi liên hệ thống phát tin tức cũng là sai lầm Trước 57, minh chủ giáo quan tâm, toàn thế tâm tư, hốt, nhưng giới chủ Có chấm cũng quan quan đâu? hay minh sóng. nên không hắn không hoàng hắn không giáo Diệp vào là dạy đúng lúc này k e n thế giới thông cáo một vị quan minh chủ giáo thị sát tân thủ thôn nhận định ma quỷ a i toán phó bản rất là quỷ dị các người chơi nếu có thể đả thông phó bản hoặc là tìm được bí mật trong đó lấy được hắn ngạch ngoại thường cho thế giới thông cáo thế giới thông cáo ra lại vẫn là phó bản đưa tới phản ứng dây chuyền dĩ nhiên đưa tới một vị quan minh chủ giáo quan tâm có thể thấy được cái này sự kiện nghiêm trọng tính ở tinh vực chung có tránh nghĩa thế lực tinh linh tộc chờ các loại nhân tộc số lượng cự lại nhưng cơ bản đều là tránh nghĩa nhất phương các người chơi lựa chọn c h ủ tộc cũng là chính nghĩa nhất phương nhưng người chơi có thể chính mình đoạn lạc vào tà ác nhất phương có người nói có chút t r ư ớ c nghiệp ẩ n từ nhỏ chính là tà ác nhất phương mà quang minh giáo đình chính là chính nghĩa nhất phương trong một cái thế lực rất lớn nhân mã hầu như trải rộng toàn thế giới phục vụ khí tín ngưỡng giả vô cùng vô t ậ n rất nhiều t r ư ớ c nghiệp ẩ n người chơi còn cần đi quang minh giáo đình trung chuyển trước quang minh chủ giáo ở, quang minh giáo đình t r u n g tay cầm quyền cao đã là rất đáng sợ cừng giả mà cường giả như vậy cho thường cho nên có bao nhiêu phong phú không chỉ có như vậy quang minh chủ giáo cho là ngạch ngoại thường cho chỉ cần có thể thông quan hệ thống còn sẽ có thường cho tổng cộng hai phần thường cho dĩ nhiên là một cái quang minh chủ giáo diệp tâm kiếp sợ c h ắ c không được khí thế mạnh như vậy đâu sợ rằng nha cũng là tại chỗ có tân thủ thông trung đều ngưng tụ ra thị sát ánh mắt đồng dạng là có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới cường đại nở bờ cờ nói như vậy tiểu cô nương là xấu đúng không đã cùng giống như hắn cũng là tôn trọng hủy diệt người từ trò chơi góc độ mà nói đúng là phần từ xấu nhưng diệp tâm không có để ý quản hắn người tốt phần từ xấu cùng tự có cái c ộ n lông quan hệ hủy diệt chỉ là thủ đoạn mà thôi một bả lợi khí giết người Dùng đến c hơn ỗ chỗ tốt tốt, tâm trong thông suốt là được. Diệp tâm cũng không cảm thấy, có trời xanh người tốt, tử tín chính chính được. cũng cảm có hỏng hư. không xanh phần xấu, hắn không nhiệm. h dùng đến Bằng niệm người người nào là là là mà Diệp đi, đầu đều ý xấu, nữa nếu như diệp t â m có thể hoàn thành cái này phó bản hắn bắt được thường cho sẽ là tiểu cô nương hệ thống quang minh giáo đỉnh cùng nhau cho hắn còn lại người chơi đến chính là t h ư ờ n g qua diệp t â m cũng muốn so với bọn hắn một cái thường cho cũng không ngừng hắn cùng nở t ờ cờ tâm lý chiến lâu như vậy tam trọng thường cho nên có bao nhiêu phong phú keng gợi ý của hệ thống lực lượng ánh sáng đang ở đối mặt địch nhân cường đại hơn bởi vì thăm dò ma quỷ a i hoán chỉ có thể từ các người chơi đơn độc đối mặt lần này tình trạng không tầm thường cũng xin hành sự cẩn thận keng ợ i ý của hệ thống thì ra là thế cao cấp nở đỡ cờ còn vào không được còn muốn các người chơi mở ra tân thủ thôn thông đạo đâu có hệ thống hạn chế l i ê n q u a n minh chủ giáo cũng cần phải mượn tự nhiên lực lượng n g ừ n g tụ giả tạo ánh mắt mới có thể nhìn một cái tình huống cái kia tiểu cô đ ư ơ n g thực lực rõ ràng rất mạnh nhưng là cần lợi dụng môn hộ tới làm việc tỉnh nàng ở tân thủ thôn trong tồn tại sợ rằng cũng không phải thất thân mới có thể lập tức xóa bỏ tồn tại hệ thống đã gợi ý nghiêm trọng tính nhưng tức là những thứ khác người chơi sợ rằng không biết có bao nhiêu nghiêm trọng chỉ có ở hiện trường diệp tầm mới chỉ có đã trải qua tiền căn hậu quả các người chơi trong lòng bây giờ sợ rằng chỉ chú ý tới những cái này phần thưởng mở ra thế giới tân đạo quả nhiên điên rồi cái này phó bản phải là chúng ta công hội diệp ma vương tên kia sợ rằng đang ở phó bản phụ cận đâu đại gia nhanh đi đừng làm cho hắn giành t r ư ớ c t h ô n g quan t phụ cận đều không quái vật g i t chỉ có thể đi phó bản nhìn một chút mặc kệ có hay không đề phòng các người chơi đều phải qua đây phù cận cấp thấp giã quái đều bị môn hộ cắn ướt bọn họ cũng không cách nào đánh quái làm nhiệm vụ chủ động cũng hoặc là bị động muốn đi vào phó bản chỉ có một số ít có thực lực độ sâu chỗ người chơi mới có thể tiếp tục giết quái có suy nghĩ co vào hay không tư cách nguyên bản đối với ma quỷ hai t h o á n rất nhiều người chơi còn ôm ngắm nhìn thái độ nhưng ở quang minh chủ giáo chú ý đến toàn thế giới mọi người đều lâm vào đ i ê n c u ồ n g bên trong phần thường này thậm chí thành các quốc gia người chơi tỷ với nhau sân khấu người nào bắt được người nào nổi danh quốc gia nào người chơi đi tới liền so với những quốc gia khác cao một đầu một chỗ trắng như tuyết trên tuyết sơn một vị tóc bạc trắng nữ tử đứng thẳng hai tay huy vũ gian vô số băng lăng vòng quanh nàng xoay tròn băng lăng đưa nàng linh lung thân thể bọc lại nâng nàng hướng phó bản châu bay đi một tòa trong pháo đài cổ tóc hồng quận sóng quân thiếu nữ uống cho hết một cái ngoạn gia tiên huyết đột nhiên hóa thành h u y ảnh cái này tân thủ thôn thật nhàm chán vẫn là phó bản có ý tứ vô số cao cấp người chơi Trước hội, hội、sì、nhân g i ệ g ư ờ i c vật truyền kỳ bên trên một cái hừng hực trong trò chơi người mạnh nhất băng thiên thần nữ lần nữa xuất sơn đang thương thất mã vào phó bản long quốc đỉnh cấp cao thủ tam hoàng tử long thoái tinh thần có người nói đạt được chức nghiệp thần thì sẽ đến phó bản chỗ giang mai ca phi thiên t h o á n địa đã từng nhất cường đạo tặc cũng xuất sơ ơn giang hồ bách h i ể u xanh dối loạn dối loạn toàn bộ dối loạn đúng vậy một cái phó bản đưa tới toàn thế giới dậy sóng toàn bộ tân thủ thôn toàn bộ dối loạn mà lúc này tiểu cô đ ư ơ n g đang ở một chỗ trong không gian cười ha ha ha ha, người thế giới khác loại đều cho ta vào đi thôi các ngươi nhất định phải đi vào a s á t s á t s á t chương năm mươi tám diệm ma vương chân chính á c ma Toàn không ế g i lâu lâm thiên đang ở vì tới tay quái vật chạy thoát mà tức giận phiền mượn đột nhiên liền nghe được thế giới thông cáo nguyên lai mình quái vật không có chính là diệp ma vương làm chuyện tốt cái này quá đáng i ậ n nhưng là có đáng giá vui sướng sự tỉnh hắn rốt cuộc có thể giải thích diệp ma vương như bức như vậy những người chơi đò nhóm nên biết là ai đem quái vật toàn bộ soát hết ta sợ bị diệp ma vương nghiền ép sự tình truyền đi bại hoại danh tiếng của mình hắn đang ở một số hai tân thủ thôn t ầ n đạo đem chuyện này tiền căn hậu quả nói ra trong nháy mắt đưa tới các người chơi bạo động thì ra đoạt quái đúng là diệp ma vương đối với hắn đều có thể mở ra phó bản khẳng định cũng là trí tôn mũ giáp người chơi cái này cặn bã rất đáng hận chúng ta một con quái vật đều không dễ đến những thôn khác một ít người chơi vẫn còn ở cười nhạo chúng ta tất cả đều là hắn làm hại diệp ma vương chân chính ngắt ma diệp tâm nhìn mấy tin tức này trong nháy mắt khó chịu đoạt q u á i bằng bản l ã n h của mình trong lòng các ngươi có thể khó chịu nhưng ở chỗ này mắng chửi người đó chính là các ngươi không đúng hơn nữa hắn cũng không còn cướp đi sở hữu quái vật lúc đầu diệp tâm đối với bán làm bộ bị cho người chơi còn có chút hổ thẹn nhưng hiện tại xem ra người quả nhiên không thể quá nhân tử các ngươi đã m ắ g ta còn gọi ta diệp ma vương ta đây liền làm cái diệp ma vương không làm thất vọng các ngươi xưng hô đem trang bị bán trở lại quá phó bản là giống nhau vừa lúc có thể cho còn lại người chơi trước thử một lần phó bản huyền bí diệp tâm tự lẩm bẩm trong nháy mắt xác định mục tiêu hướng về trong thôn đi không ít trí tôn mũ giáp người chơi đều đã đi phó bản nhưng vội cái gì để cho bọn họ trước lĩnh chạy một giai đoạn là có thể từ diệp tầm trên tay đoạt thức ăn rồi hả cái này là không có khả năng diệp tầm trăm phần trăm nhận định toàn thế giới bất kỳ một cái nào người chơi cũng không thể từ nơi này phó bản bắt được chỗ tốt thật coi bé gái mưu hoa là nhẹ nhõm như vậy có thể phá h i ể u khả năng duy nhất tính chính là tại chính mình nơi này những người chơi đó chẳng qua là cho mình dò đường mà thôi phân thân thuận diệp tầm pháp t r ư ở n g vung lên một đạo rực rỡ bạch quan g xuất hiện lại là một cái diệp ma vương xuất hiện diệp tầm cho hắn một ít trang bị ngoại trừ hồi làm không sánh bằng chủ thể còn lại đều rất cường đại hơn nữa phân thân bảng cùng diệp tầm giống nhau như lúc kỹ năng thiên phú trở các loại toàn bộ sở hữu liền cái kia túi beo l ư n g to lớn phân thân cũng nắm giữ một cái hơn nữa thủy diệt triệu h á n sở hữu kỹ năng phân thân đều là có tương đương với lại là một cái cường đại h ủ y diện triệu h o à n sư chỉ có hư linh giới chỉ tham làng chi truy mấy thứ này hắn không có dù sao nếu như liền trang bị đều phân thân đi ra như vậy phân thân thuật cũng quá ngưỡng b c đều nhanh theo kịp hủy diệt triệu hoán kỹ năng nhưng diệp tầm suy nghĩ một chút về sau có thể hủy diệt hư linh giới chỉ, những thứ đồ này là có thể triệu hoán trang bị cho phân thân mặc vào chào ngươi chủ thể phân thân cười cười chào ngươi diệp tâm gật đầu kỳ thực hắn là đang náo lây chơi thử một lần cái này cảm giác mới mẻ đi qua cảm giác phân thân cùng chủ thể chính là cùng một cái ý thức thì dường như nhân loại đột nhiên nhiều đ ô i cánh tay giống nhau phân thân cùng chủ thể là giống nhau như lúc căn bản không có không đồng ý thưởng thức hơn nữa chủ thể trang bị có thể di chuyển tức thời đến phân thân trên người nói cách khác hãn hồi lam đầy phía sau có thể đem h ư linh giới chỉ các loại chờ truyền t ố n g đến phân thân chỗ ấy n g u y ệ t quang chiếu d i ệ u và uff cũng có thể cho phân thân không có thời gian khoảng cách có chút phiền phức mà thôi muốn b á n trang bị tất cả đều đặt ở phân thân chỗ ấy a diệp tâm thoáng vừa nghĩ đem làm bộ bị toàn bộ cho phân thân đồng thời lợi dụng thần cơ mặc chắc hiệu quả một đem phân thân tên khuôn mặt toàn bộ cho cả biến hàng giả buôn bán thương đây chính là phân thân tên đơn giản sáng tỏ ta chính là tiền lời hàng giả bởi vì một trăm bốn mươi ba 23 thôn người chơi hiện tại đều chống lại diệp ma vương nít nảm xưng là ác ma vậy hiển nhiên không thể dùng cái này nít nảm ngược lại không phải là diệp tầm sợ mà là còn cần bán trang bị đâu vì kiếm tiền tạm thời thay đổi tên cũng không có gì lớn kỳ thực diệp tầm vốn có thể làm cho phân thân đi bán trang bị chủ thể tiến nhập phó bản nhưng bị các người chơi kêu vì ác ma làm cho trong lòng hắn rất khó chịu tuy là phân thân cùng chủ thể ý thức giống nhau nhưng vẫn cảm thấy chủ thể cũng đi tương đối thoải mái keng thần cơ mặt chắc hiệu quả vừa chạy nít n m thay đổi vì bách lạc hoàn tuyển khuôn mặt biến hoa chung diệp t â m đem chủ thể nít nạm cùng khuôn mặt cũng sửa lại hắn lần này trở về thôn không chỉ có muốn bán trang bị mục đích chủ yếu nhất vẫn là cùng nở tờ cờ hỏi thăm một chút như thế nào đã thông đi thứ cấp chủ thành con đường hắn bây giờ đẳng cấp hẳn là phải cân nhắc cái này hơn nữa bọn quái vật đều rất táo bạo màu đen kia khí thể có thể cải biến quái vật s ù n g vật năng lực tựa như vì thế hắn cũng cần đi hỏi thăm một chút hắn cảm giác cái này sẽ là hắn ở tân thủ thôn trong cuối cùng một cái nhiệm vụ cái này tân thủ thôn bí mật tuy là còn không có đều bày ra thế nhưng cơ bản chân mày hắn đều đã chạm đến qua mang theo nhiệm vụ, quay lại phó bản đây là hợp lý nhất phương thức sở dĩ liền chủ thể nít nạm cũng thay đổi dĩ nhiên không phải diệp tầm e ngại người chơi vì kiếm tiền mấy người hắn hiện tại không thích hợp gây nên bạo động làm đem trang bị bán tất cả vậy mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó bích lạc hoàn tuyển hàng giả buôn bán thương cứ như vậy đi ở trên đường lớn đi ngang qua người chơi cũng không biết đây chính là diệp tầm dựa vào diệp ma vương cái kia hàng ở đâu ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ vì sao đem quái toàn bộ g i t sạch trước đừng động những thứ này đi phó bản quan trọng hơn ngược lại diệp ma vương hiện tại vậy cũng ở phó bản c h â ấy cái này t â n thủ t h ô n trung ngoại trừ diệp tẩm còn có lâm tiên công hội các người chơi đều làm mới chỉ có một lẹ m ẹ o hiện tại phó bản mở ra bọn họ khả năng đi vào chính là chịu chết nhưng ngược lại một lẹ vẹo rơi xuống vẫn là một lẹ vẹo không sao ngược lại không trách giết không bằng đi phó bản nhìn một cái vừa lúc biết một chút v ề diệp ma vương có ý tứ diệp tấm nghe bọn họ nói chuyện h i ế m cảm giác rất có ý tứ quan minh tránh đại ở trước mặt bọn họ đi tới bọn hắn cũng đều không phát hiện được phát hiện lại có thể thế nào đâu hắn hiện tại hoàn toàn có thể miễu sát rồi các người chơi nhưng để cho bọn họ đi thăm dò phó bản vì mình hỏi thăm tin tức cũng là tốt vô cùng những thứ này một lẹ veo người chơi nếu có thể qua phó bản vậy thật chỉ thấy quỷ diệp t â m nhìn một chút những thứ này người chơi c h ù n g không ít đều là công hội người chơi nít nẵm đều mang công hội tiền tố đâu những người này tương đối có tiền là bị hắn cái hố đầu to nhưng hắn cũng không quan tâm chờ hắn ở tân thủ thôn bán trang bị tin tức truyền ra ngoài xem những người này biết sẽ không trở về nói một câu thật là thơm một đường thông suốt không trở ngại diệp tâm lịch người chơi hành động hết sức thấy được hắn bước đi như bay tân thủ thôn rất nhanh tới chương năm mươi chín ta hàng giả buôn bán thương ẩn giấu chức nghiệp giả vừa đến tân thủ thôn người người nôn não rất là náo nhiệt tựa hồ là bởi vì người chơi toàn bộ đến tân thủ thôn cũng sản sinh biến hóa trở nên càng lớn lớn hơn nữa nở c ợ cờ cũng nhiều hơn có thể tiếp thu càng nhiều hơn nhiệm vụ đáng tiếc người chơi đều không quá i giết còn làm len sợi nhiệm vụ những cái này r ắ c rưởi nhiệm vụ diệp tầm là coi thường hắn nhìn một chút các người chơi nói nhao nhao thì thầm có không ít đều vây quanh ở một cái lao da ra bên cạnh đang oán trách lấy cái gì lao da ra thì là sầu mi khổ kiểm đều không thể đối mặt các người chơi diệp tầm cũng không còn suy nghĩ nhiều trong mắt hắn cái này tân thủ thôn vấn đề rất lớn quái vật rất kỳ quái nở t ợ cờ cũng rất kỳ quái lý lao hán cùng lao quả phụ nhìn cũng rất không giống tầm thường hắn lời c h ỉ cùng còn lại nở t ợ cờ lôi kéo nơi này nở t ợ cờ chỉ có tiểu hòa có thể để cho hắn có hào cảm tiểu hòa tâm đ ị a rất hiền lành hơn nữa còn là một thâm niên ngang khống ai bảo diệp tầm lớn lên đẹp trai đâu còn như vương nhị làm người quá trung thực với hắn hỏi thăm đồ đạc p h ỏ n g chừng không có gì thu hoạch ta đi hỏi một chút tân thủ thôn tình huống diệp tầm đi tìm tiểu hòa phân thân tạm thời làm cho hắn đợi tại chỗ tân thủ thôn xảy ra biến hòa lớn hắn cũng cần sờ một chút tình huống. vừa đến dược sư cửa hàng tiểu h ò a chứng kiến lại là một cái xoáy ca tới rồi trong nháy mắt nhãn sáng lên nhưng khi chứng kiến không phải diệp tầm thời điểm nàng ngoác miệng ra oán giận nói cái gì đó ta còn tưởng rằng là diệp tầm tới tìm ta xem ra tiểu h ò a mặc dù là n h ă n khống nhưng bởi vì lý lao hán q u ả n hạn diệp tầm là người thứ nhất tiếp xúc nam nhân của nàng còn như vương nhị những thôn dân này ở trong mắt nàng chính là lúc đó đồng bạn a nàng đối với diệp tầm có hào cảm vậy thì không phải là mỗi cái xoáy ca cũng có thể làm cho nàng thích lòng của thiếu nữ lần đầu tiên rung động là khắc xấu nhất diệp tầm vui vẻ dưới biểu thị rất hài lòng hắn không có nhìn lầm tiểu hòa đúng là một thiếu nữ đơn thuần tiểu cô nương hẳn là học thêm học nàng đừng cả ngày làm chút tâm cơ gì an tâm làm tiểu la lụy không tốt sao tiểu hòa ta chính là diệp tầm mặt khác ở chỗ này đừng gọi ta là diệp tầm tạm thời cũng đừng gọi ta là diệp ma vương diệp t â m thấp giọng mở miệng toàn bộ thế giới trò chơi chung tiểu hòa là duy nhất biết hắn tên thật dù sao hắn là lần đầu tiên chơi game lúc đó xem tiểu hòa có chút hồn nhiên liền trực tiếp nói cho nàng biết tên thật hiện tại xem ra vẫn không thể ở trong game tiết lộ tên thật mà bây giờ không cho tiểu hòa kêu diệp ma vương Là là này bởi vì không muốn gây nên trong thôn bạo、động. ở nơi này nhìn phân thân hại người chơi, vì nhìn không thôn phân thân hãm muốn nên trong động, cũng gây tốt. cực diệp sao ngươi lại tới đây hiện tại tất cả người thế giới khác loại đều ở đây tìm ngươi đây ngươi nhanh chóng trốn đi tiểu hòa không nghi ngờ gì có thể nói ra diệp tầm cùng diệp ma vương ngoại trừ diệp tầm bản thân không sẽ là những người khác tò mò nhìn bích lạc hoàn tuyển nít nạm trong lòng cũng là chấn động diệp t â m liền nít nạm đều có thể đổi cái này quá n g ư ỡ bức trong lòng cũng cực kỳ lo lắng diệp tầm yên tâm những thứ này các người chơi muốn tìm ta tính sổ đó là sai chủ ý thật tốt h ã y chờ xem diệp t â m cười nhạt hắn không chỉ có riêng muốn chia thân hành động chính hắn cũng sẽ có điều hành động bị các người chơi mắng vậy hãy để cho bọn họ biết như thế nào hủy diệt triệu hoàng sư như thế nào e ngại chờ các người chơi đã biết bọn họ và diệp t â m trinh lệnh vậy chỉ biết kính phục diệp t â m diệp bích lạc vừa rồi thật đáng sợ trong thôn đồ tốt nhiều đều bị hút đi tiểu hòa vô ngực một cái ở vào nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong đừng sợ thôn này vô luận xảy ra chuyện gì ta khẳng định sẽ không xảy ra chuyện hơn nữa ta sẽ bảo vệ ngươi đừng nói những thứ này ta tới là muốn cùng ngươi hỏi tham giới diệp tâm an ủi dưới tiểu hòa nói ra mục đích chủ yếu có chút người chơi ở bên ngoài hâm mộ nhìn bọn họ mua không nổi g ư ợ t thủy mà có người dĩ nhiên cùng nở tờ cờ như thế thân cận vì không phải bị người ta biết diệp t â m ở chỗ này tiểu hòa túi lầu xuống cùng diệp t â m xì xào bàn tán có lúc biết không cẩn thận sản sinh c h ú t đ ụ ợ c vào trắng nuốt trên gỏ má lập tức hiện lên dạng mây đỏ làm cho một đám da súc nuốt nước miếng nàng còn không biết diệp t â m thực lực tự nhiên lo lắng dựa vào cái này bích lạc hoàng tuyển muốn cua ta nữ nhi quên đi làm cho tiểu hòa cùng hắn nhờ một chút cảm nhận được thế giới to lớn có thể có thể làm cho nàng cải biến diệp ma vương cách nhìn biết trên đời không phải chỉ có một người đàn ông diệp ma vương nếu như chọn sai chỉ biết cùng chúng ta là đại ca lý lao hán nhìn hai lần chân mày chặt trâu nữ nhi lớn không quản được nữa à bên kia hàng giả buôn bán thương kỳ thực cũng chính là diệp tầm nhìn một chút ồn ào các người chơi chân mày không khỏi to. những thứ này người chơi x ả o xào nhượng l ư ợ n g bảy mồm tám mỏ chó vào không ít đều ở đây cùng l ở tờ cờ bán giận không quái vật hắn hôn l o ạ n ở trong đám người ngoại trừ đẹp trai khuôn mặt không phải cực kỳ thấy được bởi vì tân thủ thôn thật sự là quá mức chật trội chớ có sờ lao nương con lợn béo đang chết chúng ta lại không thể đi dứt quái chúng ta tìm một chỗ tìm chút vui thôi Cút, không thấy được chen lấn như vậy nhà nào có địa phương tìm thú vui hoa vậy có x o á i ca nha đi lau cái dầu di ta cũng nhìn thấy cái k i a gọi hàng giả buôn bán thương tốt x o á i càng là có không ít nữ tính người chơi chứng kiến diệp tầm sau đó lập tức nhãn sáng lên có chút ngượng ngùng nháy mắt mấy cái ý là muốn phương thức liên lạc có chút g ắ a lớn đã hôn ở trong đám người tới rồi làm đẹp trai thành một loại tập quán diệp tầm cải biến diện mạo thời điểm vẫn là chọn ca đẹp trai khuôn mặt có chút tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cái k i a t h ì cũng thôi đi nam nhân chịu chút loại này thua thiệt không có gì nhưng có chút lớn tuổi cao lớn vạm vỡ nữ tính người chơi đã ở hưng phấn v ọ n tới như vậy sao được mà đức phải phải nghĩ cái biện pháp hấp dẫn các người chơi chú ý lực diệp t â m nhìn một chút chật trội đ o à n người linh quan g đột nhiên nói lên nghĩ tới tiểu cô nương lúc đó móc ra trang bị thời điểm làm cho hắn đều khiếp sợ tình hình lập tức khởi động thần cơ mặc chắc hiệu quả một k e n thần cơ mặc chắc hiệu quả vừa chạy trang bị bề ngoài phát sinh cải biến chung diệ tất cả đều biến hóa thành giống nhau vẻ ngoài cùng nhan sắc tuy là thuộc tính không có biến hóa thế nhưng những người khác nào biết đâu rằng à. có chủ trang bị nhan sắc cùng thuộc tính có thể tự do tuyển trạch có hay không phóng ra ngoài diệp t â m bây giờ hành vi tựa như một cái thổ hào mở ra rồi lần r i i s ờ đi tới r ồ n r i i s ờ trong bầy còn cố ý khởi động phách lối tiếng động cơ kích thích nội tâm mỗi người kiêu ngạo t h ầ n khí mới có màu cam cao cấp trang bị tự sắc kim sắc chờ các loại vô số con mang tất cả đều ở mọi người trước mặt bày ra trong máy mắt an tính an tính yến tính giống như chết ngay sau đó là vô số nuốt tiếng nuốt nước miếng văng lên các người chơi triệt để bạo động t cái kia hàng giả buôn bán thương ỉ vào một cái hòa nhã đ à n hấp dẫn nữ sinh chú ý hay anh không có gì lớn chính là một côn côn vũ thảo vũ thảo vũ thảo cái kia cái kia đó là thần khí q u a n mang tốt tốt nhiều cao cấp trang bị a vừa rồi ai nói hắn là tiểu bạch kiểm đi ra chịu đòn người này rất có thực lực a cỏ đoạn thần khí hàng giả buôn bán thương đại ca đừng để ý tới những cái này mượn ý ta cũng có thể là mượn tử hôn đản giao ra thần khí có chút nam tính người chơi phía trước đối với diệp tầm rất là đố kỵ nhưng chứng kiến diệp tầm trang bị quan mang lúc lập tức hóa thân trở thành liếm cầu thậm chí muốn quỷ cầu diệp tầm có thể ban tặng bọn họ một ít thần khí còn có chút người thì ánh mắt tham lam động hư tâm tư chỉ có diệp tầm biết mau thần khí a chính hắn còn muốn đâu chương sáu mươi kỳ thực như vậy ta còn rất nhiều ba nghìn chữ có chút người chơi muốn giết người và bảo đáng tiếc trong thôn không cách nào chiến đấu chỉ có thể sản sinh cái loại này tổn thương trên thân thể cũng sẽ không rơi khí huyết coi như bọn họ bạo động cũng không giết chết phân thân đương nhiên, bọn họ không biết. tân thủ thôn quang hoàn nhưng thật ra là ở bảo vệ bọn hắn nếu không diệp t â m đã sớm đại sát vừa thông suốt mọi người đều nhìn diệp t â m nhìn hắn chuẩn bị làm những thứ gì tổng không phải là thổ hào hành vi tới khoe khoang chính mình tốt trang bị chứ trong lòng cũng rất là hiếu kỳ đâu bọn họ hiện tại một cái trang bị cũng không có cái này tân thủ thôn thứ tốt đều bị diệp ma vương cầm liền lâm thiên đều chỉ có thể ăn canh bột phấn cái này nhân loại từ đâu tới thần khí mà lúc này diệp t â m đem quan mang tản quan mang qua trói mắt đều nhanh đâm tới chính hắn bắt trước bé gái trang bị đúng là dùng tốt t có cơ hội nhất định phải toàn bộ đ ọ t lại thật biến thành chính mình chỉ bất quá diệp tầm lời kế tiếp trong n g á y mắt đưa tới lớn hơn kinh động nhìn khắp buôn phía diệp tầm thản nhiên nói ta hàng giả buôn bán thương người mang chức nghiệp ẩn trang bị tìm kiếm sư có thể từ các loại địa phương bí ẩn dễ dàng tìm được các loại trang bị dầm dầm dầm các người chơi tất cả đều ở nuốt nước miếng dĩ nhiên gặp phải những thứ khác chức nghiệp ẩn cái này tân thủ thôn chúng có diệp ma vương có một trí tôn n g giáp lâm thiên còn có một cái trang bị tìm kiếm sư ẩn giấu chức nghiệp giả bọn họ cảm giác trừ bọn họ ra mình bị gãy bẫy cái kia một thân thần khí mang mang chính là trần h r ụ i chứng minh ma đức cái này nhân loại chính là tới lấy le dựa vào ta xuyên đồ tân thủ hắn xuyên thần khí mọi người hâm mộ và ghen ghét ha hả diệp tầm trong lòng cười lạnh đây chính là lòng người cái kia liền trách không chiếm được mình hố bọn hắn hắn vung tay lên đem bên trong túi đeo trang bị phô bày đi、ra. Đại đem đoạn, lầm. Mà nay, diệp Ma bên bị bày bộ trong lưng trang nay, Vương, toàn người túi ra. gia hiểu Diệp quái mọi phô cho ũ n g k ô không thôn n trang tuân đồng trang cùng người người g có cái chơi, các tới, tệ một ta t ra mua a bị bị, với lại đối đủ làm nên ộ cảm Cho thấy đau lòng n à. Cho nên, ngoại trừ trên người ta cái này thân ban đầu trang bị chính là hệ thống đưa tặng mặc đồ trước nghiệp bị không cách nào chuyển nhượng còn lại ta tìm trang bị tất cả đều bán cho các ngươi không cần đồng tệ cầm n h u ễ n m ộ i tệ có thể diệp tấm liên tiếp mấy n ữ trên người của h á n giả thần khí khẳng định rất nhiều người m u ố n cho nên hắn đã sớm suy nghĩ xong ngợp cớ nói thẳng không cách nào chuyển nhượng bán hắn ra có thể bỏ đi mọi người niệm đầu còn như mọi người muốn c ư ớ p thần khí ha h a chờ trang bị toàn bộ bán xong đó chính là một chuyện khác không phải chắn ghét diệp ma vương sao ta đây liền lợi dụng các ngươi chắn ghét tới kiếm tiền của các ngươi tới h ố các ngươi ngoại tại xem ra lại đúng là tới rút bọn họ không mua ta tới tinh vực chính là muốn kiếm tiền làm sao có thể bỏ tiền mua đồ người không mua cút ngay mở lão tử mua ta cũng mua có những trang bị này ta cũng có thể đi ở chỗ sâu trong thử một lần nói không chừng còn có thể từ phó bản chúng đạt được thứ tốt có chút người chơi căn bản không có tiền gì đương nhiên không muốn dùng nhẫn ngội tệ mua trang bị mà có chút người chơi thật có tiền lập tức hưng phấn b à o tới hướng về diệp tầm tranh mua đứng lên diệp tầm lấy ra trang bị cũng không nhiều nếu như bọn họ đoạt trưởng khả năng liền tất cả cũng không có đúng vậy diệp tầm chỉ lấy ra khỏi năm trăm món hắn mục đích chủ yếu vẫn là công hội các người chơi nơi này phổ thông người chơi chỉ là tiểu đầu diệp tầm chỉ là muốn mượn bọn họ đem bán trang bị tin tức truyền đi cơ bản tất cả đều đi phó b ả n chỗ chỉ có chờ tin tức truyền ra ngoài để cho bọn họ toàn bộ gấp trở về diệp tâm mới có thể vơ vét một số lớn á ửng không sai diệp tâm hài lòng gật đầu đã thấy có chút người chơi đang khẩn trương trò chuyện chúng công hội người chơi mặc dù ly khai nhưng vẫn là để lại một số người tùy thời đem trong thôn tin tức truyền đi nhiều người dù sao có ưu thế phối hợp lẫn nhau phân công hợp tác diệp tâm cực kỳ thích ra các ngươi phối hợp lại tới để cho ta hãm hại thiểu ca mua một cái hàng giả buôn bán thương ngươi tại sao gọi tên này bất kể cho ta tới ba cái trang bị Mà lúc nhưng à y c ư i cho ơ i đã c h dù là bạch bản bọn họ cũng cực kỳ đều môn à bọn họ nhất kiện trang bị đều không đâu hơn nữa tinh vực bên trong đồ trắng không thể làm đồ trắng rất nhiều đều là tốt vô cùng thuộc tính nhiều người như vậy chỉ có năm trăm linh trang bị chắc chắn sẽ không mỗi người đều có mỗi món lên giá m g t mươi miễn nội tệ đấu giá hình thức người trả giá cao được diệp tầm cao giọng hô sở dĩ chỉ lấy ra năm trăm món chính là muốn lợi dụng vật hiếm thị quý nếu như xuất ra bốn nghìn năm trăm món nơi này nghèo bức nhóm chung vào một chỗ cũng không nhất định có thể mua lại vật phòng thiếu giá cả kia liền cao muốn tìm d i ệ p ma vương trả thù vậy làm sao không thể nhiều hố bọn hắn một điểm a mắc như vậy tránh ra ta ra ra cái này bằng gỗ pháp trượng mười một nghìn nhẫn ngoại tệ ta ra một nghìn hai trăm l i không nhẫn ngoại tệ một ba n h ì n không không ta muốn cứng rắn khôi giáp một nghìn hai trăm không người ra mười ba nghìn ta đây ra một bốn nghìn thành rao ở mọi người kích động trong tiếng từng món một trang bị thành giao chỉ cần có người kêu chậm diệp tầm liền trực tiếp thành giao đấu giá hắn hiện tại kiếm chỉ là tiểu đầu đều chẳng thèm cùng bọn họ nhiều b ấ n thần như vậy mọi người khẩn trương hơn rất sợ đấu giá chậm trang bị trực tiếp bị diệp tầm thành giao rơi không cần tiết lộ số thẻ cũng sẽ không tiết lộ người bán thân phận an toàn bảo đảm so với còn lại trò chơi cao rất nhiều đẳng cấp rất nhiều tiền tài tràn lên thoải mái cảm giác đ ộ n nhịp đến tiền đến b o n g g ầ n diệp t â m cũng qua cuộc sống như thế mà những người chơi đòi nhóm đạt được trang bị phía sau hết sức hưng phấn đem bạch sắc trang bị q u a n mang hiện lộ ra theo bên người người chơi khoe khoang tựa hồ muốn nói nghèo bức nóng đâu ước ao không phải diệp t â m cười nhạt trong lòng vui trộm chờ trang bị thời gian kéo dài đến rồi tất cả đều tiêu tán thời điểm hy vọng những thứ này lấy le người chơi còn có thể cười đ a bất quá cũng phải cần nhanh hơn thời gian trang bị duy trì liên tục mười phút diệp tầm phía trước đã hao phí một ít thời gian tuyệt không thể đang bán thời điểm trang bị lại đột nhiên tiêu tán hiện tại bán chỉ là một bộ phận hắn còn muốn chờ đấy làm thịt dê lớn đâu còn như về sau tiêu tán xin lỗi ta đều nói ta là hàng giả buôn bán thương tự nhiên bán chính là hàng giả hơn nữa về sau tìm một nít nạm cũng sẽ không dùng nữa thần cơm ặ c chắc hiệu quả dùng một lát dùng một lát lại là một cái mới tính nít nạm xuất hiện đi tới chỗ nào liền gài bấy nơi nào tụ vào ở diệp tầm cố ý tăng tốc giới trang bị bán nhanh hơn Các người chơi c ư ớ p kịch liệt hơn tiền tài c u ầ n c u ộ n mà đến nhất là trang bị càng lúc càng thiếu thời điểm giá cả bị sao càng cao ta ra giá hai mươi ba nghìn nhuyễn n ộ i tệ ta ra hai năm nghìn thành giao keng tụ vào diệp t â m nhìn một chút theo trang bị càng lúc càng thiếu những cái này cho công hội phát tin tức người chơi là ngày càng khẩn trương đ ề u ở đây thúc giục cao t ầ n g nhanh chóng qua đây chậm một chút nữa liền thật không có yên tâm hàng giả sẽ có diệp t â m trong lòng c ư ờ i lạnh tiếp tục bán rốt cục trang bị bán xong rồi diệp t â m nhìn một chút chi phiếu số dư năm trăm trang bị tổng cộng bán ra một nghìn vạn nhuyễn ngoại tệ bình quân nhất kiện hai vạn nhuyễn ngoại tệ so với hắn dự đoán cao hơn gấp đôi đây cũng là hắn vật hiếm t h ì quý quyết sách hiệu quả trong lòng là thoải mái bay lên mà lúc này kinh tiên h động địa chạy động tiếng vang lên tân thủ thôn bên ngoài dương lên một mảnh bụi sen lẫn vô số tiếng h é t lớn liệt dương công hội đến đây mua trang bị vấn n g u y ệ t công hội mời tới mua trang bị những người không có nhiệm vụ tàn ra trang bị còn n ư ớ không cho chúng ta lưu vài cái công hội người chơi trong cao tầng toàn bộ tới mà lúc này trong thôn người chơi nhất là mua được trang bị người một bộ châm t r ọ c biểu tình rất nhiều người còn mở ra trang bị ánh sáng phóng ra ngoài cùng công hội các người chơi hảo diệu đứng lên tiếng rễu c ự t nổi lên một phía cho các ngươi chém g i ế t phó bản không mang theo bọn lão tử mua không được trang bị chứ cũng bị mất nhưng ta có thể bán cho các ngươi nhất kiện ra giá m ộ ư ơ i vạn nhuyễn nội tệ ta khá một chút pháp trượng mang một kỹ năng ra giá m ộ ư ơ i năm vạn nhuyễn nội tệ a cũng bị mất chết tiệt chỉ thiếu chút nữa hội trưởng đang thúc giục a thậm chí có chút người chơi đem diệp tầm kế sách học cực kỳ sáu bọn họ có vài người cũng không phải là rất muốn trang bị nhưng như trước theo đoàn người tranh đoạt giá cao mua được diệp tầm trang bị rất có buôn bán ý thức hỏi diệp tầm mua hai mươi miễn ngoại tệ nhìn như là giá cả cao nhưng bọn hắn qua tay m ộ t bán có thể thu được giá tiền cao hơn v ậ t hiếm t h ì quý hiện tại diệp tầm không có trang bị vậy bọn họ chính là ra giá người ai cũng biết công hội là đại dê ba o kiếm cái này một lớp phía sau bọn họ xóa nít đều không để ý tình nguyện đắc tội công hội mà công hội các người chơi tiếng oán giận một mảnh bọn họ quả thực cần trang bị bởi vì bọn họ ở phó bản chúng phát hiện một ít gì đó nhưng đắt giá như vậy giá cả bọn họ cho dù có tiền nữa trong lòng cũng biết gì máu khái khái đúng lúc này một đạo trong suốt tiếng hò khan vang lên diệp t â m vung tay lên đem trang bị lại lấy ra không ít kỳ thực trang bị như vậy ta còn rất nhiều chương sáu mươi mốt có chuyện vui diệp t â m cái này vung lên đem còn lại bốn nghìn trang bị toàn bộ đều lấy ra sáng lạng ánh sáng màu trắng nợ rộ giống như ở tân thủ thôn hiện lên vĩnh hằng không rơi thái dương đem bầu trời nắng gắt đều hạ thấp xuống dầm dầm nước bọn nuốt tiếng một mảnh mặc dù là ai cũng không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như thế bọn họ cầu còn không được trang bị diệp tấm dễ dàng lấy ra một đồng lớn hơn nữa còn là toàn bộ đem ra bán vậy hắn bản thân trang bị tất nhiên tốt hơn nhiều như vậy trang bị quá giả a hắn là làm thế nào chiếm được hắn quả nhiên có thần khí trước nhập t ậ n quả nhiên lợi hại thần khí liền mặc trên người hắn đợi lát nữa chúng ta không bằng công hội các người chơi hưng phấn bọn họ nghe được có thần khí thời điểm đại đô hay là không tin nhưng chứng kiến này t ấ m tràng cành phía sau không tin cũng phải tin càng thêm cảm giác được nhóm người mình cũng khốn người so với người tức chết người tâm tư dị biệt rất nhiều người đều có nghẹt mọi ý tưởng nhưng bây giờ tân thủ thôn không cách nào chiến đấu rơi khí huyết bọn họ trước kiềm chế lại lúc này l i ê n nờ c ờ cờ nhóm đều là một bộ sợ ngây người biểu tình lý lao hán thôn trưởng lão quả phụ chờ các loại tất cả nờ c ờ cờ đều từ riêng mình địa phương thò đầu ra từng m á n h k i n h hô cái này nhân loại có nhiều như vậy trang bị hắn là làm sao làm được diệp tâm cái này nhân loại thật là lợi hại có nhiều như vậy trang bị tiểu hòa môi đỏ mọc kẽm h ở tú s ắ c khả san gương mặt của bên trên khiếp sợ không cách nào che giấu lại nói đương nhiên rồi cũng là người lợi hại hơn diệp tầm cười cười không nói chuyện nếu như tiểu hòa biết cái kia hàng giả buôn bán thương chính là chính mình cũng không biết nên làm thế nào m u ố n liên vương nhị đều từ trang bị buôn bán cửa hàng đi ra kinh hãi bước đầu nhiều như vậy bạch bản cấp trang bị coi như ta cả ngày lẫn đêm chế tạo cũng cũng chế tạo không ra à. người thế giới k h á c loại khủng bố như vậy lúc đầu còn có chút người đang vương nhị cái này mua trang bị nhưng bây giờ đi hết diệp tầm n ơ i đó vương nhị đều không x i n ý làm nở tờ cờ sống bị cướp đồng tệ hiện tại tất cả mọi người không nhiều lắm thưa thức vật phẩm giá trị biết đề cao cho nên bây giờ đồng tệ thứ này không thua kém một chút nào trong thực tế c h â n châu kim cương các thứ có to lớn giá trị chỉ có tại hậu kỳ đồng tệ nhiều mới có thể bị giảm giá trị không khách khi nói đồng tệ bây giờ tác dụng so với nhuyễn hội tệ lớn thật nhiều có thể cùng diệp tầm dùng nhuyễn hội tệ mua trang bị ai còn dùng đồng tệ cùng n ợ đỡ cờ mua mấu chốt nhất là phía trước mua trang bị người biết mình bị g ạ i bẫy m á đ ứ c hắn có nhiều như vậy trang bị lại gạt chúng ta chỉ có năm trăm n h món chính là dựa vào vật hiếm thị quý lựa gạt tiền tài của chúng ta dựa vào ta còn muốn chơi như thế một tay giá cao bán ra h những giận tiếng nổi lên bốn p í a Giao Ha ha, bọn họ khoản. xong, tiền hàng tổng thể không trở về. Diệp tâm hô to, trong lòng cười nhạt. n khó chịu dịch thể hô h cười một tầm trở to, Diệp về. người này có ý đồ xấu muốn mua mình trang bị giá cao nữa bán ra tới điều này sao có thể chứ đem bọn họ đùa gắt g à o mà lúc này công hội các người chơi cần cùng diệp tầm mua trang bị cái tia tự nhiên sẽ lực mạnh bảo hộ hắn bị gai b ấ y các người chơi coi như câu toán hận lại lớn cũng không dám vào lúc này náo sự tình chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ớt ha hả chớ nhìn hắn hiện tại điên cuồng các loại chờ các ô n n g g hội ư ờ vị đầu a xong t ra a lần này nói lời nói thật còn muốn chơi dấu diếm trang bị số lượng để cao giá cả siếc vậy quá coi thường công hội người chơi bọn họ lại không phải người ngu k công, công, công, hội. công hội các người chơi ngươi một lời ta một lời tất cả đều kích động hô lên cùng chợ bán thức ăn cạnh tranh giống nhau nhưng đẳng cấp cao nhiều lắm hô lên giá cả làm cho một bên các người chơi hầu kết rung động trong lòng hâm mộ một khoản bọn họ biết chỉ lúc này đây hàng giả buôn bán thương là có thể trở thành phú hảo trang bị tìm kiếm sư trước nghiệp tẩm thật là thật lợi hại trong lòng bọn họ rất là đố kỵ làm sao bọn họ sẽ không có đâu miễn bàn bọn họ đã không có liền diệp tầm cũng không có hắn là lợi hại hơn hủy diệt triệu hoàng sư diệp tầm trong lòng sảng khoái hô lớn thiếu cái quái gì vậy ma ma t ứ c tức mau chạy tới cái giá cả cao bản thân một lần bán không hắn còn muốn đi phó bàn đâu nào có ở không theo chân bọn họ cẩn thận diệp tầm mới nói xong đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến tiếng vô tay một tiếng hô to vâng lên ba. Ba. quả thực một lần bán không tốt nhất nhiều người như vậy đấu giá biết bao phiền p h ứ c những trang bị này ta thiên hạ công hội muốn hết mỗi món một năm vạn nhuyễn n g i tệ một cá i nhân cao mã đại chiến sĩ người chơi từ ngoài thôn nhanh chóng đi tới hiện trường cao lớn hình thể làm cho hắn thoát dĩnh mà ra quan trọng nhất là trên người hắn dĩ nhiên đã mặc trang bị vẫn là hoàn chỉnh một bộ hiện tại các người chơi cũng không có trang bị hắn là từ đâu tới nhiều như vậy thì ra người này chính là lâm thiên thủ hạ thiên hạ công hội nhị b à thủ lâm thiên mang thủ hạ công hội giết không ít quái vật đương nhiên phải đến rồi một ít trang bị cho thủ hạ nhị bà thủ vũ trang lên nhưng trang bị của bọn họ có ít còn thiếu rất nhiều một vạn người đại bộ đội dùng càng không cần nói công hội cao tầng đem quái vật kinh nghiệm cầm đại bộ phận thủ hạ lấy không được kinh nghiệm vẫn là ăn sáng kê những thứ khác người chơi đều mới là một lẽ mèo có thể không sợ chết đi phó bản thế nhưng lâm thiên thăng cấp phía sau liền luyến tiếc đi phó bản chịu chết đáng tiếc thủ hạ đẳng cấp cao người không nhiều lắm lại không cách nào đi ở chỗ sâu trong lâm bảo tân thủ thôn có người đại l ư ợ n g bán ra trang bị lâm thiên biết cơ hội tới có nhóm này trang bị là hắn có thể đủ đi ở chỗ sâu trong giết quái để cho thủ hạ nhân đẳng cấp đều đề thăng đi lên đến lúc đó trên vạn người cùng đi cậy phó bản mà còn lại người chơi mới chỉ có cái quái gì vậy một hai cấp như thế nào với hắn đ o ạ n bây giờ tiến vào phó bản nhân đều là chút trí tôn mũ giáp người chơi hơn nữa căn bản là phía trước các đại trò n g t r chơi cao thủ nhưng này những người này căn bản là một người một ngựa sắp nhập bởi vì bọn họ thủ hạ cũng là vừa mới đăng nhập không hình thành nên lớn chiến đấu lớn lực cái kia các loại chờ t h đó là lâm tiên nhị bạc thủ thiên hạ cục giã lâm gia nhưng là giang hải thị có tiền nhất thế ra một trong a hơn nữa thiên hạ công hội là huyền bảng công hội a lâm gia càng là có địa bàn g công hội những thứ khác công hội cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp thiên hạ muốn đem nhóm này trang bị nuốt chọn không dễ dàng như vậy cái này có trò hay để nhìn người chung quanh xì xào bàn tán không nghĩ tới nhóm này trang bị đem đã đạt được chỗ sâu thiên hạ công hội đều hấp dẫn qua đây đầu ra công hội người chơi cũng là chân mày chặt trâu lâm thiên muốn dính vào vào một ước vậy là phiền p h i lớn có chút công hội cũng không nhỏ sẽ không sợ sợ thiên hạ công hội nhưng tình huống bây giờ bất đồng thiên hạ công hội đã chiếm đoạt ưu thế bọn họ hiện tại quả thực không sánh bằng như vậy nhóm trang bị Liền càng trọng yếu hơn nữa chuyện này lâm thiên đã cùng lâm láo i a tử nói chiếm được lâm gia ủng hộ mạnh mẽ lấy ra rất nhiều tiền tiền lão ra từ nguyên thoại cần phải đạt được những trang bị này hoàn toàn kéo ra cùng tất cả mọi người tranh lệch đúng vậy ở mà nay trang bị cũng không nhiều hiện tại có ai nhóm này trang bị người đó công hội sẽ trở thành toàn thế giới mạnh nhất công hội mà những thứ khác tân thủ thôn cũng không có diệp tầm cái này hàng giả buôn bán thương không có trang bị tìm kiếm sư cái này trước nghiệp thần bởi vì cái này căn bản là diệp tấm bóp tạo nên có thể có chỉ thấy quỷ hợp lý đương nhiên hợp lý diệp tầm trong lòng mỹ tư tư cái giá tiền này đã đại s u ấ t hắn sở liệu hắn vốn tưởng rằng nhất kiện có thể bán ra một vạn nhuyễn m g o i tệ cái kia cũng rất không tệ nhất kiện một năm vạn không thể tốt hơn nữa còn như phía trước bán cao đó là bởi vì vật hiếm thì quỷ a hiện tại xuất ra nhiều như vậy đương nhiên giá cả biết thấp một chút hơn nữa còn là duy nhất b á n ra vậy thì càng thêm sảng coi như bất à. muốn nhắc lại giá cả liền vô cùng vượt qua trang bị giá trị những thứ này người chơi cũng không phải người ngu hơn nữa những trang bị này đều là giả là có m ộ ư ơ i phút thời gian kéo dài những người khác còn có thể lo lắng để thắng thiên hạ công hội thực lực hắn quan tâm cái cọng lông à, bọn họ mua xong sẽ phát hiện bị g ã i bẫy chờ diệp tầm muốn dùng còn có thể lại triệu hoán đi ra tương đương với thời gian kéo dài hạn chế đối với người khác có thể dùng đối với diệp tầm lại không có hạn chế không được thiên hạ công hội đã có ưu thế không thể để cho bọn họ lại tăng cường vậy chúng ta ở nơi này tân thủ thôn thật không có đường sống chúng ta đồng loạt ra tay chặn hắn lại nhóm nhất kiện trang bị hai vạn nhuyễn nội tệ ta liệt dương công hội muốn năm trăm món đồng dạng giá cả ta thần lộ công hội muốn bốn trăm món công hội các người chơi lại hô lên không thể tùy ý, thiên hạ công hội t i ê u ngạo bọn họ cũng không cầu chính mình công hội có thể mua toàn bộ trang bị đại gia mỗi người chia được một điểm cũng tốt vô cùng đương nhiên là vì đạt được mục đích bọn họ chỉ có thể để cao giá cả diệp tầm trong lòng mỹ tư tư q u ò n bọn hắn nào mâu thuẫn gì ngược lại tiền lời chỉ có chính mình một người càng nói ra hắn lại càng hài lòng nói như thế nào hắn nhìn về phía thiên hạ c n giã hai anh thiên hạ c n giã h ứ lạnh quay đầu nhìn về phía chúng công hội người chơi trong lòng cũng có chút run dày có mấy cái công hội không thua kém một chút nào huyền bảng công hội trong ngày thường hoàn toàn không cần cho thiên hạ công hội mặt mũi nhưng nghĩ tới lâm thiên chống đỡ nghĩ đến lời của lao gia tử hắn tới dũng khí các vị cũng đều phải nghĩ kỹ các người bây giờ được trang bị Cũng thiên ô hạ cũng giã ánh mắt lạnh lùng nhìn quét xuống những thứ khác công hội người chơi quả thực kinh sợ bọn họ ngược lại là có tiền tài nhưng là bây giờ mua trang bị không thể cam đoan có thể thủ được ca đáng trách thiên hạ công hội các ngươi làm như vậy không sợ chúng ta trả thù sao các người chơi xào xào nhượng lượng bảy mồm tám mỏ chó vào thiên hạ công giã làm như không thấy chỉ cần có nhóm này trang bị là có thể vượt lên đầu rất nhiều nói không chừng có thể nhờ vào đó một lần hành động tễ thân tiến nhập địa bảng công hội tiến tới hết thành lâm nhà đại nghiệp đắc tội những người này đáng giá nhưng diệp t ầ m cũng rất khó chịu đầu giá đang vui sướng đâu thiên hạ công giã cái này một tay không phải giảm bớt hắn diệp mộ nhân tiền lời sao mà lúc này một đạo khe kêu tiếng vang lên một gã thân hình miêu điều nữ tử trong đám người kia mà ra nói Ta thiên thể bắt to, một ít.、Mỗi、trang bị đều là 2 vạn nhuyễn mỗi tệ,、như、thế xem Mỗi không như hạ hội, nhưng cho hội như công công bằng còn vạn nguyễn nào? bị, được được vậy đi, đầu đều lại mội có là là ừ diệp tâm sửng sốt cô gái này là ai hơn nữa nói đề nghị này hắn thật sự là rất hài lòng đã giải quyết rồi công hội nhóm mâu thuẫn không cho bọn họ tiếp tục d í n h dớp lại đề cao lợi ích của mình có thể nói là đối với mỗi người đều có lợi ích duy nhất không có lợi ích ngược lại là nữ tử này bởi vì nàng không mua trang bị cũng không ban trang bị không chiếm được chỗ tốt vì sao phải làm như vậy tại sao phải giúp chính mình n g ư ơ i tốt hàng giả buôn bán thương ta là tiểu kiều lưu thủy rất hân hạnh được biết ngươi mà lúc này cô gái kia lên tiếng thanh âm ôn luyện êm thai đồng thời đem chính mình nít nạm biểu hiện rõ ra cái kia tỏa sáng trong ánh mắt tựa hồ đang nói với diệp tầm ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nàng cảm giác hứng thú không phải những trang bị này cùng tiền tài mà là đối với diệp tầm bản thân cảm thấy hứng thú ngươi tốt diệp tầm gật đầu đồng thời cũng là bị kinh diệm đến, đến rồi nữ tử này cùng nàng nít nạm đáng xứng nói ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ khiến người ta như một xuân phòng doanh doanh không đủ nắm chặt e o nhỏ như cảnh liễu vậy thon thả tinh tế cho người cảm giác chính là tiểu kiều lưu thủy một dạ ôn h u ậ n vừa có trong truyền thuyết tiểu kiều đẹp như vậy miệng cơ t r í tiểu kiều lưu thủy không nói gì trong lòng rất là tò mò cái này ngược lại là người thứ nhất nam tử nói với nàng một câu ngươi tốt liền xong chuyện nam nhân khác chứng kiến chính mình cái kêu một cái không là xin muốn phương thức liên lạc có thể chính mình chủ động tiếp cận hắn hắn đều không muốn phương thức liên lạc nàng nhìn ra d i ệ p t â m ánh mắt trong suốt chung chỉ có đối với nàng thưởng thức cũng không có cái loại này chán ghét muốn chiếm làm của riêng là hắn lãnh đạo vẫn là chính mình mị lực không đủ như vậy tiểu kiều lưu thủy càng thêm tò mò mà lúc này mọi người đột nhiên kinh hô là tiểu kiều lưu thủy nữ thần bảng tiến lên hàng người chơi nàng cũng chơi tinh vực tấm tắc cái kia eo nhỏ nhìn đã nghĩ nghe đồn không bằng thấy mặt ta còn có tỷ tỷ nàng đại kiều hòa m ỹ được kêu là một cái quyến rũ động lòng người a ai có thể đem đôi hoa tỷ bội này lấy về nhà tư vị kia không chỉ như thế nàng nhưng là nhân bảng duy nhất công hội người t ậ n giang hà hội trưởng tri nữ nghe đồn ai có thể nhận lấy cái này hoa tỷ bội trong một cái có thể có được nhân bảng phân nửa ngoạn gia chống đỡ nếu là có thể toàn bộ đạt được đó chính là nhân bảng nhiệm kỳ kế hội trưởng tiểu k i ề u lưu thủy dường như đối với hàng giả buôn bán thương cảm thấy rất hứng thú a chương sáu mươi ba d ụ dịch nhân bảng tiểu k i ề u lưu thủy diệp t â m nghe được mọi người ngôn ngữ trong lòng không khỏi thán phục không có nghĩ tới cái này tiểu k i ề u lưu thủy dĩ như là nhân bảng hơn nữa còn là hội trưởng t r í nữ phải biết rằng c ũ n g rất nhiều thiên bảng huyền bảng các loại chờ công hội bất đồng những thứ này bảng danh sách từng cái đều có thật nhiều cái công hội chỉ là một phân chia thực lực mà thôi cũng không phải là cùng nhau thế lực mà nhân bảng chỉ có một công hội trong truyền thuyết người tân giang hà công hội nhân bảng là đơn độc vì bọn họ lập được bảng danh sách bởi vì bọn họ thực lực không tốt suy tính bọn họ tập hợp rất nhiều có tài có trí bình dân người chơi có thể nói là số người nhiều nhất công hội hơn nữa đỉnh tiêm nhân tài cũng không thiếu nói riêng về thế lực đến xem thiên bảng công hội cũng không thể không nể mặt bọn họ nhân số rất nhiều g i ấ u chân đủ để trải rộng hàng vạn hàng nghìn giang hà tình báo của bọn hắn thu thập lực có thể nói là rộng rãi nhất cường đại nhất thiếu khuyết chỉ là còn lại công hội tiền tài mà thôi bởi vì đều là do bình dân hợp thành không giống những thứ khác công hội cao t ầ n đại đều là giàu có người chơi nhưng đạt được lòng người bọn họ có thể nói là các đại trong trò chơi vị vua không ai tiểu kiệu lưu thủy làm nhân bảng hội trưởng c h i nữ có thể nói là quyền lợi to lớn hơn nữa như vậy cơ chí xinh đẹp từ nơi này một cái ảnh thu nhỏ bên trên có thể chứng kiến nhân bảng cường đại rồi chư vị xin yên tâm bởi vì ta ở giang hải thị lên đại học cho nên không có cùng ba ba tỷ tỷ vào cùng một cái tân thủ thôn ta người tân giang hà người chơi vừa may rất nhiều không ở giang hải thị càng không cần phải nói cái này một cái tân thủ thôn ta đối với chư vị không có uy hiếp chỉ là muốn điều hòa mâu thuẫn đ ừ có có nhưng g làm c o c h ta cho là thật á c như vậy sao ai dám chọc giận nàng chờ đả thông thứ cấp chủ thành chọc giận nàng nhân liền muốn đối mặt vô số nhân bảng người chơi dựa lưng vào nhân bảng thế lực hơn nữa hoa sen mới n ở một dạng xinh đẹp dù cho chính là tại chỗ bình dân người chơi chỉ cần tiểu tiêu lưu thủy một tiếng hô hào sợ rằng rất nhiều người đều nguyện ý theo nàng hành động nhưng nàng không có làm như vậy chủ động nói ra chính mình không có uy hiếp hay là cho mọi người điều hòa mâu thuẫn để cho mọi người đừng lại bị còn lại tân thủ thôn kéo ra trích l ệ n h nói mấy câu mà thôi liền thiết chung tất cả mọi người suy nghĩ không có thu hoạch đạt được nhiều người như vậy tâm chính là thu hoạch lớn nhất mà nàng cái gì cũng không cần trả giá chỉ là nói mấy câu mà thôi lợi hại diệp tấm âm thầm gật đầu nữ tử này không chỉ có lấy xinh đẹp tâm trí cẳng là hơn người rất nhiều cùng trong truyền thuyết tiểu kiều có thể s á n h ngang cũng không biết tỷ tỷ nàng như thế nào tình huống lợi hại tiểu kiều lưu thủy cũng là t h ầ m than nàng một mực quan sát diệp tầm từ diệp tầm bắt đầu nở rộ thần khí quang mang đến bây giờ mỗi một bước cũng làm cho nàng thán phục lợi dụng các loại kế sách đề cao chính mình tiện lợi người đàn ông này vô cùng cơ t r í quan trọng nhất là rất có năng lực có thể xuất r a nhiều như vậy trang bị người nếu như có thể ra nhập vào nhân b ả n cái kia trong công hội nhiều như vậy bình dân người chơi liền cũng có thể mặc tốt nhất trang bị người đàn ông này sẽ là nhân bảng thiếu nhất nhân tài thu hoạch có thể để cho người đàn ông này nhập hội đó chính là thu hoạch lớn nhất đây cũng là nàng chủ động trợ giúp diệp tầm nguyên nhân coi trọng diệp tầm giá trị dĩ nhiên coi như không có cái này quyền lợi nàng cũng sẽ trợ giúp diệp tầm bởi vì nàng bản thân quả thực cố gắng t h i ệ n lương kẻ có lòng dạy khó lường là vào không được nhân bảng may là nàng là người t ậ n giang hà hội trưởng c h i nữ cũng không có cái đặc quyền này nàng chỉ là muốn tại bang trợ diệp tầm trên căn bản tận lực cầm quyền lợi mà thôi mà bây giờ người đàn ông này càng gây nên hứng thú của nàng cùng quyền lợi không quan hệ Cái á kêu nhưng mắt t r thiên ả n phất hạ công hội n t cũng h à o đối với n không chút nào giam nàng c h n t r ấ t người a nhân n n h bảng dù cho cầm trang bị phía sau thực lực vượt lên đầu người khác nhiều hơn nữa đối mặt nhiều người như vậy bảng người chơi cũng phải thậm chí hữu thận tiểu tử người nói như thế nào thiên hạ cũng giã nhìn về phía diệp tầm mắt lộ ra uy hiếp sự tình là quyết định nhưng lại chưa nói phân phối thế nào hắn nhớ ở diệp tầm chỗ này uy hiếp được lớn hơn số định mức cho thiên hạ công hội càng nhiều hơn trang bị ưu a dám uy hiếp ta vậy thỏa mãn ngươi thôi tiểu kiêu lưu thủy nói đại hợp lòng ta diệp tầm gật đầu nói như vậy đi thiên hạ công hội ba nghìn trang bị còn lại công hội phân còn lại một nghìn món mỗi món hai vạn nhuyễn hội tệ tổng thể không trả giá diệp tầm không nhiều lời nói nhảm không mẹ n e o nữa xuống phía dưới trang bị thời gian kéo dài đều nên qua hiện trường lộ tẩy vậy quá bây cha nghe thấy lời ấy thiên hạ cung d ã hưng phấn thầm nghĩ hàng giả buôn bán thương quả nhiên h i ể u chuyện ba phần tư trang bị đều cho mình cái kia lấy được chỗ tốt vẫn là rất đại chỉ bất qua dùng tiền có chút không nỡ mà thôi hắn cảm thấy uy hiếp của hắn hữu dụng vẫn bị uy hiếp à, tiểu kiều lưu thủy nói đều vô dụng ai không có biện pháp lâm thiên thế lực bây giờ quá lớn những thứ khác công hội người chơi âm thầm lo lắng nhưng lại không có cách nào chỉ có thể tiếp thu quyết định này nhanh chóng giao dịch bắt đầu rồi k e n ngân hàng của người tụ vào ở trong quá trình này tiểu k i ề u lưu thủy tò mò nhìn chằm chằm diệp tầm nàng đã giải quyết phiền thoái nhưng diệp tầm như trước phân cho thiên hạ công hội nhiều như vậy trang bị thực sự là bị uy hiếp sao nhìn không giống ai chỉ là xem diệp tầm mắt nàng cũng biết diệp tầm không phải một cái người sợ chuyện cái kia là tại sao vậy chứ ha h a lúc này diệp tầm trong lòng cười nhạt thiên hạ công hội lớn lối như vậy k é m chút đem trang bị giá đ ẻ xuống h ắ n làm sao có thể chịu được đâu cái kia tự nhiên cấp cho bọn họ càng nhiều hơn hàng g i thiên hạ công g i ta có thể hỏi một cái các người muốn nhiều như vậy trang bị là muốn làm gì sao diệp tầm đặt câu hỏi hh ắ c ắ c thiên hạ công d ã cười mở chiếm được chính mình sở cầu hắn g á p ý khoe khoang chúng ta thiên hạ công hội ở hội trưởng dưới sự hướng dẫn đã đánh tới thâm s ự có nhóm này trang bị có thể hợp thành một cái ba nghìn nhân cường lực bộ đội một đường nghiền á p xuống ưu thế tất cả chúng ta chỗ này phó bản cũng sẽ là của chúng ta hắn cười lạnh nhìn về phía mọi người cả người hăng hái đã cảm giác mình rất châu bò sẽ cùng lâm ra chủ lực công hội s á p nhập tiến nhập thiên bảng công hội chung cùng tất cả mọi người tại chỗ kéo ra đẳng cấp khi đó nhân bảng cũng đừng hòng chặn lại thiên hạ công hội làm việc hôm nay ngăn cản bọn hắn tiểu kiều lưu thủy hắn phải đi về thương lượng với lâm thiên tốt đem nàng đ o ạ lại hung hăng n ụ c nhã ai thật để cho bọn họ như nguyện cái này hàng giả buôn bán thương nghĩ như thế nào mọi người a i thán cho dù là tiểu kiều lưu thủy cũng là ánh mắt mất nhìn một cái lẽ nào chính mình xem là người mà lúc này ba ba đặc sắc thật cái quái gì vậy quá đặc sắc diệp t â m vô án tán dương để thiên hạ công hội cùng lâm thiên vô tay thật không hỗ là có trí lớn hướng nhân nghị thực sự quá tinh diệu chính là chờ bọn họ đánh tới ở chỗ sâu trong cùng cái vật đánh nhau kịch liệt thời điểm trang bị đột nhiên liền tiêu thất hy vọng bọn họ còn có thể cười ra từ a keng tụ vào sau đó không lâu trang bị toàn bộ bán ra tổng cộng chiếm được chín nghìn vạn nhuyễn nội tệ so với diệp tầm định giá nhiều gấp đôi chín nghìn vạn ở long quốc cũng là một tiểu phú hảo có thể nói câu kia chế dễ ước định một cái tiểu mục tiêu trước kiếm hắn một trăm triệu diệp tầm thật là làm xong rồi mà thời gian tốn hao coi là đăng nhập cũng bất quá mới chỉ có hơn một giờ mà thôi chỉ cần hắn nguyện ý còn có thể kiếm lại nhưng lúc này huynh đệ trên người ngươi cái này thân thần khí cho là thật không thể chuyển nhượng thiên hạ cũng d ã đột nhiên lên tiếng trong ánh mắt không cầm được tham lam một lời trong lúc đó những thứ khác các người chơi toàn bộ đều là trần trụi thần sắc hận không thể đem diệp tầm ăn sống n u ố t tươi thiên hạ cũng d ã nói bóng gió chính là những thần khí kia không thể chuyển nhượng cái kia cũng không thể được sát nhân tuân ra tới đâu tiểu tiêu lưu thủy một tiếng ai thán diệp tầm đem trang bị đều b á n xong đã không có mọi người thứ cần cần chỉ là bản thân hắn bộ kia thần khí người nọ nhóm cũng sẽ không cố kỵ cái gì bầu không khí trở nên dục dịch một hồi nổ lớn gần chấm lửa Chương 64, phân thân tiêu tán, Diệp thân tán, tiêu Ma vô ư ơ n động. g xuất Cắt, số người biết, ngạc n n h ư nhiên bị diệp tầm đột nhiên khí thế kinh sợ thối lui bọn họ quả thực mua không nổi thần khí hậu kỳ thần khí nhiều cái kia còn có thể mua được nhưng bây giờ chỉ có cái này duy nhất một bộ người nào cũng mua không nổi dù cho đem lâm ra ra sản hao tột h không cũng mua không được một bộ thần khí bọn họ bây giờ cảm giác chính là bị phú hào chỉ vào khuôn mặt mắng nghe bức quả thật bị lại càng hoảng sợ thâm thụ nhục nhã nhưng thần khí quả nhiên có thể chuyển nhượng cái kia khẳng định có thể tuân ra tới chúng ta là mua không nổi nhưng ngươi xác định ngươi thủ ở thần khí ngoan ngoan dâng tới ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây thiên hạ cung g ã l ã n mở miệng cười chậm rãi bức bách qua đây những thứ khác người chơi tất cả đều ép tới gần đem diệp tầm đ â y bọn họ tâm tư quỷ dị trong nháy mắt có cộng đồng ý thức trước tiên đem diệp tầm giết đi đến lúc đó thần khí tuân ra tới phía sau bằng bản lãnh của mình và tôi thần khí mê hoặc quá lớn cũng làm cho bọn họ quên mất có hay không giành được quá thiên hạ công hội thiên hạ cũng giã trong lòng cười nhạt lợi dụng lòng người tham lam đem diệp tầm bức tử phía sau thần khí tất nhiên là bọn họ công hội tân thủ thôn trung không cách nào rơi xuống khí huyết cũng không cách nào làm rơi đổ hàng giả buôn bán t ư ơ n g trốn ở chỗ này bọn họ cũng không còn biện pháp nhưng chỉ cần nhân vật bị thương tổn dù cho không xong khí huyết cũng không còn biện pháp lo gấp các người chơi cái gì hắn mới vừa bán các người trang bị trợ giúp các ngươi cường đại các ngươi làm như vậy quá không có nhân đạo tiểu kiệu lưu thủy đứng vậy cùng nàng cùng nhau còn có năm mươi người chơi đó là người tận giang hà ở nơi này tân thủ thôn người chơi tùy thời chờ đợi chỉ huy của nàng so sánh với người tận giang hà vô số người nội tình những thứ này người chơi quả thực quá ít ở mười vạn người trước mặt năm mươi người càng là có vẻ thiếu như nhỏ yếu giống như con kiến nhưng bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đứng dậy muốn bảo hộ diệp tầm ở mười vạn người trước mặt không sợ chút nào đáng tiếc không hề có tác dụng tránh ra tiểu k i ê u lưu thủy ngươi nếu như muốn bảo hộ hắn đừng trách chúng ta không phải thương hương tiếp ngọc liền ngươi cùng nhau đánh nhân bảng đại bộ đội không ở n g ư ơ i tiêu ngạo cái gì cung ngay mọi người quắc mắt nhìn chừng chừng tham lam dục vọng thôn vệ lương chi tiểu kiều lưu thủy tuyệt vọng đây chính là lòng người ở thần khí mê hoặc trước mặt ai cũng không cách nào ngăn cản được chỉ dựa vào thủ hạ những người này nàng quả thực không cách nào bảo hộ hàng giả buôn bán thương ta bảo vệ ngươi ngươi thừa dịp loạn rời đi đi nhanh lên nàng mang người đứng ở diệp tầm trước mặt biểu lộ thái độ cái này nhân loại nàng đảm bảo mà lúc này mọi người đã tới gần liền muốn chiến đấu ha ha ha cười ngạo ta đột nhiên một hồi cười to t r u y ề n vang chính là diệp tầm hắn bưng bít cái bụng phảng phất cười rút trong giọng nói tràn đầy trâm trọng chỉ các ngươi những người này không phải tri ân đồ báo ngược lại muốn trả đũa ta đây đùa dỡ đứng lên mới chỉ có có cảm giác thành công a lại một lần nữa may mắn bán là hàng giả có phải hay không các người cảm thấy ta đã không có hàng trong tiếng cười lạnh diệp tầm vung tay lên xoát xoát x o t lại là lấy ra năm mươi trang bị trực tiếp ném cho tiểu kiều lưu thủy ngươi người bạn này ta nộp lúc này đây hắn lấy ra đều là hàng thật phía trước hủy diệt trang bị vẫn là để lại một bộ phận tiểu kiều lưu thủy có thể lúc này đứng ra bất kể là mục đích gì cái kia diệp tầm đều nhận rồi những thứ này miễn phí tặng cho ngươi không nên hỏi tại sao nếu như không phải muốn hỏi ngàn vàng khó mua ra vui vẻ giá trị một trăm vạn nhuyễn hội tệ trang bị liền như thế đại khí tặng ra ngoài diệp tầm thời khắc này biểu hiện quả thực hào khí diệp ma vương chỉ có một cái quy tắc làm việc đối với hắn ác hắn biết gấp trăm ngàn lần ác đối tốt với hắn hắn càng biết gấp đội báo chi tiểu k i ê u lưu thủy n g â y ngẩn cả người nàng quả thực cực kỳ cần nhóm này trang bị nhưng bởi vì nhân bảng người chơi tương đối nghèo trên người nàng kỳ thực có chút tiền nhưng này cũng là vì công hội đến tiếp sau phát triển cho nên không thể dùng linh tinh không nghĩ tới hàng giả buôn bán thương trực tiếp tiễn cho mình hắn vẫn còn có trang bị cỏ lại bị hắn gãy bẫy hắn đến cùng còn có bao nhiêu thứ tốt đại ca vừa rồi đều là hiểu lầm lại bán một ít trang bị cho chúng ta thôi mà lúc này các người chơi đều dừng bước đổi lại khuôn mặt tươi cười lại chủ động làm liếm cầu diệp tâm còn có trang bị vậy bọn họ dĩ nhiên muốn mua hơn nữa còn có trang bị nói cái k i a cho dù đem diệp t â m giết hệ thống cưỡng chế tính nhất định bạo nổ nhất kiện trang bị cũng không nhất định sẽ tuân ra thần khí đây chính là lòng người trong trò chơi không có quy tắc giàn g buộc chính là một phen loạt thế lúc trước hắn đưa ra thần khí có thể chuyển nhượng chẳng qua là muốn t r e o chọc một cái các người chơi những người này còn muốn giết chết hắn cái k i a giết ngược trở về lợi cho bọn họ quá rồi không đem bọn họ đùa chơi chết không đủ giải hận đúng vậy cứ như vậy soát một cái tiêu thất không phải không thấy thật thần ký năng lực đây chính là chức nghiệp hận cường đ ạ i sao chết tiệt hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta ngăn chặn vừa rồi chúng ta nếu là đúng hắn khá một chút hắn có thể hay không còn bán cho chúng ta trang bị vô số người hoảng sợ diệp tầm ở dưới mỹ mắt bọn hắn liền tiêu thất đã có người thử qua như thế chen chúc trong đám người cho dù vận dụng t h lại, lại vậy bọn họ nói không chừng cũng có thể miễn phí đạt được trang bị nếu như hàng giả buôn bán thương tái xuất hiện bọn họ nhất định sẽ hóa thành liếm cầu vì cầu muốn trang bị đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận thật là một kỳ quái nam nhân tiểu tiêu lưu thủy tự lẩm bẩm trong ánh mắt lưu lộ phức tạp ý tứ hàng xúc trong lòng khác thường tâm tình phát lên đột nhiên dầm chân không xong ta đã quên muốn hắn phương thức liên lạc đáng tiếc hết thẻ đều chậm hàng giả buôn bán thương đã ly khai nhưng thực sự là như vậy sao hàng giả buôn bán thương ly khai diệp ma vương vẫn còn ở tiểu hòa lần sau lại tới tìm ngươi diệp tâm cùng tiểu hòa lên tiếng chào hỏi cười lạnh nhìn phía ngoài người chơi vừa rồi hắn trực tiếp đem phân thân tiêu tán cho nên mới có thể đem tồn tại trực tiếp tiêu thất ở mọi người dưới mí mắt ly khai kỳ thực phân thân đối diện với mấy cái này người chơi cũng là nghiện ép thế nhưng l i ề n những người này g â y t ẩ m hành vi làm cho phân thân tới đối mặt cái kia có ý gì nhất định phải diệp ma vương tự mình xuất động chương sáu mươi lăm một lời quắt lui mười và người may mắn người kia ly khai nếu không đối mặt nhiều như vậy người thế giới k h á c loại phiền phức cũng thật lớn tiểu hòa đang tự lẩm bẩm nghe tới diệp tầm lời nói lúc đột nhiên quay đầu lại diệp người muốn làm gì cái miệng nhỏ nhắn của nàng k h ẽ n h ế t tràn đầy khiếp sợ và lo lắng chết tiệt tại sao là hắn ở dưới mí mắt ta cơ ta nữ nhi lý lao han càng là kinh hô cảm giác bị diệp tầm bừa bỡn đồng thời cũng là âm thầm chờ mong người này cứ như vậy đi tới là muốn đối mặt toàn bộ người chơi à. cũng được v ớ i lúc nhìn một chút thực lực bởi vì diệp tầm bích lạc h o à n tuyển nít nảm đã biến hóa thành diệp ma vương mà phía ngoài mười vạn người chơi nhưng là từng cái đều đối với diệp ma vương rất có câu hỏi hận a ai cứ như vậy ly khai hẳn là sớm một chút xuất thủ giết chết hà án đừng sợ về sau nhất định còn có cơ hội ta nhớ được hắn n í nảm phía ngoài người chơi đang ở hán dẫn tiết bối nhớ kỹ hàng giả buôn bán thương n í nảm tiếp theo bọn họ cũng không muốn mua trang bị trực tiếp xuất thủ tuân gia thần khí thử xem bạch bản cấp bọn họ về sau biết coi thường có vài người đã phải ly khai đi làm phó bản thiên hạ cũng d ã càng là hỏa tốc chạy đi giao phó trang bị cho lâm thiên nhưng đột nhiên đoàn người nhiều tiếng hô kinh ngạc các ngươi mau nhìn cái kia cái kia đó là diệp ma vương là ác ma kia đoạt đi rồi chúng ta sở hữu quái vật người cái gì hắn ở nơi nào lao tử muốn hắn mọi người đều dừng bước quay đầu lại nhìn lại trong mắt đều muốn phun lửa bọn họ đối với hàng giả buôn bán thương là muốn sát nhân và bảo còn đối với diệ ma vương cũng là hận không thể rút gân luật ra không cần tối lại lao tử ở nơi này diệp t â m cười nhạt đại cất bước đi về phía trước hô lấn nói ta bây giờ đang ở chỗ này khó chịu cứ việc tới thử xem thử một lần thứ đâu tới phiền t h á i nhiều như vậy trực tiếp diệp ma vương nít nàm xuất động đem mọi người đều đánh một trận tiết kiệm luôn ở trong kinh nói chuyện và bán giận nhìn diệp t â m hết sức phiền hơn nữa có người còn dám chửi mình càng là không thể n h ẫ n nhịn cái này mới là diệp t â m xuất động chân thực nít nàm nguyên nhân không dám di chuyển ta có thể phải rời đi diệp tầm cười nhạt ưu việt bức bách đi vào đoàn người dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau bọn họ kinh sợ diệp ma vương người này cực kỳ bá đạo liền lâm thiên tài nguyên cũng dám đoạn cái kia năng lực bây giờ của hắn khẳng định rất mạnh chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ dùng đầu ngón chân m u ố n đều biết chắc đánh không lại một lời trong lúc đó quắt lui mười vạn người bọn họ chỉ dám phía sau chửi l o ạ n nhưng ở diệp tầm trước mặt chính là chó nhà có tang dám cũng không dám thả một cái diệp ma vương một người đều không cần xuất thủ áp bách mười vạn người chúng tiểu kiệu lưu thủy môi đỏ mọ kẽm ở chăm chú nhìn chằm chằm diệp tầm làm sao cảm giác hôm nay nhìn thấy kỷ nam tử nhiều như vậy thật mạnh tiểu hòa kinh hô cũng liền hiện tại đợi lát nữa mọi người phản ứng kịp lý lao hán nhấp một n g ụ c trà khoe miệng tiểu ý nghiền ngẫm a mà lúc này diệp tầm trâm c h ọ c cười cười lại cất bước tiêu sái đi ra mười vạn người chơi liên tiếp lui về phía sau như vào chỗ không người tự động phân ra một con đường không dám đối mặt với diệp tầm diệp tầm không để ý đến bọn họ không chặn đường vậy thì thật là tốt hắn còn có nhiệm vụ yếu linh lấy đâu hắn đã cùng tiểu hòa nghe n ó n các người chơi đến đầy đủ tới phía sau tân thủ thôn nở đỡ cờ đột nhiên nhiều hơn phía trước một cái lao thôn trưởng câu lũ phần e o tò mò nhìn diệp tầm hắn cũng rất khiếp sợ muốn xem một chút trong truyền thuyết đoạt sở hữu quái vật người chơi biết có bao nhiêu mạnh mẽ cái này lao thôn trưởng theo tiểu hòa nói là vẫn tránh ở trong nhà để tân thủ thôn biến hóa mà s á m hối làm người chơi toàn thể đăng nhập phía sau hắn mới đột nhiên phản ứng t u y v ậ y đột nhiên đi ra đúng vậy tân thủ thôn phía trước không phải cái bộ dáng này rất nhiều quái vật cũng không có là gần đây mới chỉ có biến hóa ra tới thôn trưởng ngại khỏe diệp tâm mở miệng hắn suy đoán thôn trưởng chỗ này phải có tân thủ thôn cuối cùng nhiệm vụ ngươi tốt dũng sĩ ngươi là tới lĩnh nhiệm vụ chứ những người đó đẳng cấp quá thấp không thích hợp làm cái này nhiệm vụ nhưng ta xem ngươi có thực lực này thôn trưởng liên tục mở miệng tán dương nhìn diệp t â m diệp t â m một lời quát lui mọi người hắn có thể đều thấy được đây mới là có thực lực người thế giới khác loại mà những người khác chỉ biết cùng hắn đoán giận không có quái vượt đồng thời dễ nghe tiếng nhắc n h ỏ đến keng tiếp nhận được lao thôn trưởng đầu mối chính nhiệm vụ điều tra tân thủ thôn biến hóa nguyên nhân có hay không lĩnh lĩnh keng lĩnh thành công nhiệm vụ không phải thời hạn gian sau khi hoàn thành biết thu được lao thôn trưởng cấp cho phong phú thường cho nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sở hữu tân thủ thôn không biết vì sao duyên cớ r a súc trở, các loại trở nên táo bạo động vật hoang dã các loại trở, càng là điên cuồng tân thủ thôn mấy ngày gần đây không được cắt b ì n h thôn dân thấp thỏm lo âu ngợi đi vào điều tra nguyên nhân nhiệm vụ nêu lên theo trong thôn thợ săn nói ở sâu trong núi cường đại động vật là đầu tiên phát sinh d ị biến biến hóa đầu nguồn khả năng là ở chỗ này thì ra là thế giống như diệp t â m i ế t mèo hoang linh miêu trở, các loại đều là vô cùng điên cuồng thực lực cũng rất tốt nhưng chúng nó nguyên bản cũng không phải như vậy đều là chút thông thường động vật mà thôi biến điên trở nên mạnh mẽ chuyện này cũng dính đến toàn thế giới tân thủ thôn nếu là đầu nối chính nhiệm vụ cái k i a làm xong cái này tân thủ thôn bí mật nên mở ra biết lúc đó có một kết thúc làm xong phó bản lại đi làm cái này trên đường cũng có thể tìm kiếm n g u y ệ t tinh linh bảo khố nhất cử tam đắc hiện tại là nên thu hoạch lúc mà lúc này mọi người chứng kiến lao thôn trưởng cho diệp tầm nhiệm vụ trong nháy mắt hâm mộ và ghen é t chết tiệt dựa vào cái gì cho hắn nhiệm vụ không để cho chúng ta diệp ma vương đem đổ của chúng ta toàn bộ đoạn không thể bỏ qua đại gia đừng sợ chúng ta mới đạt được nhiều như vậy trang bị còn có nhiều người như vậy ở liều mạng với ngươi bọn họ không chiếm được nhiệm vụ rất là đấu kỵ diệp tầm liền không có nghĩ qua đó là bọn họ không có thực lực lao thôn trưởng không phải tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đứng cho bọn hắn cũng là đối với bọn họ bảo hộ trên thực tế cái này đầu m ố i chính nhiệm vụ cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh nhưng bọn hắn chính là k h n g phục nghĩ đến trên người trang bị phía sau đột nhiên tới rút khí làm sao muốn động thủ đến đây đi diệp tầm l o ạ n vị cười cười liều mạng đi về phía trước đoàn người như trước tự động ra đi đường cùng phía trước kinh sợ bất đồng bây giờ các người chơi đang đợi cơ hội các loại chờ diệp tầm ra khỏi tân thủ thôn thời điểm bọn họ có thể hình thành thương tổn rơi xuống diệp tầm khí huyết mà diệp tầm đi bộ nhàn nhã đạp đi ra ngoài mặc dù mười triệu người ngăn cản nhưng chưa từng có từ trước đến nay cho hay muốn mở màn lý lao h á n u ố n g t r à nhãn thần thoáng hiện linh quang tiểu hòa lo lắng nhìn nhưng nàng biết đó là nam nhân chiến trường nàng không thể đi ngăn cản chỉ có thể trong lòng cầu nguyện nàng còn không biết diệp tầm thực lực đâu giờ k h ắ c này trong thôn sở hữu nở bờ cờ đều đứng vậy tò mò nhìn một màn này lao quả phụ nỉ non để cho ta đến xem thử ngươi đến tột cùng là thực lực gì à có lẽ có để cho ta cải biến quyết định t ừ cách đâu ở mọi người các loại chờ mong dưới rốt cục diệp tâm bước chân bước ra tân thủ t h ô n cửa trong n g á y mắt mười vạn người công kích như mưa rơi hạ xuống chương sáu mươi sáu một người chấn áp mười vạn chúng liệt dương h ỏ a vũ văng lăng phong bạo sinh tử một đ a o chém ngày chém giết đầy trời mũi tên ẩn lang đâm trong n g á y mắt các loại sáng lạng ma pháp k i ế u kỹ thiên trở các loại toàn bộ đều hướng về diệp tầm hạ xuống nơi này mười vạn người chơi nhưng là bao gồm tất cả sáu đại nghề chính nghiệp kỹ năng nhiều vô số hơn nữa Còn có c lúc t người, ăn m này ra a t bất luận là tân thủ thôn nở ở cửa hay là đang chàng các người chơi cũng không có người có thể cảm thấy diệp tầm có thể ngăn cản đừng xem các người chơi đẳng cấp thấp nhưng tinh vực là có cưỡng chế tính tổn thương a cho dù là một lẹ veo người chơi đánh cấp một trăm quái vật hắn có thể sẽ bị miễu sát thực lực khác nhau một trời một vực nhưng chỉ cần hắn công kích đi ra vậy sẽ đối với địch nhân có cưỡng chế một điểm thương tổn mà ở trong đó mười vạn người cũng chính là mười vạn thương tổn diệp tâm khí huyết mới chỉ có hơn một trăm điểm cái này cũng là các người chơi có can đảm chiến đấu nguyên nhân bọn họ kịp phản ứng đẳng cấp thấp hơn nhân số ưu thế dù sao vẫn còn ở diệp ma vương s o n g tiểu k i ê u lưu thủy một tiếng than thở nàng không có công kích nhưng muốn để cho nàng trợ g ú t nàng cũng không có biện pháp rút hơn nữa nàng và diệp ma vương cũng không có giao tình nhưng không biết vì sao đột nhiên có điểm không bỏ được phản phất cái này diệp ma vương nàng nhận thức mà lúc này diệp tâm q u e miệng hiện lên ngoạn vị độ cung trong lòng cũng có chút cẩn thận khá tốt sớm đã có chuẩn bị đến đây đi cho các ngươi nhìn một cái chúng ta sự chênh l ệ n h hàm bắc q ra đi vung tay lên thư linh giới chỉ bên trong hai trăm con hàm bắc q trong nháy mắt vây lại hắn hoạt động t h á o đài kỹ năng phát động mà lúc này các người chơi công kích cũng vừa may đi tới vơi anh bùm bùm đao quang kiếm ảnh lôi điện ghé qua hỏa mang bạo phá không phải bọn họ không đủ mạnh hơn nữa diệp tầm qua cường đại đưa tới bọn họ có vẻ yếu đổi thành những người khác cái nào có thể độc mặt mười vạn người chơi không phải không đúng bọn họ thậm chí không có cho diệp tầm tạo thành một chút xíu thương tổn t h họ, ư ơ n tổn bọn g tất của cả đó ề u huy đánh vào một cái pháo đài đi đối được đ cái pháo lên, căn bản đối với diệp tầm, hình thành không được chút nào chút vào với một Tâm, T. Diệp hiếp. là vật gì lực phòng ngự cao đáng sợ đừng sợ chúng ta nhiều người như vậy không phải gián đoạn cưỡng chế thương tổn phòng ngự cao tới đâu cũng không dùng diệp ma vương khẳng định cướp được rất nhiều bà bối những thứ này đều là chúng ta chúng ta muốn lấy lại tới mọi người hoảng sợ h ô diệp t â m năng lực mạnh như vậy cũng không phải muốn ta xuất thủ tiểu hòa dừng bước diệp tầm có thể bình yên không ngại nàng kia an tâm không cần đi dính vào tiến nhập chiến trường nơi này là diệp ma vương sân khấu nàng dính vào là đối với một người đàn ông không tôn trọng không tín nhiệm nhưng nàng rất nhanh lại luôn cuống cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t công kích cho dù diệp tẩm cường đại tới đâu cũng sớm muộn không nhịn được à diệp tẩm nàng vô cùng lo lắng nhưng kế tiếp một mặt kia lại làm cho nàng nhãn sáng lên vậy mới tốt chứ diệp tẩm chính là như vậy đánh chết những thứ này đáng hận tên ở phía trước hai anh thật coi chỉ có các người mới có thể công kích sao ra đi n h o nhóm diệp tầm tiếng hử lạnh chuyển đến đồng thời gió thổi không lọt trong tháo đài xuất hiện một đạo không nhỏ khe hở từng cái khả ái lại sát khí tràn trề mèo từ trong khe hở nhanh chóng chạy ra mọi người đang muốn giết chết mèo lại phát hiện mèo đột nhiên đã không thấy tăm hơi tốc độ nhanh thiệp rất mạnh t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh chạy như bay xuống mà bọn họ phản ứng kịp nghĩ thâu quá pháo đài khe hở đi thương tổn diệp tầm thời điểm mới phát hiện khe hở đã khép lại mèo nhóm đi ra quá nhanh đối với pháo đài chút nào không ảnh hưởng những mèo này chính là hư linh giới chỉ bên trong chín mươi lăm chỉ huyết sát ma miêu cho nên mới có thể nhanh như vậy phong thích không phải không đúng phải nói là tháng một t ă m chín k h ô con ma khí hình bóng ở mèo nhóm lao nhanh thời điểm mỗi một con mèo cả người hắc khí bắt đầu khởi động tất cả đều phân ra một cái hình bóng cùng thực lực bản thân giống nhau như lúc tháng một năm chín không con kinh khủng mèo trong nháy mắt đến gần đ o à người n ba trăm hai mươi ba trăm sáu mươi bốn trăm vô số h ắ c sát thương tổn phát lên toàn bộ đều là miểu sát mèo cũng không cần dùng kỹ năng trực tiếp dùng bình à các người chơi khí huyết mới chỉ có một trăm điểm cho dù khiên thịt người chơi cũng liền hơn một trăm ba mươi điểm bọn họ vẫn không có thể thăng cấp đâu một móng nuốt xuống phía dưới nhất định bị miểu sát ngoài thôn tiên huyết đánh sái tiếng đêu thảm thiết một mảnh giết quá nhanh diệp ma vương chúng ta nước từ trên núi chạy xuống có tư phủng ngươi chờ thiên hạ cũng g ã thật cao gào thét thả một tiếng ngoan thoại phía sau đột nhiên cấp tốc nhẹ cao hướng về giã ngoại thoáng qua trước mắt hoảng sợ hắn sợ hắn đột nhiên nghĩ đến lâm thiên lời nói diệp ma vương người này không có một ư ơ i triệu người đỉnh cấp cao thủ không nên cử động hắn phía trước không minh bạch hắn bây giờ minh bạch những cái này sùng vật hắn đang sợ hai anh đừng t r ố nga phía trước không phải ẩm ý tối cùng sao diệp tâm thanh âm từ pháo đài chỗ truyền đến thiên hạ cũng ã c ù n v ọ n như vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua mèo nhóm bên trên ra lệnh một tiếng mèo nhóm bắt đầu chuyển biến công kích thiên hạ cũng giã hiển nhiên còn rất mạnh mẽ dù sao cũng là thiên hạ công hội nhị bạc thủ lâm thiên khẳng định phân hắn không ít kinh nghiệm hắn cái nhảy này trốn đi chạy ngay trước còn rời đi thật xa diệp t â m nhìn một chút khoảng cách kia mèo nhóm dùng ám ảnh tiềm sát là có thể tiếp cận nhưng q u á phiền thoái h ư u h ư u h ư u năm trăm vì vậy mèo nhóm tại chỗ bất động sử dụng phong nhận một trăm chín mươi cái kinh khủng phong nhận hướng về thiên hạ cũng g ã hạ xuống trong nháy mắt trực tiếp miễu sát rồi hắn cùng anh lạm tặc dưới liền thi thể đều bị hủy diệt lười sen vào n ử a hắn diệp tầm quay đầu tiếp tục làm cho mèo n h ó n công kích 430. 392. c ô n g kích không dứt phối hợp mèo tốc độ siêu cao các người chơi liền cùng bị cắt cỏ mở dạng lục tục ngã xuống k e n ngươi giết chết ăn ngủ đánh đầu đầu đạt được điểm kinh nghiệm k e n ngươi giết chết thiên bá di chuyển đánh đấm v u a đạt được cùng lúc đó dễ nghe tiếng nhắc nhở ở diệp tầm trong đầu không dứt tuy là điểm kinh nghiệm rất ít nhưng n o ạ n g a thuần thục rất nhiều cũng là một thu hoạch tốt hơn nữa còn có đồng tệ lam ruột chờ các loại bị tuân ra hiện giai đoạn đồng tệ so với nhuyễn nội tệ còn đáng giá đó là đương nhiên càng nhiều càng tốt ác ma thật là đáng sợ đừng bung tha hắn càng c ư ờ n g đại đồ đạc lại càng tốt giết hắn đi đều là chúng ta đánh vỡ cái kia pháo đài chúng ta là có thể thắng các người chơi kêu cha gọi mẹ liền c ư ờ n g đại nhất thiên hạ cùng giã đều bị miễu sắt rồi vậy bọn họ càng không thể nào phản kháng đối mặt diệp tầm bực này c ư ờ n g nhân bọn họ phản phất tiểu hài từ một dạng yếu đuối vô lực nhưng bọn hắn không hề từ bỏ dựa vào nhân số ưu thế dựa vào cái kia cưỡng chế một điểm thương tổn bọn họ đang tiêu hao hàm bắc quy pháo đài hiệu quả quả thật không tệ hàm bắc quy nhóm mấy trăm điểm khí huyết bị bọn họ từ từ tiêu hao sạch diệp tầm thân ảnh rõ ràng lộ ra trong nháy mắt vô số kỹ năng tên trở các loại nhất để hướng về hắn hạ xuống a diệp tầm cười nhạt nhìn đầy trời khắp nơi công kích khoe miệng nụ cười nghiền n g ấ m đúng vậy hắn chỉ là một triệu hoàng sư không có sùng vật hắn chính là một da giòn mà bây giờ hàm bắc quy không có n è o nhóm đều ở trong chiến đấu bên cạnh hắn không có một bóng người mọi người liền muốn công tới rồi nhìn như hắn là sau đời nhưng thật là thế này phải không chương sáu mươi bảy vạn chúng chúc mục diệp ma vương vào phó bản dầm dầm đầy trời khắp nơi công kích hạ xuống mọi người tiêu ý bắt đầu làm cản đều cảm thấy diệp t â m ở nơi này dưới sự công kích tất nhiên là chết tuy là diệp t â m giết không ít người chơi nhưng người chơi vẫn là nhiều lắm nhiều như vậy cưỡng chế công kích căn bản không cách nào ngăn trở nhưng đúng lúc này cho hay vừa mới bắt đầu diệp t â m tự tin cười rơi vào mọi người trong mắt cũng là khủng bố như vậy làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh sau đó trong né mắt biến mất phân thân thuật diệp tâm thân ảnh có ở đây không xa xa xuất hiện mà mọi người căn bản nhìn không thấy hắn bởi vì thần cấp khó lường hiệu quả đã phát động nice thành công diệp t â m nội tâm cười to phân thân thuật có thể trong nhất định cự ly phong thích không nhất định phải ở chủ thể bên cạnh sau đó chủ thể ý thức trong nháy mắt tiến nhập phân thân như vậy chủ thể ngược lại trở thành phân thân cũng chính là chủ thể cùng phân thân có thể ở vô hạn khoảng cách xa bên trong trong nháy mắt chuyển hoán trang bị chờ các loại đồng thời chuyển hoán lợi dụng cái này diệp tầm mãi mãi cũng sẽ không chết thậm chí sẽ không nhận một chút xíu thương tổn hắn ở đâu t o ở, ở nơi thể đề p này đây đột nhiên thanh nhâm vang lên các người chơi hoảng sợ nhìn sang tình cảnh cũng là để cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng ông long long diệp tầm vung tay lên một con mười con hai trăm i n h con độc nguyệt nga nhanh chóng xuất hiện còn rất nhiều cái kinh khủng mèo không phải gián đoạn xuất hiện mỗi một con cũng có thể miễu sát một đống lớn người chơi diệp t â m tinh lực điểm thuộc tính rất cao trưởng thành giá trị lại đạt tới mười lăm điểm mãn t i n h mới chỉ có mười điểm a cho nên kỹ năng phóng thích tốc độ nhanh vô cùng cắt nếu không phải là thí nghiệm dưới phân thân cùng chủ thể chuyển hoán vừa rồi là có thể giải quyết các ngươi diệp t â m cười nhạt những người này hắn chưa từng có để vào mắt một mực lợi dụng bọn họ mà thôi đ ộ c nguyện chiếu rượu đ ộ c nguyện nhận ma khí hình bóng ám ảnh t i ê m sát phong nhận từng vòng từng vòng mỹ lệ ánh trăng từ thiêu thân nhóm trên cánh phát lên nhưng soi sáng ra ánh trăng đã có sát cơ chí mạng từng đạo kinh khủng đ ộ n nguyện nhận bill b i l thích bông xuống Hưu lần g này h kinh khủng trắng cảnh đối với các người chơi lực đánh vào là rất lớn chết là có thể sống lại nhưng này một trăm phần trăm cảm nhận sâu sắc cái kia gần ngay trước mắt khủng bố huyết xác sẽ là bọn họ vĩnh hằng ác n ộ n g cảm giác vô lực ở mỗi cái người chơi trong lòng truyền triệt phát thông phát thông phát thông vô số người trực tiếp quỳ xuống hướng về diệp tầm dập đầu cầu xin tha thứ đã can đảm sợ hồng t ă n g sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế hiện tại cầu xin tha thứ chậm diệp tầm ánh mắt lanh khốc làm sai chuyện cuối cũng vẫn phải thừa nhận đại giới hắn sau này còn có thể chiếm t r ư ớ c nhiều tư nguyên hơn đại gia bằng bản lãnh của mình mà thôi nơi nào còn phải nhiều như vậy phế vật vẫn còn ở kênh bên trong tiêu gạo hắn cần làm cho tất cả mọi người kính nghệ mười vạn người chơi đã chết một đồng lớn còn lại bảy tám vạn người toàn bộ đều hướng về diệp tầm quỳ xuống nhưng nhìn đến diệp t â m không có thương hại bọn họ bọn họ tướng mạo sẵn có lại lộ ra ngoài bắt đầu rồi công kích cầu xin tha thứ là bọn hắn biết sợ nhưng bọn hắn cũng không có biết lỗi rồi quả nhiên quả thực không thể bỏ qua các ngươi diệp t â m cười nhạt lần nữa lợi dụng phân thân thuật tránh thoát công kích hắn không có làm cho chủ thể cùng phân thân đồng thời tham chiến hiện tại phân thân vẫn không thể bại lộ đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật nói không chừng lúc nào thì có trọng dụng ô n g ô n g ô n g tiếp tục triệu hoán tiếp tục giết chóc sau đó không lâu mười vạn danh người chơi toàn bộ chết hết hơn nữa các sùng vật công kích quá dày đặc thương t ổ n lại qua phân cao cho nên các người chơi thi thể đều không hề lưu lại toàn bộ lựa chọn tân thủ thôn sống lại vật của mình cũng bị bạo keng người kích sát thu được điểm kinh nghiệm thu được đồng tệ mà lúc này tiếng nhắc nhở mới ngừng lại được diệp t â m nhìn một chút điểm kinh nghiệm chiếm được không ít dù sao cũng là m m ư ờ i vạn người chơi đẳng cấp tranh lệch tuy ở nhưng số lượng không thể khinh thường đáng tiếc bởi vì hắn đẳng cấp rất cao tạm thời còn không có thăng cấp không có việc gì phó bản bên trong rất nhanh có thể thăng cấp đồng tệ thu được năm trăm vạt miếng không sai biệt lắm đem các người chơi đồng tệ toàn bộ đều bạo đi ra diệp t â m có thể nói là hiện ở trong game nhất người có tiền có nhiều như vậy đồng tệ ta cũng có thể thử xem có thể hay không hủy diệt triệu hoán đồng tệ thậm chí đem đồng tệ cho tiến hóa diệp t â m trong lòng miễn bản sảng khoái hơn đây có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất so với nhuyễn nội tệ còn tốt hơn rất nhiều nở tờ cờ có cao cấp trang bị hắn hoàn toàn có thể dùng đồng tệ đi mua cuối cùng hắn cũng không quay đầu lại ly khai đưa lương về nhau vô số sống lại người chơi còn có tâm tư dị biệt nở tờ cờ nhóm diệp tầm bối ảnh đồ sộ cao ngất kiệt n g o không phải thuận không người dám lan Cái này, chính á này, là s tiểu phạt chỗ cho tốt, tất cả dùng quả đấm làm m ọ người miệng. này Vương nếu Lợi hại, cái này Diệp câm có là h Ma t gần hơn công hội. Sợ rằng không không giới hơn hắn như nhân, mình người. hội. hạ được, với Sợ sẽ đạo ba vậy t ể kiêu lưu thủy t h ở dài nói ngày hôm nay xem như là kiến thức rộng hai gã kỳ nam tử cũng làm cho n à n g vô an t á n dương tiểu hòa cũng là như vậy ý tưởng diệp ma vương người này tiềm lực quá mức siêu q u ầ n sợ rằng lại phát triển chúng ta cũng ngăn không được ca lý lao hán đột nhiên thân ảnh tiềm thức trong nháy mắt liền hàng lầm đến, đến rồi lao quả phụ bên cạnh không sao cả ta đã khôi phục một ít thực lực lão quả phụ nhìn diệp t â m rời đi bối ả n h trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ thật không muốn cùng hắn đối nghịch như vậy rất tốt lý lao hang ậ t đầu lại nói nếu quả thật có một khắc như vậy có thể không giết hắn cũng không cần giết hắn a cái này nhân loại kỳ thực ta rất là yêu thích cho dù diệp t â m mạnh như vậy hắn như trước cảm thấy lão quả phụ có năng lực đối phó、tốt. ta ố t t vốn là không muốn giết hắn nhưng là địch là bạn thì nhìn hắn làm sao tuyển mà lúc này mới sống lại các người chơi phía trước đều đắm chìm ở trong sợ hãi ở diệp tầm ly khai phía sau bọn họ rốt cục dám mở miệng trong thần sắc vẫn như cũ có vô hạn kinh sợ có thể thấy được đây là bọn hắn vùng không đi ác mộng diệp ma vương đi cuối cùng đã đi ta cũng không dám nữa mang hắn đúng là chúng ta không đúng nhân gia đoạt quái dựa vào là thực lực của chính mình được rồi ta thừa nhận ta chính là kinh sợ diệp ma vương muốn đi đâu cái hướng kia là ma quỷ ai toán sở tại đi đi xem trong n g a y mắt bọn họ lại nữa rồi hứng thú đánh thì đánh bất quá diệp ma vương vậy còn không như đàng hoàng một chút chơi game nhìn diệp ma vương là thế nào phát huy từng cái hướng phó bản chỗ chạy tới ở trên đường bọn họ còn nghĩ tin tức ở thế giới tần đạo bên trên phát ra rồi giờ khác này toàn thế giới đều biết diệp ma vương muốn vào phó bản chương sáu mươi tám toàn cầu sòng bạc cao đáng sợ tỷ số bồi các người chơi bị hủy thi d i ệ t tích trang bị đều vỡ vụn rất nhiều cơ bản tất cả đều là mặc đại quần cộng nữ tính người chơi ngược lại là nhiều món c h e thân phục s ứ c trong này gây ra không ít chuyện có năm người chơi nhân cơ hội ăn bớt hôm nay con lợn béo đáng chết đ ừ n g đậu ta hiện tại chỉ có diệp ma vương có thể đ ậ ta ta suy nghĩ minh bạch đánh không lại vậy dung nhập vào thứ này về sau diệp ma vương chính là ta nam thần khoan hay nói diệp ma vương dáng dấp là thật soái thực lực lại siêu tuyệt yêu yêu ông trời ơi có không có thiên lý diệp t â m cái này vừa ra tay dĩ nhiên đưa tới rất nhiều nữ tính ngoạn gia truy phủng nam nhân khí phách cùng đẹp trai diệp t â m toàn bộ đều là đứng đầu nhất các nàng tuy là bị diệp t â m giết lại càng thêm thích người có thực lực ở nơi nào đều được h o a n g n ê n chúng nam các người chơi một mảnh hai t h á n đồng thời bọn họ đem diệp t â m muốn đi và phó bản tin tức truyền ra ngoài trong nháy mắt đưa tới toàn thế giới quan tâm mọi người đều muốn nhìn một chút mở ra phó bản diệp ma vương có thể bắt phó bản sao phải biết rằng rất nhiều lừng lẫy cao thủ n ổ i danh đã sớm tiến nhập phó bản diệp tầm hiện tại mới chỉ có đi vào đã lạc hậu người khác một mảng lớn ai cũng không tin diệp tầm có thể cái sau vượt cái trước đổi kịp và vượt qua những cao thủ các ngươi cảm thấy diệp ma vương có thể vượt qua trên l g ư ờ i lớn bắt phó bản thường cho sao x á c h x á c h x á c h treo a ta xem có thể hắn thật là đáng sợ duy nhất cảm thấy diệp tầm có hy vọng ngược lại là một bốn t ba ba hai hai ba hảo tân thủ thôn người chơi bọn họ mười vạn người bị diệp tầm ưu việt nghiên ép mà xem ra diệp tầm lại phi thường ung dùng cũng không biết diệp tầm thực lực ở nơi nào đúng vậy bọn họ đều không rõ xét ra diệp t â m thực lực cực hạn ở nơi nào bọn họ cũng là hiếu kỳ cho nên bị sau khi đánh vẫn là ra mặt dạy theo tới xem trên thực tế diệp t â m quả thực chỉ lấy ra khỏi một góc băng sơn thực lực ngược lại là đàng hoàng diệp t â m cũng nhìn thấy những thứ này người chơi nhưng bọn hắn lần này thành thật thậm chí có những người này ra mặt dạy cùng hắn mỉm cười hắn cũng lười lại g i ế t một lớp hắn cũng không phải là người thích g i ế t chóc hắn mở ra thế giới tân đạo giang hồ bách hiệu xanh theo phân tích ma quỷ ai toán cùng sở hữu chín tầng rất nhiều người chơi chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất mỗi tiến nhập một tầng ma quỷ cánh tay sẽ nhiều một đôi sáng lên bây giờ đại nước mỹ thiên thần công hội tiến nhập đệ thất tầng là bây giờ tối cao ghi lại bất quá những cường giả khác tiến nhập đệ lục tầng đã rất lâu hạn rất nhanh vào đệ thất tầng cấp báo phó bản mở ra giả diệp ma vương muốn đi vào phó bản cắt có một len sợi dùng hắn hiện tại đi vào làm sao đổi theo kỵ về nhà nghỉ ngơi đi mọi người một mảnh khắc khẩu thậm chí có dưới người trang đổ cái nào người chơi có thể đệ nhất cái thông quan phó bản nhưng nói đến diệp tầm chỗ này cũng là nhất trí đường kinh tiếng không cảm thấy diệp tầm có thể thông quan Đáng t i ế cho nên người của toàn thế giới còn không biết diệp tầm thực lực toàn cầu sòng bạc bởi vì toàn thế giới ngoạn giao ý nguyện hệ thống khai phục khai thông toàn cầu sòng bạc mỗi cái người chơi đều có thể đặt tiền cuộc mô định cho rằng người sáng lập hội cái thông quan người chơi đặt tiền cuộc tuyển hạng cái đầu thông quan đặt tiền cuộc người thu được quyền lợi người chơi thiên thần tỉ số bồi một trăm một m i ộ t đặt tiền cuộc đồng tệ hai mươi ư c hiện nay đệ thất tầng người chơi long thoái tinh thần tỉ số bồi một trăm một mươi ba đặt tiền cuộc đồng tệ mười chín ước hiện nay đệ lục tầng người chơi băng thiên thần nữ tỉ số bồi một trăm một bảy đặt tiền cuộc đồng tệ mười tám ư c hiện nay đệ lục tầng người chơi sika tao tỉ số bồi một trăm một i ba đặt tiền cuộc đồng tệ năm ư c hiện nay đệ lục tầng người chơi phi thiên thoáng địa tỉ số bồi một năm năm đặt tiền cuộc đồng tệ bốn sáu ư c hiện nay mới vừa gia nhập đệ lục tầng người chơi ít tỉ số bồi đặt tiền cuộc Để ngũ hứng, thở dĩ nhiên mở ra khỏi toàn cầu sòng bạc toàn cầu người chơi đều là nhà cái cùng nhau đổ phó bản thắng bại hệ thống sẽ không chi đồng tệ nhưng toàn cầu ngoạn ra đồng tệ ở sòng bạc bên trong lưu động toàn cầu bao nhiêu người nhìn đồng tệ số lượng cũng biết đáng sợ đến cỡ nào diệp tâm bận việc lâu như vậy còn sát phạt mười vạn người chơi cũng liền được năm trăm vạn miếng đồng tệ mà thôi số lượng này đã quá kinh khủng nhưng ở toàn cầu tổng cộng đồng tệ trước mặt còn chưa đủ xem phỏng chừng còn có chút người chơi không có đặt tiền c u ộ ở quan vọng tiếng gió thổi đâu tinh vực quá lửa nóng tiến vào người chơi nhiều lắm công năng càng là đa dạng hóa liền sòng bạc đều có hiển nhiên người có thực lực các người chơi đặt tiền cuộc càng nhiều tỷ số bồi cũng liền thấp một ít tỷ như cho đệ nhất thiên thần đặt tiền cuộc năm mươi miếng đồng tệ tỷ số bồi vì một một một cái kia thiên thần đệ nhất cái thông quan đặt tiền cuộc người đạt được năm năm năm miếng đồng tệ tiền lợi không lớn thế nhưng cực kỳ có bảo đảm tỷ số bồi cao thắng lợi đặt tiền cuộc người biết kiếm càng nhiều nhưng tỷ lệ thất bại cũng lớn hơn tiền tài của bọn họ biết chạy vào đặt tiền cuộc cho thắng lợi ngoạn ra mọi người trong tay xếp hạng thứ nhất thiên thần cho dù là diệp tầm lần đầu tiên chơi game cũng đã nghe nói qua đại danh của hắn là một cái phi thường thần bí người chơi theo đại nước mỹ người chơi nói hắn thực sự liền cùng như thần cho nên các người chơi đại bộ phận đều chọn hắn là cực kỳ có bảo đảm giống như long thoái tinh thần băng thiên thần nữ những thứ này cũng không kém tỷ số bồi chỉ cao một chút càng không thể coi thường bọn họ có người nói long thoái tinh thần đã là long quốc thiên bảng trong cao thủ hàng đầu hết ngồi đ á y giếng có thể thấy được sòng bạc tuyển hạng ở trên những t h ứ này người chơi là cường đại cỡ nào mà nay các người chơi đều đăng nhập không lâu sau chỉ có trí tôn mũ giáp có thể ở phó bản trùng tranh phòng những người này có thể tự trí tôn mũ giáp trung thoát dĩnh mà ra hoàn toàn xứng đáng nhất đỉnh tiêm người chơi dù cho tại hậu kỳ những người này khẳng định cũng là tinh vực trong l ộ n g triệu nhân đứng ở thời kỳ mũi n h ọ n nhân đều là gây nên toàn thế giới c h ú mục cường giả mà diệp tâm nhìn nhìn mình người chơi diệp ma vương tỷ số b ồ i không đặt tiền cuộc đồng tệ không hiện nay không tầm bởi vì mọi người đều biết diệp tâm muốn đi vào phó bản rất nhiều người chơi đều thảo luận diệp t â m tỷ số thắng cho nên hệ thống tại hắn không có tiến nhập phó bản thời điểm đã đem hắn ra nhập đặt tiền cuộc tuyển hạt c u n g quả thực cũng là gây nên toàn thế giới c h ú mục người chơi a thế nhưng dĩ nhiên không a i cho hắn đặt tiền cuộc đều cảm thấy hắn tỷ số thắng là không ngài đặt tiền cuộc tuyển hạng chung có người ở toàn cầu x o n g bạc đặt tiền cuộc một miếng đồng tệ hệ thống căn cứ toàn cầu tổng đặt tiền cuộc đồng tệ số lượng tính toán tỷ suất hối nói chung k e n tính toán thành công ngài tỷ số bồi vì tám ư c đã vì ngài đổi mới x o n g bạc tin tức người chơi diệp ma vương tỷ số bồi tám ư c đặt tiền cuộc đồng tệ một miếng hiện nay tiến nhập không tầng căn cứ đặt tiền cuộc tổng số số lượng cùng với mỗi cái đặt tiền cuộc tuyển hạng phân phối giá trị hệ thống sẽ tự động tính toán tỷ số bồi vô cùng hợp lý t ỷ như hiện tại có người cho nữa khác tuyển hạng đặt tiền cuộc diệp t â m tỷ số bồi còn có thể đ ấ cao nói cách khác cái này đặt tiền của người chơi chỉ cần diệp t â m thật có thể lần đầu đi qua phải nhận được tám ước đồng tệ mà tuyển trạch người khác người chơi một mao tiền đều không được đến còn có thể mỗi người cho cái này người chơi phân điểm tiền một miếng đồng tệ đổi lấy tám ước miếng đồng tệ chính là kinh khủng như vậy mà lúc này diệp t â m nhìn nhìn mình năm trăm vạn miếng đồng tệ lộ ra ngoạn vị nụ cười chương sáu mươi chín diệp ma vương danh tác ta lau ta làm sao đặt tiền c u c cho diệp ma vương rồi hả ta điểm sai rồi a ta muốn t ố i tiền một viên đồng tệ cũng là tiền a mua định rời tay tổng thể không trả giá ha ha ha c ư ờ i ngạo ta ta còn đang suy nghĩ cái nào ngu xuẩn l u ậ n quẩn trong lòng sau đó chú diệp ma vương huynh đ ệ người thua thì ta chết rồi chết rồi lần này ta tiểu nhật quốc nhất định có thể kiếm một khoản tiểu nhật quốc người chơi nỗ lực lên x o n g ba tỷ số bồi đổi mới phía sau các người chơi lập tức thu đến tin tức trong nháy mắt xào xào nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào cảm thấy chăm môi không lời giải lại có người cho diệp ma vương đặt tiền cuộc nguyên lai、like、là dưới sai rồi này mới đúng mà một viên đồng tệ đối với bây giờ người chơi cũng là một khoản con số lớn a trên cơ bản mỗi người một trăm i miếng đồng tệ a trừ phi là cao cấp người chơi mới có thể nhiều một chút đừng xem đặt tiền cuộc tổng số số lượng nhiều gánh vác đến mỗi người trên đầu mỗi người đều không bao nhiêu tiền tiền thật tốt quá diệp tâm chứng kiến mấy tin tức này trong lòng cười nhạt không ai mua mình thắng lợi đó là bọn họ vô c h i còn không biết mình mạnh bao nhiêu dù sao người khác đều sáu tầng bảy diệp tâm còn không có tiến nhập đâu việc này phóng tới trên người, người đó cũng sẽ không mua hắn thắng lợi các ngươi không phải đầu ta đầu hơn nữa còn là toàn bộ quăng vào đi keng đặt tiền cuộc năm trăm vạn miếng đồng tệ đặt tiền cuộc tuyển hạ bỉ diệp ma vương có hay không xác nhận xác nhận xác nhận thành công đổi mới sòng bạc trong tin tức hệ thống t h i ế t định toàn cầu sòng bạc cái kia tự nhiên suy nghĩ rất tinh tế đặt tiền cuộc phía sau sẽ có xác nhận cơ bản không có d ư ớ i sai khả năng cái kia d ư ớ i sai người chơi diệp t â m nhìn một chút là bởi vì tại hắn mặt trên có một diệp ma nhân tỷ số bồi thứ hai đến ngược cao nhưng bây giờ diệp t â m đặt tiền cuộc năm trăm vạn bài danh lập tức đi người chơi diệp ma vương tỷ số bồi hai nghìn đặt tiền cuộc đồng tệ năm trăm vạn miếng hiện nay tiến nhập không tầng diệp tâm đặt tiền cuộc sau đó hắn tuyển hạng đặt tiền cuộc tổng ngạch ở toàn cầu tổng ngạch c h u n g chiếm cứ tỷ lệ lần lớn vì vậy tỷ số bồi tăng lên nhưng như trước là vô cùng cao dù sao năm trăm vạn chú còn không cao nếu là có thể thắng đó chính là chọn một trăm ước t diệp tâm hít và o m ộ t hơi cũng là bị số này giá trị d ọ a sợ hắn lựa chọn chính mình vậy mình chỉ cần thắng toàn cầu sở hữu đặt tiền cuộc đồng tệ đều sẽ quy về chọn chính hắn một tuyển hạ người n g chơi căn cứ chính hắn một tuyển hạng chung mỗi cái người chơi đặt tiền cuộc tỷ lệ đến phân toàn cầu tiền mà may mắn đó nhi chỉ đặt tiền cuộc một viên đồng tệ diệp tâm tỷ lệ cao hơn hắn năm trăm vạn cho nên thắng tiền cơ bản đều là diệp tầm người đó chính là dính điểm m ư a bụi ai bảo hắn không dám đặt tiền cuộc thêm nữa nhỉ mà nhiều như vậy đồng tệ cực kỳ nhiều đồ tốt đều có thể mua chứ mấu chốt là dù cho hủy diệt triệu hoán nhất định có kích hoạt tỷ lệ nhưng nhiều như vậy đồng tệ ở cũng đầy đủ chính mình kích hoạt ra đồng tệ triệu hoán nhờ vào đó nói không chừng còn có thể gây ra đồng tệ còn lại công năng về phần mình có thể hay không thắng ha h a diệp tầm đối với mình rất có tự tin phúc ha ha cái này nhân loại cho diệp ma vương đặt tiền c u ộ năm trăm vạn Không đúng chính là diệp ma vương chính mình đặt tiền cuộc t thật lớn t h ủ bút cắt đoán chừng là nhìn không được cho mình mặt dài mới chỉ có đặt tiền cuộc số tiền này muốn đánh thủy nhóm a toàn cầu x o n g bạc đổi mới tin tức phía sau biết liệt ra mỗi cái đặt tiền cuộc tên của người diệp ma vương là đặt tiền cuộc nhiều nhất người xếp hạng đặt tiền cuộc bảng trước mặt nhất toàn cầu nhất chú mục chính là người đáng tiếc những thứ này vô tri người chơi cũng không coi trọng cũng là hiệu k ỷ diệp tầm từ đâu tới nhiều như vậy đồng tệ ken tiểu lưu thủy cho ngài đặt tiền cuộc năm nghìn miếng đồng tệ ngài phải cố gắng thông quan làm cho đặt tiền của người thắng lợi a lúc này diệp tầm đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở nàng quay đầu lại nhìn lại tiểu k i ề u lưu thủy hào phóng cùng nàng cười cười vẫn còn so sánh cái cố gắng lên thủ thế đây là nàng cùng các bạn thân mến sau khi thương lượng lấy ra tất cả đồng tệ nàng rất xem trọng diệp tầm không chỉ có là nàng một bốn ba ba hai hai hai kia đều là tiền của chúng ta,、diệp、Ma thôn chơi, Thảo, chúng người cái Diệp cái tiền Diệp đi từng rất trọng Tầm. Vương cầm đều đều xem là là toàn thế giới duy nhất biết diệp tầm thực lực nhưng bởi vì sợ mất mặt không có ở toàn bộ thế giới tần đạo nói ra cũng là không muốn đắc tội nữa diệp tầm diệp tầm nhìn một chút tiểu kiệu lưu thủy đầu tiên đối với hắn tỷ lệ chút nào không ảnh hưởng cũng liền không cần thiết t h ư n g hắn đối với nữ tử này vẫn có chút thưởng thức cho nàng hưởng điểm tiến nghi cũng không còn gì không chừng cái này tiến nghi sau này nàng liền trả lại đâu đang nhanh chóng tiến lên trong quá trình diệp tầm cũng là rất nhanh đến gần ma quỷ a i hoán nơi nào đã có thật nhiều người chơi căn bản là công nhà nhân mã đi thử một lần còn có ăn mặc diệp tầm bán trang bị quá k hơn ó k h nữa g t phó bản g、so、kia h ô n g q trung a n n g bị, có một người chơi hưng phấn mở miệng nhưng rất nhanh mở miệng không ít người hưng phấn xem cùng với chính mình trang bị đó là từ diệp tầm chỗ ấy mua được để cho bọn họ ở phó bản chung chống đỡ một hồi nhưng bọn hắn ánh mắt hưng phấn dường như không chỉ có như vậy cái này trang bị có để cho bọn họ càng hưng phấn nguyên nhân mà lúc này là diệp ma vương hàn tới diệp t â m đi tới hiện trường lập tức đưa tới tiếng kinh hô đoàn người tự động đường đường bọn họ không có ở tân thủ thôn thế nhưng căn cứ tân thủ thôn tần đạo tin tức bọn họ đã biết diệp t â m cường đại rồi không dám ngăn cản cũng là muốn nhìn một chút diệp t â m sẽ là cái gì thông quan tốc độ diệp t â m nhìn một chút thêm thượng thôn bên trong mười vạn người chơi tính lại bên trên nguyên bản là ở phó bản chỗ tổng cộng được có hai ba trăm ngàn nhân mã xem trước khi tới tân thủ thôn bản rồi rời đi một nhóm người mấy trăm ngàn người xem cùng với chính mình thông quan còn rất tự hào keng là hay không tiến nhập ma quỷ a i h o á n này phó bản tình huống đặc thù khả năng có to lớn quỷ dị mời cẩn thận lựa chọn tiến nhập diệp tầm tay theo ở tại môn hộ trong hắc khí bên trên kích phát tiến nhập tuyển hạng trong lòng cũng là hiếu kỳ vì quái vật gì sẽ bị trực tiếp thôn phệ đi vào các người chơi cũng là có thể tự do tuyển chạy đ ầ u cái này phó bản quả thực quỷ dị chỗ nhiều lắm o n g o n g o n g một mảnh hắc mang lừng lánh chung diệp tầm thân thể không bị k h ô n g chế bị kéo vào môn hộ bên trong mà bên ngoài đã cái vã tiên chú ý hắn người c ũ n g không phải là chỉ có tại chỗ mấy trăm ngàn người môn hộ trên có một cái ma quỷ pho tượng pho tượng có mười tám con cánh tay các người chơi m u a đi qua một tầng đều sẽ có đôi cánh tay sáng lên nhờ vào đó chỉ cần người ở chỗ này truyền đi tin tức toàn thế giới đều có thể biết qua cửa ngoạn ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ m à một trăm bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn người chơi ngoại trừ một cái bờ u g diệp tầm bên ngoài có thể nói là đi qua ghi lại rác rưởi nhất vì để cho chính mình thôn không bị cười nhạo bọn họ lại đem hy vọng ký thác vào diệp tầm trên người cố gắng diệp ma vương có thể cho chúng ta mặt dài a nhất định có thể Làm trong người chơi đó, dám thiên a g vật giết. t g địa tin c h u y ề n đến một mảnh tiếng gào thét người nghe ai cũng cảm giác sự thê thảm đây là một mảnh thế giới mới lạ không biết có bao nhiêu mở mang trên bầu trời không có nhận nguyện tinh thần mọi chỗ kinh khủng lỗ thủng nô ra trong lỗ thủng vươn vô số đại kiểm sát xuống phía dưới bay nhanh xuống đại điệu bên trên vô số hình thù kỳ quái sinh vật có trên bụng của dài ra cánh tay của người có trong đôi mắt của đột nhiên toát ra hàm răng sắp bén có cả người mọc đầy đầu lưới n h ư u chân lỗ t hai m è o đầu chó chở các loại ở trên người bọn họ đều có thể chứng kiến đây là quái vật thoạt nhìn càng là giống như vô số quái vật tập hợp thể mà những sinh vật này toàn bộ thống khổ quỳ xuống bầu trời k ì m s ắ t r ớ t xuống chúng nó tự nguyện lẻ lưỡi k ì m s ắ t đem đầu lưỡi của bọn nó kẹp lấy kéo ruôi không ngừng kéo ruôi vẫn kéo đưa đến trên bầu trời phanh phanh phanh đầu lưỡi bị nổ đoạn tiêu máu như hoa tuyết vậy nở rộ tiêu thê lương thảm thiết một mảnh mà đầu lưỡi của bọn nó lại một lần nữa vừa được trên người bọn họ lại không ngừng bị nổ không ngừng phục sinh l o n g vòng như vậy đ ế nắp đ lại chúng nó phảng phất vĩnh viễn đều muốn ở chỗ này từng trải loại đau khổ này nơi này toàn bộ không còn hình dáng quái vật thê thảm hình phạt nhìn cũng làm người ta mao cốt tủng nhiên mà lúc này tạch tạch tạch phá t o á i trên bầu trời đưa ra một con kiếm sắt hướng diệp tầm công tới diệp tầm dĩ nhiên cảm thấy cổ họng của mình một hồi nữa muốn chủ động lẻ lưỡi chờ đợi bị kiểm sắt n ổ đi một dạng như vậy sao được hắn cũng không phải những quái vật kia biết chủ động tiếp thu hình phạt hắn nhanh chóng di động ra c ò n kia kiểm sắt tìm không được mục tiêu nhất thời tiêu thất mà ở diệp tầm trên đỉnh đầu lại là một cái kiểm sắt hạ xuống xem ra những thứ này k i m sắt cũng sẽ không vào chỉ có nằm ở nhất định vị trí mới có một cái vươn ra cắt lưỡi mà diệp tầm chỉ cần không ngừng di động vị trí né tránh bọn họ chóc nã lên được tầm này không gì hơn cái、này. nhưng tầng thứ nhất cứ như vậy phía sau nên bực nào độ khó thảo nào cái này tân thủ thôn người chơi liền tầng thứ nhất cũng không qua diệp t â m tự lẩm bẩm đột nhiên cảnh giác đem sủng vật phóng thích ra ngoài bởi vì ở diệp t â m mau tránh r a kìm sắt tập trung phía sau những quái vật kia đột nhiên bạo động đứng lên trên người dài ra vô số tay chân nhanh chóng hướng về diệp t â m đánh tới chúng nó không thể phản kháng hình phạt nhưng có người dĩ nhiên có thể phản kháng cái này không thể chịu đự ác tương tạp dao quái vật đẳng cấp m t hp ba ư ơ lực công kích h lực phong ngự h kỹ năng tay chân chém giết quái lực loạn thần định gió giấm giận Thì thế, ra là thế. loại quái vì ậ vậy, vật t tương, tên quả thực theo tướng rất Tẩm tạp thành. này chân chúng nó tướng mạo rất xứng、đôi. hơn nữa chính như diệp Tẩm suy đoán như vậy, chúng nó là nhiều là, là mà suy loại ác quái quả mạo dao đôi, Diệp v vậy bọn họ kỹ năng nhiều vô số sợ rằng đem sở hữu tạp dao trong quái vật kỹ năng đều xác nhập đến rồi một cái quái vật trên người loại quái vật này nếu như lớn lên tất nhiên là hết sức khủng bố à nhưng bây giờ mới chỉ có một lẹ mẹo hơn nữa diệp tầm nhìn xuống cũng không phải là tất cả quái vật đều đ á n h tới có chút đang bị cắt lưới đâu cái kêu hoảng sợ cái cọc lông tay chân chém giết nước gợn công kích ra sức cắn xé ác tương nhóm sử dụng các loại kỹ năng có dùng tận mấy đôi cánh tay hướng về diệp tẩm chèm g i ế t có mấy tờ trong miệng đều phun ra m à pháp công kích đừng xem chúng nó chỉ có một lẽ mẹo liên loại này tạp g i a o hình thái mỗi cái đều có thật nhiều kỹ năng mỗi cái kỹ năng còn có thể đồng thời thả mấy lần thực lực sợ rằng đỉnh quá h a y thảo nào các người chơi biết khó như vậy đánh nhưng đây đối với diệp tẩm là không hề có tác dụng miêu ô viu ê viu ê viu ê òng ngong ám ảnh tiêm sát ma khí hình bóng đ ộ n nguyện nhận nguyện chiếu rượu h ư linh giới trì trong sùng vật trong nháy mắt xuất hiện nghẹo nhóm gào thét xuống diệp t â m còn triệu hoàng hắn ra độc nguyệt nga một đại sóng phạm vì thương tổn triển khai đồng thời độc nguyệt nhận không lấy tiền một dạng bàn phá dầm dầm dầm b á o ôm anh lạm tạc tiếng một mảnh huyết dịch không ngừng báo ra gợi ý của hệ thống tiếng một mảnh keng người giết chết một con ác tương thu được điểm kinh nghiệm keng diệp t â m nhìn một chút rất nhanh thì có thể lần nữa thăng cấp các sủng vật công kích quá mạnh mẽ ác tương nhóm đều vào không được thân diệp tầm yu thai du thai đi hai bước không cho kìm sắt phong tỏa lại lên được phản phất đang ở xem đặc hiệu điện ảnh vậy tới đâm c ộ c còn thì t đúng vậy tầng thứ nhất này đối với diệp tầm không hề khó khăn ác tương nhóm rất nhiều bất quá rất nhiều đều là đang bị cắt lưỡi chung tựa hồ là tràn g cảnh hạn chế nguyên nhân đầu lưỡi của bọn nó có thể bị lôi ra mấy ngàn mét cao sau đó sẽ bị n ổ đoạn cho nên hay sao đại bộ đội nếu như chúng nó tất cả đều gia nhập vào chiến đấu thật là có điểm khó tiểu cô nương đến cùng muốn làm cái gì nàng nếu có thể khống chế những quái vật này toàn bộ chiến đấu đó là đáng sợ cỡ nào diệp t â m tự lẩm bẩm cái kia đến không hết ác tương nếu như tất cả đều có thể tự do hành động sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ mặt khác tân thủ thôn trung bị cắn nuốt tiến vào bọn quái vật đi đâu vậy phó bản bên trong cho dù là toàn cầu phó bản nhưng ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài các người chơi sẽ không nằm ở cùng một nơi cho nên cho dù không ít người chơi vào được diệp t â m cũng không gặp được bọn họ tựa như hai người tiến nhập cùng một cái phòng nhưng lẫn nhau nhìn không thấy một dạng lẽ nào những quái vật kia cũng là loại tình huống này vẫn là diệp t â m nhìn trước mắt ác tương những quái vật kia sẽ không tất cả đều bị kéo vào được bổ sung cái này phó bản thực lực chứ bất kể thông quan lại nói dầm dầm dầm. ở các sùng vật ưu việt giết chóc ác tương từng cái từng cái chết đi gia nhập vào chiến đấu tổng cộng cũng liền mấy trăm ác tương mà thôi cái kia hàng ngàn hàng vạn cái cũng đều đang tiếp thụ hình phạt đâu cho nên giết chóc là rất mau không có qua mấy giây ác tương nhóm tất cả đều chết tươi mà lúc này phía ngoài người chơi đang ở lửa nóng trong thảo luận thiên thần có thể phải tiến nhập tầng thứ tám mấy vị khác vậy cũng nhanh đến đệ thất tầng đệ lục tầng ngăn không được bọn họ các người đoán diệm ma vương đi đến chỗ nào rồi hả một ba n ba ba h a i h a i ba thôn người chơi một mực chuẩn bị thông báo tin tức đâu tin tức không có tới vậy khẳng định còn không có quá tầng thứ nhất ta ở mỗi cái tân thủ thôn đều có một tòa môn hộ phía trên ma quỷ pho tượng cánh tay sáng lên số lượng đó có thể thấy được ngoạn gia thông quan tầng số nhưng những thôn khác người chơi nhìn không thấy một bốn ba ba hai hai ba thôn lúc này mười bốn ba thôn người chơi cũng là ở n h i ệ t nghị chung khó a trong tầng thứ nhất ác tương kỹ năng nhiều cùng cái gì tựa như hết sức ác tâm diệp ma vương nhất định có thể quá tầng thứ nhất cũng không biết phải bao lâu đúng vậy a ta chờ hắn đi qua làm cho ta khoe khoang một cái đâu chỉ cần diệp tầm có thể nhanh chóng đi qua như vậy một bốn m ba ba hai hai ba thôn liền mặt dài liền cùng trong hiện thực giống nhau mọi người có lẽ sẽ nội chiến thế nhưng ở mặt đối kẻ ngoại lai、like、thời điểm ngay cả có tập thể vinh dự cảm giác những thôn khác kém nhất cũng đến rồi t ầ n g thứ tư thôn bọn họ liền t ầ n g thứ nhất đều làm khó dễ đưa tới không ít bên ngoài ngoạn ra cười nạo chỉ có thể dựa vào diệp ma vương mọi người tâm đều cưu thành một đoàn chương bảy mươi mốt đây là cái gì tốc độ mà lúc này mọi người cũng không biết diệp tầm đã sớm giết sở hữu công kích hắn á tướng keng ngài n h i ê n ép á tướng、nhóm. Có đi qua t ầ nếu g nghiệm thứ nhất thực lực, tâm vừa động có thể t động lực, i vừa có n nhập tầng thứ hai. Ken, là hay không tiến nhập tầng thứ hai. Giờ này khác này, diệp tâm hoàn toàn có thể tiến nhập tầng n thứ hai. hay thứ hai. khác thể thứ hai. Diệp tầm Giờ là ế có như bây giờ tiến vào tuyệt đối đem phía ngoài người chơi dọa cho giật mình bởi vì bất kể là cái nào thôn sẽ không có kinh khủng như vậy đi qua tốc độ diệp tầm tiền tiền hậu hậu tốn chừng mười giây mà thôi à thì ra là thế ngăn trở công kích có thể tiến nhập t ầ n g kế tiếp diệp tầm gật đầu phó bản đi qua không cần giết chết sở hữu quái vật nếu không như vậy áp tướng không được giết đến ngày tháng năm nào c ũ ngài không thu nơi n i n được gia trâu dày cứng ít một mươi cấp tốc cung tiễn ít một mươi năm trí tuệ nhẫn ít ba hoa lệ mũ giáp ít hai không k e ngài n thu được phá giáp tên ít hai Ken. trăm linh thiết kim nai lương ít một mươi ba ngươi thu được đồng tệ ba trăm hai mươi không miếng keng da lau đồ đạc nhiều như vậy sao diệp tâm khoái c h a thu lấy cũng là bị thu hoạch d a sợ ác tướng là tạp giao quái vật dung hợp rất nhiều quái vật tinh túy thực lực đã sớm vượt qua đẳng cấp vô cùng khó giết thế nhưng thưởng cho cũng cực kỳ phong phú có vẻ như một con bạo nổ trang bị tương đương với mấy con phổ thông quái vật vật diệp tâm vô cùng thoải mái trang bị hắn không lớn coi trọng toàn bộ ném vào trong túi leo lưng đến lúc đó hủy diệt gọi về vui l ừ a một chút đồng tệ cũng nhận được rất nhiều toàn bộ bỏ vào toàn cầu sông bạc cho mình ở gia chú một khoản keng ngài thu được cấp thấp tinh thần bảo thạch ít một đúng lúc này một đạo bất đồng tiếng nhắc nhở vang lên、G. đây là cái gì diệp tâm to mò nhìn sang trên tay là một cái đá quý màu xanh lục bảo thạch thuộc tính tự động xuất hiện cấp thấp trí lực bảo thạch hiệu quả khảm nạm vào trang bị chúng ngoạn ra trí lực một miêu tả bảo thạch có thể hợp thành khảm nạm bảo thạch càng nhiều đẳng cấp càng cao thuộc tính đề thăng càng lớn có tỷ lệ gây ra hiệu quả tốt hơn đề cao trang bị năng lực lại dĩ nhiên là trực tiếp thêm người chơi thuộc tính có thể không nên xem thường cái này trí lực một diệp tâm tất cả thuộc tính đều là mười lăm điểm trưởng thành giá trị như vậy thêm một điểm trí lực chẳng khác nào bỏ thêm mười lăm điểm pháp lực còn có thể đối pháp lực thương tổn các loại chờ cũng có chút cao. một đề diệp t â m hô một hơi thở trong lòng cực kỳ kích động nhìn nữa những thứ này ác tướng đột nhiên cảm giác càng khả ái đều có tỷ lệ tuân g a bảo thạch đều làm mình tăng lên cơ hội a mèo có nhóm ziết diệp t â m chỉ huy mèo nhóm đối với còn lại ác tướng triển khai chấm dứt hết xoát xoát xoát keng Ngài. Khen. Tiếng nhắc nhở một m ả nhóm t h nhóm, hai n g nhóm g n m ba đợt không ngừng giết chóc chuyện gì xảy ra diệp ma vương làm sao chỉ hoan lâu như vậy ta nhớ được tầm thứ nhất thiên thần bọn họ cũng liền tốn một hai phút ta diệp ma vương được có ba bốn phần giờ một trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm hai mươi ba tân thủ thôn c thế, ha, ha, ha, thế giới ư c h tần đạo mà lúc này diệp tầm cuối cùng cũng dừng lại hắn hưng phấn kiểm tra lại thu hoạch trang bị một đồng lớn đồng tệ tất cả đều phóng tới trong sòng bạc mong đợi bảo thạch cũng không có thiếu cấp thấp trí tuệ bảo thạch thích hai cấp thấp tinh lực bảo thạch thích ba cấp thấp tốc độ đánh bảo thạch thích một đừng xem số lượng không lớn hơn nhưng này đều là đối với thuộc tính đề thăng a hơn nữa toàn bộ đều là diệp tầm một người có còn lại người chơi coi như qua tầng này còn muốn cùng công hội người phân bảo thạch đâu có thể nói thu hoạch trần đầy ác tướng dù sao cấp thấp một ít tỷ lệ rơi đồ khẳng định không cao còn là muốn đi còn lại tầng diệp tâm quyết định chú ý ở nơi này hao tốn một ít thời gian cũng là bởi vì đạt được bảo thạch kích động tinh v ự c tỷ lệ rơi đồ dù sao quá thấp muốn tốt hơn đi còn lại tầng có lẽ có thu hoạch tâm niệm vừa động ken ngài sẽ bị truyền tống đến tầng thứ hai một đạo bạch quan xe qua diệp tâm ý thức bị dây dưa muốn đi vào mới khu vực mà lúc này phía ngoài người chơi rốt cục nhận được tin tức vào vào âu ra tin tức chuyển đi đây chính là thôn chúng ta duy nhất một cái tiến nhập tầng thứ hai một bốn ba ba hai hai ba thôn người chơi tâm tình kích động ở thế giới tần đạo g ử i tin tức chuẩn bị cho chính mình mảng giải nhưng ai biết ha ha bây giờ còn bảo có cái gì tốt kích động ta cá là diệp ma vương tiến nhập đệ tam tầng muốn một canh giờ cắt đệ tam tầng hắn căn bản vào không được được không toàn thế giới người chơi căn bản không chấp nhận nợ nần cảm thấy diệp tầm tốc độ kia nhất định là đi không được xa nhất định là đi không được xa một bốn ba ba hai hai ba thôn người chơi vô cùng b i tại khuất. Không biết Diệp Ma Vương đang làm gì. hắn cái kia thực ly khai tầng thứ nhất phía sau những cái này bị giết ác tướng phá toái thi thể toàn bộ phân liệt diễn sanh thành càng nhiều hơn ác tướng những học sinh mới này ác tướng tiến nhập tầng thứ nhất sâu hơn giải đất cái kêu hắc khí bao phủ chung đều hằng hà có bao nhiêu q u á i vật so với phía ngoài ác tướng còn nhiều hơn phản phất là cố ý không cho các người chơi lúc này diệp ma vương ngươi quá tuyệt vời ta liền biết tìm ngươi tới là đúng t hủy diệt ta t hủy diệt ta giết càng nhiều ta càng vui vẻ tiểu cô nương ở vào một cái bất đồng trong không gian trước người có một chiếc gương rõ ràng hiện lên sở hữu người chơi quá phó bản tình cảnh giống như thiên thần băng thiên thần nữ đều ở bên trong nhưng nàng nhìn cũng không nhìn người khác chỉ nhìn diệp tầm tràng cảnh bởi vì nàng biết chỉ có hủy diệt triệu hoàng sư mới là phù hợp nhất tràng cảnh này đúng vậy nàng biết diệp tầm chức nghiệp hoa lạp lạp trước mắt q u a n g mang n g u y ề n á t diệp tầm tới vào mới giải đất tình huống so với tầm thứ hai còn kinh khủng hơn nhưng hắn không thèm quan tâm cười lạnh nói nhanh lên một chút ta ta không có thời gian chương bảy mươi hai như thần tốc độ bị đánh mặt mọi người t ầ n g thứ hai là một mảnh màu xám cho giải đất vô số sinh vật hình người quỳ dạp xuống đất nhìn qua là nam nhân răng r ấ p vô số cây kéo lớn xẹt qua không gian sinh vật hình người đưa ra ngón trọ cây kéo chậm rãi cắt xuống kéo chậm mới chỉ có càng đau liên tục không ngừng giàn thống khổ tiếng khóc liên thiên a i toán mà tình huống dĩ nhiên cùng tầng thứ nhất bất đồng những cái này cây kéo phải không đoạn bơi không cần giống như kìm sắt giống nhau cố định mục tiêu ở diệp tầm đến phía sau trực tiếp hướng hắn chỗ này cắt xuống hiu hiu hiu cây kéo pha không lôi ra một đoạn tiếng nổ sắc bén khiến người ta không phải hàn mã tốt hàm bát quy hoạt động tháo đài keng keng k e n tiếng kim thiết chạm nhau một mảnh hai trăm con hàm bát quy trong nháy mắt xuất hiện hoạt động tháo đài gánh vác thương tổn hiệu quả không nhất định có thể gây ra đi ra thế nhưng chỉ cần có thể vây lại diệp tầm vậy có thể bảo vệ tốt hắn lực phòng ngự cao a năm mươi năm mươi tây kéo cũng thật lợi hại h à m bát quy cao như vậy phòng ngự chúng nó còn có thể hình thành cao như vậy thương tổn khá tốt có h à m bát quy ở nếu không lấy diệp t â m một cái ra d ọ n lúc đó thật khó chịu cũng không biết những người khác là thế nào qua diệp t â m cũng không để ý hắn hiện tại t h ẩ m nghĩ giết chóc h à m bát quy khí huyết cũng có giới hạn ở trước đó có thể dây bọn quái vật đó là tốt nhất Dết. một tiếng hô to các s ủ n g vật tất cả đều hành động chín mươi năm con mèo hai trăm con độc nguyệt nga nhanh chóng công kích a a a a a a ao tát mà lúc này những hình người kia sinh vật chung đã bị giàn v ậ t h o à n tất cần qua một thời gian ngắn lại bị hành hạ đã khôi phục tự do hành động năng lực k h i ế u h i ê u hướng diệp tầm xung ố lại trên mặt của bọn nó hiện lên vô số khuôn mặt toàn bộ đều là d â y r ù a biểu tình phản phất là nhân cùng bái vật kết hợp thể tội p h ạ t t ạ p giao q u á i vật đẳng cấp 2 hp 50 lực công kích 10 lực phòng ngự tám kỹ năng tùy tiện g à o thét n h chém giết khủng bố tàn trào đẳng cấp cao hơn một chút cũng là t ạ p giao động vật thật không biết đều là từ lâu tới mà bọn hắn kỹ năng cũng rất nhiều không chỉ có như vậy tội phạm thập chỉ tội phạm rơi xuống sản sinh đẳng cấp h hp n ă lực công kích m ộ lực phòng ngự tám kỹ năng man lực chấn áp cự đại hóa tội p h ạ t rơi xuống ngón tay cũng thay đổi thành quái vật hơn nữa thuộc tính dĩ nhiên cùng tội p h ạ t bản thân giống nhau còn diễn danh bất đồng kỹ năng tạp g i a o mà thành quái vật có thể tìm ra thích hợp nhất bọn họ kỹ năng phát động công kích những cái này cây kéo vung lên một mảnh quang ảnh tốc độ vô cùng mau lẹ gia nhập vào trong công kích cửa h ả i này so với đệ nhất quan khó hơn nhiều d ầ m d ầ m d ầ m ngón tay b i ế n lớn hướng về diệp tầm công kích mà đến cự đại hóa man lực chấn áp tội phạm nhóm càng là phát ra kinh khủng hơn công kích bọn họ kỹ năng so với ngón tay còn nhiều hơn bạo vũ lê hoa vậy hạ xuống t â y kéo tốc độ so với chúng nó còn nhanh hơn trước một bước đến đạt nhưng diệp t ẩ m đều chẳng muốn xem giết nhanh lên một chút k e n k e n k e n t cây kéo cùng ngón tay công kích qua đây tất cả đều bị hàm mắc quy chạn đồng thời còn lại s ú n g vật cũng rất mạnh miêu ô miêu ô ma khí ảnh tượng phong nhận đồng nguyện nhận điu điu điu k e n k e n k e n tiếng nhắc nhở xuyên thành một mảnh giết hại thật nhanh diệp t ẩ m cũng không cần chịu hoán càng nhiều sủng vật vẹn vẹn những thứ này liền đầy đủ n h i ê n ép các người đoán diệp ma vương lần này cần bao lâu gần 10 p h ú ta t Ta có thể cảm thấy lấy thực lực của hắn không nên chậm như vậy hy vọng xuất hiện chuyển biến 1433223 tân thủ thôn các người chơi thấp t h ỏ g ta cứ nói đi diệp ma vương không qua được ta tới mấy từ tiến vào hiện tại có 50 giây 51 giây thế giới tần đạo cùng lúc đó 1433223 thôn người chơi chứng kiến thế giới tần đạo trên có nhân số giây lập tức nghe theo nhìn diệp ma vương đến tột c ũ n g phải bao lâu đi qua 52 giây 53 giây nam đừng đ ế m đừng đ ế m sáng sáng cái gì sáng Ma q u、so、bởi vì đẳng cấp thấp ít dám ở thế giới tần đạo hắn nói chuyện nhóm lần đầu mỗi người một câu nói bắt đầu rồi xoát bình diệp ma vương qua các ngươi những thứ này l ở bỉ hiện tại không phản đối chứ nhanh chóng theo chúng ta xin lỗi không tới một phút qua cửa thứ hai toàn bộ đệ nhất thế giới tốc độ thiên thần long toái tinh thần đám người không có một cái so sánh được trong n a y mắt đưa tới toàn thế giới náo đ ậ u bạc ạ làm sao có thể ồ、oh, trời ạ các người long có người như thế yêu khoác lát sao sting shot sting shot cho chúng ta khăng khang toàn thế giới người không có một cái tin tưởng nhưng tinh vực có sức dình xuất công năng dù sao cũng là vô cùng cao đ o a n trò chơi hơn nữa có thể ở trên hình ảnh tiêu ký xuất xứ chặn hình ảnh địa điểm chuyển tới sở hữu tần đạo bên trên chặn liên chặn 1433223 t h ô n người chơi cười lạnh xịn xót mỗi người đều sức xịn xót v à i trường đem môn hộ nơi đó tình huống chuyển đến thế giới tân đạo trong máy mắt len k e n thu được 1433223 t h ô n người chơi đại phôi đản phát hình ảnh len k e n thu được 1433223 t h ô n người chơi t i yêu t a nhà phát hình ảnh len k e n 1433223 t h â n thủ thôn có mấy trăm ngàn người chơi ở hiện trường quan sát mỗi người đều sức xịn xót v à i trường trên một triệu tờ hình ảnh trong khoảnh khắc c h é mất m thế giới tân đạo cùng lúc đó bị dinh lập còn có t o à n t h nhân nghi Pho hai ế giới tượng sáng kia vấn. bên trên lên bốn tay cái n phản h phất tay, t ạ h u này g hăng không đánh họ, nhân khót căn bọn bản lác, mặt m của có ra là Diệp mới Ma mạnh mẽ. cảm qua Vương Vượt bọn nhận bọn thực thức, thể t họ cho họ h sự có quá để ấ là l khót á cái T. T. c này cái này, đây cũng quá huynh đệ ngươi quất ta hai cái ta hoài nghi ta đang nằm mơ đâu ngươi không có nằm mơ là chúng ta cùng nhau đang nằm mơ giờ khắc này toàn thế giới người nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh bị chấn nhiếp toàn thân run r u y diệm ma vương khủng bố như vậy mà lúc này diệp tầm đã thông qua tầng thứ hai lấy được thật là nhiều trang bị cũng nhận được không ít bảo thạch vì không có thời gian hắn đều không có nhìn nhiều trực tiếp liền tiến vào đệ tam tầng không phải không đúng hắn không phải tiến nhập đệ tam tầng mà là tại tiến nhập đệ tam tầng không bao lâu liền nghiền ép quái vật không sai ở mọi người sợ hãi than cái k i a một chút thời gian bên trong diệp tầm đã sớm đi qua đệ tam tầng hơn nữa đã trong lòng hạ ý niệm trong đầu truyền t ố n g trận muốn đem hắn đưa đến tầng thứ tư cắt cho các ngươi coi thường thôn chúng ta làm sao mập sự tỉnh ta rõ ràng bị diệp ma vương đánh tơi bời làm sao sẽ lấy hắn tự hào một trăm bốn ba ba t hai hai ba thôn người chơi hết sức hưng phấn từ đăng nhập tới nay là lần đầu tiên như thế hài lòng kỳ thực đây chính là thực lực sai biệt diệp tầm siêu việt bọn họ một chút bọn họ nhất định sẽ đố kỵ nhưng là diệp tầm cùng bọn họ tranh l ệ n h là khác nhau một trời một vực vậy bọn họ đều sinh không nổi lòng g h â n tị chỉ có thể đi tôn trọng sùng bái theo bản năng bọn họ hướng môn hộ nhìn lại đệ tam t ầ n g diệp ma vương phải bao lâu đi qua đâu hiu hiu đúng lúc này để cho bọn họ kinh hãi sự tình xảy ra trên cánh cửa pho tượng tỏa hào quang rực rỡ đệ thứ hai tay cánh tay đã sáng lên ký hiệu diệp ma vương tiến nhập tầng thứ tư nói cách khác đệ tam tầng đã thông qua chương bảy mươi ba đặc t h u đệ tứ tầng nội tâm câu vấn chờ một chút dường như có chuyện kỳ quái gì đang phát sinh ta ông trời của ta trang bị chúng ta trang bị đều biến mất hết ngoa t à o đang ở một nghìn bốn trăm ba mươi ba hai mươi hai thôn người t r ờ i vì diệp tầm thực lực mà lúc thắng thở kỳ dị hiện tượng phát sinh trên người bọn hắn rất nhiều người cũng mua rồi diệp tầm trang bị vì khoe khoang tựa như bọn họ đem trang bị quang mang đều mở ra mà nhất khắc trang bị của bọn họ quang mang ở tiêu tán trang bị ở tiêu tán làm sao mập sự tình bọn họ khuôn mặt một bức thế nhưng thanh em rất nhanh được một số người kích động bao phủ có tiền mua trang bị dù sao một số ít người hiện tại phần lớn người quan tâm điểm đều ở đây diệp tầm trên người người nào q u ả n bọn hắn trang bị tiêu thất bất tiêu thất ai những trang bị này tiêu tán người l ử a g i ậ n trong lòng đằng đằng nhưng là chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt bởi vì tìm không được hàng giả buôn bán thương người này tìm được rồi cũng không nhất định đánh thắng được bọn họ tiếp tục quan sát môn hộ mặc kệ phát sinh cái gì kỳ quái sự tình cùng diệp ma vương qua cửa so với cái kia đều là việc nhỏ gây tờ ma thiên hạ cũng g ã ngươi nói cho ta biết kết quả này là chuyện gì xảy ra lúc này lâm thiên linh hồn đang ở một bụi cỏ nguyên bên trên không ngừng giống giận vừa rồi hắn đắc ý vô cùng dẫn dắt thủ hạ muốn tiêu diệt một đám giang n h u nhưng đang ở giang n h u khí huyết muốn hao hết mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm mua được trang bị toàn bộ đều tiêu tán đó là thật khó chịu ba nghìn trang bị hợp thành một con ba nghìn nhân quân đầy đủ sức lực hiện tại trực tiếp phế đi hội trưởng ta ta cũng không biết ta thiên hạ cũng d ã vẻ mặt một bức thâm bên trong từng cánh ngoại tảo quên đi việc này không trách ngươi ngươi hẳn là bị người g á i b ấ y hàng giả buôn bán thương lão tử nhớ kỹ ngươi còn có diệp ma vương lâm thiên bình tức lựa giận thiên hạ cũng d ã dù sao cũng là thủ hạ nhị b à thủ hắn cũng không dám đa quái tội chỉ có thể đem k h í ta đến hàng giả buôn bán thương cùng diệp ma vương trên người có gọi hay không qua được là một chuyện khác mấu chốt nhất là hắn một mực quan tâm thế giới tân đạo đang chăm chú ma quỷ ai oán phó bản vạn hạnh trong bất hạnh giáng nhu không có diệp ma vương ác như vậy không có hủy hoại thi thể của bọn họ các loại chờ giáng nhu đi bọn họ có thể chạy về phục sinh sống lại sẽ không rơi xuống quá nhiều đẳng cấp cho nên linh hồn của bọn họ tại chỗ cùng đợi đều mở ra thế giới tần đạo khẩn trương chú ý tin tức trong lòng mức nước t r ê n h lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn lâm thiên hận hận chớ chú nói đi qua thế giới tần đạo tin tức đệ tứ tầng là vô cùng khổ sở à d i ệ p ma vương khẳng định làm khó dễ đệ tứ tầng rất khó à, thiên thần băng thiên thần nữ ở nơi này chỉ hoan thật lâu xem bọn họ thông quan tốc độ đệ tứ tầng so với phía sau tầng còn khó hơn một ít tầng này khẳng định rất đặc thù các linh đệ đệ tứ tầng d i ệ p ma vương nếu như còn có thể dây quá ta phát sóng trực tiếp thực phân người thế giới tần đạo bọn họ lại đang c h í chít, chít bãi hoa hai anh đều là đố kỵ đệ tứ tầng đến t ộ t cùng có cái gì một bốn ba ba hai m ư i hai ba thôn trong thôn người chơi nhiệt nghị đứng lên bọn họ còn chưa có đi quá đệ tứ t ầ n g hiện tại đều là rất khẩn trương ánh mắt không mang theo nháy nhìn chằm chằm môn hộ cũng hiểu được lúc này đây diệp ma vương sẽ không dây qua mặc dù biết diệp ma vương mạnh mẽ nhưng đệ tứ t ầ n g những cao thủ kia đều chỉ hoan thật lâu diệp ma vương nếu như còn có thể dây quá vậy thật liền nghiền ép những cao thủ những người đó trang bị hẳn là tiêu thất chứ cùng phía ngoài khẩn trương bất đồng lúc này diệp tầm trong lòng cười hắn thông quan quá nhanh cộng thêm phía trước bán trang bị bước đi các loại chờ thời gian cũng mới liền mười phút mà thôi keng sùng vật của ngươi hàm bắc q đã tới t p h o n g thích số lần đẳng cấp một lúc này dễ nghe tiếng nhắc nhở chuyển đến mới vừa đệ tam tầng bọn quái vật là một đám bị lột ra ra hỏa những cái này ra cùng quái vật cùng nhau đánh tới nhưng mấy thứ này sùng vật là có thể giải quyết khó khăn nhất vẫn là hoàn cảnh địa lý là một đám du động tiết h thụ thiết thụ thỉnh thoảng đột nhiên xông tới hơn nữa mặt trên toàn bộ đều là lưỡi dao sập bén khiến người ta khó lòng phong bị căn bản né tránh không xong vì thế diệp tầm chỉ có thể triệu hoán hàm bắc q phòng ngự hàm bắc q khí huyết cũng có giới hạn chết về sau liền lần nữa triệu hoán Đạt tới 2.000 p h ó nhưng g t í c cấp điều kiện. Bắc h thỏa thăng Hàm hoán thú HP, số lần, lực mãn kiện. công triệu thay cấp điều Quy, 4 300 ợ c tạo k h như g o bọn họ tiến hóa, kỹ năng biến hóa không họ hóa, hóa kỹ đ ợ c Nhưng như vậy diệp tầm đã rất hài lòng đám này thiết cộc l ố c nhóm phụ trách phòng ngự l i ề n được tạm thời không cần chúng nó trợ giúp công kích mặt khác 200, 600, 1.500, 2.000. xem ra chính là thăng cấp phóng thích số lần hàm bắc quy cũng là diệp tầm trên tay đầu tiên lên tới cấp bốn bởi vì bọn họ triệu hoán không phải hao t ổ n lam dễ dàng nhất triệu hoán đi ra đúng vậy dựa vào hồi lam trung hòa diệp tầm đã có thể vô hạn triệu hoán hàm bắc quy chỉ cần có thời gian triệu hoán một trăm i triệu ước cái cũng có thể đáng tiếc diệp tầm không có nhiều thời giờ như vậy bởi vì truyền t ố n g xong rồi hoa lạp lạp trước mắt ánh sáng màu trắng nhấn át diệp tầm tiến nhập mới dài đất nơi này thiên đ i ệ từ vô số cái gương hoạt h à n h cái gương nhóm vây lại diệp tầm cùng súng vật bên trong xuất hiện cái bóng nhưng dáng dấp không giống nhau lắ vô số diệp tầm vô số sủng vật đều là nụ cười tạ ác đều ở đây hướng về chân chính diệp tầm lớn tiếng quát hỏi người là ai người từ đâu tới đây người muốn đi nơi nào diệp t â m làm sao đều không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải trong truyền thuyết triết học tam liên hỏi cái này tam vấn l i ê n lợi hại nhất triết học g i a đều giải đáp không được là sử tượng h lợi hại nhất một vấn đề làm sao ở trong đêm còn có vấn đề như vậy ta là diệp ma vương t a tử diệp t â m nhàn nhạt mở miệng chuẩn bị dựa theo một ít tiểu thuyết xáo lộ tới đáp nhìn trong lòng cũng là một bước sẽ không có đơn giản như vậy chứ quả thực không có đơn giản như vậy k e ngươi bị tâm thần cấu vấn công kích tâm thần rơi vào hỗn loạn trùng thời gian nhất định bên trong không cách nào hành động hệ thống cảnh cáo xin mau sớm tranh thoát đây là hệ thống lần đầu tiên xuất cảnh cáo có thể thấy được là biết bao khó kèm theo tiếng cảnh cáo diệp t â m thân ảnh súng vật thân ảnh đột nhiên toàn bộ ngưng trệ bất động mà lúc này hh t t hh t t hh trong t gương vô số thân ảnh mang theo nụ cười tạ ác đi ra cái gương hướng về diệp t â m nào tới chương bảy mươi b ố hủy diệt ý chí lần nữa thiên p h giờ khác này diệp tầm lần đầu tiên luôn cuống bởi vì các sủng vật cùng diệp tầm tâm ý tương thông mà hắn dĩ nhiên cảm nhận được không hướng không thắng sủng vật lúc này lại bị tổn thương thật lớn một con hai con tháng con đang nhanh chóng chết đi các sủng vật tử vong triệu hoán sư một cây chẳng c h ố n g vững nhà người là ai người tử không ngừng vấn đề càng làm cho diệp tầm không cách nào suy nghĩ miêu ô miêu ô hoa lạp lạp xen lẫn còn có sủng vật kêu t h ẳ n g thiết thậm chí có h à m bát quy rơi xuống tiếng phòng ngự cao siêu h à n bát quy cũng không đỡ nổi đầy hết thảy t ử vong lập tức phải hàng lâm đến diệp tầm bên này nhưng diệp tầm giờ khác này dĩ nhiên không nghĩ tới chính mình ở trong lòng hắn t r u y ề n triệt chỉ còn lại có các s ù n g vật tiếng gào thét từng đạo chúng nó tử vong thân ảnh ở trong lòng mình thoáng hiện các s ù n g vật tựa hồ muốn nói chủ nhân chủ nhân bảo hộ chúng ta a chỉ có thể dựa vào ngươi đối với n g a y xưa là các s ù n g vật bảo hộ hắn hiện tại chắc là hắn chủ nhân này tới bảo vệ s ù n g vật lúc hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình a a a diệp tâm nội tâm gào thét hủy diệt dục vọng đ ộ n h ị p m u ố n xé nát cản đường toàn bộ thần cản sát thần ma ngăn cản đồ ma đỡ không được vậy trực tiếp hủy diện ta là diệp ma vương ai có thể hỏi ta ai dám ngăn trở ta ta diệp ma vương làm việc cần gì hướng các ngươi giải thích diệp tầm nội tâm diết đ ả o trên đời này không ai có t ư cách chất vấn hắn hắn diệp ma vương không cần suy nghĩ những thứ này kỳ kỳ vai vai nhìn khó chịu toàn bộ hủy diệt hủy diệt hủy diệt xé nát ta xé nát ghê t ẩ m này cái gương diệp tầm nội tâm tiếng gào thét dĩ nhiên truyền triệt tiến vào tại hắn ngưng trệ bất động trên thân thể m ô i bắt đầu mở ra từng đạo ngôn ngự truyền đến hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt, diệt a keng ngài ý chí kiên tưởng chặn lại tâm thần cấu vấn thức tỉnh rồi ss s cấp thiên phú thủy diện dục vọng k e n bởi ngài huyết mạch đặc thù ss s cấp thiên phú thăng lên làm trung cực thiên phú ss s cấp thiên phú thủy diện ý chí thiên phú ngẫu nhiên gây ra lĩnh lộ cùng người chơi gặp phải tình huống làm ra tương ứng t h u y ể n trạch có quan hệ trực tiếp giờ k h ắ c này diệp tầm ý chí cường đại muốn bảo hộ sùng vật dục vọng kích phát thiên phú hơn nữa đi lên chính là ss s cấp tinh vực công bố cấp bậc cao nhất thiên phú chính là ss cấp thiên phú thế nhưng diệp tầm ở huyết mạch nguyên nhân dưới thiên phú trực tiếp tăng lên ba cái cấp bậc đạt tới sau s cấp bậc trung cực thiên phú Cũng k h ô n g diệp ma vương không gì kiên kỵ bình tâm mà đi không người nào có thể ràng buộc hoa lạp là ba giường như ngân bình chật phá nội tâm gông xiềng bị giải khai tâm thần cầu vấn trong nháy mắt sụp đổ diệp tầm thân thể khôi phục năng lực hành động mà nội tâm của hắn cùng sủng vật lẫn nhau liên tiếp hắn đi ra tâm thần công kích các sủng vật nhất định đi ra cái này vốn là mặt hướng diệp t â m một người thế tiến công thì dường như những thứ này cái gương biết diệp tầm là hủy diệt triệu hoàng sư giống nhau đặc biệt vì hắn chuẩn bị như vậy công kích cầm cố lại hắn cái này triệu hoàng sư cái k i a các s ù n g vật cũng vô pháp hành động hàm bắt quy nhóm tránh ra lao từ muốn hủy diệt chúng nó dám động s ù n g vật của ta cái k i a chết đều là nhẹ diệp tầm thanh âm k hẳn g hẳn đều kêu hư tiếng nói nghe dường như ác ma t h ă n nhẹ hắn từ hàm bắt quy trong vòng đây đi ra lúc này đây hắn nhớ trực tiếp đối mặt cái gương không cần bất kỳ bảo hộ nhất định phải tự mình đi hủy diệt chúng nó bộ dáng của hắn quả thực dường như ác ma ánh mắt đều là huyết hồng sắc cả người hắc khí bắt đầu khởi động thần cơ m ạ c c h á c hiệu quả một đều không khống chế được hắn hủy diệt dục vọng trong chủng tộc ma tộc đặc thù bắt đầu xuất hiện một ít mà khi hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc ánh mắt ngày càng đỏ hh hát hát, những cái này trong gương đi ra diệp tầm cùng sùng vật đem các sùng vật đánh cho tàn phế thật nhiều nhưng không có đánh chết mà là đem sùng vật kéo đi kéo vào đến rồi cái gương bên trong các sùng vật trong gương giải r ụ phản phất vĩnh viễn không ra được hh những cái này giả tạo kính tượng cười nhìn về phía diệp tầm phản phất tại nói tới đánh ta a đánh thì đánh nhược điểm bạo phá SSS cấp t hiệu quả một tám mươi mã trong phạm vi quét hình không thua kém tự thân đẳng cấp hai mươi thân thể của đ ị c h nhân tìm ra hắn nhược điểm trí mạng lúc công kích kèm theo đánh vỡ nhược điểm công kích hiệu quả hai ken nhược điểm bạo phá quét hình thành công phân tích ra kính tượng nhược điểm ken nhược điểm là cái gương là đối với bọn nó bảo hộ ra khỏi cái gương sau đó kính tượng p h o n g ngự khí huyết cực kỳ thấp kém diệp t â m không có quên chính hắn một thiên phú dùng tới tới thì ra là thế những thứ này kính tượng công kích cực kỳ kí sợ rằng tâm thần cầu vấn có thể nói bởi u g kỹ năng thế nhưng nhược điểm cũng là vô cùng cự đại không có cái gương chúng nó chính là nhất bang r ấ p rưỡi g i ế t diệp tấm giống giận chỉ huy các sủng vật tiến lên miêu ô miêu ô điều điều còn lại sủng vật còn là không ít lập tức nhanh chóng g i ế t c h ó c đứng lên chúng nó khôi phục hành động lực phía sau đối với k í n h tượng là hoàn toàn nghiền ép t ư thái mỗi một cái công kích đều mang đi một mảng lớn k í n h tượng mà diệp tầm hán g trên pháp trượng trước vê anh tiểu thùy cầu một trăm hác sát thương tổn miểu sát kỹ năng không có vậy bình à diệp tầm cơ p h á p trượng vũ động hổ hổ sanh phong hắn không có gì công kích kỹ năng đây là triệu hoán sư bệnh trùng nhưng hắn bản thân bình a thương tổn cũng không thấp không sai bị ệ lắm là bảy mươi bảy mươi tám a đúng vậy một giới pháp trượng tới liền là nhiều như vậy thương tổn phía ngoài người chơi coi như dùng công kích kỹ năng đều không có cao như thế thương tổn chớ đừng nhắc tới là bình a bảy mươi bảy mươi lăm bảy mươi bảy từng cái thương tổn xuất hiện kính tượng tuy là khí huyết phòng ngự không cao nhưng này cũng là tương đối mà nói cái tổn thương này còn không cách nào miễu sắt chúng nó nhưng một gậy không được vậy hai bổng xuống phía dưới bảy mươi tám bảy mươi lăm một trăm bốn mươi lăm vê anh đột nhiên một đạo hát sát thương tổn xuất hiện một con kính tượng trực tiếp bị m i ệ n sắt rồi cái tổn thương này diệp tầm vốn không nên có thế nhưng chính là xuất hiện mà ở trên người hắn hắc khí dâng lên tới càng ngày càng nhiều con mắt màu đỏ ngòm bộ phát rõ ràng trên người xuất hiện từng đạo hình xăm không ngừng du tẩu biến hóa nhìn qua cực kỳ khủng bố x â m nhân rất có l ự c uy hiếp diệp tầm bây giờ giáng dấp cho là thật xứng đôi diệp ma v ư ơ n g khí phách thế nhưng hạt tự thân công kích trở nên mạnh mẽ là nguyên nhân gì đâu chương bảy mươi lăm hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ một trăm năm mươi sáu một trăm bốn mươi sáu một trăm năm mươi bốn diệp tầm hiện tại rơi vào đ i ề n cuồng đều không chú ý tới mình trở nên mạnh mẽ hắn thầm nghĩ hủy diệt hết t h ể trước mắt dầm dầm dầm một pháp trượng nhất định mang đi một con quái vật a a a a kính quỷ môn tiêu thảm chúng nó không cười được cuốn q u y ế t chạy trốn ở diệp tầm cùng các sùng vật dưới sự công kích chết một đồng lớn nhưng số lượng quá to lớn chúng nó trốn vào trong gương trốn được trong gương cái k i a nhược điểm liền không tồn tại nhưng hữu dụng không n h ư ợ điểm b ạ phá ss cấp thiên phú hiệu quả một hiệu quả hai tám mươi mã trong phạm vi quét hình toàn bộ không phải sinh vật tình huống tìm ra trang bị bảo vật cấu tạo nhược điểm nhanh hơn hủy diệt tốc độ ken nhược điểm bạo phá quét hình thành công phân tích ra cái gương nhược điểm ken nhược điểm lấy cái gương bên trái phía dưới vì nguyên điểm hướng về phía trước q u ẻ o phải ba mươi góc độ một m chỗ là một cái nhược điểm hướng về phía trước q u ẻ o phải bốn mươi lăm độ m ộ mươi m nhược điểm bạo phá nhưng là liền không phải sinh vật nhược điểm cũng có thể phân tích ra được cái gương cấu tạo chung khẳng định có rất nhiều nhược điểm liền cùng chiếc đua từ trung gian mẹ gãy là dễ dàng nhất gậy đạo lý giống nhau mỗi cái không phải sinh vật nhược điểm rất bất đồng hơn nữa khả năng có rất nhiều cái này không hề giải thích diệp tâm tuyển dễ dàng nhất đụng phải vị trí lấy cái gương bên trái phía dưới vì nguyên điểm thành lập một cái không gian hệ t o a độ là có thể căn cứ góc độ khoảng cách chính xác c h ó c nạ tất cả nhược điểm sở tại công kích phong nhận động n g u y ê n nhận bình a bình a bình a các sủng vật lúc công kích diệp tâm cũng là điên cuồng bình a kính tượng nhóm khuôn mặt hoảng sợ không nghĩ tới đều trốn được trong gương thế nhân loại này vẫn có thể tìm được nhược điểm cái này cái quái gì vậy quá b ờ u g ờ đi cho hắn thực sự là bình sinh nhất tuyệt vọng sự tình tạch tạch tạch hoa lạp lạp tấn bánh dưới sự công kích cái gương nhất phiến phiến nghiền nát hiện hiện ra kính tượng trực tiếp bị diệp tầm cho dây mà diệp tầm tiếp tục điên cuồng công kích hắn đều không muốn làm phó bản kính tượng kém chút làm hại hắn treo các sùng vật còn bị kéo đi một ít đến trong gương nếu như không phải hắn có thể vô hạn triệu hắn sùng vật sùng vật liền thực sự bị mất t cái này sai không cách nào bù đắp hắn nhớ trực tiếp phá hủy tầng này thật giỏi xác định ngươi chính là thủy diện triệu hoàng sư không đồng phí ta để cho ngươi vào tràng cảnh này đem thực lực của ngươi tăng lên lúc này thần bí tiểu cô nương trước mặt trên đường hiện ra diệp tầm tình cảnh cái k i a cả người bao phủ h ắ c khí c h ậ t tăng lên thực lực cường đại không để cho nàng tùy vào vô an tảng ấn dương thì ra t ầ n g này là nàng cố ý an bài chính là vì làm cho diệp tầm tức tỉnh hủy diệt ý chí thiên phú thậm chí t ầ n g này độ khó lúc đầu không có khó như vậy giống như thiên thần những người này thông qua độ khó thấp rất nhiều là tiểu cô nương cố ý cho diệp tầm kéo cao độ khó đều đề cao khó khăn ngươi vẫn l ặ như vậy mau đi qua s á c h s á c h s á c h ta càng ngày càng thích ngươi cái này tân thủ thôn chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật tiểu cô nương tự lẩm bẩm lời nói ra cực kỳ đáng sợ nàng là có thể điều tiết phó bản khó khăn như vậy tại sao còn muốn cho phó bản phân tầng trực tiếp đem tầng cao nhất quái vật phóng tới tầng thứ nhất đi không phải trực tiếp có thể để cho các người chơi vào không được sao phản phất là cố ý làm cho các người chơi tiền đến làm như vậy rốt cuộc là vì sao không thể để cho ngươi lại hủy diện những thứ này cái gương ta còn có sử dụng đây ai bảo chúng nó cùng còn lại tầng không giống mới không thể phục sinh diễn xanh đâu tiểu cô nương bắc n g i ệ t chúc ỏ b mừng ngài có tiếng nhập đệ ngũ tầng thực lực có hay không tiếng nhập chỉ sợ là xác định người chơi có thông qua thực lực phía sau chàng cảnh liền tự động hủy diệt ta là phó bản tự động bảo hộ cơ chế diệp tầm cũng không còn suy nghĩ nhiều trong lòng hơi tiếc lối hắn còn muốn trực tiếp hủy diệt tầng này không nhiều lòng trước mắt thu hoạch làm cho hắn vui mừng、Ken. ngài thu được bí chế háo giáp ít mười phản xạ hộ tâm kính ít hai mươi loạn thần cung ít ba mươi phá tâm tên ít hai trăm linh trang bị chiếm được một đồng lớn diệp tâm toàn bộ thu vào có chút không phải là mình nghề nghiệp có thể hủy diệt gọi về bán lấy tiền có chút là pháp sư nghề nghiệp có thể vẫn có thể dùng tới nhưng bây giờ thông quan quan trọng hơn l ư ờ i nhìn nhiều trang bị thuộc tính chờ qua cửa phía sau đem trang bị nhìn một chút nữa hiện tại trang bị nhiều lắm đều xem không tới không có biện pháp đây chính là ưu tú phiền não khả quan nhất vẫn phải là đến rồi đã quý cộng thêm phía trước cấp thấp tinh thần bảo thạch í t hai không cấp thấp trí lực bảo thạch í t m ư ơ i năm cấp thấp tốc độ đánh bảo thạch í t m ư ơ i ba hơn nữa nếu như bảo thạch cũng có thể hủy diệt triệu hoàn đâu người khác bảo thạch rất ít không cách nào hợp thành cao cấp hơn nhưng diệp tầm nếu là có thể triệu hồi ra vô hạn bảo thạch vậy có thể dễ như chở bàn tay hợp thành hiện tại bảo thạch có ít cũng không tiện nếm thử còn làm lớn đạt được càng nhiều tiếp tục đưa cái này phó bản cướp đoạt sạch sẽ tiến nhập đệ ngũ tầng diệp tầm tâm nghiệm vừa động truyền t ố n g trận xuất hiện thân thể hắn bị kéo vào đi vào chỉ cần truyền t ố n g trận mở ra liền ký hiệu người chơi có thể tiến nhập tầng kế tiếp phía ngoài môn hộ bên trên cái kia ma quỷ pho tượng cánh tay sẽ nhiều hơn một đôi tỏa ra ánh sáng tới trên thực tế diệp t â m đi qua tầng thứ tư thời gian thật rất ít bởi vì chủ yếu là tâm thần cấu vấn làm cho nội tâm của người chịu đến chất vấn biết cảm giác được thời gian trôi qua không ít nhưng kỳ thật là rất ngắn ngủi diệp tầm hủy diệt vừa nhanh hơn nữa tiểu cô nương chủ động tiêu thất tràn cảnh này cho nên đệ tứ tầm diệp tầm đi qua tốc độ so với phía trước mấy tầng còn nhanh hơn nhiều diệp ma vương đi vào có ba mươi giây a đừng nóng n ộ i a cái này đệ tứ tầng có thể không dễ dàng như vậy ta đoán chừng phải xài năm phút đồng hồ cũng là thiên thần bọn họ đi qua tầng này tốn chọn m ộ ư ơ i phút đâu tầng này là thật quỷ dị là bọn hắn thông qua tầng số chung tốn hao thời gian nhiều nhất một tầng diệp ma vương cường thịnh trở lại cũng sẽ không ngoại lệ ta ngủ trước một chút đợi lát nữa nhìn nữa một n g h ì bốn t ba ba h a i hai ba tân thủ thôn các người chơi nhiệt nghị rồn r ậ p bọn họ là biết diệp tầm rất mạnh đều chẳng muốn đi thế giới tầm đạo bên trên cái cọ người bên ngoài đều không cảm thấy diệp ma vương sẽ nhanh chóng đi qua bọn họ có lòng tin nhưng là cảm thấy diệp tầm sẽ không rất nhanh đi qua đ ệ tứ tầng có người tiếp tục quan sát có người nói chuyện phiếm có người ngủ nhưng đột nhiên sáng lại lại lại sáng thời gian qua đi không đến bốn mươi giây cánh tay lần nữa sáng diệp ma vương đi qua tầng thứ tư tốc độ so với mấy tầng t r ư ớ c còn nhanh a ngủ ngươi mất cảm giác đứng dậy nào a mau nhìn a cái gì kèm theo quan sát những người chơi đó đột nhiên tiếng kêu sợ hãi tất cả người chơi đều kích động ngủ mới nằm xuống liền b ò dậy lần nữa đến xem toàn bộ đều là gương mặt khó có thể tin thảo trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một cái ý nghĩ diệp ma vương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ mà lúc này diệp tâm ở vào bị truyền t ố n g trong quá trình hắn chứng kiến tự thân biến hóa cũng nghĩ tới phía trước tự thân công kích đột nhiên tăng gấp đội tình huống đây là chuyện gì xảy ra khả năng duy nhất chính là hủy diệt ý chí thiên phú đưa đến tò mò hắn mở ra thiên phú miêu tả chương bảy mươi sáu đại thần người chơi cũng luôn uống hủy diệt ý chí sáu s trung cấp thiên phú hiệu quả một kiên định ý chí làm cho người chơi có thể ngăn cản toàn bộ tâm thần công kích hiệu quả hai ma hóa chủ động cùng bị động ma hóa bị động bị động nhưng cũng tự do tuyển trạch có mở ra hay không mở ra phía sau biểu hiện bộ phận ma tộc đặc thù sở hữu ma vương áp chế lực thực lực bản thân đ ề cao gấp đôi ma hóa chủ động mở ra phía sau biểu hiện toàn bộ ma tộc đặc thù sở hữu ma vương thống ngự lực, lực dưới trướng thực lực đ ề cao gấp đôi tác dụng phụ sẽ kéo dài mất máu miêu tả ma vương dành riêng thiên phú diệp tâm chứng kiến cái thiên phú này thời điểm cả người đều kinh ngạc ma vương dành riêng thiên phú cũng chính là ma vương mũ giáp người chơi mới có thể thức tỉnh cái thiên phú này nói không chừng còn cùng chính mình huyết mạch có quan hệ mà trực tiếp được lợi lại là nghề nghiệp t hủy diệt triệu hoàn sư diệp tâm có loại ý tưởng t hủy diệt triệu hoàn sư trước nghiệp có thể chỉ có hắn có thể sở hữu mà cái thiên phú này chính là cho chính mình chuyên dụng cho nên cực kỳ thích hợp hủy diệt triệu hoàn sư trước nghiệp không chỉ có thể đem các sủng vật thực lực trực tiếp để cao nhiều gấp đôi hơn nữa sẽ đem thuộc tính của mình cũng để cao gấp đôi cái kia không chỉ có riêng là lực công k ị c thấp kém huyết năng biến thành cao khí huyết thất phòng ngự trở về biến thành phòng thủ cao ngự hủy diệt triệu hoán sư vẫn tính là cái r a dọn quan trọng nhất là pháp lực cũng sẽ để cao gấp đôi triệu hoán tốc độ tự thân hồi lam chờ các loại toàn bộ có thể để cao gấp đôi chờ với nói triệu hoán số lượng triệu hoán tốc độ toàn bộ đều tăng lên mà mới là một cái bị động chủ động m a hóa có thể trực tiếp nói cao sùng vật thực lực gấp đôi đó cũng không phải là đơn thuần số lượng tăng lên binh ở tinh không hề nhiều hơn nữa để cao thực lực thực lực có thể đồng bộ để cao triệu hoán số lượng như vậy cộng lại cũng không phải là hai ít hai bốn mặt giấy hiệu quả chân thật đề thăng so với cái này lớn hơn bất quá chủ động biết rơi khí huyết cái này cũng có thể lý giải không có bất kỳ để thăng là chuyện đương nhiên nhất định sẽ đánh đổi một số thứ còn như rơi khí huyết ha h a diệp tầm trong túi đeo lưng còn rất nhiều thảo dược đâu còn có kim sắc kỹ năng dược tê chế tạo thuật đâu ngươi rơi bao nhiêu tất cả đều cho ngươi bù lại đây vẫn chỉ là hiệu quả hai còn có một cái hiệu quả một có thể ngăn cản toàn bộ tâm thần công kích giống như cái loại này cao cấp quái vật giống hai tiếng nói đem người chơi sợ can đảm sợ hồn tang sự t ì n h ở diệp tầm nơi này là sẽ không phát sinh phía trước bị trói buộc tâm thần khó chịu tuyệt đối không thể phát sinh nữa ngư bức diệp tâm trong lòng thoải mái nguy đây thật là niềm vui ngoài ý muốn hắn nhìn một chút tự thân cả người hắc khí cuộn trào mãnh liệt từng cái kinh khủng hình xăm ở trên người không ngừng r u tẩu như cắn người khác manh thú bị giam cầm ở trong thân thể mình một dạng dáng vẻ còn rất ngang ngược đây chính là bị động hóa biết biểu hiện bộ phận ma t ộ c n g cà thủ theo lý thuyết thần cơ m ặ c chắc cũng có thể ẩn giấu cái này vừa rồi chắc là tâm thần rơi vào điên cuồng mới không có duy trì ở ẩn n ú t hiệu quả diệp tâm cũng không còn còn nhiều lười che giấu mình cà thủ trước như vậy đi cũng không biết chủ động biến hóa là hình dáng gì nhưng là không dành xem chủ động hóa bởi vì trước mắt quang mang l ó e lên thân thể đã bước vào đệ ngũ t ầ n g diệp tầm con mắt màu đỏ ngòng truyền lạnh thản nhiên nói đến đây đi ra không có thời gian mà lúc này một trăm bốn ba ba t hai hai ba thôn người chơi đã đem tin tức truyền ra ngoài bọn họ lần này không nói nhảm trực tiếp sử dình o ó t gửi thế giới tần đạo keng một t r ă bốn ba ba t hai hai ba tân thủ thôn người chơi bùm bùm phát tới sử dình o ó t keng mười bốn trong n g a y mắt cả thế giới tần đạo vang vọng toàn bộ đều là sử dình o ó t tin tức mà mọi người lâm vào vắng lặng một cách chết chóc không có một dám mở miệm nói chuyện cái kia sáng lên cánh tay cái kia khó tin tốc độ đều ký hiệu bọn họ đối với diệp ma vương lại một lần nữa nghĩ l ầ m rồi khác cao thủ rất khó chịu cửa thứ tư diệp ma vương nhẹ bỗng liền đi qua an tĩnh an tĩnh t i ế n tính giống như chết sau đó chính là như núi kêu b i ể n gầm bạo phát toàn thế giới người đều kinh hãi bọn họ rốt cục thừa nhận sự rốt nát của mình diệp ma vương thực lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn h ắ n thế gian lại có kinh khủng như vậy nhân vật thảo các ngươi đừng quên còn có toàn cầu sông bà lao tử đồng tệ a xem chuyện này thế diệp ma vương rất có thể cái sau vượt cái trước đệ nhất cái thông còn a chúng ta cũng phải thua cái tiêu diệp ma vương không được kiếm lật giờ k h ắ c này bọn họ khẩn trương nhất là của mình đồng tệ ai bảo bọn họ phía trước không tin diệp tầm có thể đệ nhất cái thông quan đâu diệp tầm muốn là người thứ nhất thông quan bọn họ toàn bộ đều may mà diệp tầm một người cho mình hạ hơn năm triệu đặt tiền cuộc hắn đặt tiền cuộc trung chính mình tỷ lệ lớn nhất biết kiếm đặc biệt nhiều toàn thế giới đồng tệ rất nhiều đều sẽ chạy vào diệp tầm nơi đây ta đi ta kiếm được một cái đồng tệ thắng được một đồng lớn cảm tạ diệp ma vương phía trước máy mắn đó nhi cho diệp tầm đầu một cái đồng tệ chính là cái tiêu n g i lúc này hưng vấn không muốn không muốn. ta liền biết đầu ngươi t h ắ n g đúng tiểu k i ê u lưu thủy n ỉ non không được hắn không thể thắng nếu không chúng ta may đến quần cũng bị mất mọi người xảo xảo nhượng lượng bảy mồm tám mỏ cho vào bọn họ cũng muốn cho diệp tầm đặt tiền cuộc đều hiểu hắn thực lực kinh khủng thế nhưng phía trước dưới chú hầu như xài hết bọn họ tất cả đồng tệ hiện tại không có tiền lại đầu diệp tầm cho nên chỉ có thể chờ mong diệp tầm vua đương nhiên cũng có người một mực quan vọng không có đặt tiền cuộc bọn họ hiện tại kích động uy cho diệp tầm hạ một điểm chú nhưng tiền của bọn họ có ít tuy là kéo xuống một ít tỷ số bồi nhưng đối với diệp tầm chút nào không ảnh hưởng cho hội trưởng phát tin tức cho b ă n g thiên thần nữ phát tin tức nói cho huyết sắc hội trưởng diệp ma vương người này là đại đình những cái này tiến nhập phó bản đại thần người chơi rất nhiều phía sau đều có đại công hội đại tập đoàn bọn họ đương nhiên đều là dơ công hội lực cho riêng mình người chơi đặt tiền cuộc hiện tại đều là hoảng sợ một khoản tinh vực không cách nào khắc kim mặc dù có dành riêng chi phiếu nhưng cũng không cách nào trực tiếp dùng tiền thật cùng nợ ở cờ giao dịch chỉ có thể người chơi trong lúc đó chuyển khoản cái này cũng là có nguyên nhân cho nên bọn họ đặt tiền cuộc nhưng là từ đăng nhập trò chơi tới nay toàn bộ tài sản tại sao có thể thua tất cả đều cùng tham dự phó bản người chơi liên lạc len k e n len k e n phó bản bên trong thiên thần long thái tinh thần đám người cũng không có mở ra thế giới tần đạo nêu lên nhưng bây giờ bản thân tần đạo vang lên người thủ hạ không có khả năng dưới tình huống như vậy tới q u ấ y r à y mình cái kia chỉ có một khả năng đã xảy ra chuyện lớn hay nếu không phải chuyện lớn dám can đảm lúc này tới phiên ta phiên chết đi được không biết bản tiểu thư ở thông quan sao lúc này tới q u ấ i dày ta cái gì diệm ma vương có thực lực này lúc đầu thật không bình tĩnh thừa dịp đối chiến khoảng cách bọn họ phiền não mở ra bản thân tần đạo nhưng bọn hắn chứng kiến tin tức sau đó liền ý thức được thật xảy ra chuyện lớn không phải lớn một cách bình thường t r ư ơ n g bảy mươi bảy hắn leo lên tới không được được tăng thêm tốc độ diệp ma vương người này nhất định là ở nơi nào chiếm được tiện nghi mới có thể thực lực vượt lên đầu chúng ta phải thận trọng phía trước bọn họ đối với diệp tầm còn có chẳng đáng nhưng bây giờ thật chi h i ể u thận bọn họ đều là đại thần người chơi nội tâm phi thường kiêu n g o cho dù là thừa nhận diệp tầm thực lực cũng không cảm thấy chính mình không sánh bằng hắn bọn họ còn có năng lực chưa hề dùng tới tới chuẩn bị phía sau lại bùng nổ nhưng bây giờ bị diệp tầm cho kinh động nhanh chóng xuất ra thực lực chân t h ậ t mỗi người trải qua một tầng ông ông toàn bộ các nơi trên thế giới đều có ma quỷ cánh tay sáng lên thế giới tần đạo từ bị diệp tầm tin tức tràn ngập phía sau lần đầu xuất hiện còn lại tin tức thiên thần lên rồi đức quốc huyết sắc cũng lại đang một tầng tất cả đều lên rồi tốt chính là như vậy ngàn vạn lần không nên làm cho diệp ma vương qua cửa a nếu không đại gia toàn bộ xong mọi người hưng phấn những đại thần này người chơi thắng bọn họ còn có chút hy vọng bởi vì bọn họ đặt tiền cuộc hơn a khả năng còn không ngừng hạ một cái t u y ể n hạng diệp t â m thắng bọn họ cũng chỉ có l ô vốn một con đường thiên thần như trước vượt lên đầu để bắt tầng băng thiên thần nữ long toái tinh thần huyết sắc cái này một cái thay đổi thoáng lạc hậu để thất tầng phía sau thấp một chút mọi người đối với bọn họ không ôm hy vọng những người này sợ rằng ngăn không được diệp ma vương đều xem trước mặt đại thần người chơi giờ khác này rất nhiều người đều ở đây quan tâm đức quốc phục vũ khí b ộ c gia tộc sở v ẹ sợ gia tộc đều có nhà mình công hội đều là đối với diệp ma vương rất khẩn trương còn có đại mẹ quốc phục vũ khí g i t chi gia tộc bà câu hoa l e bờ, gia tộc các loại chờ long quốc c ử u đại cổ lao thế gia ba mươi sáu thiên bảng công hội bảy mươi hai đ i ệ bảng công hội một trăm linh tám huyền bảng công hội v â n v â n lên tới đỉnh tiêm đại lão xuống đến nghèo bức điều ti đều ở đây quan tâm cái này phó bản chuẩn xác mà nói là ở quan tâm diệp ma vương xem hắn đến tột u cùng có thể hay không dẫn phát kỳ tích ở như cũng lạc hậu người khác tốt nhiều t ầ n g thời điểm nghịch chuyển tranh lệch t ậ t lớn long quốc hoàng cung diệp ma vương là ta long quốc binh sĩ nếu là hắn có thể thắng ngược lại là có thể cho chúng ta mặt i ả i một cái không phải uy từ giận lão nhân nghe hội báo hài lòng gật đầu làm l o n g quốc người cao quý nhất hắn đã ở thời khắc chú ý thậm chí hắn con trai mình đã ở phó bản bên trong nhưng chính là có loại cảm giác kỳ quái hy vọng diệp ma vương có thể cái đầu thông quan có thể là người đều sẽ chờ mong kỳ tích ca mà nay nhanh nhất thiên thần cách tầng cao nhất chỉ có một tầng xa diệp ma vương tuy là thế tới hung mãnh thế nhưng ở lạc hậu bốn tầng dưới tình huống muốn địch chuyển sợ rằng không dễ dàng kỳ tích sẽ hay không lần nữa phát sinh lão nhân nhấp một miếng trả chờ đợi lấy nhưng cha mới uống được phân nửa đột nhiên có người lảo đảo nghiêng ngã vào tới hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì lao nhân nổi giận b ậ y hạ bất giận người nọ sợ quỳ nói c h i ề u ý của ngài d i ệ p ma vương vừa có tin tức lập tức làm cho hoàng thất người chơi lò g ặ p thông báo tin tức hán hán đã qua đệ ngũ tầng cái gì trải qua vô số gió to mưa lớn lao nhân chân k i n h rồi từ mới vừa tin tức đến bây giờ còn không có ba mươi giây chứ lại thông quan b ậ y hạ b ậ y hạ lại thông quan đúng lúc này lại là có người tới thông báo cái này lại qua đóng cũng không phải là tái diễn tin tức mà là mới vừa rồi người mới hồi báo xong lại có tin tức mới đổi mới liên qua ba tầng cái này cái này chuyện gì xảy ra t ố t t ố t lao nhân sửng sốt một chút ngay sau đó cất tiếng cười to ta long quốc mặc dù cường thịnh nhưng luôn có người nhìn chằm chằm còn nói cái gì thời kỳ rắc h ạ t bây giờ thì để cho bọn họ nhìn xem ta long quốc binh sĩ cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào kích động nhất vẫn là các người chơi qua lại qua tiếng kêu sợ hãi liên tiếp bởi vì d i ệ p ma vương quá quan tốc độ chẳng những không có bởi vì tầng số cao mà trở nên chậm ngược lại càng thêm nhanh chóng phản phát hiện tại hắn mới chỉ có lấy ra toàn bộ thực lực cấp thấp tầng cao cấp tầng ở diệp ma vương trước mắt là giống nhau toàn bộ đều là dễ như t r ở bàn tay thế như t r ẻ tre quá dễ dàng cũng không cần xuất ra toàn bộ thực lực diệp t â m lúc này đang ở tựa như nước chảy mây trôi chiến đấu mọi người căn bản không nghĩ tới hắn căn bản đều không xuất ra toàn bộ thực lực ngược lại đều là nghiền ép xuất ra toàn bộ thực lực cũng sẽ không lại để cao tốc độ diệp t â m đã sớm vượt qua phó bản cực hạng đệ ngũ tầm trong thiên địa không có gì cả chỉ có một đoàn đoàn nhiệt khí hoàn cảnh là một cái lồng hấp lớn vậy là toàn phương vị công kích hà mắt quy đều không bảo vệ được diệp tầm bởi vì hoạt động tháo đài là hàm bát quy nhục thân liền lên vẫn sẽ có hơi nhỏ khoảng cách l ô n g hấp lớn hoàn cảnh nhiệt độ cao xuyên tấu qua khoảng cách truyền bảo làm cho diệp tầm duy trì liên tục mất máu nhiệt khí thì là một loại vô hình vô tướng quái vật cũng may đ ộ c nguyện nga đ ộ c nguyện chiếu d i ệ u là phạm vi kỹ năng đ ộ c nguyện nhận cùng mèo phong nhận cũng là viễn c h ỉ n h công kích nhược điểm bạo phá có thể chóc nã nhiệt khí nhược điểm cùng vị trí nhanh chóng diệt giết quái vật t h ư n g quan người khác là rất khó bởi vì nhiệt khí quái vật vô hình vô tướng cũng rất khó chóc nã may mắn diệp tầm có n h ư ợ c điểm bạo phá đệ lục tầng một mảnh côn động nung đỏ đồng trụ quái vật thì là một đám bị đốt rất thảm c h i ế n dầu gác quỷ diệp tâm dùng hàng mắc quy phòng ngự mẹo cùng tiêu thân nghiền ép tính công kích tiểu t h ủ y cầu bình a tiểu t h ủ y cầu cái này bên trong diệp tâm tới hưng thú có lúc cũng sẽ thả thả kỹ năng hoặc là huy vũ pháp trượng t r ờ i một chút mỗi một cái nhất định miểu s á t quái vật nhanh chóng đệ lục tầng phá keng chúc mừng ngài thăng cấp lên tới cấp chín đang giết chết những quái vật này phía sau diệp tầm rốt cục thăng cấp những q u á i vật này cực kỳ quỷ dị thực lực rõ ràng rất cường đại thế nhưng đẳng cấp cũng không cao cho nên điểm kinh nghiệm f không nhiều lắm nhưng cũng may số lượng quá nhiều cái này chắc là người chơi trung đẳng cấp cao nhất bởi vì cấp 10 lúc hệ thống biết cấp cho phần thưởng phong phú nếu như còn lại người chơi đạt được cấp 10, hệ thống nhất định sẽ có chút biểu thị phát thế giới thông cáo cũng có thể nhưng bây giờ ngoại trừ diệp tầm còn không có bất cứ người nào dẫn phát quá thế giới thông cáo trò chơi mới bắt đầu bao lâu à không tính là đặc thù mũ giáp giá trị phổ thông người chơi đăng nhập đến hiện tại thời gian cũng mất quá nửa giờ nhiều một chút mà thôi sở dĩ co v ẻ trưởng là diệp tầm thu hoạch nhiều lắm mà thôi diệp t â m phân phối thuộc tính đồng thời tâm niệm vừa đậu tiến nhập đệ thất tầng phía ngoài cánh tay lại là một đôi sáng lên mà thứ sáu đôi vừa mới bắt đầu sáng quá dấu hiệu này lấy diệp ma vương ở trong thời gian ngắn ngủi kéo t r ê n l ệ n h thật lớn cùng đại thần các người chơi tiến độ ngang bằng chương bảy mươi tám phía sau không cùng một dạ n g tầng trong nháy mắt liền nhảy qua ba tầng đây mới là diệp ma vương thực lực mọi người đều coi k i n h hắn phía ngoài người chơi kinh hô có người cao hứng mừng mừng đó là cho diệp tầm đặt tiền cuộc một chút bọn họ có thể phân một khoản đồng tệ càng nhiều hơn vẫn là để mãi không hoài nghi diệp ma vương một trăm linh có khả năng biết là người thứ nhất thương quan hắn đã đệ thất tổng mà bây giờ ngoại trừ thiên thần những người khác đều là đệ thất tổng diệp ma vương giống như bọn họ hắn có thể đủ cái sau、so、vượt cái trước đại biểu cho phía sau tốc độ cũng sẽ so với những người khác phải nhanh thiên thần cũng liền mới vừa gia nhập đệ bắt tổng muốn rất nhanh đi qua không có khả năng cường đại nhất hắn cũng ngăn cản không được diệp ma vương tháng bảy đã thành định cục lúc này đỉnh tiêm công hội là nhất lo lắng cái này cờ mờ nở còn chơi một len sợi a danh tiếng đều bị diệp ma vương đ o ạ n bọn họ tin cậy đại thần cấp người chơi phản phất chỉ là diệp ma vương làm nền phẩm nhanh chóng bọn họ đem tin tức truyền cho phó bản bên trong người chơi đệ thất tổng người xác định tin tức không có sai không có nhìn lầm ngài nhanh lên một chút à, nhất định không nên để cho hắn cái đầu t h ô n g quan có bài tẩy gì đều sử dụng được ca thiên thần băng thiên thần nữ đám người toàn bộ đều là lang lang biểu tình bị diệp tẩm cái này một lần hành động dọa sợ đều nhanh hoài nghi c u ộ sống bọn họ đại thần cấp người chơi đã là đỉnh tiêm tài nghệ nhưng diệp ma vương người này khai quả chứ bọn họ nổi lên nghi ngờ trong lòng nhưng bây giờ không dành còn nhiều dành trước thông quan phó bản g quan trọng hơn thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh còn có mạnh nhất con bài chưa lật không có sử dụng con bài chưa lật tiêu hao rất lớn muốn để lại đến một tầng cuối cùng tranh p h o n g nhưng bây giờ bị diệp tầm kích thích đem sở hữu thực lực đều lấy ra liều lĩnh bắt đầu quá quan hiệu quả cũng thực không tồi thiên thần long thoái tinh thần xì cạ tạ r ồ các loại chờ trong trò chơi thay đổi thứ nhất người chơi toàn bộ tiến nhập đệ bắt tầng thế nhưng lá bài tẩy của bọn hắn thật toàn bộ dùng hết rồi hơn nữa giống như ra các ca phục vũ khí phi thiên thoáng địa những thứ này thoáng lạc hậu điểm đại thần người chơi coi như dùng con bài chưa lật hay là đang đệ thất tầng bên trong cùng diệp tầm là một cái tầng vào đệ bắt tầng toàn cầu cũng liền mười mấy người mọi người tăng lên một ít hy vọng cái này mười mấy người đều chỉ kém một tầng không cầu bọn họ hơn được diệp ma vương chỉ cầu tăng thêm tốc độ dành trước bắt phó bản liền được mà lúc này diệp tầm tiến nhập đệ thất tầng chung nhưng ở truyền tống trong quá trình hắn đã đem thuộc tính phân phối xong lao quy củ bà trí hai tinh diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư đẳng cấp chín hp pháp lực giá trị chín trăm tám mươi tám mươi tám phòng ngự hai mươi tám trí lực ba mươi lăm tinh thần hai mươi chín kỹ năng triệu h o à n thuật động n g u y ệ n nga triệu h o à n thuật huyết sát m a miêu triệu h o à n thuật h à n g bắc uy triệu h o à n thuật b ằ n g gỗ pháp trượng các loại chờ trang bị tiểu thủy cầu trang bị kèm theo hủy diệt triệu h o à n thuật thiên phú thần cơ mặc c h ắ c lược điểm bạo phá hủy diệt ý chí biến hóa cự đại diệp tầm cao ngạch trưởng thành giá trị làm cho điểm thuộc tính giá trị rất lớn trí lực các loại chờ thêm vào tăng cường khí huyết gì cũng cực kỳ khả quan thiên phú kỹ năng đều là rất mạnh rất nhiều các sủng vật đều tăng lên không thể so sánh nổi chính là đã lâu không có kích hoạt tân sùng vật nữa à diệp tâm t h a n nhẹ ở phó bạn trung giết rất nhiều quái vật nhưng lại không có kích hoạt triệu hoán cái này rất huyền nhất định có tỷ lệ nhưng giết tất cả nhiều như vậy dù sao cũng nên triệu hoán đến rồi mới là chẳng lẽ là bởi vì nơi này quái vật đều là tập g i a o bản chất không phải thuần túy không thể triệu hoán diệp tâm không tin lấy hủy diệt triệu hoán sư bức cách hẳn là vạn vật đều có thể triệu hoán hy vọng phía sau có thể cho ta ra chút sùng vật ta cho nên phải hủy diệt nhanh hơn trong lòng hy vọng nhìn về phía đệ thất tầng hoàn cảnh một mảnh núi lao lúc này mới chú ý tới mình là từ trên cao hạ xuống liền muốn rơi xuống đến núi đao bên trên xuyên qua tim hơn nữa còn có quái vật cao cấp áp tướng miêu nhân ma cấp bảy tạp g i a o quái vật khí huyết một trăm năm mươi công kích một trăm ba mươi phòng ngự ba mươi kỹ năng điên cùng q có loạn thiểm thước công kích huyết sát như buộc miêu tả áp tướng trong cao cấp kết quả có chút chỗ thiếu hụt tiêu thất có thể lực lớn biên độ vượt qua cao cấp áp tướng t r ư l ầ u ma cấp bảy tạp g i a o quái vật khí huyết một trăm sáu mươi công kích tám mươi phòng ngự năm mươi cao cấp áp tướng cậu thân lang ma rất nhiều loại quái vật thuộc tính cũng đều bất đồng nhưng b u ồ n nguyên đều là ác tướng bất quá đã thoát khỏi cái kia t ầ n g thứ chúng nó trở nên rất cường đại đồng thời bảo lưu lại ác tướng đặc điểm kỹ năng rất nhiều cái này chính là cái này phó bản quỷ dị chỗ quái vật toàn bộ đều là tập hợp n h u hợp rất nhiều quái vật ưu điểm tuy là xấu xí nhưng dùng khẳng định vô cùng thoải mái cho nên diệp t â m là thật chờ mong có thể triệu hắn những quái vật này nếu như không thể bị ta triệu hắn đi ra vậy đi chết đi diệp t â m một tiếng lạnh à từ trên trời cao rất xuống mắt thấy núi đau liền muốn đâm tới hắn hắn nhanh chóng phóng xuất ra hàm bắc u y đinh đinh đăng đăng đánh chiếu vào núi đao bên trên thân thể tạo thành mặt đất diệp tầm vững vàng hạ xuống bất quá hàm bắc quy khí huyết đã ở rơi cho nên chiến đấu nhất định phải mau sớm đây là diệp tầm có phòng ngự cao hàm bắc quy những người khác có thể tưởng tượng biết khó chịu biết bao nhiêu cũng không biết những người chơi đó là thế nào vượt qua xem ra trí tôn mũ giáp người chơi cũng không thể khinh thường a nhưng mặc kệ nó diệp tầm hiện tại chính là tối c ư ỡ n g hơn hai con hàm bắc quy bỏ ra đi huyết sát m a miêu đạp lên mặt cũng sẽ không phải chịu núi đao cái nhiễu đ ộ n người nga vốn là phi hành đơn vị không cần quan tâm những thứ này cái này Chiếu diệu. cái này h c á bên trong diệp tâm cũng thả kỹ năng vui lừa một chút không nghĩ tới thương tổn cao lạc kỳ cái tổn thương này làm cho hắn hưng phấn mới vừa thăng cấp cho năm điểm thuộc tính nhưng hắn hiện tại nằm ở ma hóa trạng thái bị động thuộc t í nhặt b i bảo thạch diệp tầm trong lòng sảng khoái cái này phó bản thưởng cho khẳng định tới tay khoái trái nhặt lên bảo thạch tâm tính buông lỏng một chút hắn theo bản năng mở ra thế giới tần đạo nhìn một cái mọi người đang nói chuyện gì xem bọn hắn thời k h ắ c này m ộ t bước hối hận chưa cho chính mình đặt tiền cuộc đó cũng là thật có ý tứ nhưng trong nháy mắt sơn hô h ả i khiếu tin tức làm cho hắn ngây ngẩn cả người có đại thần cấp người chơi đã treo phía sau tầng với hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng chương bảy mươi chín hắn chỉ có thể triệu hắn mấy trăm con sùng vật treo đại thần cấp người chơi không là người khác chính là tiến nhập đệ bắt tầng bằng thiên thần nữ nàng là t h ê đ ộ i thứ nhất chung ngoại trừ thiên thần nhất phong quang vô hạn người chơi từ toàn cầu sòng bạc cũng có thể thấy được của nàng đặt tiền q u ấ mức đặt tới toàn cầu vị thứ hai sâu nặng mọi người thí nghiệm đương nhiên long thoái tinh thần mấy người cũng không kém chủ yếu là băng thiên thần nữ làm toàn cầu nổi tiếng nữ thần sâu nặng một ít nam tính ngoạn gia truy phủng chủ động cho nàng đầu rất nhiều đồng tệ nhưng long thoái tinh thần đám người đều tốt quá mức trí nhiều chút phi thiên thoáng địa đám người cũng là sống rất tốt nàng làm sao lại nhanh như vậy treo đ ầ u người của toàn thế giới nhóm lúc này đều làm ộ t b ư ớ c thậm chí có chút sợ hãi toàn cầu đứng đầu nhất người chơi đều treo cái này phó bản g bọn họ còn nghĩ vô giúp vui càng nhiều hơn vẫn là tò mò chỉ có băng thiên thần nữ tự mình biết nàng không phải treo ở để bắt t ầ n mà là treo ở tầng thứ chín đệ bắt tầng nàng trong nháy mắt liền thông qua cái này cùng của nàng năng lực đặc thù có quan hệ đệ bắt tầng đối nàng không có áp lực chút nào chính là đắc ý vô cùng thời điểm nàng đệ nhất cái tiến nhập tầng thứ chín cảm thấy phó bản thưởng cho là của nàng nhưng lại là trong nháy mắt nàng liền treo có thể trong nháy mắt qua đệ bắt tầng nàng cũng là trong nháy mắt đang ở tầng thứ chín treo hai tầng tranh lệch không phải lớn một cách bình thường keng ngươi bị miểu sát ma quỷ an toàn phó bản là một cái điểm phục sinh ngươi có ba loại sống lại phương thức có thể tuyệt chạch chia ra làm nhưng c s đại n giới cự Phó bản t đại trực tiếp rơi xuống ba cấp có thể nàng không dám tuyển chạch những thứ khác sống lại phương thức a không muốn lại đối mặt tầng thứ chín nàng không có lựa chọn khác ta treo Ta treo. Tầng thứ 9. thiên thần nữ, vừa ra tới, trong vừa ra non, Băng nữ, miệng không ngừng nỉ hiển nhiên không căm lúc ò còn n nàng biến thành bộ dáng như tầng lớn. g có có được, kèm khó một đem theo tia thể thể thấy được. Tầng thứ hãi, bao bộ độ sợ vậy, l này nàng chỗ ở tân thủ thôn các người chơi đột nhiên phát hiện nàng đi ra bọn họ còn không biết cái này phó b ả n là một cái điểm phục sinh còn tưởng rằng băng thiên thần nữ là mình đi ra đang muốn đã chạy tới hỏi một câu liền nghe được băng thiên thần nữ si ngốc nghỉ non cái gì băng thiên thần nữ dĩ nhiên không phải chủ động đi ra nàng là treo vẫn là treo ở tầng thứ chín thậm chí đệ bắt tầng cánh tay còn không có sáng lên nàng liền tiến vào tầng thứ chín hơn nữa rất nhanh thì treo cái tốc độ này cũng quá nhanh nga cái này cái này đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người khiếp sợ hỏi nhưng băng thiên thần nữ người cũng như tên vô cùng lãnh đạo cũng không có thông báo cho bọn hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ là nhìn phó b ả n chỗ lẩm bẩm nói có thể thiên thần còn có một tia hy vọng những người khác nghĩ thông suốt q u a n cái này phó bản chớ hỏng mơ tưởng tối thiểu không phải hiện tại nàng là biết thiên thần năng lực thậm chí còn biết nghề nghiệp của hắn bởi vì bọn họ có c â u t h ô n g nàng cũng suy nghĩ minh m ạ c h ngược lại cũng không phải nàng yếu mà là năng lực của nàng bị tầng thứ chín suy yếu rất nhiều liên cung nàng khắc chế đ ể bắt tầng giống nhau nàng bị tầng thứ chín khắc chế bất quá tầng thứ chín vẫn là rất mạnh có thể qua đại khái chỉ có thiên thần ai bảo thiên thần có một cường đại đến bờ u g trước nghiệp đâu cái này tân thủ thôn đám người không có được đáp án nhưng đem tin tức chuyển ra ngoài trong nháy mắt dẫn phát rồi thế giới tần đạo địa chấn mọi người đều rất tò mò bọn họ đã ở lẫn nhau trong thảo luận thậm chí một mười chuyền một trăm rất nhiều tiến nhập phó bạn trong người chơi năng lực của bọn họ đều bị toàn thế giới đã biết t ỷ như diệp ma vương có thể t r i ệ u hoán mấy trăm con sùng vật mọi người đều biết trong lòng rất hâm mộ đô đồ kỵ đồng thời mọi người còn có một rất lớn n g h i hoặc chính là băng thiên thần nữ vì sao có thể rất nhanh đi qua đệ bát t ầ n g mà còn lại cùng tầng thứ đại thần người chơi nhưng phải chậm nàng rất nhiều không biết là duyên cớ gì nàng không muốn tiết lộ tầng thứ chín tình huống nhưng đệ bát t ầ n g luôn có thể nói chứ thì ra là thế diệp ma vương có thể chịu hoán mấy trăm con sùng vật trách không được có thể nhanh như vậy thông quan băng thiên thần nữ c quả, quả thực rất mạnh nhưng muốn dựa vào lấy sùng vật quá đệ bắt tầng ngược lại là khó khăn nhất chiến thuật biển người đối với đệ bắt tầng vô dụng dựa vào là năng lực cá nhân diệp ma vương cũng mau treo nàng trực tiếp hạ phán định mọi người khiếp sợ mấy ngày liền đại thần người chơi có thể sẽ không bận t h ị u nàng nói diệp ma vương muốn treo khả năng cho là thật muốn treo tin tức truyền đi gây nên một mảnh rung động người nào nói cho ngươi biết ta chỉ có mấy trăm con sùng vật là ai nói cho ngươi biết ta không có năng lực cá nhân diệp t â m nhìn thế giới tần đạo tin tức đối với bang thiên thần nữ không biết nói gì chính mình còn không có xuất r a thực lực chân chính đâu bởi vì quá trước mặt tầng những thực lực này như vậy đủ rồi chắc là một bốn chứng kiến chính mình gọi về mấy trăm con sùng vật liền đem tin tức truyền ra ngoài đưa tới mọi người đều cho rằng hắn chỉ có thể chịu hắn mấy trăm con sùng vật hơn nữa cho là hắn năng lực cá nhân không mạnh không có ý tứ hắn sùng vật vô hạn năng lực cá nhân băng thiên thần nữ ngươi qua đây ngươi tin không tin ra một pháp trượng vùng trên ngươi bất quá đệ bắt t ẩ n xem ra thật có ý tứ a diệp tâm khỏe miệng nụ cười tràn ngập khó khăn mới chỉ có có ý tứ chứ cái này phó bản k h á i vật đều là tập giao dáng dấp rất là kỳ quái năng lực đều là siêu việt đẳng cấp tuy là dáng dấp đều xấu xí một trúc nhi hy vọng đệ bắt tẩng có thể cho hắn hai mắt tỏa sáng hơn nữa hắn nhớ triệu hắn sùng vật ta tầng dưới quái vật có ý gì đem tầng cao hơn quái vật biến thành sùng vật của mình đó mới gọi một cái thoải mái arken ngài tiến nhập đệ bắt tẩng trước mắt ánh sáng màu trắng nhấn át diệp tâm tiến nhập hoàn cảnh mới nơi đây khắp nơi thiên băng tuyết bay lượn từ ngọn băng sơn cắm thẳng vào vân tiên h băng lăng đánh thân thể người đau đớn mà những quái vật kia theo trước mặt hoàn toàn chính xác thật có bất đồng lớn cũng không thể xưng là quái vật nói thế đó đi đẹp rất đẹp chương tám mươi băng tuyết mỹ nhân ng hô hô cùng phong gào k h é t gió cuốn băng lăng ở bên mông vô bờ băng trong núi phong ấn từng cái thân ảnh không ngừng có băng thứ tiến thân ảnh dường như muốn dung nhập trong đó sản sinh không thể diễn tả q u ỷ dị những thứ này thân ảnh thống khổ dãy ruộng nhìn không ra cụ thể dán dấp nhưng có chút chắc là cùng băng thứ các loại chờ dung hợp xong rồi khi nhìn đến diệp tầm đến phía sau từng cái từng cái bơi ra con mắt màu đỏ n g ỏ m nhìn chăm chú hắn k h í tức kinh khủng đang nổi lên thiên địa đều phải biến đổi chẳng như tuyết đuôi cá bên trên vậy cá phân bố phối hợp phản phất chân châu vậy làm đẹp từ cái kia đường con hoàn mỹ nhìn qua là động nhân thắt lưng m ị hoa khuôn mặt trên thân lấy trong suốt vỏ sò tre hoa lạp lạp một trận gió thổi tới vẩy cá lắc lư vỏ sò lay động thiểm thước trong suốt q u a n mang diệp tâm sửng sốt một chút thật cái quái gì vậy làm cho trước mắt mình sáng lên nữa à nếu không phải là cái k i a con mắt màu đỏ ngỏm điên cuồng gào thét diệp tâm đều không cảm giác trước mắt dĩ nhiên là quái vật đẹp thật sự là quá đẹp thuần khiết và quyến rũ cùng tồn tại tạo vật chủ kỳ tích sợ rằng rất nhiều người chơi đã gặp các nàng đều xa không được công kích băng tuyết mỹ nhân ngư tạp dao quái vật đẳng cấp t hp hai t ư ơ i c ô n g kích một t r ă t phòng ngự ba mươi kỹ năng băng thiên tuyết vũ nhân ngư m ộ c hương nhiều chỉ t r i ế n đu tiểu băng cầu băng lăng thuật băng thiên tuyết vũ triệu hồi ra vô số băng lăng tỷ lệ nhất định đông lại mục tiêu nhân ngư m ộ c hương phát sinh tuyệt vời tiếng ca có thôi miên hiệu quả tỷ lệ nhất định khống chế mục tiêu tâm thần nhiều chỉ t r i ế n đu phát sinh liên tục băng nhận mỗi lần mượn phát làm cơ sở công kích năm mươi phần trăm miêu tả từ mỹ nhân ngư tuyết n ữ băng tinh huyền thiết thiên tái hà băng các loại chờ hỗn hợp mã thành trước mắt hiện lên các nàng số liệu quả nhiên là tạm hợp vật hơn nữa còn có một ít bảo vệ gạ t í bạo mới chỉ có diễn danh sự hiện hữu của các nàng thật không tưởng tượng nội mỹ lệ bề ngoài dưới sẽ có lần này cảnh ngộ cái này phó bản không biết là làm gì quái vật đã trải qua thống khổ và hình phạt nhưng cùng lúc cũng biến thành c à n g cường đại rồi kỹ năng rất nhiều băng tuyết mỹ nhân ngư có thể nói là một cái cường khống có đông lại sẽ trực tiếp giàn b u ộ c hành động lực còn cố ý thần k h ô n g chế cái k i a không chỉ là k h ô n g chế thân thể giống như diệp tầm loại này triệu hoàn sư thân thể bị k h ô n g chế lại không có chuyện gì như trước có thể cho sùng vật chiến đấu quan tâm thần bị khống chế lại hắn liền gắn bó không được đối với sùng vật chỉ huy nơi đây thực sự là triệu hoàn sư tuyệt、điện. băng thiên thần nữ năng lực đặc thù có thể đơn giản qua cửa này cũng khó trách nàng sẽ cảm thấy diệp tâm một cái triệu hoàng sư nhất định sẽ ở nơi này treo lúc này mới phù hợp lẽ thường nha có thể diệp tâm có thể sử dụng lẽ thường suy nghĩ là thời điểm xuất ra một ít thực lực diệp tâm khỏe miệng nụ cười nghiền ngẫm công kích diệp tâm tâm nghiệm vừa động nhỏ nhóm nga nhi nhóm cũng bắt đầu công kích còn như h à n bắc quy suy nghĩ đến chúng nó phía trước có điểm thảm bị núi đ a o gì cắm có điểm tàn nhẫn để chúng nó thả lòng đi h à bắc u y ở băng sơn bên trên chân bóng thê và chạm nhau chơi đúng vậy diệp tầm đối với cửa ải này rất có nắm chặt cũng lời làm cho hàm bát quy bảo vệ mình theo chúng nó chơi đi chỗ này chiến trường không quá thích hợp chúng nó ma khí ảnh tượng ám ảnh tiêm sát độc nguyện chiếu rượu độc nguyện nhận phong nhận các sủng vật chiến đấu bắt đầu rồi trong nháy mắt kỹ năng quang mang nở rộ phong nhận cùng độc nguyện nhận cắt vỡ không khí mèo thân ảnh trợt hiện vào hạ cám trên móng vuốt có s â m s â m hạ quang độc khí cũng bao phủ tại chỗ miêu ô viu viu viu vui sướng tiếng kêu cùng chiến đấu trong tiếng băng tuyết mỹ nhân ngư cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp các nàng chắp hai tay tuyệt vời tiếng ca văng lên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 mang h e o nhóm mặc kệ tiến hoa đến cường đại cỡ nào thủy t r u n g có một đặc điểm thích ngủ ma đức diệp t â m n h ị n không được mắng một bụng mèo khả ái là khả ái cường đại cũng là cường đại nhưng lại đứng lên là thật muốn chết tin tưởng rất nhiều nuôi miêu tiểu khả ái đều có thể minh bạch điều này hoa lập lạp động nguyện nga cánh cũng phiến không có tí sức lực nào động nguyện nhận phát hai cái liền đ ứ ớ c quãng công kích nhịp điệu hoàn toàn bị q cái dày cũng may động nguyện chiếu rượu vẫn duy tiếp theo đấy hàng bát quy mới đùa hàng say quy dạp trên mặt đất không n ú c ních tứ、si、ngư mậu hương đúng là thân kỹ đáng tiếc đối với ta có tác dụng sao diệp t â m cười nhạt hắn sẽ không hoảng sợ quá a a a lưu lên tiếng ca chuyển đến diệp t â m nơi đây nhiều tiếng thúc giục nhân dụng n g ủ phản phất tiến nhập mỹ hảo c ố hương tâm thần liền muốn buông lỏng lúc này gợi ý của hệ thống tiếng chuyển đến keng n g à i bị nhân ngư m ậ c hương tâm thần công kích thiên phú hủy diệt ý chí tự động phát động keng nhân ngư m ậ c hương đối với ngài vô hiệu mỹ mít. Mít. Mít. không nhìn thấy tiếng ca công kích xuyên đấu đến rồi diệp tầm nơi đây nhưng tất cả đều xuất hiện từng tầm một mỹ hiệu quả quản ngươi là ngưu bức giường nào tâm thần công kích ở diệp t â m nơi đây tất cả cũng không có dùng hủy diện ý chí nhưng là ssss cấp thiên phú ngăn cản toàn bộ tâm thần công kích người cho rằng người rất châu bò tới đứng ở chỗ này cho các ngươi công kích hữu dụng không diệp t â m nợ nụ cười trong lòng t h o ả i m á i nguy còn muốn làm cho hắn tiến nhập giấc ngủ phải ngủ liền ngủ chung bắt tay giảng hòa hòa hòa mị mị cộng đồng chiến đấu cái kia còn tạm được đến đây đi chiến đấu với nhau a diệp t â m khuôn mặt sàng g i n g nhân n g ngầm hương đúng là thần kỹ tốt nhất có thể nắm giữ ở trong tay mình các sùng vật loại hình càng nhiều càng tốt mới có thể đối mặt bất đồng chiến đấu đây mới thật sự là vô địch băng tuyết mỹ nhân ngư hắn tình thế bắt buộc hắn phát t h ệ tuyệt đối không phải muốn nhìn cái kia trong suốt vỏ sò mà lúc này bởi vì diệp tầm cùng sùng vật tâm liên tâm hắn chặn lại nhân ngư mọc hương các sùng vật cũng liền từ thôi miên trong trạng thái khôi phục đi ra chúng nó phẫn nộ bắt đầu phản kích kinh khủng công kích hạ xuống băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm chứng kiến sùng vật lại vui vẻ trên mặt xinh đẹp có nghi ngờ thật lớn nhất là cái kia cặp chân sinh vật dĩ nhiên hoàn toàn không bị công kích cắt nàng nổi giận kinh khủng hơn công kích nhanh chóng hạ、xuống. t r ư ơ n g tám mươi mốt ta chỉ có thể triệu hoán mấy trăm con sùng vật văng thiên tuyết vũ rầm rầm rầm vô số băng lăng c u ấ n ngược hướng về diệp tầm cùng các sùng vật hạ xuống m è o nhóm nhanh chóng tránh khỏi đi tốc độ của bọn họ thật nhanh đồng thời lựa g i ậ n trong lòng tiêu tiêu dĩ nhiên muốn lửa chúng nó ngủ chỉ nghe nói có chút phần từ xấu thích gạt người ngủ các ngươi những thứ này mỹ nhân ngư cũng dám mơ ước chúng ta m è o chết miêu ô nhanh chóng tiến lên kinh khủng trào ảnh không ngừng hạ xuống mỗi lần nhất định mang đi một cái mỹ nhân ngư ba trăm ba trăm hai mươi ba trăm bảy mươi tám thương tổn quá cao băng tuyết mỹ nhân ngư khí huyết trực tiếp tiêu thất điệu điệu độc nguyệt nga là phi hành đơn vị từ băng lăng trùng xuyên qua đỉnh đầu độc nguyệt theo chúng nó di động độc khí duy trì liên tục thương tổn độc nguyệt nhận cắt vỡ về cá băng tuyết mỹ nhân ngư cả người nhôm máu các nàng đã ở phản kháng hiu hiu hiu nhiều chỉ chiến đu xanh miết ngón tay ngọc dẫn đạo ra băng mang công về phía các sùng vật đây không phải là đã k h ô n g chế mà là công kích kỹ năng thương tổn còn rất khả quan có chút độc nguyệt nga bị đánh chết đáng tiếc ở các sùng vật trước mặt không có gì tác dụng thất bại là tất nhiên bất quá cũng có chút mẹo cùng thiêu thân bị băng tuyết đông lại dù sao băng tuyết nhiều lắm giống như hàm bát quy tốc độ di chuyển chậm đều bị đông thành các băng trong mắt nhỏ tràn đầy nghĩ hoặc đây cũng là hàm bát quy không thích hợp chỗ này chiến trường nguyên nhân cho nên càng muốn băng tuyết mỹ nhân ngư sùng vật càng nhiều là có thể ứng phó nhiều loại công kích băng tuyết cũng bay đến diệp tầm chỗ băng tuyết mỹ nhân ngư đang mong đợi chỉ cần băng thiên tuyết vũ công kích có hiệu lực cái này hai cái đ u ổ i sinh vật cũng sẽ bị đông lại chiến cuộc có lẽ sẽ cải biến có thể nhường cho các nàng t u ệ t vọng sự tình xảy ra ta cũng không thích bị đông lại diệp tầm đối với gào thét mà đến băng tuyết không phải vẫn lấy làm ý một đạo huyễn quang ở phía xa bạo phát lại là một cái diệp tầm xuất hiện phân thân thuật đi tới đệ bắt tầng diệp tầm mới chỉ có dùng hết phân thân thuật hơn nữa đều không phóng xuất ra toàn bộ uy lực bởi vì căn bản không cần thiết kế tiếp phải là một lớp đẩy ngang nguyên đ ị a diệp tầm tiêu tán băng tuyết ngạo hụt băng thiên thần nữ tự nhận là đối với diệp tầm cản trở rất lớn hai cái kỹ năng đều bị diệp tầm đơn giản hóa giải nếu như nàng ở hiện trường phòng chừng sẽ bị sợ cho váng băng tuyết mỹ nhân ngư tuyệt vọng nhanh chóng、Ken. ngài đánh chết băng tuyết mỹ nhân ng chiếm được một điểm điểm kinh nghiệm keng keng tiếng nhắc nhở chuyển đến băng tuyết mỹ nhân ngư cấp tám diệp tầm đều cấp chín theo lý thuyết có trên lệnh đẳng cấp chỉ biết cung cấp không một điểm kinh nghiệm thế nhưng nơi này quái vật bất đồng hôn hợp t ạ p giao quái vật thực lực vượt qua đẳng cấp điểm kinh nghiệm biết tương đối phong phú bất quá diệp tầm đẳng cấp cao phía sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng thay đổi nhiều cái này ai cũng cùng dạng càng cao càng khó diệp tầm nhìn một chút giết hết những thứ này nói không chừng là có thể cấp mười tối thiểu cũng có thể tiếp cận mới là phía sau không phải còn có một tầm thứ chín sao mong đợi nhất vẫn là kích hoạt triệu h o à n thuật ken ngài đánh chết ken tiếng nhắc nhở bên thai không dứt đáng tiếc chính là không nghe được kích hoạt tiếng diệp tầm tâm cũng biến thành vô cùng lo lắng sẽ không thật cùng đ o á n giống nhau cái này phó bản quái vật không cách nào được triệu h o à n chứ m á đ ứ c mặc kệ nó zết Dết một cái không được vậy zết nghìn và cái trước mắt băng tuyết mỹ nhân ngư mấy trăm nhưng ở cái kia rộng lớn băng trong núi còn phong ấn rất nhiều mỹ nhân ngư đâu cái này cường k h ô n g sùng vật diệp tầm nhất định phải đ ạ được dù cho hủy diệt cái này toàn bộ tầng băng tuyết mỹ nhân ngư cũng sẽ không tiếc băng tuyết mỹ nhân ngư cả người nhuốm máu trong suốt vỏ sò không ngừng lay động vậy cá đều rơi xuống một đồng lớn cái k i a thêm mỹ hình ảnh làm cho diệp tầm đều không khỏi thương hại một cái đều muốn bông tha các nàng đồ vật đẹp quả thực làm cho hào cảm dù cho các nàng chỉ là quái vật không có biện pháp dáng dấp quá thanh khiết khiến người ta không đành lòng xé nát cùng với ở chỗ này thống khổ không bằng theo ta đi diệp tầm lắc đầu hắn cũng đã nhìn ra cái này phó bản quái vật thân thế đều rất thương cảm dáng dấp đều bị cải tạo còn muốn chịu đến vĩnh cựu thống khổ hình phạt nhất định sống không bằng chết cũng không biết có phải hay không tiểu cô nương đem bọn quái vật biến thành như vậy nếu là như vậy tiểu cô nương không khỏi thật đáng sợ chuyện như vậy diệp tầm kẻ hủy diệt này đều làm không được nhanh lên một chút nhanh lên một chút diệp tầm cũng là đang thuốc giục lấy cùng đợi bút bê d á n g sinh ba ba giống nhau chỉ có thể ở ngoài phòng xanh đang mong đợi keng chúc mừng ngài đánh chết băng tuyết mỹ nhân ngư kích hoạt kỹ năng mới triệu hoán thuật băng tuyết mỹ nhân ngư rốt cục thành công lúc này băng tuyết mỹ nhân ngư đã ở các sùng vật dưới sự công kích toàn bộ hồn tiêu ta nảm đạm băng sơn bên trên vết màu dính đầy mẹo cùng t i ê u thân trở lại diệp tầm bên người thân mật vây quanh ắ n diệp t â m trong lòng mừng như điên lột phạm i ê u cười nói chủ nhân có tân sùng vật các ngươi cũng có đồng bản mới kích động mở ra tân sùng vật bảng sở kỳ hiệu triệu h o à n thuật băng tuyết mỹ nhân ngư l v một r i ệ u hồi ra băng tuyết mỹ nhân ngư băng tuyết mỹ nhân ngư thuộc tính là lúc còn sống 50%. m m i tiêu hao pháp lực giá trị ba điểm thời gian kéo dài mười phút phẩm cấp tương đối cao ban đầu triệu h o à n chính là 50% thuộc tính bảo lưu so với còn lại sùng vật ban đầu lúc đều phải mạnh hơn diệp tầm đúng đến cái này sùng vật cũng là lòng tràn đầy vui mừng tiêu hao pháp lực giá trị cũng cao một chút nhưng là không phải là cái gì đại sự diệp tầm trang bị thêm b ờ u f f hồi lam thì có mỗi giây hai điểm còn muốn coi là lam dược cùng tinh thần hồi lam đâu ba điểm pháp lực giá trị cho hắn tiêu hao thôi tầng thứ chín rất khó ta chỉ có thể triệu hắn mấy trăm con sùng vật diệp tầm khoe miệng n h ấ t lên ngoạn vị độ c ù n g băng thiên thần nữ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cho rằng không quá đ ể bắt tầng diệp ma vương đã thông quan so với thiên thần đ á n g người còn nhanh hơn nhưng từ một cái góc độ khác nói còn muốn cảm tạ nàng trước dò xét tầng thứ chín tầng thứ chín rất khó có quỷ dị vậy triệu hoán hơn điểm sùng vật diệp tầm từ qua cửa đến bây giờ còn không có làm sao triệu hoán qua đây bởi vì sùng vật tiêu hao không lớn nếu biết t ầ n g thứ chín rất khó cái kê xuất r a càng nhiều hơn thực lực chính là diệp tầm thực lực nhưng thật ra là vô hạn chỉ cần hắn tìm một chỗ an an lẳng lặng triệu hoán cũng không biết sẽ có bao nhiêu sùng vật đại quân ông n o n g n o n g triệu hoán điên cuồng triệu hoán diệp tầm trước triệu hoán băng tuyết mỹ nhân ngư các nàng bây giờ thuộc tính là năm mươi phần trăm nhưng còn không có thăng cấp đâu thăng cấp về sau liền không giống nhau mỹ nhân ngư trước triệu hoán một nghìn năm trăm cái không thành vấn đề chứ Ta n g ư ợ chương lại tám mươi hai sùng vật cũng có thể xuyên trang bị diệp tầm không chỉ có là chính mình triệu hoán hắn sử dụng phân thân thuật phân thân nhất tịnh đăng kêu gọi chúng phía trước lời dùng bây giờ chuẩn bị triệu hoán sùng vật đại quân nhiều phân thân hỗ trợ cái kia vô cùng tốt cái tốc độ kia miễn bản thật là nhanh tịnh Từng cái mỹ lệ, băng tuyết xuất băng nhân ngư, xuất hiện, cái i mỹ mỹ lệ, ệ d phân Tâm n ì nhìn, cũng chưa từng nhìn chỉ đắm chìm mình n cũng từng trong triệu hoán bên trong, cùng chưa chỉ lúc h triệu đắm đó, mình và p thân cũng là không là dù ư ợ c Dầm, dầm, d phân thân dù sao không có ánh trăng pháp sư bảo cũng không có thư linh giới chỉ bên trong nguyễn quang nga cung cấp bờ uff hồi lam muốn chậm một chút cho nên lam dược cơ bản cho phân thân uống xem ra nhất định phải tìm kiếm còn lại hồi lam trang bị đem phân thân cũng để thăng đi lên diệp tâm tự lẩm bẩm ánh trăng pháp sư bảo là vương nhị lừa chỉ có duy nhất một cái h ủ chỉ, chỉ lại có lẽ những cái này có thể để thăng trang bị bảo thạch khả năng mang đến cho mình kinh hỷ vô luận là người đi qua tầm thứ chín là bắt buộc phải làm cho nên diệp tầm tạm thời gác lại những ý nghĩ này vùi đầu điên cùng triệu hoán một cái một trăm linh cái năm trăm i n h cái một nghìn cái một mực đến một nghìn năm trăm linh cái diệp tầm mới ngừng lại được băng tuyết mỹ nữ thăng cấp ba lần thuộc tính đạt tới lúc còn sống một trăm năm mươi phần trăm mỗi đề thăng một l ẹ và thêm hai mươi phần trăm đồng thời lần đầu tiên đề thăng lúc thêm tương đối nhiều dù sao các nàng lần đầu tiên cũng rất quý giá a chính là đơn giản như vậy chính là chỗ này sao n h ư bút triệu hoán một cái thuộc tính liền tăng lên dĩ nhiên cũng hao tốn một ít thời gian dù sao địa đạt một nghìn năm trăm cái mỹ nhân ngư a giống như thiên thần đám n g ợ i phá được đệ bắt tầng tiến trình thì càng sâu hơn nữa có thể lại triệu hoán thuộc tính còn có thể lại tăng lên bất quá không thể chỉ triệu hoán một loại sùng vật một loại dễ dàng bị khắc chế nhiều loại có thể phối hợp phát huy còn lại sùng vật thuộc tính cũng nên tăng lên diệp tâm tự lẩm bẩm tầm thứ chín khó đừng lo hắn chuẩn bị thêm điểm chính là không chỉ có muốn triệu hoán đầy đủ số lượng đẳng cấp cũng muốn để cao một ít ông long ông long long diệp tâm cùng phân thân đều là đang điên cuồng triệu hoán lam không cần tiền đi xuống đây cũng chính là bọn họ cao ngạch thuộc tính cùng cao ngạch trưởng thành giá trị tạo cho pháp lực đáng giá sung túc những người khác nhưng ăn không tiêu những người khác dám như thế triệu hoán phỏng chừng thân thể phải bị móc sạch nếu có người chứng kiến diệp tâm tình cảnh giờ phút này đoán chừng phải bị sợ chết、Ô、ương ương sùng vật đại quân ở dưới tay hắn lần lửa xuất hiện số này giá trị tranh lệch cũng không còn gì quy luật đại khái năm trăm một trong lúc đó phía sau lại nói tổng cộng thăng cấp hai lần mẹo đạt tới năm cấp thuộc tính lần thứ hai để cao bốn mươi trị cái này cũng không bình thường phải biết rằng mẹo còn có ma khi ảnh tượng hai cái đều để thăng 40%, có thể h i ệ u thành đoàn thể lực lượng đề cao 80%. đồng nguyên nga hàng bắc q u y đều là lại gọi về 1.500 cái đồng nguyên nga năm cấp thuộc tính đề cao 40%. hàng bắc q năm cấp thuộc tính đề cao 20%, bởi vì chúng nó vốn chính là cấp bốn chúng nó tổng phóng thích số lần đạt tới 3.500, cùng 2.800 kém có 700, t h e o lý hẳn là thăng cấp mới lạ xem ra ở sau đó phóng thích số lần khả năng nhiều hơn chút diệp tâm cũng lời khảo nghiệm lại nhiều như vậy sủn g vật vậy là đủ rồi còn như n s ù lâm thiên thiên hạ công hội ở nơi này tân thủ thôn cũng chỉ có hơn một vạn người mà thôi có chút công hội còn không có cái này nhân loại mã coi như bọn họ có cái này nhân loại mã mười cái người chơi bù đắp được một cái sùng vật sao diệp tâm ngẩng đầu nhìn sang băng sơn bên trên đứng đầy sùng vật của mình t r u n g t r u n g địa điểm, điểm phổ thông người chơi nhìn được hù được lọ gọng còn tưởng rằng quái vật công thành nữa nha nơi đây đều là c h ấ m giang sơn dùng những lời này để hình dung lại không quá thích hợp diệp tâm hiện tại hăng hái đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy đại quy mô triệu hàn sùng vật nấy lòng cũng là nhịn không được muốn nhìn thấy bọn nó hiệu quả miêu ô hàng ngàn con mèo ngửa mặt lên trời kêu to lười biếng trong thanh âm lại ẩn chứa đáng sợ sắc khí cả người hắc khí bắt đầu khởi động thả ra ma khi ảnh tượng kỹ năng lại là hàng ngàn con mèo xuất hiện soát soát soát. hơn tám nghìn con sùng vật. Nhéo tiếng đeo chuyển vang, băng sơn ở trên tuyết đều l ã trả xuống, thanh thế kinh người, mà động n g u y i nga n cũng không cam chịu lạ hậu từng cái cánh gỗ giơ lên độc của mình á n h trăng vòng quanh chúng nó xoay quanh. Hoa lạp lạp trong suốt cánh mở ra, phóng thích ra là khủng bố độc khí. đông đông đông. hàng b ắ t quy, hàng ngàn con tụ tập với nhau, va chạm nhau, hoạt động pháo đài cũng sử dụng ra từng cái pháo đài đoàn tụ chung một chỗ, hợp thành một đạo tường thành vậy. đúng vậy, hoạt động pháo đài có thể hợp lại cùng nhau a diệp tấm nhãn tỉnh sáng lên. nay đạo tường thành có thể ngăn cản vô số công kích xem ra kỹ năng còn là muốn hoạt d ụ n g xem như là niềm vui ngoại ý muốn a bất quá đây cũng là sủn g vật quá nhiều một con hai n g ư ờ i thử xem a a a băng tuyết mỹ nhân ngư triển khai giọng hát tướng mạo so với siêu mẫu đều muốn đẹp âm sắc càng là tiếng trời nhìn chính là một phen hưởng thụ nhưng người nào thật coi các nàng là bình hoa c á i k i a được thiệt thòi lớn những thứ này cường khống còn có tổn thương mỹ nhân ngư diệp tầm cực kỳ thích đáng giá nói một cái là chắc là hủy diệt triệu hoãn nguyên nhân băng tuyết mỹ nhân ngư khuôn mặt lúc đầu đều là không giống nhau nhưng diệp tầm đem một cái triệu hoãn thành rất nhiều cho nên những thứ này băng tuyết mỹ nhân ngư dáng dấp đều là giống nhau như lúc diệp tâm cũng là liên tục lấy làm kỳ nghe nói có chút nam nhân h ư liền thích xong bào thai những thứ này cặn bã nam đều rất đáng sợ muôn ngàn lần không thể bị bọn họ chứng kiến thời khắc này c h ẳ n g cảnh nếu không biết máu mùi đ à o lưu thật có ý tưởng diệp tâm cũng sẽ đem bọn họ đánh chết nơi đây nhưng là một nghìn năm trăm bào thai vẫn là đều rất mỹ lệ cái chủng loại kia yên tâm ta sẽ bảo hộ các ngươi tới làm cho chủ nhân kiểm tra các ngươi một chút thân thể cân nhắc diệp tâm tự lẩm bẩm Tuy là n chương c tám u mươi ba giáo lên, thế dục sùng vật ở băng tuyết mỹ nhân ngư bảng sợ kỳ hiệu chúng dĩ nhiên xuất hiện mới miêu tả miêu tả hai bị hàng phục băng tuyết mỹ nhân ngư thức tỉnh rồi hồn nhiên có nhất định chỉ số iq có thể mặc bên trên tinh vực trang bị dầm dầm dầm i dìm dầm d ì ư dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm t ầ m dầm dầm dầm dầm dầm dầm n ầ m dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm cho băng tuyết mỹ nhân ngư mặc lên trang bị cái kia tăng lên lại là không muốn không muốn a a a chủ nhân ngươi suy nghĩ cái gì lúc này một nghìn năm trăm linh cái băng tuyết mỹ nhân ngư hát bài hát tò mò ngờ đầu nhìn qua cực kỳ thuần chân vô hạ đôi cá vui sướng phe phẩy che thân hai cái vỏ sọ lắc đứng lên sáng trong suốt cái này cặp chân chủ nhân phía trước nói phải cho ta nhóm kiểm tra thân thể phía sau liền nhìn chằm chằm chúng ta vỏ sò xem thật là kỳ quái tâm niệm tương liên giới một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư nội tâm ý tưởng đều chuyển đến diệp t â m nơi đây Ngạch, đang suy nghĩ. Diệp lung túng một cái, trời giết, nhìn các nàng bảng sở kỳ hiệu lúc, ánh mắt không nhúc ních, giết, cái, lông á ta là chủ nhân của các lúc, hiệu ta Tâm một trời mắt vừa suy sở Diệp kỳ đang bị thủy diệt triệu hoán phía sau băng tuyết mỹ nhân ngư không hề điên cuồng con mắt màu đỏ ngòm biến thành tinh lam sác tóc cũng là tinh lam sác đây mới là các nàng lúc đầu gián g dấp rất thuần khiết khiết phản p h ấ t linh hồn chiếm được dựa hơn nữa một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư đều là cùng một cái linh hồn có cùng một loại nội tâm ý tưởng đây là làm sao làm được nhân bản cũng không còn ngưu bức như vậy chứ chỉ có thể nói thủy diệt triệu hoán cho là thật lợi hại không đúng các nàng dĩ nhiên có trí khôn nhất định diệp tâm kịp phản ứng hắn cùng sùng vật có thể nội tâm câu thông nhưng mèo thiêu thân các loại chờ ý tưởng đều rất đơn giản tương tự với giống như trẻ nít cảm giác nhưng băng tuyết mỹ nhân ngư lại có thể nói chuyện đúng vậy nói chuyện chủ nhân ngươi suy nghĩ cái gì hảo n g ọ t đích chúng ta cùng nhau chơi có được hay không một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư lội tới vòng quanh diệp tầm du tẩu tò mò xem t r ư ừ n g chủ nhân ta hát rất tiếm hay ta thích nhất ở trong tiếng ca ngủ ta có nhân ngư mộc hương kỹ năng chúng ta ngủ chúng a k h á i khái đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ xem ra mặc dù có chỉ số iq thậm chí biết ngôn ngữ của nhân loại thế nhưng không có nhất định suy nghĩ lực phản p h ấ t chưa bao giờ từng thấy rộng lớn thế giới vậy nhận thức phạm vi chật hẹp đưa tới nói ngốc nhân loại cùng động vật phân biệt chính là nhân loại biết sử dụng công cụ làm loại người hình s ú n g vật băng tuyết mỹ nhân ngư trời sinh trí lực không thấp tuy là trong đầu tri thức không nhiều lắm nhưng đã có thể sử dụng trang bị có chút cao cấp quái vật hẳn là cũng có thể xem ra nghèo ô quy cùng t i ê u thần nhóm đều muốn nỗ lực lên a người hiểu biết ít tới băng tuyết mỹ nhân ngư cũng có thể sử dụng trang bị ngủ thì không cần ban ngày sẽ bị người hiểu lầm ảnh hưởng không tốt sẽ bị người nói lười diệm tâm phạt lấy đầu của n è o thấy bọn đó ngủ t r o n g váng cũng không cách nào xuyên trang bị huyết sát ma miêu nhóm mắt to chớp không hiểu chủ nhân đang cùng mới tiến tới đại tỷ tỷ nói cái gì chuyện kỳ quái băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm ngây thơ gật đầu về sau không muốn ở trước mặt người khác nói ngủ nhân ngư m ộ p hương kỹ năng không thể dùng linh tinh trừ phi là ta để cho ngươi làm như vậy diệp tâm vất vả cần cụ dạy như một cái cần lao người làm vườn điều giáo l ấ y trong vườn hoa hoa m ậ t nhóm ven đường hoa dại không muốn thải kỹ năng dùng tốt ở trên lưới lao nếu không sẽ để cho hoa dại chiếm tiện nghi ta đang suy nghĩ cho các ngươi mặc cái gì trang bị diệp tâm quay đầu lại nhìn về phía bã lỗ của mình bên trong trang bị đã rất nhiều suy nghĩ một chút băng tuyết mỹ nhân ngư chắc là pháp sư loại s ủ n g vật có thể có thể cho các nàng pháp sư trang bị tìm tìm thật là có thích hợp thanh vân pháp sư bảo bạch bản cấp ma pháp công kích hai lực phòng ngự ba hiệu quả để cao thi pháp tốc độ một m ư ơ kèm theo kỹ năng v â n khi đang t r à o đây là đang đệ ngũ tầng lấy được để cao một mươi thi pháp tốc độ vô cùng lợi hại nếu không phải là diệp tầm cần ánh trang pháp sư bảo hắn đều muốn nổi lên cho băng tuyết mỹ nhân ngư vừa lúc các nàng kỹ năng rất nhiều để cao thi pháp tốc độ chính thích hợp cùng này so sánh với cái kia kèm theo kỹ năng ngược lại không lớn bởi vì các nàng kỹ năng vốn nhiều là nhiều loại tạp hợp hình quái vật có thể nói là tuyệt đối tinh anh không cần thêm kỹ năng đừng xem là bạch bản cấp trang bị nhưng giá trị thuộc tính cùng diệp tầm hát thiết tiểu thực phẩm ánh trang pháp sư bảo đều không kém bao nhiêu hiển nhiên cũng là cái này phó bản nguyên nhân đặc biệt hết thể mọi thứ đều so với bên ngoài c ù n g cấp bậc tốt ưu thâm giới chỉ hấp huyết pháp trượng siêu phàm hạng liên ma tố pháp sư hải cái này nhìn một cái trang bị chủng loại thật đúng là nhiều đều là ở phía trước tầng lấy được đáng tiếc số lượng không nhiều lắm đừng lo triệu hoán mỗi loại còn là có không ít diệp tầm lựa ra thích hợp băng tuyết mỹ nhân ngư tỉ như pháp trượng thì có ba bốn chủng bất qua số lượng không có một nghìn năm trăm cái nhưng không tin nhiều như vậy triệu hoán không được nhược điểm bạo phá keng thâm không p h á p trượng nhược điểm là p h á p trượng đầu đi xuống ba mươi cm chỗ p h á p trượng đầu đi xuống tám mươi cm chỗ p h á p trượng đầu nhược điểm không ít người khác không nhìn ra nhưng ở trong mắt diệp tầm có thể thấy rõ ràng tới phá hủy nó diệp tầm đem p h á p trượng ném xuống hướng băng tuyết mỹ nhân ngư hạ lệnh chuẩn bị huấn luyện t r ư ớ huấn luyện các nàng vừa tới rất cao trước làm chút chuyện n g h è o nhóm có thể nghỉ ngơi băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm tò mò nháy mắt mấy cái thế nhưng cực kỳ nghe lời hiu hiu hiu hiu hiu một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư nhất thể phát động công kích ngọc thủ dẫn dắt d ư ớ i từng viên băng l ă n g kiếm thước đánh về phía diệp tầm tâm niệm trung nói cho các nàng biết vài cái n h ư ợ c điểm bên trên nhiều chỉ chiến đu cực kỳ ôn nu tên nhưng lực công kích đáng sợ hơn vạn miếng băng lang rớt xuống phát trượng vài cái ngược điểm bị công kích trong nháy mắt đã bị phá hủy trong nơi này cần ta bảo hộ ai dám mơ ước các nàng phải bị cắm thành băng cái sảng diệp tầm lao mồ hôi lạnh nhiều như vậy mỹ nhân ngư thật là đáng sợ hắn không có dừng lại trực tiếp đem còn dư lại trang bị toàn bộ đem ra nhược điểm bạo phá phân tích ra tất cả nhược điểm sau đó trong lòng hạ lệnh nhiều chỉ chiến đu nhiều chỉ chiến đu hiu hiu dầm dầm dầm nhanh chóng hủy diệt chung diệp tầm khẩn trương nghe tiếng nhắc nhở nhất định phải thành công a dấu hiệu này lấy hủy diệt triệu hoán tiềm lực vô hạn a có thể triệu hoán trang bị trang bị còn có thể cho sùng vật dùng ni mã đây mới là n ư u bức sùng vật keng chúc mừng ngài hủy diện thâm không phát trượng kích hoạt kỹ năng mới triệu hoán thuật thâm kết h h ô n g p á r quả cuối cùng là rất tốt đẹp gọi tới trang bị đã đầy đủ hình thành một bộ băng tuyết mỹ nhân ngư còn không cần giày đuôi cá làm sao mặc giày liền hai cái vỏ sò không tốt lắm Tới, chương ủ n tám mươi mặc bốn g quần、áo. diệp t ma t vương Mỹ tư tư, đi ngược dòng nước cái này bên trong tự nhiên vô ý và chạm vào một ít thuộc tính đề cao còn rất nhiều chỉ cần ma pháp công kích liền đề cao một mươi tới điểm c ò diệp tâm cần vẫn là lam a hy vọng tầng thứ chín có thể bạo cho ta ra tốt trang bị diệp tầm trong lòng chờ mong nhìn rực rỡ hẳn lên băng tuyết mỹ nhân ngư thỏa mãn gật đầu lúc này mới giống dáng vẻ có thể đi ra ngoài băng tuyết mỹ nhân ngư bạch đi tung bay trắng non xương quay xanh chỗ tinh lam s ắ c hạng l i ề n phát quang nhẫn bằng thêm q u ý khí nhìn qua dường như công chúa một dạng tiểu công chúa nhóm chuẩn bị xong vào sùng vật đại gia đình sau trận chiến đầu tiên a diệp tầm khuôn mặt trở nên lạnh phía sau tám nghìn cái sùng vật khí tức c u ộ n trào máy liệt chiến đấu dục vọng đắt đỏ mài đao xoèn xoẹt hướng t ầ n g thứ chín đồng thời diệp tầm cũng đem đệ bắt tầng bảo thạch toàn bộ n h ặ t lên a rát rưởi lúc này thiên thần thông qua đệ bắt tầng nhìn một chút thế giới t ầ n đạo tin tức bản đối với diệm ma vương phi thường đề phòng nhưng bây giờ còn chưa nghe được diệp ma vương tiến nhập tầng thứ chín tin tức Mà hắn, thể h tiến n đã có ậ phía tầng t ứ nháy mắt cảm t thời g n nếu không.、Cái、này phó bản, phó Cái đã sau ớ m thiên chuyện mười mấy cái băng tuyết mỹ nhân ngư thống khổ kêu to bị hắn mạnh mẽ đ ẩ y tớ nghề nghiệp của hắn là thần linh đại ngôn sư còn có một kỹ năng có thể nô lệ quái vật nếu không phải vì qua cửa không thể không giết một ít băng tuyết mỹ nhân ngư hắn đều suy nghĩ nhiều nô lệ một điểm băng thiên thần nữ tử vong hắn đã biết tầng thứ chín rất mạnh cái kia nhiều chút quái vật không thành vấn đề chứ đắc ý vô cùng hắn tiến vào một s hai s không có đệ ba giây hắn trong nháy mắt liền chết cùng băng thiên thần nữ giống nhau hắn không có tuyển trạch tại chỗ sống lại cùng chạy về phục sinh sống lại băng không còn muốn từng trải một phen thống khổ lựa chọn rơi ba cấp phó bản tọa độ sống lại vừa ra tới thế giới tần đạo rung động chuyện gì xảy ra liền thiên thần cũng bị m i ể sắt rồi đây chính là t h ê đổi thứ nhất chung vẫn vượt lên đầu người chơi a chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho bọn họ kinh hãi những cái này đại thần cấp người chơi tuy là lạc hậu thiên thần một chút nhưng cũng là rất nhanh thì tế i n bảo sau đó kết quả giống nhau long toái tinh thần dây chết huyết sắc dây chết xì cạ t a rộ dây chết đại thần cấp người chơi đoàn diện toàn bộ là dây chết cái này đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ lòng hiếu kỳ nổi lên rất nhiều người hướng đại thần cấp người chơi hỏi thế giới tần đạo xoát bình không ngừng nhưng đại thần cấp người chơi không có một đi ra trả lời tựa như còn không có từ trong thống khổ phản ứng kịp cùng lúc đó long thoái tinh thần trực tiếp hạ tuyến chạy đến long quốc trong hoàng cung một đường đầu đá lung tung cựu hoàng tử không thể lỗ mạng như thế b ậ y hạ ở bên trong a tránh ra ta muốn thấy phụ hoàng hỏi một cái minh bạch sau lưng quan viên ngăn cản nhưng long thoái tinh thần không có phản ứng như trước đầu đá lung t u n g đi tới trước mặt lão nhân phụ hoàng tinh vực rốt cuộc là cái gì vì sao các đại thủ đô có tin tức chuyển tới nói nó sẽ là cả nhân loại nhất đại kỳ ngộ ta có thể cha lần sở hữu tin tức cũng không có cha được tình hình cụ thể và tỉ mỉ Ký、quái quá kỳ quái cái kia căn bản không giống như là một cái trò chơi bình thường trò chơi nhất định sẽ là từng bước một dẫn đạo người chơi nơi nào sẽ hướng ma quỷ hai h o á n giống nhau sơ kỳ t i ể u ra hiện mất thăng bằng quái vật thật giống như tinh vực không có quản lý viên giống nhau long thoái tinh thần quý v i long quốc cửu hoàng tử thường ngày không thích tranh quyền liền thích ở trong game thả lỏng rất có chủng theo đuổi tự do tiêu sái cảm giác nhưng hắn hầu như chơi lần tất cả trò chơi sẽ không có gặp phải tinh vực như vậy cái kia tầng thứ chín tình huống hoàn toàn mất thăng bằng tối thiểu cũng phải các loại chờ các người chơi đều có thể đi thứ cấp chủ thành thời điểm mới có thể có lực đánh một trận nhưng bây giờ đột nhiên liền mở ra thì dường như tinh vực cái trò chơi này căn bản không có ai quản lý giống nhau đồng thời liên hãn phụ hoàng loại này ngày xưa không thích thậm chí chán ghét trò chơi người đều bấm mấy nhánh ngự lâm quân tiến nhập tinh vực thăm dò đây chính là l o n g quốc đứng đầu một nhóm chiến sĩ a còn lại các đại quốc cũng là như vậy cổ xưa thế g i a đã ở vô giúp vui tình huống cụ thể chắc cũng không xác định hoặc có lẽ là không ai có thể xác định long hoàng thở dài lẩm bẩm nói chỉ có thể nói cho người biết tinh vực không phải làm tinh kết quả là các đại nước hàng không bộ đội liên hợp thăm dò giờ vũ trụ ở một chỗ di tích phát hiện hạt giống viên này hạt giống bị điện lực kích hoạt phía sau có thể liên tiếp vào tinh vực thế giới cái kia trong di tích có huyền diệu văn đ ị a văn đ ị a liền nhất tư thâm nhà ngôn ngữ học đều là xem không hiểu chỉ có thể mơ hồ phân tích ra viên này hạt giống c ũ n g đã từng l a m tinh có quan hệ rất lớn có lẽ là lam tinh nhân loại q u ậ t khởi xuất phát vũ trụ tư bản cho nên đưa nó dẫn theo trở về trí tôn mũ giáp chính là trong di tích mang về vì khai quật toàn bộ trí tuệ của nhân loại các đại quốc không có đưa chúng nó chiếm giữ liên hợp quốc ý chí quyết định đưa chúng nó phân phát g i ú p thưởng còn lại mũ giáp thì là hàng ngái trí tôn mũ giáp sản xuất không có ai có thể trưởng không tinh vực nhân viên quản lý hữu danh vô thực mà thôi những thứ này nhân viên quản lý đều là loài người tinh anh bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là nỗ lực liên hệ tinh vực liên hệ nhưng hiện tại căn bản không ảnh hưởng tới tinh vực nhiều lắm kích thích h ạ n giống đem có chút tài khoản mũ giáp liên tiếp cho ngăn ra duy nhất tiến bộ chính là mở mang dành riêng chi phiếu người chơi trói chặt mũ giáp căn cứ thân phận của hắn tự động diễn xanh một cái chi phiếu có thể cung cấp trong trò chơi giao dịch đó là thực tế tiền tệ nhưng không ảnh hưởng tới trò chơi tiền tệ long thoái tinh thần ngay vậy cả người đều kinh hãi không nghĩ tới biết là tình huống như vậy tin tức này quá kinh khủng tinh vực cho là thật không phải một cái trò chơi là ngoài không gian tìm được hạt giống câu thông một cái thế giới mà tinh vực thế giới còn không biết ở nơi nào nhưng từ văn bia phân tích có thể sẽ đối với toàn bộ loài người để thăng đều có trợ giúp cực lớn nhân loại có thể làm chính là mở rộng một cái chi phiếu thúc thông các người chơi tự thân giao dịch nhưng không ảnh hưởng tới tinh vực tiền tệ mậu dịch Đồng thời, Cũng có thể kích thích hạt giống, ngăn ra một ít người mũ rắc củng, hạt giống, liên tiếp, có mũ giống, ngăn người giống, thể hạt một ít hạt tiếp, liên ra đối với ngoạn gia cái h ế t này con h bộ trai thứ chín hắn là vẫn cực kỳ thích chính là tính tình tiêu sái một ít không thương quyền lợi yêu trò chơi cũng may hiện tại tinh vực tầm quan trọng làm cho cái này con trai thứ chín đều có phát huy không gian cho nên hắn đối với long tái o tinh thần nói chân tướng từ phụ mở dạ nơi đó long tái o tinh thần nắm chặt nắm tay ngựa khí thận trọng nói nơi đó chỉ có một người chỉ có một người long hoàng nghe nói tin tức tay đều run một cái không biết nên nói cái gì cùng lúc đó đi ra đại thần cấp người chơi có chút tính cách bình hòa cũng đem tin tức nói cho các người chơi trong nháy mắt toàn bộ tinh vực đều nổ tung chỉ có một người đoàn diện đại thần cấp người chơi vậy người này nên mạnh bao nhiêu、Hồ. thiên thần lúc này thợ phào một cái rốt cục phản ứng lại hạ quyết tâm cái này phó bản không ai có thể qua đem thủ hạ đều mang tới đẳng cấp cao có thể có thể tiến công tầng thứ chín lấy lại tinh thần hắn chuẩn bị đi thăng cấp phó bản tiền t ă n g tầng vẫn là thăng cấp một nơi tốt đẹp đáng để đến lúc này đây hắn chuẩn bị mang công hội cùng nhau thăng cấp muốn lợi dụng chiến thuật biển người nhưng đúng lúc này len k e n len k e n thế giới tân đạo bên trên truyền đến vô số tin tức ở một mảnh đối với ma quỷ h ạ h o á n đối với tầng thứ chín cái kia một người kinh sợ trong tin tức xuất hiện một đạo nghịch lưu đem sở hữu kinh sợ đều tào khai tin tức đi ngược dòng nước không thể cản phá trong nháy mắt gây nên vô số theo mọi người theo phát tin tức thảo luận giờ k h ắ c này đó là một bốn m ba ba t hai hai ba thôn người chơi đầu tiên vọng lại mọi người lúc này mới nhớ tới đại thần cấp người chơi đều treo cái kia còn có một người hắn không có treo hắn không phải đại thần cấp người chơi thậm chí ngày xưa tất cả mọi người chưa có nghe nói qua hắn nhưng bây giờ hắn toàn bộ nổi danh thế giới không phải đại thần người chơi hơn hẳn đại thần cấp người chơi hắn chính là diệp ma vương một bốn ba ba h a i hai ba thôn môn hộ ma quỷ cánh tay sáng lên thứ chín đôi ở đại thần cấp người chơi tất cả đều treo thậm chí không còn dám vào tầng thứ chín hiện tại hán tiến v à o d i ệ p ma vương đi ngược dòng nước chương tám mươi lăm không có ý tứ người bị bao vây kỳ thực các ngươi có nghĩ tới hay không tầng thứ chín khó như vậy nếu như người nào cũng không qua không phải tương đương với toàn cầu sòng bạc không có thắng bại mọi người đồng tệ như trước bảo lưu sao đột nhiên như thế một tin tức ở thế giới tần đạo bên trên xuất hiện trong nháy mắt đưa tới vô số người theo d õ i đại thần cấp người chơi đoàn diện bọn họ không có hy vọng thắng hiện tại diệp ma vương lên, lên rồi thế nhưng chỉ cần diệp ma vương cũng không qua được tầng thứ chín bọn họ cũng sẽ không thua rất nhiều người hy vọng diệp ma vương không muốn đi qua đương nhiên cũng có rất nhiều người hy vọng diệp ma vương tiếp tục cứu việt một trăm bốn ba ba t hai hai ba thôn người chơi đã nghĩ dựa vào diệp tầm g i à n h vinh quang tiểu kiều lưu thủy nhãn thần chờ đợi bọn họ không làm được sự tình nhưng ta cảm thấy ngươi có thể không cần nhìn diệp ma vương không thắng được lúc này thiên thần khinh thường cười cười đều chẳng muốn tiếp tục quan sát chuẩn bị lần nữa tiến nhập phó bàn thăng cấp hắn ở triệu tập thủ hạ người chơi trong lòng cũng ở thầm đếm xem diệp ma vương có thể chống đỡ vài giây một s vẫn là hai s một s hai s ba s thiên thần bước chân trợn dừng lại khiếp sợ mở ra thế giới tần đạo chọn ba giây vẫn là không có diệp ma vương treo tin tức chuyển đến hắn cũng liền chống đỡ hai giây mà thôi à cái này cái này cái này diệp ma vương dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn hoặc giả nói là mạnh hơn nhiều bốn giây năm giây chơi ạ, diệp ma vương ư u bức như vậy sao vụ thảo ta đều muốn nhìn hắn thắng thua tiền cũng không sao ta là ở nhân chứng một hồi kỳ tích thế giới tần đạo hiện lên vẻ kinh sợ ở thực lực tuyệt đối cùng đặc sắc dưới bọn họ càng trở nên không để bụng đồng tệ coi như cho diệp ma vương ủng hộ a đại thần cấp các người chơi khó tin khuôn mặt chỉ có bọn họ mới biết được tầng thứ chín người kia là biết bao mạnh mẽ mà diệp ma vương dĩ nhiên chống được khó có thể tin long t o á i tinh thần bị chấn động tinh vực là loạn thế loạn thế bên trong bình dân nhiều hơn đại tài đem trí tôn mũ giáp phân phát xuống đúng long hoàng gật đầu nghiêm túc trên mặt mũi đều t o á t ra nụ cười lần đầu tiên đối với diệp tầm sinh ra hứng thú nầm hậu trước đó không lâu diệp tâm ở nhặt lên đệ bắt tầng b ả o thạch phía sau nụ cười tràn ngập ra đối với ma quỷ a i toán phó bản hắn có chút suy đoán cái này phó bản có ý tứ trò chơi thiết kế sư rất có ý tưởng tầng thứ nhất kiểm soát cắt l ư ớ i tầng thứ hai cây kéo đệ tam tầng thiết thụ đệ tứ tầng đây chính là long quốc trong thần thoại mười tám tầng địa ngục từ thấp đến cao chia làm cắt l ư ớ i địa ngục tiến đao địa ngục thiết thụ địa ngục nhiệt g kính địa ngục chỉ bất quá hắn không biết tinh vực căn bản không phải trò chơi mà là ngoài không gian gì đó vì sao cùng long quốc thần thoại có quan hệ đó là viên kia hạng i ố n g quả thực cùng làm tinh tửng có liên quan về phần tại sao nơi đây chỉ có chín tầng đó cũng là có nguyên nhân cái kia tầng thứ chín phải là nồi trào địa ngục nhìn là tình cảnh gì diệp tâm tới hứng thú dẫn theo mấy ngàn con sùng vật tiến vào tầng thứ chín bởi vì không thấy thế giới tần đạo hắn còn không biết tầng thứ chín chỉ có một người dầm dầm dầm đi tới nơi này đúng là một phen nồi trào như địa ngục t r ắ n g cảnh chỉ bất quá cùng diệp tầm nghĩ hơi không giống đây là một chỗ biển lửa nhảm tương không có bất kỳ thổ địa trong thiên địa chỉ có quần quận ngọn lửa lưu động dựa vào thật muốn xuống trào dầu diệp t â m mi cũng không có hoảng sợ hắn là từ trên bầu trời rơi xuống có đầy đủ xử lý thời gian hiển nhiên phó bản cũng bảo tồn một đường sinh cơ tâm niệm v ừ a động băng tuyết mỹ nhân ngư hành động băng tiên tuyết vũ băng tiên tuyết vũ một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư đủ tể sử dùng băng tiên tuyết vũ ở pháp trượng các loại chờ trang bị ra chỉ dưới so với cùng diệp tầm đ ố i chiến thời điểm thi p h á p tốc độ uy lực chờ các loại mạnh hơn nhiều hơn nữa các nàng thuộc tính còn gia tăng rồi a hoa lạp lạp băng lang phi vũ ở trong nham tương chế tạo một cái băng chi dài đất diệp t â m cùng sùng vật đại quân rơi xuống đi tới chúng nó hướng về chu vi giống giận mới vừa vào tới đã bị đánh một côn khó chịu a may có băng tuyết mỹ nhân ngư nếu không cửa ải này trực tiếp cút tầng này quái vật ở trong nham tương diệp t â m đứng ở lớp băng bên trên nhìn bên ngông vô bờ biển lửa tâm thần để phòng t r u n g theo lý thuyết mỗi tầng quái vật đều là ở bị phạt phải là ở trong nham tương tiếp thu đốt nấu mới lạ không ao ước ùm từ phía chân trời ở chỗ sâu trong vô cùng năng lượng ầm ầm bạo phát trong thời gian ngắn hướng về diệp tầm rơi tới đó là một cái che khuất bầu trời bàn tay to trên tay mạo hiểm lưu động nhằm tương ngũ chỉ cực kỳ sắc bén v â anh lớp băng trực tiếp m i ệ nát hỏa diễm ăn mòn lớp băng vô số khí thể bốc hơi phân thân thuật chết tiệt từ trên trời hạ xuống công kích diệp tâm thân ảnh ở một chỗ khác xuất hiện hắn tiến nhập tầng thứ chín thời điểm đã tiêu tán phân thân chính là muốn đánh quái vật một trở tay không kịp không nghĩ tới một cái liền dùng được tầng này không đơn giản a lớp băng vỡ tan nham tương ở phía dưới quần quận bắt đầu khởi động các sủng vật theo pha phòng thậm chí có chút kém chút rơi đến trong nham tương cũng may chúng nó theo diệp tầm trinh chiến hồi lâu kịp thời phản ứng kịp ổn định thân hình Mìu nhóm mỹ nhóm đem thậm nham đều tuyết tuyết tuyết xuất tuyết Tuy ô, lông, không nghèo chúng nó nhìn nhân. Bang tiên bang tiên bang nhân ngư, nhanh chóng lần nữa, bang lên, băng hướng viễn phương thấy địch thủ phát chí kéo đắp về xù lớp là tốt, t bù dài. vũ, vũ, người nào đi ra diệp t â m hô lớn trong lòng cũng là may mắn may mắn có băng thiên thần nữ đám người giỏ xét lôi hắn mới có thể t r i ệ u hắn sùng vật đại quân bằng không tất nhiên muốn bị thua thiệt lớn hắn nhìn lên bầu trời trong bàn tay to cũng nhìn phía dưới nham tương không biết quái vật đến từ đâu lúc này đây hắn cực kỳ đề phòng lúc này bàn tay to cũng là đột nhiên tiêu thất từ nham tương ở chỗ sâu trong c h ú n g hiện lên một đạo cây thang cây thang toàn thân từ nham tương hợp thành mặt trên mạo hiểm lửa cháy hương ự c cây thang một người đứng thẳng đúng vậy một nhân loại phong tư anh tuấn nam nhân có ý tứ có ý tứ lại có thể nam nhân áo trắng xuất trần ở trong biển lửa vô vỗ tay dường như đã ở than thở đối với diệp tầm cảm thấy rất hứng thú c h ờ một chút lời mới vừa nói một nửa nhưng là bị diệp tầm cắt đứt hắn nghi ngờ nói chỉ một mình ngươi nam nhân sửng sốt một chút nói đối với chỉ có một mình ta làm sao vậy những lời này hắn nói cực kỳ tự tin phảng phất một mình hắn đầy đủ ngăn cản thế gian trăm ngàn và người những người khác khó có thể làm được nhưng đối với hắn mà nói lại là chuyện đương nhiên tình một người diệp tầm n g à người ngay sau đó cởi mở sù vật các đại quân áp bách tiến lên trận mắt đối mặt nam nhân kia không có ý tứ người bị bao vây t r ư ơ n g tám mươi sáu diệp tầm ma hóa diệp tầm sẽ không sơ xuất trong lòng suy nghĩ đồng thời cũng là quét nhìn đối diện thuộc tính luyện ngục các ma tạp giao quái vật đẳng cấp m ộ ư ơ i ba cấp b ộ t hp năm trăm đôi lực công kích hai trăm năm mươi lực phòng ngự ba mươi năm kỹ năng luyện ngục các ma hóa ác ma c h i thủ nham tương công kích ác ma luận vũ ma chi thắng tức b á c h quỷ kinh biến lăng không nạo c h ạ m luyện ngục các ma hóa luyện ngục các ma biến hóa chân chính hình thái thuộc tính đạt được hai trăm phần trăm có thể cầm tiếp theo lợi dụng nham tương khôi phục sinh mệnh giá trị ác ma tri thủ luyện ngục các ma sử dụng ma pháp công kích đánh xuống một cái đại thủ hình thành phạm vi công kích thương tổn làm cơ sở công kích 200%. n h nham tương công kích chỉ huy nham tương phát động b i ể n lửa công kích ác ma loạn vũ sử dụng vật lý công kích thương tổn làm cơ sở công kích 100%. m l a chi mà nói ác ma nói nhỏ để cho địch nhân rơi vào tuyệt vọng là tâm thần công kích miêu tả từ nhân loại ma tộc quỷ tộc địa tâm nham tương các loại c h ở tạp giao m à thành thuộc tính cân đối dĩ nhiên là một buột cái này phó bản quái vật thực lực vốn là vượt qua đẳng cấp vẫn là một cái buột vậy không biết nên thực lực gì nói hắn là m ư ơ i năm cấp cũng có khả năng đây cũng là diệp tầm gặp phải đệ nhất cái b u ồ n hơn nữa cũng là tạm giao hình v á i vật thuộc tính gần như h o à n mỹ khí huyết công kích phòng ngự các loại chờ đều tương đối cao trụ cột phòng ngự liền cùng chỉ có phòng ngự hàm b ắ t quy không sai biệt lắm mà hắn công kích còn có thể rất cao vẫn là đôi công kích nói cách khác ma pháp công kích cùng vật lý công kích đều là hai trăm năm mươi điểm bởi vì tạm giao nguyên nhân kỹ năng cũng nhiều vô số có thể trực tiếp gấp đ ộ i thuộc tính ác ma c h i thủ còn có thể lại thêm lần ma pháp công kích còn có thể trong nham tương hồi huyết có thể lợi dụng nham tương công kích còn cái quái gì vậy có tâm thần công kích đơn giản là cái b ờ u gờ cái này thuộc tính có điểm khủng bố a còn có thể lợi dụng nham tương địa hình phó bản đối với quái vật hình p h á t lúc cũng đem chúng nó để thăng luyện ngụ các ma đã gần như hoàn mỹ cho nên không cần hình phạt trái lại lợi dụng hình phạt địa hình diệp tâm âm thầm suy đoán luyện ngụ các ma thuộc tính làm cho tâm hắn sợ đồng thời trông mặt thèm nếu có thể đem luyện ngụ các ma cũng thay đổi thành sùng vật của mình cái k i a t h ì tốt biết bao a nơi đây làm ớn lấy nhiều khi ít rồi hả luyện ngụ các ma mở miệng hắn chủ động cùng diệp tâm bắt chuyện có thể là tịch mịch lâu lắm、ừ. Diệp tâm nham à n n tương buộc hơi n l ra nhiệt khí nhiệt khí tạo thành hình ảnh trong hình vài bóng người hiện lên là băng thiên thần nữ thiên thần đắm người qua cửa tràn cảnh bọn họ bị nham tương bị bỏng ra đều đốt cuốn lại ác ma chi thủ một trường nắm bọn họ thiên huyết phun đầu khớp xương nghiền át ngũ chỉ tắm vào thân thể bọn họ ở bên trong khoáy a khoáy khoáy a khoáy bọn họ từ đắc ý vô cùng trở nên thống khổ cái kêu đau đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng thâm nhập đến rồi linh hồn thảo nào ở sống lại sau đó cũng không dám lại tiến vào tầng thứ chín đều là lần đầu tiên từng trải một trăm phần trăm mô phòng tràng cảnh a chết đ ừ n g lo còn có thể sống lại nhưng dàn vặt không phải đơn giản có thể chịu được đi người ma đức thiếu chít chít ba hoa có chiêu thức gì xử hết ra a ra ở chỗ này tiếp lấy diệp t â m gắt một cái đối với luyện ngộ các ma không chút nào vẫn lấy làm nhưng hắn mới chỉ có không cảm thấy đối diện sẽ có hào tâm đâu còn có thể khuyên chính mình ly khai không chừng nín cái chiêu gì đâu quả nhiên theo luyện ngụ các c ma lời nói quỷ dị phát lên diệp tầm trong lòng rõ ràng không sợ chút nào nhưng không giải thích được chính là hiện lên khủng hoảng vô tận có nhất trọng trọng ác ngộng đánh tới k e n n g à i bị ma c h i ngữ tâm thần công kích ssss s cấp thiên phú thủy diệt ý chí tự động phát động k e n ma c h i ngữ đối với ngài vô hiệu mỹ diệp tầm trong lòng trở nên thanh minh cảm giác quỷ dị tiêu thất luyện ngụ các ma quả nhiên không có nín chủ ý gì tốt âm hiểm xảo trá đáng sợ rõ ràng thực lực rất mạnh còn dùng loại này bẩn thiệu chiêu số loại địch nhân này nguy hiểm nhất kỳ thực phía trước các sủng vật cũng lâm vào ma c h i ngữ trung nhưng ở diệp tầm ngăn cản rơi kỹ năng phía sau chúng nó cũng là trong nháy mắt tránh thoát qua đây hướng diệp tầm phát đi ý chí chúng nó khát vọng chiến đấu loại này bẩn thiệu người nhất định phải đánh bể nó không nhịn được làm diệp tầm khó chịu lập tức hạ lệnh sủng vật đại quân toàn thể xuất động miêu ô huyết sát ma miêu nhóm xông ra ở lớp băng bên trên phi nhanh như manh hổ hạ sơn đại quân cả người hắc khí bắt đầu khởi động móng đốt thiệm thức hàn quang tê hống quần hóa để thăng 50% thuộc tính mà bọn hắn ở thăng cấp phía sau thuộc tính vốn là đề cao 40%. tàn tổn thương bạo phá tỷ lệ nhất định kèm theo tỷ lệ phần trăm hiệu quả 30% công kích chuyển thành chân thực t ư ơ n g tổn ám ảnh t i ê m sát phong nhận bởi vì luyện ngụ các c ma ở cách xa phía dưới chính là nham tương m g ẹ o không thể gần người công kích được chúng nó dùng ám ảnh t i ê m sát tiếp cận đến lớp băng bên bờ giải đất bắt đầu miệng phun phong nhận hoa lạp lạp độc nguyệt nga cánh gỗ tiếp cận hai n cái mỹ luân mỹ hoàn ánh trăng xuất hiện chúng nó là phi hành đơn vị lướt qua nham tương hướng luyện ngụ các ma A băng đông đông đông. Chơi chơi, tuyết mỹ nhân c h ngư sáng lên mỗi giây giọng hát một nghìn năm trăm cái đều là đang ngầm sướng chung không sai không sai chính là còn chưa đủ a lao tử không giả chính là muốn cho tiểu tử ngươi chết a a a luyện ngục các ma âm t r ầ m cười không hề giả mù xa mưa giả bộ làm người tốt theo a a a tiếng k ê u hắn phát xanh biến hóa tóc trùng thiên vung lên khuôn mặt biến thành câu lâu cả người nham tương bắt đầu khởi động còn có một tầng tầng hắc khí bạo phát hưng hực gấu khí thế không ngừng tăng vọn thuộc tính không ngừng đề cao luyện ngục các ma hóa cho ngươi chính mình tăng lên gấp đôi thủ tính diệp tầm nhìn một chút luyện ngục á c ma mặt bản quả thực đề cao đến rồi hai trăm linh trở nên cực kỳ đáng sợ hầu như có thể miễu sát bất kỳ một cái nào s ù n g vận không khỏi diệp tầm nhớ tới hủy diệt ý chí hiệu quả hai ma hóa chủ động hình thái cho dưới trướng đề cao gấp đôi thuộc tính ken ma hóa chủ động hình thái phóng thích chung người chơi hình thái biến hóa chung dưới trướng thuộc tính đề cao chung chương tám mươi bảy ở trước ma ta người xứng s a o xứng ma ác ma hỏa diễm cuối cùng rồi sẽ tiêu tàn vệ đại đ i ừ n luyện ngụ c c á t ma biến h ó a xong rồi khi thấy diệp tầm bên kêu biến hóa khiến nó lâm vào khiếp sợ đối diện cũng là ma làm sao có thể bộ tộc k i ê nhân không phải đều bị tiêu diệt phong vấn sao nếu quả thật là bộ tộc kia có thể ta còn phải gọi một câu chủ nhân diệp tầm trong cơ thể năng lượng c u ộ n trào m á h liệt tiềm tàng ở huyết mạch chỗ sâu lực lượng kích phát loại cảm giác này phi thường thoải mái cả người hắc khí c u ộ n trào m á h liệt hình xăm cũng biến thành càng thêm khủng bố hắc khí b ố n phía xông về các sùng vật keng tiến vào ma biến hóa chủ động hình thái để thăng d ư ớ i t r ư ớ n g gấp đôi thực lực huyết s á t mamiêu thuộc tính gấp bội hàm mắc quy thuộc tính gấp bội động viên a thuộc tính gấp bội băng tuyết mỹ nhân n ư thuộc tính gấp bội hắc khí bao phủ các sùng vật quả nhiên cùng diệp tầm n g h ị giống nhau liền cùng mèo hấp thu một ít hắc khí có thể tiến hóa ra ma khí ảnh tượng vậy bây giờ là trực tiếp để cao thuộc tính、Ken. kiểm e n k tra đo lường đến băng tuyết mỹ nhân ngư người xuyên ngài triệu hồi ra trang bị triệu hoán trang bị đồng dạng thuộc về ngài dưới trướng hiệu quả nhất tỉnh gấp đội mà lúc này lại là một đạo tiếng nhắc nhở băng tuyết mỹ nhân ngư trên người c h ú n g hắc khí leo diên tiến nhập thân thể của các nàng tiến nhập các nàng trang bị ngoại trừ da thịt chấm nón sáng long lanh bôi cá cùng tóc bên ngoài hoàn toàn biến thành hắc sáp trang bị sở hữu hiệu quả tất cả đều thêm gấp đôi đây là y c ma khí là ma khí hồi lâu không thấy ma khí thật là các ngươi đã trở về các ngươi giao phó năng lực ta đem chúng ta ném vào một mươi tám tầng địa ngục rơi vào vĩnh viễn hình phạt ta không trách các ngươi nhưng các ngươi nếu trở về vì sao không tới đón đi chúng ta vì sao phải phái người tới giết chúng ta l u y ệ n ngục các ma kích động nhưng nhìn về phía diệp tầm trong ánh mắt tràn đầy c ừ u hận cùng sắc khí tràn đầy vạn cổ di tồn đoán hận hắn không có lại trần trờ nhấc lên ngập trời sóng lửa đồng thời bàn tay to vỗ xuống dưới lúc đó hai cám trận doanh chế tạo bọn họ mười tám tầng địa ngục phía sau chín tầng đều là cao thủ hàng đầu mà bọn họ cái này chín vị trí đầu tầng đều là phá hồi cũng liền tầng thứ chín coi như có thể phía sau mỗi một tầng thực lực đều là hồng câu to bằng t r a n lệch quỷ tộc vong linh tộc tăng áp tộc chờ các loại đều bị lực lượng ánh sáng đánh bại từ đây c o lên tới nanh v ớ c mà xem như hát cám trận doanh trong tối cường t ộ c quẩn ma tộc càng là cơ hội bị toàn bộ phong ấn tiêu diệt v à i cái đứng đầu ma tộc lẩn trốn đi đưa chúng nó những thứ này tạp g i a o quái vật vớt xuống mười tám tầng địa ngục chung nói cho chúng nó ngủ đ ô n g xuống tới chờ đợi hát cám trận doanh trở về bởi vì mười tám tầng địa ngục có thể biến hóa hình thái là thích hợp nhất t n lúc nơi sẽ không bị quang minh trận doanh phát hiện ma quỷ hai h o á n chính là một loại trong đó hình thái chúng nó đợi rất lâu rồi lâu đến tiền tám tầng quái vật đều quên ma tộc tồn tại quên mất h á cám trận doanh đã từng vinh quang chỉ có tầng thứ chín luyện n g ụ các c ma vẫn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm ma tộc trở về nói xong biết chờ đến chúng nó chủ nhân mới dẫn dắt chúng nó chiến đấu có thể chờ đến cũng là một cái tới giết bọn họ ma tộc coi như bên trong có hiểu lầm gì đó vậy nó cũng không thừa nhận bởi vì trước mắt cái này ma tộc rõ ràng là tên học sinh mới ma t ể tử so với bị thời gian ăn mòn suy yếu thực lực nó còn yếu hơn nhiều như vậy ma không phải là chủ nhân của mình thân sinh ma để ta tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là ma luyện ngũ các ma điên cuồng hét lên cả người lực lượng bạo phát nhang tương hướng sùng vật nhóm quét xuống đi đồng thời hai tay không ngừng lấy xuống đi ác ma c h i thủ đề cao gấp đôi ma pháp thương tổn ác ma c h i thủ ác ma c h i thủ theo luyện ngụ các ma điên cùng bắt phía chân trời bên trên rơi xuống bốn năm con ác ma c h i thủ đ ộ c n g u y ệ t nga bay lên mèo nhóm dùng ám ảnh tiềm sát băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm ở lớp băng bên trên du động lội cũng rất nhanh cũng bắt đầu né tránh đứng lên nhưng vẫn có một ít cũng bị bàn tay bắt được hai trăm con hàng bắc quy ở lớp băng bên trên sự trượn đi bảo hộ sùng vật của bọn nó tiểu đồng bọn vỏ rùa c h ấ t l ư ợ n lúc đầu tốc độ rất chậm ngược lại thành tương đối mau đông đông đông hoạt động tháo đài chín trăm tám mươi tám tám trăm bảy mươi hai h á c sát thương tổn hiện ra hai trăm con hàm bát quy trực tiếp bị xuống đất an t ỏ i rồi liền ủi cũng không có còn lại bọn họ khí huyết cùng phòng ngự rất cao nhưng luyện ngụ các c m a cao tới một mươi không không điểm thương tổn căn bản không đỡ được đúng là một cái bờ u g cấp tồn tại hơn nữa còn là phạm vi thương tổn quả thực khủng bố tuy là hoạt động tháo đài có thể chia sẻ thương tổn thế nhưng phạm vi công kích chia sẻ xuống tới vẫn là như vậy tương đương với hoạt động pháo đài kỹ năng trực tiếp mất hiệu lực chỉ có thể thuần túy làm phá hôi cũng may bảo vệ được còn lại sùng vật có thể quan trọng nhất là hai ác ma c h i thủ hướng diệp tầm bắt tới hiu hiu h i u h à n g b ắ t quy nhóm nhanh chóng chân bóng thê có thể ác ma c h i thủ thực sự quá nhanh chúng nó vừa rồi đều muốn bảo hộ sùng vật khoảng cách diệp tầm thì có một đoạn khoảng cách mắt thấy diệp tầm liền muốn treo chết đi chết đi luyện n g ụ các ma đã ở điên cuồng hất lên lúc này k e n ma hóa chủ động hình thái hoàn tất biến thành ma vương hình thái rầm rầm rầm m á n h liệt ma khí bạo phát ở diệp tầm phía sau diễn sinh ra một đôi cánh màu đen trong nháy mắt đưa hắn dẫn tới bầu trời ác ma trí thủ bắt hụt diệp tầm bay cao đẳng ma tộc luyện ngục các ma n gây ra một lúc đột nhiên phát hiện mình đối với diệp tầm nhận thức có sai lầm rất lớn diệp tầm cũng không nghe rõ lời của hắn lúc này hắn con ngươi đều là huyết hồng sắc trong lòng hủy diệt r ụ n g vọng n ộ n nhịp không nghe vào bất luận cái gì nói chỉ nhớ rõ luyện ngục á c ma phía trước nói hắn là cấp thấp ma tộc nói hắn không xứ gì thật muốn coi là lên ở bản ma vương trước mặt ngươi cũng được xưng ma Ta k h ô người biết, cái gì ma tộc khác n g phải ma t Diệp t một méo m cái h nu ư cũng đừng nghĩ di chuyển ta chỉ biết diệp tầm khuôn mặt sàn giọng phe phởi cánh thản nhiên nói ta hiện tại rất muốn hủy diệt ngươi chương tám mươi tám vô giải luyện ngụ các c ma căn bản đánh không chết thuốc hay thuốc hay muốn đánh nhau yêu tiểu cô nương trước mặt trên gương hiện ra tầm thứ chín tình huống nàng vô cùng hưng phấn ma hiện trường luyện ngụ các c ma cười nhạt công phu miệng không sai thử xem trong lòng cũng là khiếp sợ không nghĩ tới diệp t â m dĩ nhiên là một cái cao đẳng ma tộc sở hữu cao đẳng ma tộc mới có thể sử dụng ma tộc đánh không phải hắn trong tưởng tượng một cái phổ thông ma t h ể tử bất quá hắn không nghĩ tới diệp t â m nhưng là ma vương căn bản không phải là cái gì cao đẳng ma tộc ở nó trong lòng ma tộc đã quên từ bỏ chúng nó thậm chí còn phái ra một cái cao đẳng ma tộc muốn tiêu diệt chúng nó ma tộc là có còn lại lệ thuộc không cần chúng nó những lao binh này rồi sao bất kể đánh lại nói ác ma c h i thủ lại là một móng vớt hướng diệp tâm b ắ tới t diệp tâm đập cánh dễ dàng né tránh cái này cánh tốc độ thật nhanh tối thiểu ở tân thủ thôn trung hẳn là không gặp được nhanh hơn chính mình thậm chí công kích đều đánh không đến chính mình ma đ ứ c vô địch lạch cạch lạch cạch diệp tâm đập cánh vọt tới trước không chỉ như thế phân thân cũng nằm ở ma hóa chủ động hình thái trung cũng đang phe phẩy cánh diệp tâm chuẩn bị chính mình tới gần luyện ngục các ma các sùng vật bởi vì khoảng cách nguyên nhân rất nhiều đánh không đến đối diện không có việc gì chủ nhân nhất mã ưu tiên đang ở trước mặt nó đem các ngươi triệu hoán đi ra sau đó dây nó u n g u n g nham tương công kích cùng lúc đó phô thiên cái địa nham tương hướng về các sùng vật vào tới so với ác ma c h i thủ phạm vi còn rộng lớn hơn dù sao có nham tương địa hình n h ư thế băng tuyết mỹ nhân ngư sử dụng băng thiên tuyết vũ diệp tâm một tiếng hô to băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm phóng thích kỹ năng các nàng vẫn là lần đầu tiên gia nhập vào sùng vật đại gia đình ít nhiều có chút không thể chứng diệp tầm phía trước ma hóa thời điểm các nàng phảng phất mất đi chủ kiến mà nay chủ kiến đã trở về diệp tầm mới thật sự là h ạ n tâm hiu hiu hiu một nghìn năm trăm cái băng tuyết mỹ nhân ngư dẫn đạo ra khỏi đại lượng băng tuyết lao thẳng tới nham tương đi trong sát na nham tương cùng băng tuyết hỗ trợ lẫn nhau bốc hơi nhiệt khí tràn ngập chặn nói cho cùng nham tương công kích không phải luyện n g ụ các c ma tự có kỹ năng vậy mà là lợi dụng địa hình cho nên thương tổn không có như vậy mạnh nổ lúc đầu đánh không chế băng thiên t u y ế vũ liền đầy đủ trung hòa nham tương nhưng nếu để cho người khác đi thử một chút đáng tin nốt thành c ả nướng c mỗi cái động nguyện nga khuôn lạnh mặt lẽo. l có này, n thể thuấn phát mười cái động nguyện nhận trụ cột công kích hai mươi một luyện n g ụ các c mà bảy mươi phòng ngự lúc đầu chúng nó đều không phá được phòng ngự cho nên mới có mít xuất hiện thế nhưng Độc n cái cái luyện ngũ các ó ma, ma khoe miệng nụ cười nghiền ngẫm thân hình trở nên phiêu miệng lấy nó làm trung tâm thành trên ngàn trăm cái hư ảnh xuất hiện đồng thời nhanh chóng di động khoe trong t h i ê n địa tràn đầy luyện ngục các ma h ư ảnh đ ộ c n g u y ệ t nga bối rối một cái chúng nó không phân rõ cái nào là chân thật luyện ngục các ma đ ộ c n g u y ệ t nhận chỉ có thể phân tán ra mỗi một con nhắm vào một cái h ư ảnh quét bắn xuống bách quỷ kinh biến luyện ngục các ma phóng thích h ư ảnh tốc độ cao đang di động không phân rõ chân thực chết thiệt luyện ngục các ma kỹ năng nhiều lắm cộng thêm hắn quân hành thuộc tính quả thực gần như h o à n mỹ không chỉ có là cao đôi công phòng thủ cao ngự còn có rất cao bảo mệnh năng lực đồ chơi này chính là bờ g g n h ư điểm diệp tâm đang chuẩn bị sử dụng n h ư điểm b ạ phá thiên phú hy vọng có thể xem thấu chân thật luyện ngục á c ma động nguyện nhận cũng là n g ừ n g lại kỹ năng cũng có thời gian cột đ ổ a hưu luyện ngục á c ma hư ảnh ngưng tụ một lần nữa hóa thành chân thật nó như trước tiêu sai đứng ở trên cái thang mặc dù là ác ma thân thể cũng là phong tư anh tuấn khí chết nụ cười nhạt n và nói thang ngứa một chút công kích cũng không tệ lắm ta ngược lại thật ra không muốn giết người ta ở chỗ này quá tình mình nhiều chơi với ta một chơi a thái độ cực kỳ kiêu ngạo bất tri giác hắn cũng hiểu được diệm tầm rất mạnh mẽ thế nhưng còn chưa đủ mạnh đ ộ n nguyện chiếu rượu mà lúc này một nghìn năm trăm cái đ ộ n anh trăng đây ã ở duy máu, nguyện trì liên tục mất liên mỗi cái, độc Nga, p h n tảng ra. Mỗi cái, độc ánh trăng, 60 60 mã phạm vì công、kích. nó coi như dùng, bách quỷ kinh biến, cũng không dùng. ra, mỗi mã phạm cái, coi độc kích, bách đ vì quỷ â là toàn phương vị bao phủ quản ngươi bao nhiêu hư ảnh khuyết điểm chính là thương tổn không thể đ ư ợ c ra bằng không đây cũng không phải là đ ộ c nguyên nga mà là vô giải trung cực quái v ậ t hai mươi mốt hai mươi mốt hai mươi mốt duy trì liên tục mất máu không có m i s t xuất hiện bởi vì đ ộ c ánh trăng sai tất cả đều là độc tố không có đ ộ c nguyên nhận thêm sen lẫn ánh trăng công kích độc tố toàn bộ không thấy phòng ngự cố gắng khả quan tiếp tục như vậy không tới một phút thời gian luyện n g ụ các c ma sẽ treo tạch tạch tạch ai biết luyện n g ụ các c ma b ẻ b ẻ cổ dán g â n cốt một cái nói ê ẩm tt ê độc tố thật là thoải mái a có ở đây không biết bao lâu trong ngủ mê rốt cục lần nữa cảm nhận được bị thương cảm giác ta cực kỳ mừng rỡ n g ư ờ i đều phải chết mừng rỡ cái cọc lông diệp tâm quất lạnh hắn phi ở giữa không trung đang suy tư kế sách nếu như dây không được luyện n g ụ các c ma nên làm như thế nào ồ thật sao luyện ngủ các ma vạt eo bẹ cổ đồng thời xuống phía dưới n g o c n g o c đầu ngón tay ngất trời nham tương xông tới đưa nó vây lại tới tắm rửa nham tương phun luyện ngục ác ma đúng là tắm một dạng nhìn qua thoải mái một khoản đồng thời khí huyết nhanh chóng khôi phục một trăm l i một trăm một trăm mấy giây động nguyện chiếu rượu hình thành thương tổn toàn bộ bị nó khôi phục lại nham tương rơi xuống luyện ngục ác ma từ trong biển lửa xuất hiện liền như c ủ n g phượng hoàng miết bàn một dạng luyện ngục ác ma hóa biến hoa ác ma hình hình thái thuộc tính đạt được hai trăm linh có thể cầm tiếp theo lợi dụng nham tương khôi phục sinh mệnh giá trị chết t i ệ t còn có kinh khủng hồi huyết năng lực chỉ cần có nham tương ở nó có thể vẫn khôi phục mỗi giây khôi phục một trăm điểm huyết duy nhất có thể lướt qua biển lửa tiếp cận luyện n g ụ các c ma động u y t nga đối với nó thật là thang n g ư ỡ n g ấy mà cao công kích huyết sát m a m i ê u lại bị nham tương địa hình cho hạn chế vô giải cái này đánh như thế nào chương 89, h o ạ t dụng sùng vật diệp tâm có khả năng bay lượn g đến gần luyện n g ụ các c ma có thể đến gần rồi triệu hoán một ít sùng vật có thể sùng vật triệu hoán cũng cần thời gian tuy là tốc độ là rất nhanh nhưng chỉ cần không cách nào trong nháy mắt phóng thích đại lượng sùng vật đều sẽ bị luyện n g ụ các c ma trực tiếp biểu sát không hình thành nên sức chiến đấu hàm bắt quy càng là đường nói nữa chiến ngũ cặn bã một cái động nguyện nga ngược lại là có năng lực phi hành lại có khả quan t ư ơ n g tổn nhưng là bị luyện ngụ các ma hồi huyết thư ảnh di động hoàn toàn cho khắc chế nhược điểm bạo phá cố gắng có thể xem tấu luyện ngụ của ma bách quỷ kinh biến chân thân như vậy động nguyện nhận có thể hình thành làm thương tổn thế nhưng nếu như không nhìn ra đâu xung vật đại quân tương đương với bị phế diệp tâm tâm vô cùng lo lắng h ư linh giới chỉ có thể thả một ít sủng vật nhưng cũng chỉ có ba trăm con dung lượng coi như mang ba trăm con mẹo qua đây vậy cũng không nhất định có thể thành công không thể toàn bộ mang đến không phải quá bảo hiểm diệp tâm không muốn để cho các sủng vật b ả o hiểm muốn tìm ra một cái chắc chắn nhất phương pháp mấu chốt nhất là coi là phía trước triệu hoán thời gian hơn nữa đối chiến một hồi thời gian các sủng vật mười phút thời gian kéo dài cuối cùng là gặp qua chỉ có thể dùng h ư linh giới chỉ đổi mới lạch cạch lạch cạch diệp tâm phe phải cánh đem một ít đậu ngực n a để vào h ư linh giới chỉ lại phóng xuất h ư linh giới chỉ có thể cho sùng vật không tiêu tán lại thả ra ngoài phía sau thời gian một lần nữa biến thành mười phút chắc là h ư ả n h nhẫn là do sinh mệnh cổ thụ đản xanh có thể cho sùng vật cung cấp sinh mệnh tri hỏa trong nháy mắt bổ sung đầy đủ duy tiếp theo thời gian phía trước tầng hắn chính là chỗ này sao bảo lưu sùng vật ba trăm đơn vị nguyễn quang nga c h i ế m cứ năm cái cái kia một giây có thể quét mới hai trăm chín mươi năm cái sùng vật là tính tính bên trên diệp tầm bay lượn thời gian đổi mới mấy ngàn con sùng vật thời gian kéo dài cũng dư dả đáng tiếc không thể lớn đại lượng mang tới vẫn không có tác dụng sớm biết trước tiên tìm tìm nguyện tinh linh bảo khố đem t hư linh giới chỉ, dung lượng cho tăng lên trở lại cái này phó bản gây sự tình đúng vậy liền diệp tầm chính mình hiện tại đều có điểm hối hận đối diện cái này hàng thật không phải là người hiu hiu diệp tầm bay lượn động n g u y t nga n rất nhanh thì bị soát xong hắn quay đầu đi cho còn lại sùng vật đổi mới luyện ngụ các c ma đều không công kích cứ như vậy nhìn tình huống hiện tại luyện ngụ các c ma đánh không chết diệp tầm cũng, cũng đánh không chết nó cứ như vậy xấu hổ uy ngươi không có chiêu sao cái k i a hứng thú của ta không muốn không có sùng vật của ngươi rất nhiều thế nhưng toàn bộ nhờ những ô quy đó phòng ngự a ta giết những mỹ nhân ngư đó thời điểm ô quy sẽ chủ động đi tìm cái chết các loại chờ ô quy không có mỹ nhân ngư nhưng cũng muốn chết còn lại lưỡng chủng sùng vật tốc độ ngược lại là nhanh ta không cách nào lập tức giết chết nhưng ta có thể từ từ dàn vật chúng nó a luyện ngụ các c ma tiếng cười liên cuồng từ phía sau chuyển đến như trước cuồng n ạ o trận chiến đấu này đối với nó mà nói liền cùng chơi đùa giống nhau đánh không chết đ ư n g lo từ, từ hưởng thụ dàn vật người khác quá trình nó muốn diệp tầm cảm thụ một chút chúng nó ở nơi này bị hình phạt cùng thống khổ những lời này cũng là đem diệp tầm c h ọ c giận mạ đức muốn g i à n vặt sủng vật của mình đây đối với một cái triệu hoán sư mà nói không khác nào động nghịch lân lúc đầu diệp tầm còn có chút rút lui ý tứ muốn phải tìm được nguyện tinh linh b ả o khố trở lại phá được tầng thứ chín ngược lại trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có còn lại người chơi giải quyết luyện n g ụ các c m à nhưng bây giờ chính là chết cũng không đi dù cho chính là hàm bắt quy cùng băng tuyết mỹ nhân ngư bị giết vậy hắn còn có thể lại triệu hoán chính là ở chỗ này cùng luyện ngủ các ma mài rốt cuộc cũng không tin tìm k h ân được i nhất á đối Mieo phó hương h nó. Mêu ô. Mêu ô. Các sủng vật cũng cùng nộ, n ô. Các vật kêu hương nhất, làm trong định i u phải đánh chết nó diệp tâm gật đầu cùng các sủng vật tâm liên tâm hãn phi trên đường trở về cũng là đang không ngừng suy nghĩ s á t h lược suy suy suy lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến dày đặc suy suy suy thanh âm đó là băng tuyết mỹ nhân ngư chế tạo lớp băng đang bị nham tương hòa tan hóa thành nước lại hóa thành nước hơi thanh âm đồng thời băng tuyết mỹ nhân ngư cũng là nhanh chóng bù đắp lớp băng diệp tấm mắt đột nhiên sáng lên hắn nhớ tới một cái vẫn bị hắn sao lãng kỹ năng hàm bát quy kỹ năng kỹ năng hai mặt nước nhảy hàm bát quy tốc độ rất chậm thế nhưng ở trên mặt nước có thể nhanh chóng nhảy dựng lên nhảy lên trong quá trình có thể biến động nhất định phương hướng hàm bát quy m ạ n thôn thôn vẫn ốc ở diệp tầm sùng vật trong đại quân đảm nhiệm người bảo vệ công tác thế nhưng năng lực của bọn nó cũng không có toàn bộ bị khai phát ra tới làm bản ở trong nước sùng vật chúng nó ở trên bờ chỉ có thể sử dụng hoạt động tháo đài cùng với một cái ngăn cản theo dõi rụt đầu rụt đuôi người sau hầu như vô dụng nhưng người trước không sai nếu có thể trong nước là có thể sử dụng mặt nước n g ả y quá khứ không có thủy nhưng nơi đây thì có a hơn nữa không cần những vật khác chỉ cần sử dụng mặt nước n g ả y lúc kèm theo nhảy đánh cao độ cùng với biến hướng năng lực n è o nhóm k ỵ đến hàm bắt quy trên người diệp tầm tâm niệm vận động hạ lệnh miêu ô q các sùng vật t r o n mối không lời giải nhưng đều không chần chờ mèo nhóm tơi đến h à m bát quy trên người phía trước quá còn lại t ầ n g lúc diệp t ẩ m triệu hoán h à m bát quy tương đối nhiều cho nên h à m bát quy số lượng đầy đủ hơn nữa mèo tương đối nhỏ tương đối nhẹ đối với mập nặng h à m bát quy không có áp lực bất quá ma khi ảnh tượng vẫn là tiêu tán không có việc gì đợi lát nữa lại dùng h à m bát quy leo đến lớp băng nơi danh giới qq u y u y h à m bát quy nhóm càng n g ậ ép chúng nó đơn giản đầu không nghĩ tới diệp t ẩ m muốn làm cái gì biên giới chốt đều nhanh hóa thủy ngã xuống sẽ không mệnh a nhưng chủ nhân nói chính là thánh chỉ chân bóng thê toàn bộ trượt đến nơi danh giới lúc này lớp băng d a n h giới băng vừa lúc hóa thủy trước mắt liền muốn hóa thành nước hơi các s ủ n g vật liền muốn té xuống thời điểm thiểu ô quy nhóm nhảy dựng lên n g ả y nhóc nhảy diệp t â m nội tâm hô to hàng bát quy nhóm nhanh chóng sử dụng mặt nước nhảy theo chân chúng nó bình thời hàm hậu thái độ khắc t h ư ờ n g phản phát uy phong l ấ m l ấ m nhảy nước kể tướng chẳng qua là đi lên nhảy cao độ tốc độ xa độ đều là cực kỳ lớn miêu ô miêu ô mèo nhóm hai chân sau ôm lấy ô quy môn cổ hai chân trước vui chơi huy vũ trong miệng vui sướng nước nở chúng nó vượt qua nhằm tường thật cao chỗ ở giữa không chúng phía dưới chính là biển lửa bốc hơi cảm thụ được gió xe qua phất qua lông của bọn nó phát vô cùng thoải mái miêu ô miêu ô chúng nó hướng về diệp tầm tiêu to chủ nhân người mau nhìn chúng ta cũng bay chương chín mươi lão binh bất tử ý chí trường tồn mèo nhóm vui chơi hướng về diệp tầm cầu ôm một cái chúng nó cũng có thể cùng chủ nhân giống nhau bay lượn trong lòng vô cùng hài lòng ngoa tạo một đạo thật to khiếp sợ tiếng ở hiện trường q u e n quần đúng là luyện ngụ của c ma hô này tâm trạng cảnh khiến nó đều kinh hãi nó lúc đầu nhưng là cực kỳ phách lối a nhưng bây giờ cùng một cái không kiến thức ra hỏa mở dạng cái này cái quái gì vậy đều là cái quỷ gì a còn có thể bộ dáng như vậy vừa miêu ô quy quy nguy nguy nguy lúc này chúng nó đột nhiên ở diệp tầm trong lòng la lên mặt nước nhảy nhảy ra một đoạn lớn khoảng cách nhưng là hữu hạn h a n h chóng rơi mất b i ể n lửa cuộn trào máy liệt nếu như nga xuống tuyệt đối biến thành xin ê nướng mèo xin ê nướng ô quy đừng hoảng hốt diệp tầm an ủi một chút dường như chiếu cố hải tử cha giảm một dạng đồng thời tâm niệm vừa đậu băng tuyết mỹ nhân ngư hướng về phía hàng bát quy dưới chân sử dụng băng tiên tuyết vũ băng tuyết mỹ nhân ngư làm theo ma pháp của các nàng kỹ năng khá xa chính là đối với luyện ngụ các c ma không có tổn thương gì nhưng các nàng sử dụng kỹ năng ở hàm bát quy dưới chân hình thành băng tuyết cơ bản cho mỗi một cái hàm bát quy đều đặt một cái băng đoàn ở dưới chân hàm bát quy nhóm phân tán ra cho nên băng tuyết không có ngưng tụ không thể hình thành thâm hậu lớp băng cái này là cố ý hóa thủy tốc độ cũng nhanh mặt nước n g ậ y n g h e o cùng hàm bát quy nhóm lần nữa bay l ư a đứng lên mà luyện ngụ các c ma nếu muốn ngăn cản chúng nó nếu như sử dụng nham tương công k í c h xe bị băng tuyết mỹ nhân ngư hóa giải các nàng kỹ năng cũng rất nhiều a cũng không phải chỉ có băng thiên t u y ế t vũ còn có nhiều chỉ quần quanh không trọng yếu băng man thức tha trở các loại phải nhiều băng thì có nhiều băng cho người băng hỏa lưỡng trọng thiên sàng khoái loại cảm giác này mèo cùng âu quy môn liền hưởng thụ cùng sinh tử đoạt thời gian vậy thật gọi một cái kích thích ác ma c h i thủ l u y ệ n ngục của ma cũng phản ứng lại mấy con bàn tay to hướng chúng nó năm tới nhưng là mặt nước này trùng hàm bắc quy có thể tự do là hướng chúng nó trên không trùng biến động phương hướng cùng tiểu giống như hỏa tiễn hiu hiu hiu ác ma tri thủ nào hụt một cái lúc đầu đ ạ diệp tầm ra mệnh lệnh ô quy môn chính là phân tán núi nhảy hiện tại đến chỗ là phi ác ma c h i thủ coi như phạm vi lại lớn cũng rất khó bắt được chúng nó chính là khi dễ ngươi ít người sao ngươi dường như đã quên giết ngươi những mỹ nhân ngư đó ngươi làm sao còn hình thành băng tuyết nhưng luyện ngụ c c u ồ n g ma không có hoảng sợ hàm bắc quy nhóm hiện tại vấp mèo cái k i a mỹ nhân ngư sẽ không người bảo vệ ác ma c h i thủ phía chân trời hạ xuống bàn tay to trên tay mang theo h ỏ a diễm hướng băng tuyết mỹ nhân ngư nhóm trộm tới băng tuyết mỹ nhân ngư cuốn quít chạy trốn nhưng vừa vạn thi phát quá cũng cần hòa hoãn một chút lái xe còn cần phanh lại đâu mà ác ma c h i thủ thực sự quá nhanh có chút liền không trốn thoát được mắt thấy phải bắt chết ba cái mỹ nhân ngư cũng không dám diệp tầm đối với s ủ n g vật rất yêu quý hắn đã bay đến lớp băng chỗ o n g o n g o n g triệu h ắ n h à m bát quy một con mười con hai trăm con h à m bát quy xuất hiện keng chúc mừng h à m bát quy phong thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp điều kiện đ ẳ n g cấp một còn có kinh h ỉ lần trước đã ba năm trăm phóng ra cộng thêm cái này hai trăm l ầ n chính là ba trăm bảy mươi không đó chính là hai trăm sáu trăm một nghìn năm trăm h a i nghìn hai nghìn tám trăm 370 không thăng cấp điều kiện phía sau cũng không thêm nhiều lắm hàng bát quy thuộc tính lần nữa để cao 20%. lực phòng ngự 98, so với luyện ngụ các c ma cao hơn nó cũng liền 70 điểm mà thôi đồng thời khí huyết 392. đáng tiếc luyện ngụ các c ma thương tổn quá cao 1.000 thương tổn giảm đi 98 phòng ngự còn có 902 đâu 392 khí huyết không đ a n g chú ý đây cũng là diệp tầm phía trước không biết chẳng triệu hoán sùng vật nguyên nhân sẽ bị trực tiếp biểu sát hắn hiện tại thi pháp tốc độ thật mau trong nháy mắt triệu hoán hai con h à n bát quy không có vấn đề nhưng không có gì dùng nhóm này ô quy không Quy phải chỉ ế là tài động đ tháo xế giả lái xe cũng không có thể chịu người khác ảnh hưởng a hong chi bây giờ là lái phi cơ mở dạng ngoan máy bay không thể loạn đạ chủ nhân phi hành trong thân thể biết không chịu nổi diệp t â m than thở hai cái băng tuyết mỹ nhân ngư rốt củ can tính lại vẫn là khẩn trương ôm lấy diệp tầm rất sợ ngã xuống ừm a các nàng êm thai nỉ non còn có chút ngượng ngủng cảm giác chủ người mùi trên người thật tốt nghe thấy trên đất mỹ nhân ngư hâm mộ nhìn đây là ma hóa chủ động hình thái giới diệp tầm có ma vương thống ngự lực đối với giới trướng rất có lực hấp dẫn diệp tầm cũng không còn suy nghĩ nhiều hắn hiện tại là rất giận còn giết chết ta hai trăm con hàng mắc quy ngươi lấy cái gì đền nếu không liền thị thường a hắn lãnh nhìn về phía luyện ngủ các ma người này quá bờ u gờ cơ hồ là một người ngăn cản chính mình thật nhiều sừng vật nếu có thể đưa nó cũng triệu h o n đi ra cái tiết h ì tốt biết bao a cũng chính là thị thường Đùng đùng. vây quanh băng tuyết mỹ nhân ngư ba ba ba thanh em vang lên đó là diệp tầm đập cánh tử trên cao hạ xuống rồi hắn lấy ra một ít hoa t h ư ợ c dược bình bổ hết u y hắn mới nói phi hành trong thân thể chịu không nổi không phải nói đùa có cánh tài xế giả lái phi cơ đó là tương đối thoải mái nhưng thân thể thua thiệt ma hóa chủ động mở ra phía sau biểu hiện toàn bộ ma tộc đặc thủ sở hữu ma vương thống n g ự lực dưới trướng thực lực đ ề cao gấp đôi tác dụng phụ sẽ kéo dài mất máu hiển nhiên diệp tâm ma khí cũng không phải tùy ý tới sẽ kéo dài mất máu bất quá rơi không nhiều lắm cho nên diệp tầm hiện tại mới chỉ có một năm làn c n thiết t â hoa t ạ o tiểu thuốc, hồng chung. r c m ừ n g thu được linh u ố cái Hắn sẽ không mua qua hoa thực dược, sở hữu kim sắc kỹ năng, dược tề chế tạo thuật, chế sắc năng, sẽ sở kim kỹ mua qua tạo tề tắt dược, dược dược băng tuyết mỹ nhân ngư từ lớp băng bên trên bơi tới vây quanh diệt tẩm vừa rồi kém chút chết vẫn có chút sợ đừng sợ chủ nhân bảo hộ các ngươi diệp t â m an ủi một chút làm cho các nàng tiếp tục cho h à m bắt quy châm nước cũng là thật không nghĩ tới vẫn là các sủng vật bảo hộ hắn hiện tại hắn cũng có bảo hộ sủng vật năng lực mà lúc này một chỗ khác diệp t â m phân thân đã bay trở về biển lửa bên trên đồng thời lợi dụng phân thân chuyển hoán nhận được tiểu hướng thuốc lập tức cho mình bổ sung đầy đủ trạng thái hắn cùng các sủng vật bay lượn cùng một chỗ t r u n g t r u n g điệp điệp liên như cùng một vị quân vương mang theo tướng sĩ binh lâm thành hạ lúc này đây, nhìn ngươi làm sao ngăn cản diệp tầm cửa nhạt luyện ngục g á ma thở vào nhẹ nhóm hắm cảm nhận được mẹo nhóm cường đại nhiều như vậy cho dù là hắn chính là không đ ỡ được hắn t ử trên cái thang đã đi tới cho dù là chết cũng muốn chết quang vinh t u y ệ t không lui lại b i ể n l ử a dơ hắn giống như một vị gần đoá hoa tàn lụi ta chiến bại quá các minh đệ của ta rất nhiều đều rời đi nhưng lão binh bất tử chúng ta ý chí trường tồn chương chín mươi mốt chúng ta biết gặp lại chín nghìn một trăm chín mươi lăm hẹn giờ đăng trưng ơ thôi trưa chiều có trưng ơ tiếp ác ma c h i thủ nham tương công kích nham tương dơ luyện n g ụ c các ma nhanh chóng công qua đây nham tương phun ra văng khắp nơi tự nhiên là bị băng tuyết mỹ nhân ngư sử dụng băng thiên tuyết vũ nhiều chỉ quấn quanh các loại chở chiết tiêu song phương tiếp cận quyết nhất t ử chiến lúc này đây ác ma c h i thủ đặc biệt nhiều hiển nhiên luyện n g ụ c ác ma muốn đem hết toàn lực chỉ lát nữa là phải đem yếu ớt mèo vỗ chết hàm bắt quy nhóm nhanh chóng thoát ra tới chủ động tiến lên mặt nước n g ậ y đây cũng là chúng nó một lần cuối cùng nước n ậ y bởi vì hoạt động pháo đài bọn họ pháo đài nối liền cùng một chỗ hợp thành sắt thép tường thành vậy vê anh chín trăm chín trăm ba mươi hai chín trăm năm mươi bốn đương nhiên một nhóm lớn đều bị ác ma tri thủ cho vỗ chết sau lưng hàm bắc quy chính là một đống lớn mèo chúng nó từ không trung rớt xuống rơi vào trong pháo đài mặt sau đó từng cái dung nhập trong bóng tối khoảng cách này đầy đủ mèo phát huy ma khí ảnh tượng tê hống quần hóa ám ảnh t i ê m sát tàn bạo phá thương huyết sát ma miêu kỹ năng rất nhiều đều là thêm công kích đầy trời khắp nơi trên đất đều là t r o ảnh bách quỷ kinh biến l u y ệ n ngục các ma cũng biết có thể bị diệp tầm dao phó trọ vào mèo khẳng định rất cường đại nó lần nữa sử dụng bách quỷ kinh biến trên bầu trời vô số hư ảnh phát lên mèo nhóm không cách nào chóc nã k e n nhược điểm bạo phá phân tích chung luyện n g ụ c các ma nhược điểm là một không nên để cho nó tiến nhập n h a m tương hai nó hư ảnh đều là biểu hiện giả dối chân thân nơi bùng tim là một viên lửa đỏ nhàm tương hình dáng vật thể diệp tâm đã sớm chờ đấy nó cái này một tay ở nhược điểm bạo phá dưới diệp tâm ánh mắt bạo phát thần q u a n vậy xem thấu hàng vạn hàng nghìn trong hư ảnh đạo kia có hỏa hồng sắc tâm bẩn c h â n thân mèo nhóm công kích cái kia tâm niệm vừa động mèo nhóm hành động hiu, hiu hiu có rất nhiều mèo phía trước tùy tiện công kích hư ảnh đem ám ảnh tiềm sát kỹ năng dùng hết rồi chúng nó chỗ ở giữa không chúng thân thể nhắm rơi xuống không cách nào lần nữa công kích nhưng diệp tầm vẫn làm cho hai con mèo mèo tùy thời mà phát động cái này hai con mèo mèo dẫm đạp ở hàm bắt quy trong tháo đài lần nữa sử dụng ám ảnh tiềm sát tất cả kỹ năng cùng cộng lại một con mèo thương tổn vì năm trăm sáu mươi mốt điểm hai con mèo mèo thì có một nghìn một trăm hai mươi hai làm thương tổn cái này cũng chưa tính t à n tổn thương bạo phá kèm theo thật bị thương chỉ cần cho chúng nó cơ hội không tin đánh không chết luyện ngủ các ma à Xoát xoát. ư l u y ệ n ngụ các ma hóa năm trăm sáu mươi hai trăm linh n ngụ các ma chịu đến công kích nhanh chóng lợi dụng nham tương hồi huyết bằng không đã bị miêu sát điều điều điều điều điều hai mươi một mười hai mươi một mà lúc này động nguyện nga công kích đã ở không ngừng hạ xuống hơn nữa động nguyện chiếu d i ệ u không đứt giải huyết l u y ệ n ngụ các ma huyết lập tức thấy g á y chết nó điên cuồng hét lên nham tương đưa nó nâng dơ lên động nguyện nga chỗ phía trước nó coi thường thiêu t h â n nhóm hiện tại khiến nó không thể không phòng bị thân hình múa thành một mảnh dĩ nhiên sử dụng vật lý công kích cái này có thể không phòng được cũng không tiền tránh ác ma là vũ năm trăm năm trăm m ư ơ i năm trăm hai mươi người này nhưng là đôi công kích vật lý thương tổn cũng có hơn năm trăm điểm ác ma c h i thủ tuy là càng c ư ờ n g đ ạ i thế nhưng kỹ năng cd cũng cao một chút nhưng kỹ năng này cd rất ngắn một mảng lớn thiêu thân bị giết người này thật đúng là lợi hại diệp t â m không khỏi than thở đây đúng là một đối thủ rất mạnh mẽ để trong lòng hắn đều hưng phấn hận không thể có thể tự mình theo chân nó đánh một trận mèo nhóm dùng xong ám ảnh tiềm xác cũng không còn hàm bắt quý dơ đều rơi mất nham tương nhưng diệp tầm huy vũ cánh ôm lấy hai trong nháy mắt đến gần luyện ngục các ma năm trăm sáu mươi hai trăm năm trăm sáu mươi năm chết tiệt không có r a bạo kích thương tổn bị nó khôi phục người này chỉ cần đang ở trong nham n tương như vậy thì chỉ có thể trực tiếp miều sát rồi nó nếu không sẽ bị nó lợi dụng h ố i huyết không ngừng kèm chế lại nhưng là không quan hệ phong nhận phong nhận hai con mèo meo miệng phun phong nhận trong thời gian ngắn như vậy luyện ngục các ma cũng không còn hồi phục bao nhiêu chỉ cần bị phong nhận quét tiếp cận một nghìn ma pháp thương tổn bạo phát vẫn có thể dây nó song phương bây giờ khoảng cách rất gần luyện ngục các ma không tránh khỏi giống luyện ngục các ma quay đầu điên c ù n g hét lên nham tương lúc này đột nhiên t ă n gọn đưa nó xa xa nâng về phía chân trời đồng thời nham tương cũng rơi xuống nó dĩ nhiên bỏ qua vây quanh nó nham tương l n g không ngạo c h ạ m chết tiệt người này tốc độ còn rất nhanh hơn nữa kỹ năng rất nhiều n g ả y đến bầu trời nhưng vung t h a nham tương không có cao ngạch hồi huyết đây không phải là muốn chết sao lão binh bất tử chỉ là điêu linh xa xa than t h ở chuyển đến phía chân trời ở chỗ sâu chóng phát lên đẩy trời biển lửa luyện ngục á c ma từ trên trời giang xuống n h ả càng cao lực đánh vào cũng sẽ càng lớn mà hắn chia tay là một thanh từ biển lửa tạo thành đại đao tiếp cận mấy trăm mét dáng dấp đại đao liều mạng đánh một trận sao diệp tầm nhãn thần c h ấ p động luyện ngục các ma đây là biết mình muốn chết theo hắn thoát ly nham tương một khắc kia trở đi nó liền đã bỏ đi sinh cơ đây là ở cháy hết no sau cùng h ỏ a diễm đây là một cái đáng ra tôn kính đối thủ đến đây đi diệp tầm khỏe miệng vánh lên trong lòng chiến muốn cũng bắt đầu bạo phát toàn bộ phát sinh quá nhanh nhanh đến hai con mèo mèo phong nhận ám ảnh tiềm sát cũng không có đổi mới đi ra nhưng diệp tầm chính mình x u n g tới đúng vậy hắn đập cánh một mạch trùng tiên không rầm rầm mấy trăm mét dáng dấp hỏa diễm chi đao đem không khí đều muốn tiêu đốt diệp tầm đi ngược lên trời tóc đều cảm giác muốn làm khô nhưng hắn không có còn nhiều hắn lúc này chỉ có hưng phấn không biết vì sao chính là muốn tự mình xuất thủ dù cho luyện ngục các ma chết cũng phải từ hắn tự mình chấm dứt người rất tốt luyện ngục các ma nhìn một chút diệp tầm xem nói trong mắt hắn chỉ muốn làm một da giòn triệu hoàng sư cũng dám trực tiếp xông lên tới đây là nó không có nghĩ tới nhưng nó sẽ không lưu tình vây anh hỏa diễm chi đao chặt bỏ diệp tầm thân ảnh đột nhiên tiêu thất nhưng luyện ngục các ma không có vui mừng nó ngây mẩn cả người đây là p h một trăm huyết sát thương tổn xuất hiện đã sớm tàn huyết luyện mù cát ma trực tiếp bị thanh không khí huyết nhưng tựa hồ là nó tương đối cường đại không có trong nháy mắt chết đi quay đầu lại nhìn về phía diệp tầm nói ngươi vốn có thể lại triệu hoán sùng vật mang càng nhiều hơn đi lên dây ta vì sao không làm như vậy vì sao phải tự mình đậu thủ không biết diệp t â m lắc đầu trong lòng dĩ nhiên không có sung sướng cảm giác ngược lại có chút phiền muộn có lẽ là ngươi câu nói kia lao binh bất tử chỉ là điêu linh xúc động ta đi l u y ệ n ngô các ma tuy là đáng trách có thể nói đến cùng hắn có lỗi sao được nhận định vì quái vật hãy nhìn hắn lời nói cử chỉ cùng với phía trước hình người r ă n g dấp nơi nào giống như một cái quái vật các lao binh sẽ trở về l u y ệ n ngô các ma nỉ non nụ cười hào hiệp chúng ta còn có thể gặp lại ngươi dường như muốn chính mình cũng có thể chiến đấu ta cho ngươi để lại một chút vật nói xong thi thể của nó chìm vào trong nham tương đồng thời một đ ố n g lớn gì đó b ạ o đi ra chương chín mươi hai bảng đẳng cấp mở ra chúng ta còn có thể gặp lại diệp tâm cũng không có hiểu luyện ngục các ma lời nói cụ thể là có ý gì ý nghĩ của hắn là quả thật có cơ hội gặp lại luyện ngục các ma treo chính mình đại hoạch toàn thắng có chút tiếp nối là cũng không có kích hoạt luyện ngục các ma triệu h o a n thuật diệp tâm cũng không còn nhiều tính toán dù sao kích hoạt nhất định có tỷ lệ mà chỉ giết một cái luyện ngục các ma khẳng định rất khó kích hoạt ta nhưng luyện ngục các ma đổi mới đâu cái này phó bạn là toàn cầu tính Quái v ậ trời khẳng định ấ mấy rất đấu. t một, thể tựa trước tầng phạt vật, t nhiều, luyện ngục các ma đương nhiên không chỉ một, khẳng định còn như giống nhau, nhiều không nhập đến chiến chỉ phía lại đổi mới đi quái gia đều các có có có ma ra, bị r ở mới biết cái kia trong nham tương có bao nhiêu luyện ngục các ma phía sau diệp tầm tất nhiên càng cường đại vẫn tới soát cái này t ầ n g thứ chín cái này các phương vị đều rất cường đại quái vật hắn nhất định phải đưa nó biến thành sùng vật của mình ngược lại hắn đệ nhất cái thông quan bắt được phần thưởng không sao cả người phía sau có thể hay không thông quan cái này phó bản hơn nữa hắn đều không tin chính hắn một tân thủ thôn có người có thể đi qua tầm thứ chín cái điểm này hắn chứng cứ cho ta lưu lại đồ đạc đây là ý gì diệp t â m kịp phản ứng luyện n g ụ c các ma lợi khi trước cực kỳ ý vị sâu xa a còn hỏi mình là không phải là muốn có năng lực chiến đấu đương nhiên muốn niềm vui tràn trề chiến đấu là mỗi một người đàn ông nhi yêu nhất các s ủ n g vật tuy tốt nhưng có đôi khi hắn cũng ngứa tay a sao nó còn có thể làm cho diệp t â m có năng lực chiến đấu không chỉ có dựa vào s ủ n g vật sao nhìn một chút nham tương bên trên lơ lửng đồ đạc một đống lớn bảo quang khác hiện đều muốn mê nhân trong mắt diệp tầm trong lòng vô cùng thoải mái chuẩn bị đem cái gì cũng nhặt lên nhìn cho kỹ nham tương trôi thấy không do cụ thể trang bị con mang nhưng diệp tâm là kích sát giả chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể nhặt lên tuân r a gì đó hắn chuẩn bị lượng nhưng vào lúc này tiếng nhắc nhở vang lên luyện ngục các ma bị kích sát còn có điểm kinh nghiệm hẹn thường cho à. lúc này thống kê song tất hiện nhiên là một đại sóng kinh nghiệm hơi chút chậm chút thời gian đưa tới diệp tâm cấp chín luyện ngục các ma mười ba cấp đánh không được đẳng cấp t r ê n h l ệ c h không phải linh tinh nửa điểm bằng không cũng sẽ không khó khăn như vậy đánh hắn giết cấp bậc thấp quái vật lấy được kinh nghiệm ít một chút nhưng vượt qua đẳng cấp giết k h á i cũng có thể cung cấp càng nhiều kinh nghiệm mới là nhất định có thể lần nữa thăng cấp rốt cuộc là bao nhiêu đâu cấp mười cái này không thể chê tất nhiên có cấp mười một vẫn là diệp t â m đầy cõi lòng chờ mong mà tiếng nhắc nhở toàn bộ hạ xuống s o n g càng làm cho hắn phải m á i nguy k e n chúc mừng ngài đánh chết luyện ngục gác ma buộn thu được hai nghìn điểm điểm kinh nghiệm đẳng cấp bốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm diệp t â m biết đẳng cấp càng cao phía sau thăng cấp cần kinh nghiệm thì càng nhiều giết đồng đẳng cấp quái vật mới có thể tuân ra một điểm, điểm kinh nghiệm cấp thấp còn muốn thấp hơn chỉ có nhảy qua đẳng cấp chiến đấu mới có thể thu được kết xù điểm kinh nghiệm hoặc là liền lợi dụng chiến thuật biệt người giống như đại công hội cái loại này một nhóm người lớn phân kinh nghiệm mà hai loại phương pháp này diệp t â m toàn năng làm được hơn nữa không cần giống như công hội cùng các người chơi phân điểm kinh nghiệm một đống lớn sủng vật giúp hắn thăng cấp vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp một người độc hưởng kinh nghiệm hiệu quả giỏi vô cùng Đẳng Đạt đại đệ không phải thăng cấp, bởi vì hắn vội vàng nhiều nhặt liền cần gian, chính sóng. nhất người nhân cấp cấp. hoặc cấp, hoạch hoặc cấp, trực cái cấp Diệp phải tiếp tới Tâm thu thời một lít một bởi vội lắm, Mà là là là vì đồng thời tiếng nhắc nhở đến k e n chúc mừng ngài là người thứ nhất đến cấp m ộ ư ơ i người chơi thu được hai cái thường cho đệ nhất cái thường cho mở ra bảng đẳng cấp thu được kèm theo hiệu quả cái thứ hai thường cho diệp ma vương đi vào được có bảy tám phút đi có có xem một n g h ì bốn t ba ba h a i hai ba tân thủ thôn tin tức hắn còn chưa ra vẫn ở chỗ cũ bên trong t như thế kiên quyết những thứ khác đại thần cấp người chơi nhưng là toàn bộ bị miễu s á t rồi a nam n h â n m à nên kiên quyết thiên thần tiến vào hai giây diệp ma vương há lại không phải của hắn hơn hai trăm lần Có c h ú thế lớn t ầ lần. thần n người chơi, còn không kiên như nam, diệp ma Vương, là của hắn hơn 600 lần. <cười> <cười> các người đoán, diệp ma Vương, có thể kiên trì bao lâu? Ta nam thần nhất định có thể một canh giờ, tuyệt sẽ không cấp chơi, có cả của các có có Diệp Diệp giờ, ISW Haha, thể thể h trì tạ một trì Ta một tuyệt tới. t lâu là lâu? đâu. dây xuống vậy Sỉ dồ, Ma Ma mềm bao sẽ giới tân đạo bên trên mọi người đều ở đây n h ậ ệ t nghị c h u n g diệp tâm ở t ầ n g thứ chín thời gian lâu để cho bọn họ khiếp sợ đều đang suy đoán diệp tâm đến cùng có thể duy trì liên tục bao lâu chiếu tình huống này xem diệp ma vương chắc là chịu đựng thế nhưng hiển nhiên cũng không còn tốt như vậy đánh cho nên không có phía trước rất nhanh thông quan chính là chưa từng nghĩ diệp t ầ m thông s u ố t quan không dám tưởng tượng vô liêm sỉ diệp ma vương bằng hai trăm cái ta thiên thần nhìn thế giới tần đạo trong lòng tức giận một khoản lúc nào hắn thiên thần dĩ nhiên thành một cái đơn vị đo lường rồi hả chờ với một trăm cái hai trăm cái một nghìn cái thiên thần cho tới bây giờ chỉ có người khác trở thành hắn đơn vị đo lường không có hắn như thế biệt khuất đạo lý dị vãng trò chơi hắn chính là rất mạnh lại càng không dùng đàm luận ở tinh vực bên trong hắn thu được ưu thế thật lớn trí tôn mũ giáp rất lợi hại hắn thiên thần mới là người may mắn thu được thiên thần mũ giáp có thể trước giờ một giờ đăng nhập trò chơi mà lại đạt được thần linh đại ngôn sư chức nghiệp một cái trong đó năng lực chính là có thể nô lệ quái vật chính là số lượng hữu hạn hơn nữa nhất định có tỷ lệ cấp thấp quái vật hắn trốn mắt chuyên môn đi ở chỗ sâu trong chờ đợi tìm lạc đàn cao cấp quái vật nô lệ hắn nhìn một chút bên cạnh tiểu thổ long đó chính là bị hắn nô lệ tốn mất hắn cực kỳ nhiều thời giờ nếu không phải là nguyên nhân này thực lực của hắn vượt lên đầu những thứ khác đại thần cấp người chơi còn muốn càng nhiều vốn định cái này có thể tấn bánh trộ mã nhưng mà ma quỷ hãi hoán đột nhiên mở ra cái này thì càng vui mừng những thứ khác người chơi không có tốt mũ giáp lấy được chức nghiệp vậy cũng không có hắn tốt có thể bắt được cái này phó bạn tưởng thưởng sẽ chỉ là hắn ai nghĩ được ở t ầ n g thứ chín bị m i ệ n sát rồi quá khí a thần linh đại ngôn sư không chỉ có riêng là nô lệ quái vật năng lực còn có năng lực khác không có bị khai phát ra tới đâu bởi vì ở ở chỗ sâu trong tìm lạc đ ẳ n cao cấp quái vật càng là lãng phí rất nhiều thời gian bằng không nhất định có thể bắt t ầ n g thứ chín không quan hệ những người khác cũng không cách nào cướp được cái kia tầm thứ chín đang ở chỗ ấy các loại chờ cùng với chính mình a chờ mình phát d ụ n bắt đi có thể trắng trận thu gặt một lớp hắn tự nhận là mình đã là tinh vực tiên mệnh tri tử coi như là diệp ma vương hắn cũng khẳng định không giành được nhưng k h e n thế giới thông cáo chương chín mươi ba thế giới thông cáo liên tục mở ra sùng vật ràng buộc thế giới thông cáo diệp ma vương cái đầu thông quan ma quỷ hai t h o á n thưởng cho danh vọng một nghìn mỹ lực một hoàng kim cấp trang bị lôi phạt p h á p trượng ít một để cho chúng ta chúc mừng hắn a để cho chúng ta chúc mừng hắn a thế giới thông cáo x o á c bình mọi người đều mở ra cái này cái này điều này sao có thể thiên thần choáng tại chỗ vì nhanh chóng kéo về đẳng cấp hắn chuẩn bị triệu tập thủ hạ công hội đi s ô n g phó bản cũng phải cần mang rất nhiều người đi qua tầng thứ chín mới nói không ai có thể đoạt hắn d i ệ p ma vương cái này cái này quá quan chúc mừng ta chúc mừng cái cọ lông thiên thần biệt khuất một khoản đang trí khí tràn đầy đâu cũng cảm giác bị người một đồng đón đầu hơn nữa d i ệ p ma vương là một người thông quan hắn cảm thấy coi như là phía sau hắn có thể đi qua cũng muốn mang mấy người à. giờ k h ắ c này tất cả đại thần cấp người chơi đều là xương sở càng bị nói người khác ta không nghe lầm chứ thật qua qua qua thế giới thông cáo đều s o á t bình vậy còn có giả diệp ma vương chẳng những kéo dài còn cực kỳ vĩ mãnh khủng bố như vậy danh vọng mị lực đây là cái gì còn có hoàng kim cấp trang bị ta bây giờ còn mặc bạch bạch gỡ ta chỉ quan tâm ta đồng tệ toàn cầu x ô i trào k h ắ p trốn đây hứa hẹn kỳ tích mà vui mừng k h ô n siết cũng có buồn b ự c càng nhiều hơn vẫn là ước ao đ ấ u kỵ diệp tầm chẳng những thông quan hơn nữa thưởng cho cực kỳ phong phú trước mặt hai cái thường cho bọn họ không biết là gì nhưng phía sau cái tia đơn giản trắng ra phản phát thức vạn phú ông ở trước mặt bọn họ khoe khoang hoàng kim cấp trang bị toàn cầu hiện tại còn có người nào cái này có thể hỏi một chút lâm thiên quan trọng nhất là mọi người cơ bản toàn bộ thua keng thế giới thông cáo toàn cầu sòng bạc đặt tiền cuộc tuyển hạng chung d i ệ p ma vương cái đầu thông quan ma quỷ a i toán cho hắn đặt tiền cuộc người chơi sẽ được chia hoa hồng kết toàn chung thế giới thông cáo thế giới thông cáo lại xuất bình không đúng chắc là lại lại xuất bình keng thế giới thông cáo chúc mừng d i ệ p ma vương thu được chín mươi ước đồng tệ thế giới thông cáo chúc mừng tiểu kiều lưu thủy thu được ba nghìn vạn đồng tệ thế giới thông cáo chúc mừng ngủ ngươi mất cảm giác đứng dậy nào thu được sáu vạn đồng tệ thế giới thông cáo chúc mừng ngươi còn muốn không phải g õ chữ thu được ba mươi vạn đồng tệ toàn cầu x o n g bạc là căn cứ ngoạn gia ý n g u y ệ n mở hệ thống vì bảo trì tính công bình đương nhiên muốn đem mỗi cái tên người chơi thu hoạch đều phát ở thế giới thông cáo bên trên nếu không cho rằng tinh vực u ố t tiền đâu toàn cầu ngoạn gia đồng tệ rất nhiều đều chạy vào đến rồi diệp tầm nơi đây một mình hắn sở hữu chín mươi ước đồng tệ coi như đem toàn cầu còn lại người chơi còn lại sở hữu đồng tệ cộng lại khẳng định cũng không còn có nhiều như vậy tối thiểu cũng phải các loại chờ đã lâu thời gian mới có thể ở trên tổng thể đạt tới cái này cái đo đếm giá trị diệp tâm hiện tại hoàn toàn xứng đáng tinh vực đệ nhất phú hảo bất quá là người chơi trong ta liền biết ngươi có thể làm được tiểu kiệu lưu thủy than thở chính mình l i n h quan g l ó e lên cho diệp ma vương đặt tiền cuộc năm nghìn miếng đồng tệ không nghĩ tới thu hoạch khổng lồ như thế thủ hạ sau lưng kích động bọn họ đi theo tiểu kiệu lưu thủy cùng nhau cho diệp ma vương đặt tiền cuộc cũng có thể chia được một chút tiền một bốn ba ba h a i hai ba thôn người chơi ghen tị nhìn bọn họ đáng tiếc bọn họ lúc đó không có đồng tệ không có cách nào khác cho nữa diệp ma vương đặt t i ề n cuộc bằng không nhất định phải vô giúp vui nhưng bọn hắn không dám đi đoạn tiểu k i ê u lưu thủy nhưng là nhân tận giang hà hội trưởng c h i nữ ai dám động đến có vài người sẽ không may mắn như thế đại ca đại ca đứng dưới ta ta ta ta ta đem tiền cho hết ngươi ngủ ngươi mất cảm giác đứng dậy nào chính là cái kia không cẩn thận cho diệp tầm đầu một miếng đồng tệ nhân lúc này kiếm l ậ t đáng tiếc hắn không thủ được bị hắn chỗ ở tân thủ thôn người chơi c h ặ lại sát nhân vào của lúc này không ít người đều ở đây giết những cái này người may mắn nhóm có vài người sau lại chứng kiến diệp tầm cường thế cũng là cho diệp tầm đầu một ít đồng tệ đều là kiếm được một ít đây cũng là diệp tầm không có thu được một trăm ước nguyên nhân bị phân đi một ít hiện tại bọn họ đều ở đây bị đánh cướp tinh vực một phen loạt tượng mà lúc này lại là một thế giới thông cáo xuất hiện k e n thế giới thông cáo diệp ma vương trở thành người thứ nhất đến cấp m ộ ư ơ i người chơi đang ở siêu tầm toàn cầu người chơi so với đẳng cấp sinh thành bảng đẳng cấp chung liền soát ba lần trong nháy mắt chính là nhiều như vậy thế giới thông cáo mà toàn cầu ngoại trừ diệp ma vương bây giờ còn chưa có bất kỳ một cái nào người chơi có thể mở ra thế giới thông cáo đâu mà lần này mở ra cũng là không giống với diệp ma vương đến cấp mười vẫn là càng cao k h e n chúc mừng ngài thu được toàn cầu x ò n g bạc chia hoa hồng chín mươi ước đồng tệ diệp t â m đang ở trong kích động không nghĩ tới không đợi đến bảng đẳng cấp toàn cầu x ò n g bạc chia hoa hồng cũng là xuống khả năng hệ thống cần chứng minh nó công c h í n h tính cho nên tiên phát thả cái này hướng toàn cầu người chơi thông c a o a ngay sau đó chính là hưng phấn chín mươi ước đồng tệ có thể làm bao nhiêu sự tỉnh đưa cái này tân thủ thôn mua lại đều không có vấn đề chứ mặt của hắn bản c ũ n g biến hóa nhiều hơn danh vọng giá trị mị lực miêu tả cũng không biết là vật gì nhưng khẳng định là đồ tốt diệp tâm nội tâm kích động túi leo lưng của hắn c ũ n g biến hóa nhiều hơn một cây p h á p trượng đây chính là hoàng kim cấp p h á p trượng mà hắn là một cái p h á p sư vừa lúc có thể dùng đến tốt nhất còn có thể kèm theo kỹ năng bạch bản cấp bằng gỗ p h á p trượng mang tiểu thủy cầu có thể để cho hắn sở hữu một trăm công kích cũng liền bỏ thêm một một xíu thương tổn mặc dù có chút ít còn hơn không nhưng diệp tầm rất không hài lòng cao ba cấp bậc phát trượng sẽ có hiệu quả gì đâu lỗi phạt phát trượng Hoàng diệp tấm hưng phấn thêm ma thương hai mươi điểm là bằng gỗ pháp trưởng tập bội không hổ là hoàng kim cấp so với bạch bản g i á c rời khá diệp trần đem thuộc tính đều cho pháp lực cùng hồi l à m dựa vào cao ngạch trưởng thành giá trị mới có một điểm mà thương tăng lên cộng thêm cái này không sai biệt lắm là một trăm điểm nhưng lôi bạo thuật tạo thành gấp hai công kích đó chính là hai trăm điểm thương tổn rất tốt rất nhiều da giòn có hay không hai trăm khí huyết cũng là cái vấn đề hơn nữa không có thời gian của đồ diệp t â m lam lại nghĩ thế nào thả liền làm sao thả không biết luận ngục các ma nói để lại cho ta đồ đạc có hay không cái này tốt diệp t â m thoải mái nguy rốt cục có cơ hội đi xem một cái tuân r a gì đó ai nghĩ được lại là tiếng nhắc nhở vang lên không có biện pháp thu hoạch nhiều lắm không kịp nhặt đồ đạc thì ra là đạt được cấp một ư ơ i thưởng cho phát ra k e n chúc mừng ngươi thu được triệu hoán sư đặc biệt kỹ năng s ù n vật giàn chương chín mươi bốn quan đỉnh toàn cầu sùng vật g i a n g buộc phẩm cấp không triệu hoán sư đặc biệt kỹ năng uy lực theo tình huống biến hóa sở hữu cự đại tiềm lực kỹ năng hiệu quả bất đồng sùng vật trong lúc đó phát sinh g i a n g buộc kỹ năng sản sinh biến hóa sùng vật cũng có thể sản sinh biến hóa tình huống cụ thể nhìn kỹ tình huống mà định ra miêu tả sùng vật đồng tâm hiệp l ự c lúc có cơ hội gây ra lại là không có một người phẩm cấp kỹ năng cùng hủy diệt triệu hoán giống nhau như lúc hệ thống đều không dễ phán đoán sùng vật ràng b u c uy lực dùng được rồi tiềm lực vô hạn thật kỹ dùng không xong chính là góp v ư ớ n g liên cùng hủy diệt triệu hoán giống nhau sẽ không lợi dụng người khai quật không được toàn bộ tiềm lực bất đồng s ù n g vật phát sinh ràng buộc s ù n g vật nhiều đủ vậy đầy đủ khai quật kỹ năng này tiềm lực đây không phải là cho hủy diệt triệu hoán sư chuyên dụng sao diệp tầm trong lòng mỹ tư tư cũng là hiếu kỳ đến cùng sẽ có hiệu quả gì mà lại nói nó là cái kỹ năng nhưng càng giống như là một thiên phú không cần tiêu hao lam lượng cùng diệp tầm không có chút quan hệ nào đều xem các s ù n g vật phát huy hắn cũng tin tưởng các sủng vật sẽ cho lực gây ra lúc cần phải đồng tâm hiệp lực cái kia tự nhiên muốn trong đội chiến hiện tại cũng không cách nào kiểm tra đo lường các ngươi đều phải cẩn thận ở trung a sớm ngày gây ra ràng buộc diệp t â m lột phạt nhỏ nhóm lại xoa xoa băng tuyết mỹ nhân ngư đầu hàng bát quy cùng t i ê u thân cũng sẽ không hạ xuống đối với bọn nó tràn ngập chờ mong vốn tưởng rằng cấp mười thường cho liền một cái không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn tặng cái kỹ năng còn có một cái đâu đẳng cấp bảng đẳng cấp bảng còn tặng đồ đâu mà lúc này hệ thống cũng là kiểm tra xong rồi keng thế giới thông cáo bởi sở hữu người chơi chung chỉ có diệp ma vương đạt được cấp mười nhưng bảng đẳng cấp cần có mười danh người chơi cho nên từ sở hữu người chơi chung lấy ra đẳng cấp cao bù vào thì ra là thế bọn họ đẳng cấp không đủ đẳng cấp bảng cũng không cách nào cho thấy cho nên hệ thống mới chỉ có lục soát một phen so với toàn cầu ngoạn gia đẳng cấp bởi vì rất nhiều người chơi đẳng cấp giống nhau liền cần toàn phương vị so sánh cho nên hao tốn một ít thời gian lúc đầu chắc là chuyện trong trước mắt ai bảo bọn họ đồ ăn đâu k e n chúc mừng ngài thân là bảng đẳng cấp đệ nhất nhân có thể được danh vọng một nghìn năm trăm bị l ư ợ một k e n đẳng cấp bảng mở ra ngài sẽ bị liệt vào đệ nhất danh có hay không ẩn giấu tính danh không phải ẩn giấu ma đức ẩn dấu cái q u ạ c lông toàn bộ tinh vực người chơi người nào không biết mình ngoại trừ diệp ma vương đệ nhất danh còn có thể là ai là hay không chức nghiệp ẩn không phải ẩn dấu diệp tầm suy nghĩ một chút lấy hủy diệt triệu hoán sư bức cách đoán chừng là chưa từng không có dù cho tinh vực nở tờ cờ đ ề u biết chính mình trong chức nghiệp có một hủy d i ệ t vậy cũng không có việc gì t i ể u cô nương cái kêu phải là một ngoại lệ tuy là còn có nhất định phiêu lưu nhưng diệp tầm không muốn quản đại trượng phu đoá đoá tàng tàng có gì tài ba là hay không ẩn tàng t h u tính không phải không đúng ẩn dấu diệp tầm nói lưu thuộc tính còn là muốn ẩn nút có đôi khi vì t r ă n g bức nhất định phải ẩn giấu một ít gì đó đem đồ đạc của mình toàn bộ báo cho người khác muốn l ừ a b ị p nhân thời điểm cũng không cách nào hãm hại cái kia không phải người ngu hành vì sao k e n đẳng cấp bảng mỗi bên liệt đã sinh thành thế giới thông cáo sở hữu bảng đẳng cấp đã sinh thành mời các vị tự hành tìm đọc hướng bảng đẳng cấp mười vị trí đầu người chơi học tập vì bọn họ ủng hộ a liên thả ba lần toàn cầu người chơi đối với thế giới thông cáo cơ bản đều t ế dại trong đầu tiếng nhắc nhở sẽ không dừng lại lại với bọn hắn không có chút quan hệ nào toàn bộ đều là khán giả m ư dạng nhìn diệm tầm ở chỗ ấy thanh tú cũng rất tò mò mặt khác chính bị rốt cuộc là người nào lại nên như thế nào đẳng cấp đâu đại thần cấp người chơi mới có thể tiến nhập cái này không thành vấn đề nhưng cùng diệp ma vương trên lệnh phòng t r ư ờ n g không kém là bao nhiêu a ta cảm giác bọn họ cấp chín cũng không có vấn đề ông các dạng tâm tình mọi người mở ra bảng đẳng cấp toàn bộ s ẽ vở bảng đẳng cấp một diệp ma vương mười ba cấp hủy diệt triệu hoàn g sư long quốc phục vũ khí có thường cho hai thiên thần cấp sáu thần linh đại ngôn sư đại mễ quốc phục vũ khí không thường cho ba long t h á i tinh thần cấp sáu bạo lực thương tu long quốc phục vũ khí không thường cho bốn băng thiên thần nữ cấp sáu băng tuyết pháp sư đại mễ quốc phục vũ khí năm huyết sắc cấp sáu hấp huyết quỷ linh đức quốc phục vũ khí sáu trò chơi đệ nhất thần cấp sáu chức nghiệp t h ầ n dấu đồ chua quốc phục vũ khí bảy vô tận hải vương cấp sáu quân bạo chiến sư sa hoàng quốc phục vũ khí tám xì cạ tạ rồ năm cấp chức nghiệp t h ầ n dấu nhật quốc phục vũ khí chín phi thiên thoáng n i ệ năm cấp chức nghiệp ẩn dấu giác ma ca phục vụ khí m ư ơ i thiên hạ đệ nhất năm cấp u y ế t các ngươi nhìn long quốc khu lên bảng người chơi chọn ba cái biết diệp ma vương khẳng định đẳng cấp tối cao cũng biết những người khác khẳng định không có cấp một m ư ờ i nhưng tình huống chân thật thực sự quá bất ngờ đây là chuyện gì xảy ra chứ chỉ có đại thần cấp người chơi mới biết bọn họ bị tầng thứ chín miểu sát chỉ có thể tuyển trạch ở phó bản bên ngoài sống lại sẽ trực tiếp rơi xuống ba cấp mà rất nhiều người còn không biết có ba chủng sống lại phương thức phân biệt ta bọn họ cũng là thủ một nhóm thể nghiệm đến lúc đầu ở phó bản t r u n g bọn họ dĩ chiến dưỡng chiến đẳng cấp đều tăng lên đi tới tám cấp chín lần này đánh về nguyên hình bọn họ rớt diệp tầm tăng lên liền đưa đến trên lệch lớn như vậy đẳng cấp bảng t h ư ở n g cho phía trước hệ thống kỳ thực đ ã ở thế giới nói diệp tầm chiếm được danh vọng giá trị cùng mỹ lực giá trị hơn nữa so với đi qua phó bản lấy được còn nhiều hơn bọn họ không hiểu đây là cái gì nhưng ít nhất cũng là thưởng cho phải không còn lại mấy cái bên kia bùa kỳ thực cũng không có thỏa mãn bảng đẳng cấp yêu cầu cho nên đều không có tưởng thưởng điều đủ nhân mã cho ta đi phó bản t r u n g đề thắng cho ta đem hắn k é o xuống thiên thần là khó chịu nhất cái kia vốn phải là hắn vị trí hắn mới chỉ có chắc là bảng đẳng cấp đệ nhất nhân nghề nghiệp của hắn trong miêu tả nhưng là nói hắn có thể cùng thần linh câu thông đây không phải là thiên mệnh c h i tử còn có thể là cái gì cũng không cần p h â n thưởng ma quỷ a i t h o á n quả thực là rất tốt đề thắng nơi nhất là tân thủ thôn rất nhiều quái vợt đều bị phó bản cắn nuốt mất rồi hiện tại ở phó bản chung giết quái lên lẹ và phương tiện nhất lúc này vô số đại thần cấp người chơi chương ô n g ộ i tập đ chín mươi lăm điểm danh vọng tác dụng xuất hồ ý liêu không có tiền đồ những người này liền chức nghiệp đều ẩn tàng rồi diệp tầm nhìn một chút toàn bộ sệ vợ bảng đẳng cấp quả nhiên mọi người đều ẩn tàng rồi thuộc tính kẻ ngu si mới có thể không phải ẩn giấu đâu nhưng có chút tên thậm chí ngay cả chức nghiệp cũng cho ẩn tàng rồi cái này có điểm kinh sợ dù sao cũng là toàn cầu giống như phía trước hy vọng rất nặng đại thần cấp người chơi cũng không phải là toàn bộ cao thủ có vài người cũng là rất lợi hại bất quá khiêm tốn chút còn có chút may mắn tri tử thu được trí tôn mưu giáp trí tôn mưu giáp chức nghiệp cũng là có t r ê n h lệch a bọn họ đã ở bảng đẳng cấp bên trên thể hiện rồi đây là lên bảng m ộ ư ơ i người không có lên bảng còn không biết có bao nhiêu cao thủ cũng không thể nhỏ dò xét đại mê quốc hai người long quốc ba người trong đó diệp tầm xa xa vượt lên đầu là mới t u n gia tới hát mã một lần hành động trấn áp thôi sở hữu người chơi làm cho diệp tầm tò mò một cái chính là đệ mười tên nít nạm hắn rất là quen thuộc a thiên hạ đệ nhất đây không phải là bị hắn treo lên đánh còn tặng hắn một đại ba đông tây lâm thiên nha hắn cũng lên bảng hiển nhiên cũng rất lợi hại nhanh như vậy chạy tới ở đường nhân tâm tư đều ở đây phó bản ở trên thời điểm lâm thiên không hề động dùng mang theo thủ hạ ở tân thủ thôn ở chỗ sâu trong giết q u á i lại đem kinh nghiệm đầu to cái này cách làm cực kỳ cơ t r í lúc đầu hắn cũng không có lên bảng tư cách hiển nhiên cái này đẳng cấp bài hành bảng không đơn thuần là suy nghĩ đẳng cấp là toàn phương vị một cái suy tính nói không chừng còn có cống hiến danh tiếng tự định ra đâu không có lên bảng nhân cũng không nhất định so sánh với bảng yếu phía dưới kia khẳng định còn có một đại ba năm cấp người chơi nói không chừng lập tức đổi tới bất quá đối với diệp tâm mà nói không có chút nào áp lực cái này sóng chỉ phần thưởng danh vọng và mị lực giá trị đến cùng có ích lợi gì diệp tâm bất mãn cho điểm tốt trang bị cũng được à ở thăng cấp sau đó hắn đã phân phối thuộc tính hai mươi điểm thuộc tính giá trị ba tinh hai trí phân phối hiện tại tăng thêm đồ mới vậy nhìn một cái bảng diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư đẳng cấp m ư ơ i ba chủ tộc ma tộc hp ba trăm pháp lực giá trị một nghìn tám mươi phát thương một trăm hai mươi một trăm ba mươi phòng ngự ba mươi ba trí lực bốn mươi bảy tinh thần ba mươi bảy danh vọng giá trị hai năm trăm l ị lực giá trị hai kỹ năng thiên phú xảy ra biến hóa lớn pháp lực giá trị thêm một trăm tám mươi điểm trong lòng rất sảng khoái triệu hoán tốc độ cũng tăng nhanh giống như h à m bát quy giác rời một ít diệp tầm trong nháy mắt phóng suất hai trăm con còn lại sủng vật tạm thời ưu tú một ít lúc đầu thả có điểm chậm nhưng bây giờ cũng không tệ p h ò n g t r ừ n g một cái hơn một trăm con không thành vấn đề thuộc tính kèm theo tăng dài một chút phát thương một trăm hai mươi một trăm ba mươi thương tổn Cộng t h ê m l ô i phạt n g t h u ả diệp tầm chính tức, mình lập tức, đều một mươi tổn. tổn thương này, cao ba o n h i cấp cũng mới ba trăm linh điểm khí huyết nhà coi như hắn hầu như không có thêm qua khí huyết toàn bộ nhờ điểm thuộc tính trưởng thành giá trị trống cái kia những người khác mới chỉ có như vậy điểm đẳng cấp coi như thêm nhiều cũng không còn cao bao nhiêu không khách khí nói diệp tầm hiện tại có thể miễu sát người chơi đúng vậy không còn là chỉ dựa vào sùng vật danh vọng giá trị cùng n g lực giá trị hai cái này dường như không giống mới là có cái nút có thể đẻ xuống diệp tầm quan tâm nhất vẫn là cái này quả nhiên phát hiện h u y n cơ ngạc nhiên điểm xuống đi trong nháy mắt trước mắt biến đổi bảng mới hiện lên điểm danh vọng hối đoái hiệu quả căn cứ ngoạn gia chủng tộc có thể lợi dụng điểm danh vọng đổi được mỗi cái chủng tộc quốc gia trong thành phố chức vị cửa hàng chờ các loại k e n kiểm tra đo lường đến ngài là ma tộc có thể hối đoái ma tộc tương quan thường cho xuất trước mắt lần nữa biến động xuất hiện tương tự với cửa hàng giá hàng một dạng t u y ể n hạng bên trong cái gì ma tộc tiểu đội trưởng ma tộc đại đội trưởng ma tộc thiên phú trưởng ma tộc tướng quân loại đều có còn có ma tộc quý tộc ma tộc địa bàn các loại c rất tốt, rất tốt. gợi ý của hệ thống sở hữu gia nhập vào mua và bán ngài có thể thu được sở hữu tư cách thế nhưng không chiếm được chủng tộc thừa nhận ngài sẽ chịu đến công kích thì ra là thế hay nói đi nào có tốt như vậy mua có thể mua cái này địa bàn tương đương với có quan phương thân phận thế nhưng những người khác có thừa nhận hay không biết sẽ không công kích ngươi đó chính là l à một m chuyện khác căn cứ mỗi người chủng tộc có thể hối đoái được ứng với chủng tộc đồ đạc vậy nếu như đ ổ i một chủng tộc có phải hay không cũng có thể mua một chủng tộc khác gì đó diệp t â m lúc này linh quang nói lên đột nhiên tinh thần tỉnh táo hắn ban đầu chủng tộc là ma tộc nhưng thần cơ mặc chắc hiệu quả một có thể thay đổi toàn bộ ngoại hình nhất là ở đội chủng tộc thời điểm chủng tộc đặc thù đều sẽ tiêu thất giống như lúc trước hắn đội thành nhân loại lúc ma khí liền tiêu thất mấu chốt nhất là hệ thống bảng lúc đó đều biến thành nhân tộc liên hệ thống đều nhận định cái tiêu biên hóa chủng tộc mua hệ thống trong cửa hàng bán ra đồ đạc cái này không thành vấn đề chứ nói cách khác diệp tầm có thể mua bất luận chủng tộc nào trước vị thần cơ mặc chắc hiệu quả vừa chạy nghĩ đến liền làm diệp tầm nội tâm cực kỳ kích động đem chủng tộc đổi thành nhân loại thử một lần từ ma hóa chung lui ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái nhân loại xoái ca xuất hiện đồng thời bảng biên hóa hối l o i thương điếm quả nhiên cũng thay đổi keng kiểm tra đo lường đến ngài là nhân tộc có thể hối đoái nhân tộc t ư ơ n g quan tướng h cho 1433223 tân thủ thôn thôn trưởng 5 0 m m ư không điểm danh vọng giá trị 1433223 tân thủ thôn người thủ hộ 10.000 điểm danh vọng giá trị thiên tinh thành giữ cửa hộ vệ 200 điểm danh vọng giá trị thiên tinh thành hộ vệ trưởng 3.000 không điểm danh vọng giá trị thiên tinh thành thành, thành chủ một trăm nghìn điểm danh vọng giá trị phiêu tuyết thành 20 Ít ít í t í t danh vọng giá trị bạch vân thành số ba cửa hàng 3.000 danh vọng giá trị vẫn thiên đế quốc đế hoàng chín chín c điểm danh vọng giá trị ngoại tạo quả nhiên có thể mua liền đế quốc đế hoàng chức vị c ũ nhỏ g có t ể mua một mua làm một chuyện khác. Thì tương đương với một qua quá UG, quá chuyện hay đây, đây đương được đề thật biết tinh thế bất tư thì tương không như cho chơi, chỉ cách, khác nhận không khác, nào cũng người người n bờ cái với cái vực có có là là là cử.、Nhỏ、đến tân thủ thôn lớn đến cả nhân loại thủ đô đế quốc có thể mua lại bất quá cũng là t h ậ t đ ắ t diệp t â m hiện tại ngay cả một tân thủ thôn thôn trưởng chức vị đều không mua lại tên hộ vệ kia ngược lại là có thể mua nhưng hắn cũng sẽ không làm diệp t â m cũng là chú ý tới có một tân thủ thôn người thủ hộ chức vị so với thôn trưởng còn muốn đắt thật nhiều cũng không biết là cái gì l ờ i quản ngược lại chỉ cần danh vọng giá trị quá nhiều chương ó một ngày sở ữ u t chín mươi sáu kim cương cấp bảo dương diệp tâm cũng là đến sức lực hắn quyết định về sau nhất định phải làm nhiều khó khăn nhiệm vụ thu được đầy đủ danh vọng giá trị nói không chừng lúc nào thì có dùng danh vọng giá trị lợi hại như vậy mị lực giá trị vậy cũng không kém chứ điểm kích xuống dưới nổi lên không phải một cái bảng mà là một cái giới thiệu mị lực giá trị sở hữu lực lượng vô hình có thể tăng nở vỡ cờ, cờ tín nhiệm đối với ngươi mị lực giá trị nhiều đủ hắn sẽ cho ngươi tốt hơn nhiệm vụ thì ra là thế mị lực giá trị ảnh hưởng nở tờ cờ đối với ngoạn gia quan điểm nói không chừng lúc đầu một cái mặc kệ ngươi nhưng chỉ cần ngươi mị lực giá trị cao hắn cũng có chủ động cùng ngươi tiếp lời c ù n g độ h ả o cảm có chút cùng loại nhưng độ h ả o cảm còn cần từng cái từng cái đi soát cái này cũng không cần đối với sở hữu nở tờ cờ đều hữu dụng dĩ nhiên nếu như cái này nở tờ cờ bản thân xem người chơi rất khó chịu cái k i a phòng chừng sẽ không gì dùng người xa lạ có thể càng dễ dàng kết giao bằng hữu cự nhân vậy cũng có giải a không sai không sai về sau lĩnh nhiệm vụ đơn giản hơn chút lấy được t ư ờ n g cho nói không chừng cũng càng tốt hơn một chút diệp tâm hài lòng hai thứ này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn mặc dù không là t r ậ n cự đại để thăng nhưng lâu dài đến xem tuyệt đối là đồ tốt rốt cuộc có cơ hội nhìn một cái luyện ngục gác ma cho ta vật lưu lại diệp tâm quay đầu lại bắt đầu nhặt tuân r a gì đó người quá ưu tú ngay cả có phiền não như vậy người khác đang tăng lên hắn đang tiếp thụ thường cho lại không thể không cần thường cho chứ b ấ t quá người khác tăng lên tốc độ đền bù hắn tưởng thường để thăng sao ha hả cho các ngươi đi cực khổ rét k h á i a diệp tâm ở nơi này sảng khoáy nhặt thứ tốt đầu tiên là bảo thạch k e n người thu được cấp thấp trí tuệ bảo thạch rít m ư ơ i ba cấp thấp tinh lực bảo thạch rít m ư ơ i năm cấp thấp thoải mái là khẳng định thoải mái một đại sóng thu hoạch nhưng người này hồi sự làm sao đều tầng thứ chín vẫn chỉ có cấp thấp bảo thạch cái này phó b ả n chỉ có thể bạo n ổ cấp thấp sao diệp t â m bất mãn đập đập miệng bất quá ngấm lại cũng coi như dù sao một viên cấp thấp bảo thạch là có thể thêm một điểm thuộc tính đâu tuy là hắn cũng biết bảo thạch khảm nạm số lượng khẳng định có hạn mức cao nhất nhưng là không sao cả có thể thêm không ít cái kia diệp tầm liền hài lòng ít nhất tầng thứ chín bảo thạch nhiều vô số so với đệ thất tầng nhiều n ư ờ i tới lần giá vẽ hơn nữa chủng loại đa dạng các loại các dạng bảo thạch đều có tất cả thuộc tính cũng có thể gia tăng rồi kiểm kê thu hoạch coi là tiền tám tầng cấp thấp trí tuệ bảo thạch bảy mươi cái cấp thấp tinh lực bảo thạch sáu mươi năm cái cấp thấp tốc độ đánh bảo thạch sáu mươi ba cái cấp thấp pháp lực bảo thạch sáu mươi cái sở hữu bảo thạch đều có còn có chuyên môn thêm thi pháp tốc độ diệp tầm bây giờ đối với lam lượng đều lớn nhất khát vọng bởi vì lam lượng hiện nay vậy là đủ rồi thế nhưng thi pháp tốc độ nhanh một điểm là có thể nhanh hơn phóng thích sùng vật sùng vật dù sao biết tiêu thất vẫn dùng h ư linh giới trì quá phiền p h ư c nếu có thể một giây liền phong cái hàng ngàn hàng vạn vậy thoải mái chết được keng cấp thấp trí tuệ bảo thạch đạt được năm mươi cái có thể hợp thành vì trung cấp bảo thạch có hay không hợp thành keng cấp thấp tinh lực bảo thạch đạt được năm mươi cái có hay không dung hợp thì ra là thế năm mươi cá biệt có thể hợp thành cao cấp hơn tiếng nhắc nhở cũng là vang lên bất quá có chút không có năm mươi cái còn không cách nào hợp thành hơi có tiếng đối hợp thành thì tốt hơn đây là không có nghĩ nhưng không hợp thành diệm tâm không hề nghĩ ngợi liền c ự t u y ệ n hợp thành hợp thành cái cọc lông a bảo thạch rất khó tuân ra tới Hắn như thế chờ trở về thôn hỏi một câu vững nhị bảo thạch rốt cuộc bao nhiêu khảm nạm số lượng hắn có thể không thể khảm nạm trung cấp bảo thạch gì rồi quyết định chuyện này diệp tầm suy tư một chút tạm thời gác lại bảo thạch sự tình không khách khi nói đây tuyệt đối là đối với hắn cự đại đề thăng còn là muốn hiểu nhiều là m hiểu ộ thật c không tệ dĩ nhiên ra khỏi bạch ngân cấp trang bị không tính là hệ thống chờ các loại t h ư ở n g cho đây là diệp tầm lần đầu tiên tuân ra bạch ngân cấp trang bị đâu có thể thấy được luyện ngục gác ma đúng là cường đại chính là mmm có lôi phạt phát trượng cái này có điểm không quá lọt nổi vào mắt xanh bất quá nó、no、có phạm vi công kích t r ư ớ c thu à. thuận tay ném vào trong túi đ e o lưng đúng vậy người khác cầu còn không được trang bị bị diệp tầm thuận tay ném tới góc mật đáp mỏng đá ngục dày bạch n g â n cấp t r ư ớ c nghiệp chiến sĩ chuyên dụng vật tổn thương mất tiệp mã nước đều chẳng muốn xem t h u tính chiến sĩ dùng đối với diệp tầm có một len sợi dùng tiếp tục ném trong túi đ e o lưng mỏng đá ngục hàng liên bạch nâng cấp mỏng đá ngục thủ đoạn bạch n â n cấp mỏng đá ngục nai lưng bạch n â n cấp trang bị thật đúng là không ít hơn nữa toàn bộ đều là bạch nâng cấp cái này có thể đều là thứ tốt đa diệp tâm từng cái từng cái nhìn một chút có chút hắn thật đúng là có thể sử dụng cũng là mặc vào không dùng được đến lúc hủy diệt chính là bảng s ở kỳ hiệu biến hóa diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư đẳng cấp 1 3 hp ba trăm pháp lực giá trị 1300 p h á p thương 140-150 phòng ngự 40, có chút hơi toàn bộ đều có đề thắng pháp lực giá trị trực tiếp thêm hơn 200, lại là có thể triệu h o á n rất nhiều sùng vật khí huyết cùng phòng ngự đều tăng cường diệp tâm hiện tại đều không thể coi là quá giòn người dựa vào ăn mặc nha p h á p thương một trăm bốn mươi một trăm năm mươi lôi phạt pháp trượng dùng một chút hai trăm tám mươi ba trăm h thương tổn ma hóa bị động hình thái dùng một chút năm trăm sáu mươi sáu trăm h thương tổn phòng trừng đại thần cấp người chơi tới cũng không chịu đ ổ i diệp t â m trong lòng thoải mái nguy chuyến này thu được bao nhiêu thường cho không thể đếm hết được đi không tính là sùng vật đề thăng là hắn tự thân thực lực bây giờ cũng là có thể lấy một làm v ạ n lực công kích rất cao tuy là khí huyết thấp một ít nhưng hắn có dược tề chế tạo thuật hồi huyết chính là đây chính là luyện mục các ma lưu cho hắn đồ vật rồi sao hiển nhiên không phải di đây là cái gì diệp tâm siêu tập xong đồ đạc lại là thấy được một đạo bảo quang phía trước bị hào quang màu bạc cho che đậy hiện tại mới chỉ có trở nên thấy được cũng không phải là nó không sáng mà là nó càng thâm thúy dường như kim cương một dạng không phải phóng thích quang mang thì vậy một thả ra ngoài chính là rực rỡ lóa mắt kim cương cấp bảo dương miêu tả luyện ngục các ma lưu cho diệp ma vương gì đó chỉ có diệp ma vương mới có thể mở ra chương chín mươi bảy tân thủ thôn sắp có đại nạ đủ ý tứ dĩ nhiên là chỉ có chính mình mới có thể mở ra tuy là cùng luyện ngục các ma là địch nhưng người này ngược lại là một hào hiệp người diệp t â m mong đợi mở ra bên trong là một đôi bao tay ác ma tri thủ kim cương cấp ma thương năm mươi kèm theo kỹ năng ác ma tri thủ tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị thương tổn làm cơ sở công kích ba trăm phần trăm phạm vi vì một trăm ít một trăm mã thời gian cuộn đồ ba phút miêu tả luyện ngục á c ma lực lượng cùng bộ phận thân thể kết quả kim cương cấp trang bị diệp t â m vui mừng cái này là lần đầu tiên gặp phải kim cương cấp trang bị uy lực phi phạm thảo nào luyện n g ụ các ma nói sẽ cho mình thêm công kích đâu trụ cột liền thêm năm mươi pháp thương biến thành một trăm chín mươi hai trăm hơn nữa ba lần công kích quả thực khủng bố phạm vi cự đại có sân bóng rỗ lớn như vậy thời gian c t đồ ba phút cái này cũng không ở tử diệp t â m cũng không phải chỉ có cái này một cái thủ đoạn cái này có thể làm con bài chưa lật diệp t â m thay bao tay bao tay đội liền t h n hình xúc cảm cũng cực kỳ thư thái cảm nhận được ma lực t ă n g v ọ n nội tâm liền hương phấn hơn quan minh chủ giáo vậy cũng sắp tới a trước tiên đem sủng vật tiêu tán diệp t â m vung tay lên cùng các sủng vật nói gặp lại sau sở dĩ làm như vậy tự nhiên là muốn thắng được càng nhiều hơn phần thưởng quan g minh chủ giáo chứng kiến chính mình nhiều như vậy sùng vật khẳng định cảm giác mình rất mạnh nói không chừng sẽ không muốn cho thứ tốt mà lúc này quan g minh chủ giáo đang giáo đình bên trong cầu nguyện đột nhiên cảm ứng được trong quần áo một cái giấy viết thư tựa như đồ đạc nhảy lên hắn kích động đứng lên giáo hoàng bệ hạ ban thưởng cảm ứng giấy viết thư nhảy có người đi qua phó bản giáo hoàng tự nhiên rất cường đại quan g minh chủ giáo mặc dù có thể ban phát toàn bộ sệ vơ nhiệm vụ chính là dựa vào là cái này giấy viết thư đồng thời nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn có thể căn cứ giấy viết thư câu thông đến người hoàn thành hư ở diệp tầm nơi đó đột nhiên bạo phát mạch mang con mắt thật to so với lần trước tới còn nhanh hơn là ngươi quan minh chủ giáo chứng kiến diệp t ẩ m sửng sốt một chút mở ra phó bản chính là hắn hoàn thành phó bản lại là hắn nhất là chứng kiến diệp t ẩ m tóc hơi khô héo đó là bị ngọn lửa chi đao nòng đến liền càng hài lòng hơn cái này dũng sĩ vì hoàn thành phó bản tất nhiên bỏ ra rất nhiều cái kia nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng diệp t ẩ m hắn còn không biết hắn đã bị diệp t ẩ m m ị lực giá trị ảnh hưởng đến dũng sĩ ngươi ở đây cái phó bản chung phát hiện cái gì quỷ dị sao quan minh chủ giáo đặt câu hỏi đồng thời nhìn chung quanh cũng không có phát hiện cái gì huyền cơ quỷ dị rất giống nơi này mười tám tầng địa ngục phải là lớn nhất quỷ dị nhưng diệp t â m không có nói ra tiểu cô nương không biết muốn làm cái gì nhưng nàng đối với mình không sai luyện ngục ác ma còn cho mình thứ tốt chính mình trên bản chất còn là một ma tộc có thể ẩn giấu liền ẩn giấu nơi này quái vật đều rất kỳ quái phản phất là vô số quái vật tạp i a o lên diệp t â m suy nghĩ một chút đây là không che giấu được quan minh chủ giáo nếu như được không đến bất luận cái gì tin tức khẳng định còn có thể tìm người khác hỏi những cái này đại thần cấp lời chơi cũng sẽ hấp thụ giáo hấn đem thủ hạ bồi dưỡng cùng nhau thông quan bọn họ sớm muộn cũng sẽ qua tầng thứ chín vậy còn không như hiện tại liền nói cho hắn biết đem thưởng cho từ tự cầm thạp dao thạp dao quan g minh chủ giáo nỉ non p h ả n phất tại đầu náo bao t á p cùng lúc đó tiếng nhắc nhở đến keng chúc mừng ngươi hoàn thành quan g minh chủ giáo nhiệm vụ thu được quan g minh tín sứ danh sưng ơ quan g minh tín ngưỡng điểm ít ba nghìn quan g minh tín sứ có thể chỉ huy năm trăm danh quan g minh giáo đỉnh tín đồ không tệ không tệ lao chỉ huy sùng vật cũng không còn ý tứ cho chọn người chính mình chỉ huy cũng rất tốt diệp tấm vui vẻ đang muốn hỏi một chút quan minh tín ngưỡng điểm có ích lợi gì lúc không tốt bọn họ làm lớn nguy rồi giấy viết thư duy tiếp theo đã đến giờ quan g minh chủ giáo mắt to đột nhiên nhanh chóng tiêu tán không có lần trước ngưng tụ lâu như vậy cũng không có như vậy kéo dài tân thủ thôn sắp có đ ạ i nạn diệp ma vương ngươi tiếng la v a n g vọng hắn triệt để rời đi thì ra là thế tiểu cô nương muốn nhằm vào là cả tân thủ thôn sao diệp t â m lắc đầu không muốn quản nhiều trong đó đồ đạc hắn lập tức đều có thể mười lăm cấp có thể đi thứ cấp chủ thành tiểu cô nương muốn làm cái gì không có quan hệ gì với hắn dù cho nàng đem toàn thế giới tân thủ thôn đều phá hủy chỉ cần không làm thương hại đến chính mình thì không có sao có đôi khi người í c h kỷ một điểm không có gì không tốt chuyến này thu hoạch trần đầy không có ở lâu diệp tầm ly khai phó bản nhưng hắn không biết là tại hắn sau khi rời đi ở nham tương ở chỗ sâu tròng luyện ngục các ma thi thể nghiền nát thành ba phần đang cùng nham tương dung hợp dưới ba cái mới luyện ngục các ma ra đời chỉ có một cùng diệp tầm đối chiến g á n g rất giống nhau còn lại cũng không giống nhau cái kia hai cái không cùng một dạng chìm vào nham tương ở chỗ sâu trồng mà nơi đó còn rất nhiều cái luyện ngục các ma còn như cùng diệp tầm đối trên cái này cũng chính là duy nhất buồn hắn từ trong nham tương đi tới nhìn diệp tầm rời đi bối ảnh tự ta lầm lại ly bầm. Ngươi nếu như lại không ly khai, đúng ề u phải nhận không được, lại theo ngươi đánh một trận, cũng không thể để cho lại ngươi ngươi biết trận, cũng tầng địa ngục bí mật. được, để địa đ một Xoát. bí lúc này tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn ở trước mặt hắn ngươi cũng không có cuồn vọng tư cách ngươi là ai l u y ệ n ngục các ma cả người đề phòng cảm nhận được nguy hiểm to lớn phảng phất cái này tiểu cô nương có thể trong nháy mắt giết chết hắn ta là ai tiểu cô nương lấy ra nhất kiện lệnh bài lệnh bài chất liệu phong cách cổ xưa lại lộ ra cao quý bên trên đ i ê một cái chữ luận ngục các ma nhìn thấy sau đó đầu tiên là khó có thể tưởng tượng k i ế p sợ lại là kích động dưới lệ phát thông một tiếng q u ỳ xuống xuống tới cung kính nói tàn bại lao binh b á i kiến cựu công chúa điện h ạ hắn chính là biết tại hắn ngủ say thời điểm ma tộc còn không có cựu công chúa a cái này có phải là đại biểu hay không lấy mà cựu công chúa sau lại nói với hắn sự tình càng làm cho hắn hưng phấn c ả m khái ma tộc chính là ma tộc dù cho bị trấn áp hồi lâu thế nhưng vừa ra tới muốn làm chính là kinh thiên động địa đại sự lúc này diệp tâm tử môn hộ trung đi ra diệp ma vương đi ra nhanh sắp dình sót một tâm ý đồ là có thể bán tốt giá rất nhiều nữ tính người trời xin muốn đâu mọi người sơn hô hải khiếu rất nhiều đều m u ố n đụng lên tới cùng diệp t â m lôi kéo làm quen thế nhưng diệp ma vương sát phạt danh khí tại ngoại không ai dám đi lên bọn họ tự động nhường ra một con đường như cung nên vương giả một dạng diệp t â m quần áo ánh trăng pháp sư bảo đi trên con đường lớn biểu tình lạnh nhạt người như vậy chúng ta bảng kéo không đến tiểu k i ê u lưu thủy than thở còn muốn mời chào diệp t â m nhưng diệp t â m đã ưu tú đến để cho nàng không có ý tứ chiêu mộ đông đông đông thùng, thùng đúng lúc này đột nhiên có to lớn kinh động tiếng vang lên từ hơn trăm ngàn vạn ra vây quanh bên ngoài lại nữa rồi hơn vạn người chơi vượt lên đầu một người phẫn nộ hô to diệp ma vương nhận lấy cái chết chương chín mươi tám triệu hoan sư mình có thể công kích tới chính là thiên hạ công hội ở khác người qua phó bản lúc lâm thiên đang phát triển công hội bản thân hắn đã năm cấp bọn thủ hạ cũng đều không kém hơn nữa ở ở chỗ sâu trong bọn họ n g o i ra một cái tiểu hình bảo tàng thu được không ít thứ tốt trang bị liền thu được rất nhiều một cái liền đem bị diệp tầm phá hủy ưu thế di bù đắp lại nghe nói phó bản thăng cấp mau mau còn có bảo thạch hắn mang đắm người đã trở về không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp diệp ma vương cái phải kêu nhất định rửa diệp ma vương rất mạnh nhưng có nhiều như vậy thủ hạ ở hơn nữa rất nhiều cũng đều thăng cấp lâm thiên cũng là bảng đẳng cấp ở trên danh nhân hắn cảm thấy mới có thể giết chết diệp ma vương diệp ma vương ngươi mấy trăm con sùng vật đâu không thể gọi về ta liền biết khẳng định có hạn chế diệp tâm l ầ người n lúc này mới chú ý tới lâm thiên đến kém chút bị cái này đậu bị t r ế c h l ờ i triệu hắn sùng vật đúng là có hạn chế có thời gian kéo dài mà thôi không có hắn còn có thể lại triệu hắn sao ta hiện tại không mang sùng vật cho ngươi điên cùng bắt đi đại gia đừng sợ diệp ma vương trên người nhưng là có chín mươi ước đồng tệ giết h ắ n đi chúng ta cùng nhau phân đồng tệ lâm tiên gào to nhanh chóng đến gần hiện trường một tiếng gầm này rất nhiều người động lòng diệp tâm quá phó bản lúc không ít người chơi đang quan sát nhưng có chút công hội người chơi vẫn là dành thời gian t i ế n nhập phó bản thăng cấp bọn họ dựa vào nhân số ưu thế cũng thăng một chút lúc đầu không có ý nghĩ nhưng lâm tiên mang nhiều người như vậy đến đây bọn họ cũng có dũng khí chủ yếu nhất vẫn là tiền tài mê người chín mươi ước đồng tệ bọn họ đạt được bao nhiêu hả phía trước có người chơi vì diệp ma vương hoan hô cảm t hắn ấ y là làm lợi lớn, lộ cho chính mình thôn làm vẻ vang, nhưng hít thật lớn, lộ ra ánh vang, m vẹ ra ở t tham lam, l ò g người chỉ í n như hắn đồng Hắn h thực h là tế Giết đoạt tệ. c vậy. đi, có mấy trăm con sùng vật chúng ta không còn là một lẽ mẹo khẳng định có thể đối phó hắn diệp ma vương giao tiền không giết mọi người gào to rất nhiều đặc biệt e ngại diệp tầm đều tới sức lực tiểu kiệu lưu thủy ngăn cản t h ủ hạ lắc đầu nhân bảng người chơi yêu nhất rút giao tương trợ nhưng bọn hắn bây giờ cũng không r ú t được cùng với ở nơi này cản trở không bằng giao cho diệp ma vương một người phát huy hắn h ẳ là muốn triệu hắn sùng vật đi tiểu kiệu lưu thủy nỉ non đều cảm thấy ta muốn triệu hoán s ủ n g vật rồi hả diệp t â m nhìn khắp b ố n phía quát lên đánh các ngươi những thứ này cặp bã còn không cần các s ủ n g vật xuất thủ hoa anh lôi bạo thuật tám trăm diệp t â m pháp trượng phóng thích qua mang một tia chớp từ trên trời giáng xuống rơi vào một cái người chơi trên đầu trực tiếp miểu sát rồi ma hóa bị động hình thái thêm hai lần thuộc tính pháp trượng thêm hai lần đạt tới tám trăm thương tổn một cái mười lăm cấp khi t h ị p có hay không cái này khí huyết cũng là cái vấn đề dầm dầm trang thượng vang lên vô số nước bọn nốt tiếng mọi người thấp phỏm lo âu lâm thiên ánh mắt t r ừ n g lớn miệng đang run rẩy hắn chính là bảng đẳng cấp đệ mời người chơi à làm sao lại cùng diệp ma vương t r ê n lệch lớn như vậy cái tổn thương này quá ly kỳ hắn cũng sẽ bị miểu sát quan trọng nhất là toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp bên trên diệp tầm nghề nghiệp là thủy d i ệ t triệu h o à n sư liền cùng mọi người nghĩ giống nhau là một cái triệu h o à n sư triệu h o à n sư tự thân có nhiều như vậy thương tổn vậy người khác còn chơi một len sợi trốn trốn trốn mọi người điên cuồng gào thét liền muốn bộ dạng xun xoe chạy đi đúng lúc này một cái sân bóng rô lớn như vậy bàn tay khổ từ không trung ở chỗ sâu trong nhanh chóng hạ xuống trong nháy mắt mang đi một đại sóng người chơi thi thể trực tiếp nhấn nát bọn họ một ít trang bị bền đều trực tiếp mất so trước đó còn kinh khủng hơn một nghìn hai trăm vô số hát sát thương tổn t h o á n hiện hơn một nghìn cái người chơi treo có thể chết ở ác ma chi thủ thủ hạ là vinh hạnh của các ngươi diệp tâm chắc thử một chút hiệu quả vừa lòng phi thường liền cùng còn lại v o n g du bên trong đại chiêu giống nhau đây chính là hắn đại chiêu đáng tiếc có ba phút làm lạnh không có việc gì lôi bạo thuật không có làm lạnh vê anh lôi điện bạo phát hướng về lâm thiên bổ tới diệp tâm thản như nói Ta người h ớ c ta n theo chúng n dám ọ c ta, ta ta nhiều sợ cái gì lâm thiên điên cuồng gào thét nhưng là lúc này tại chỗ sở hữu người chơi bất luận là công kích diệt thẩm hay là đang một bên xem trò vui đều là cả người run không có trốn chạy khí lực càng không có phản kháng ý chí sợ sợ h a anh không giết chết các ngươi cho ta dễ khi dễ có thể năm lần bảy lượt thăm dò diệp t â m cười nhạt lâm thiên dùng kỹ năng tránh khỏi nhưng hắn kỹ năng luôn luôn làm lạnh à bất quá lôi bạo thuật cũng không có làm lạnh tránh được đệ nhất cái tránh được cái thứ hai sao h a anh lâm thiên dây chết trước khi chết thanh â m tuyệt vọng vang vọng giết hắn đi a sẽ không nghĩ tới hắn mình tại sao không động thủ đâu chính hắn càng sợ a nhưng bị hắn như thế đâm một cái kích mọi người cũng phản ứng lại mạnh mẽ ngăn cản sợ hãi bắt đầu hướng về diệp tầm công kích còn lấy thiên hạ c ô hội lợi hại nhất hơn ba nghìn cái cung tiễn thủ bắt đầu x ạ kích những cung tên này trang bị dĩ nhiên có đạt tới bạch nâng cấp là bọn hắn ở bảo tàng t r u n g tìm được hiu hiu hiu ken ken ken hoạt động tháo đài công kích được tới bị một đám h à n b ắ t quy chặn diệp tầm trong nháy mắt gọi về hai trăm con hắn không thích bị tổn thương từ hoạt động tháo đài trong khe hở diệp tầm lộ ra phát trượng vê anh rầm d ầ m d ầ m không ngừng lôi bạo tiếng vang lên diệp tầm không ngừng công kích tới chính là đánh, đánh. hắn đột nhiên nợ nụ cười thiếu chút nữa đã quên rồi ma hóa bị động thêm hai lần t h tính phòng ngự của ta cũng có sáu mươi sáu điểm mà những các người chơi đối với thương tổn của hắn quả nhiên không cách nào pha phòng chỉ có cưỡng chế tính một điểm diệp tâm uống một chai tiểu hướng thuốc hiệu quả mỗi ba lập tức trở lại phục năm điểm huyết khi huyết một cái liền đấy ác ma hắn là ác ma không thể tìm hắn để gây sự chỉ có thể thần phục phát thông phát thông tất cả người chơi toàn bộ đều quỳ xuống dập đầu cầu x i n tha thứ nhưng diệp tầm có thể không để ý đến bọn họ lần trước bọn họ chính là làm như thế không phải là tham lam tâm phát tác sao những người này nhất định phải giết đến bọn họ sợ vê anh ác ma c h i thủ lại là treo một mảng lớn sân bóng rỗ lớn như vậy huyết xuất hiện mà lúc này mấy đạo tiếng nhắc nhở xuất hiện trong đó một đạo rất là bất đồng chương chín mươi chín trang bị dung hợp k e ngài hủy diệt truy tinh cung kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật truy tinh cung k e ngài hủy diệt cấp tốc cung kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật cấp tốc cung kích phát mới triệu hoàn thuật diệp t â m nhìn một chút thiên hạ công hội trang bị thật đúng là không ít cái kêu ba nhân bộ đội cung tiện bị chính mình hủy diệt thật nhiều trang bị đều là trong nháy mắt bể nát Ken. truy tinh cung và cấp tốc cung thuộc về cùng loại hình trang bị kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp quả nhiên trang bị cùng sùng vật giống nhau cũng có thể dung hợp bất quá cũng phải cần cùng loại hình cho nên diệp tầm phía trước hủy diệt không ít trang bị thế nhưng cơ bản không có cùng loại hình mới không có dung hợp đi ra dung hợp diệp tầm nhìn một chút hai cái trang bị đều là bài bản b không biết ở dung hợp sau đó lại sẽ có biến hóa như thế nào keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q u y ề n kỹ năng mới triệu h o á n thuật liên phát cung liên phát cung h ắ c thiết cấp chức nghiệp cung tiến thủ hủy diệt triệu hoán sư m a thường bốn hiệu quả liên tục xạ kích mỗi phát tiêu hao một điểm lam lượng mỗi phát thời gian cột độ một dây dĩ nhiên thành h thiết cấp tăng lên một cái phẩm cấp cái này trang bị đối với diệp tầm vô dụng thậm chí có thể nói là rắc r ư i nhưng làm cho diệp tầm hưng phân là cái này biểu lộ thực sự có thể để thăng hơn nữa hiệu quả rất tốt mà hiện trường không phải còn có thể lại kích hoạt lại d u n g hợp sao tối thiểu hủy hoại những cái này cung tiễn cũng có thể được sáng tạo mật mã chứ diệp tâm rất chờ mong cái cung này có thể để thăng tới bao nhiêu ta vốn là thuộc về pháp sư là không có cách nào sử dụng cung tên nhưng tự i hồ là ta chế tạo ra duyên cớ có thể đột phá cái này hạn chế thoải mái hơn chính là hắn s á n g tạo trang bị hắn toàn bộ có thể sử dụng nếu như chỉ là triệu hắn không có trải qua tiến hóa trở các loại cải tạo sẽ không thuộc về hạn chế tạo ra cho nên phía trước mới không có phát hiện hắn có thể dùng sở hữu loại hình vũ khí phân thân thuật diệp tầm đem liên phát cung giao cho phân thân nhắm vào những cái này cung tiễn làm như vậy tự nhiên là vì để cho liên phát cung ăn sáng tạo mật mã 500 493 Phân Phân phân thân nhắm địch nhân, bắt đầu không chậm, nhưng thương thân chủ thể chỉ nhưng, hóa hình thái, thân thể ngay ngừng bán bán tương đối chậm, nhưng tổn cũng cùng trang động cũng dùng. bắt kém ma cao đầu đối bị bị có vô với so là toàn bộ miểu sát trang thượng một mảnh kêu trên diệp tâm chủ thể cũng đang không ngừng giết chóc xem xem có thể hay không nhiều kích hoạt một ít trang bị thực sự không được đem trong túi đ e o lưng trang bị toàn bộ phá hủy cũng muốn đổi thành tốt hơn trang bị hắn có loại ý tưởng đem phân thân cũng vũ trang đứng lên keng liên phát cung hủy diệt truy tinh c u n g thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc liên phát cung đem tiến hóa keng tiếng nhắc nhở lần lượt vang lên quả nhiên có thể tiến hóa vang lên mười lần lúc keng chúc mừng liên phát cung tiến hóa tiến hóa thành a c bốn mươi bảy ngoa tạo diệp tâm đều n ộ ép còn có thể bộ dáng như vậy chơi phải không trong trò chơi này hắn còn không có gặp qua xạ thủ loại nghề nghiệp này khả năng cùng cung tiễn thủ s á c nhập hơn nữa tinh vực chúng nói không chừng thì có cao khoa học kỹ thuật vũ khí bất kể ngược lại đây là hạn chế tạo ra a c 4 7 b ạ c h nâng cấp trước nghiệp cung tiễn thủ thủ y diệt triệu hoán sư ma thường mười hiệu quả liên tục x ạ kích mỗi phát tiêu hao hai điểm lam lượng mỗi phát thời gian c u ậ n độ không năm giây từ h thiết cấp lập tức liền thăng làm bạch nâng cấp mà phía trước mới là bạch bản mà thôi a tiến hóa dung hợp đều sẽ để thăng một cái phẩm cấp sao tiếp tục diệp tâm cùng phân thân đều là liếm môi một cái phân thân dơ một bà x u ố n g trường tiêu hao là pháp lực giá trị bán ra là ma biện pháp đạn uy lực cực kỳ kinh người điệu điệu tốc độ so trước đó mau hơn thương tổn cũng cao hơn một chút cái này cmn ờ ở ở khai quạch chứ ak bốn mươi bảy đều đi ra rồi trốn trốn trốn các người chơi cực độ m ộ t b ư ớ c tất cả mọi người cầm đao kiếm pháp trượng các loại diệp ma vương trực tiếp bưng cái súng trường đi ra đây không phải là m ở ổ tổ là cái gì còn chơi cmn a trốn có thể trốn chạy đi đâu diệp tâm vung lên nụ cười tàn nhẫn lôi phạt pháp trượng không ngừng hạ xuống ở giữa còn kèm theo bình a bảo trì lam lượng vẫn đủ liền đuổi theo bọn họ hành hung bên trong cũng kích hoạt rồi một ít trang bị đáng tiếc không có dung hợp không quan hệ các người chơi trang bị chung bởi vì thiên hạ công hội nguyên nhân cung tiễn là nhiều nhất vậy thì nhìn một chút cung tiễn có thể để thăng tới trình độ nào phân thân chuyên môn hướng về phía cung tiễn thủ giết cũng nhắm ngay cung tiễn có nhược điểm bạo phá ở hủy diệt rất nhẹ nhàng k e n a g bốn mươi bảy hủy diệt truy tinh cung chiếm được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc a g bốn mươi bảy đem tiến hóa tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên nơi đây hơn ba cái cung tiễn đầy đủ tiến hóa diệp tầm cùng đợi một phen giết chóc rốt cục k e n chúc mừng ak 4 7 tiến hóa tiến hóa thành akm akm xuống trường ở trong thế giới hiện thực là do ak 4 7 ư y ưu hóa mà đến diệp tầm trực tiếp cho tiến hóa đi ra trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng đang chuẩn bị nhìn thuộc tính nào biết nòng súng tử đều không ngộ nhiệt đâu k e n ngài hủy diệt phá g i á p cung kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoãn thuật phá rắp cung chúc mừng akm cùng phá rắp cung thuộc về cùng loại hình trang bị kỹ năng có thể rung hợp có hay không rung hợp dung hợp diệp tầm cực kỳ quả đoán keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q u y ề n kỹ năng mới triệu hoán thuật hừng hực gạt l ỉ n h c ộ c c ộ c c ộ c đát ở phân thân kỳ thực cũng chính là diệp tầm trong tay thật dài súng trường biến hóa bán súng gặp biến được càng thô to, to có chuyên môn sách theo tay nắm cửa phía trước một cây nòng súng phân ra chọn lục căn tốc độ bắn nhanh đến khủng bố cơ hồ không có khoảng cách lục căn nòng súng bắn liên tục cùng phun lửa một dạng sáu trăm năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi năm t h ư ơ n g tổn đề cao một trăm tải hữu không có ma hóa bị động hình thái đó chính là năm mươi tải hữu đề thẳng cái này rất khủng bố kim cương cấp ác ma c h i thủ cũng liền bỏ thêm năm mươi ma thường à. lẽ nào sáng tạo ra kim cương cấp trang bị đầy cõi lòng kích động diệp tầm mở ra trang bị miêu tả hừng hực cắt l ỉ n h hoàng kim cấp trang bị ma thường hai mươi phá giáp hiệu quả ba mươi phần trăm hiệu quả liên tục xạ kích mỗi phát tiêu hao năm điểm làm lượng không làm lạnh chỉ là hoàng kim cấp trang bị liền mạnh mẽ như vậy nguyên lai là bỏ thêm phá giáp thuộc tính diệp tầm nhãn thần tiềm h t h ư ớ c xem ra dùng hợp trang bị cũng sẽ hấp thu nguyên bản trang bị ưu điểm liên phát cung truy tinh cung phá giáp cung chung vào một chỗ sinh ra tốc độ đánh nhanh t h ư ơ n g tổn cao, có t h phá ể giáp gạt linh đ i quân phú ư thể lôi phạt trợ hiện ác ma chi thủ bao trùm dưới người chơi tử vong tốc độ thực sự quá nhanh diệp tâm dùng da nhược điểm bạo phá hủy diệt trang bị tốc độ rất nhanh hủy người cũng hủy trang bị có chút trang bị giống như pháp sư bảo kiếm các loại cũng kích phát triệu h á n dung hợp nhưng số lượng quá ít dung hợp cũng vẫn là rắp rưởi diệp tâm cũng không còn còn nhiều hắn trong túi đ e o lưng còn rất nhiều trang bị giết hết người chơi lại nói k e n ngài đánh chết thiên hạ cùng ca thu được điểm tờ cờ ba mươi điểm k e n ngài đánh chết tới đánh ta nha thu được điểm tờ cờ hai mươi điểm bên trong còn có loại này tiếng nhắc nhở chuyển đến diệp tâm phía trước quá h ư n phấn cũng không có chú ý tới tỉ mỉ suy nghĩ một chút lần trước giết người chơi lúc cũng nghe đến nơi này dạng tiếng nhắc nhở nhưng vẫn không có gây ra đồ đạc tội ác giết một người vì tội đồ vạn bởi vì hùng tàn sát được chín trăm vạn mới là hùng trung hùng ở đâu ra tội người nào định tội thế gian này chỉ có nắm tay mới là đạo lý gạt lình hao tổn lam không ít một toi xuống phía dưới chính là thật nhiều lam đến khi phân thân lam không có diệp tâm liền chính mình dùng gạt lình cho phân thân dùng lôi phạt pháp trượng hồi lam trang bị cũng cho phân thân phiền phức hồi lam trang bị hay là không đủ a diệp tâm tự lẩm bẩm hy vọng có thể sáng tạo ra một cái hồi lam trang bị hoặc là liền hủy diệt lam dược thử xem nhưng may mà tại dạng này trao đổi dưới sát phạt rất nhanh một khác đồng hồ phía sau năm sáu chục ngàn người toàn diện đừng xem thời gian dài chút dù sao lần này không có ỷ lại s ú n g vật đá keng ngay tổng cộng kích s á t một trăm sáu mươi người chơi đã h ù n g danh điểm tợ cơ đạt được năm trăm vạn điểm giải tỏa danh sưng s á t nhân như ma s á t nhân như ma ma thương hai mươi khí huyết m ộ ư ơ i hiệu quả cùng người chơi lúc đối chiến thêm được một mươi thương tổn một mươi năm p h á giáp một tỷ lệ trực tiếp kinh sợ người chơi làm cho người chơi không cách nào hành động thêm hai mươi ma thương cái này rất mạnh mẽ hoàng kim cấp trang bị cũng là như vậy hơn nữa diệp tầm ma hóa còn có trang bị tỷ lệ phần trăm thêm được tương đương với bỏ thêm năm sáu chục ma thương lại bỏ thêm tỷ lệ phần trăm thương tổn còn có một mươi năm phá giáp đánh khiên thịt đều nhẹ nhõm bất kỳ cái gì hiệu quả chung tỷ lệ phần trăm tuyệt đối là tốt nhất một nhóm ở về sau nói không chừng còn có ngoạn gia đối chiến công hội chiến thành chiến tranh phách tái trở các loại cái k i a cái này danh s ư n g thì có trọng dụng tuy là diệp t â m hiện tại không hề có hứng thú với những thứ đó nhưng nhiều một chút chuẩn bị cũng là tốt diệp t â m lòng mang hài lòng đeo bên trên danh s ư n g đồng thời n í t ĩ làm trở nên đỏ như máu một mảnh bất kỳ cái gì người chơi chỉ cần giết hắn tuôn ra đồ vật tỷ lệ sẽ biến lớn nhưng diệ tâm giết chết người khác tuân ra gì đó cũng sẽ trở nên nhiều cắt nhất bang rắt rưởi trong núi thây biển máu diệp tầm ly khai vốn định trở về thôn cùng vương nhị hỏi thăm bảo thạch nhưng hắn suy nghĩ một chút cảm giác mình hiện tại đủ mạnh tối thiểu là tân thủ thôn tuyệt đối bá chủ bảo thạch tạm thời không phải khảm nạm cũng không còn sự tình vì bất việc hoàn thành trước điều tra tân thủ thôn biến hóa nguyên nhân nhiệm vụ ly khai tân thủ thôn lại nói tân thủ thôn có sâu hơn phạm vi đ ạ i thảo nguyên sơn lâm chờ các loại chiếu thôn trưởng chỉ đạo biến hóa khởi nguồn tựa hồ là lạc nguyện sân mạch thôn trưởng cũng chỉ ra phương hướng diệp tầm trực tiếp đi ngay vu thảo cái này cờ mờ quá mạnh a ta xem là quá giả liền gạt linh đều đi ra rồi khẳng định khai quải ở diệp tầm sau khi rời đi còn lại người chơi mới dám nói từng cái khiếp sợ cả người chết lặng hoài nghi diệp tầm khai quải diệp tầm có mấy trăm con sùng vật mà khác người chơi đến bây giờ còn không thấy một cái có sùng vật cái này hơi bị quá mức không công bình phía trước liền có rất nhiều người hoài nghi hắn mở ô tô nhưng có người cảm thấy là trí tôn mũ giáp công lao có thể trí tôn mũ giáp có thể làm ra một cái gạt linh tất nhiên là h a c k e không thể nghi ngờ tìm được rồi tinh vực lỗ thủng những thứ này người chơi rất là tức giận có người phía trước liền chặn ý đồ lập tức đem diệp tầm cầm gạt lỉnh bắn phá hình ảnh phát đến rồi thế giới tần đạo bên trên lúc đầu đã thế giới an tĩnh tần đạo sóng gió lại xuất hiện diệp ma vương khai quải trong khoảnh khắc t r i n h phạt tiếng một mảnh đều muốn tinh vực quan phương cho một lời giải thích thì ra là thế khai quải thiên thần đã lần nữa đánh tới đệ tam t ầ n g dù sao muốn dẫn thủ hạ thăng cấp tốc độ chậm một chút ngẫm lại cũng rất tức giận lại bị diệp ma vương đoạt phong thái hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc này vô số đại thần người chơi định tiêm tập đoàn tài chính cùng công hội đều hướng về tinh vực quan phương phát sinh nghi vấn yêu cầu gạch bỏ diệp ma vương tài khoản còn có một ít gia tộc cổ xưa dính vào ở trong đó diệp ma vương cả thế gian đều là kẻ địch phụ hoàng cái này long t o á i tinh thần chứng kiến tin tức rồi lập tức hạ tuyến thật lâu không nói chờ tin tức đi long hoàng chân mày trả t r â u vốn tưởng rằng ra khỏi một thiên tài không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy đột nhiên toát ra cái gật đỉnh diệp ma vương mở không có mở treo long hoàng đều đúng vậy dù sao cái này quá kỳ quái tinh vực nhân viên quản lý là các quốc gia đình tiêm tinh anh tin tưởng bọn họ biết công bằng xử lý nói là nói như vậy nhưng hắn cũng biết diệp ma vương thực sự quá ưu tú tia sang trói mắt biết đâm thủng đỏ con mắt người mà nay tinh vực hư hư thực thực sẽ cho nhân loại cuộc khởi rất nhiều cổ xưa thế g i a đều tiến nhập thăm dò khẳng định không cho phép diệp ma vương độc tài danh tiếng những người này tạo áp lực tầng tầng quyền lợi quan hệ dưới nhân viên quản lý có hay không có thể công bằng người đến truyền đạt cho tinh vực nhân viên quản lý hy vọng bọn họ công bằng xử lý việc này tốt nhất có thể xuất ra chứng cứ bằng không ta long quốc đệ nhất cái không đáp ứng Toàn、thế o à n t giới người hắn đều ở đây ở mở cho là tần nhưng nêu lên thất bại, diệp Tâm nổi danh sóng nhân muốn thêm hắn, hắn đã sớm đóng cửa thêm bản thất thêm thêm thân. Thế giới sau Tâm một t bại, đại Diệp sớm cửa đó, đã đạo cũng bị hắn yên lặng trừ phi chủ động đi xem bằng không thu không đến bất luận cái gì tin tức mà diệp t â m hiện tại cái nào vui vẻ đi xem tin tức hắn thầm nghĩ làm nhanh lên hết nhiệm vụ phía trước giết năm sáu chục ngàn người chơi tuy là đẳng cấp đều so với hắn thấp nhưng là cung cấp một ít điểm kinh nghiệm khoảng cách cấp m ộ ư ơ i bốn đã không xa chẳng mấy chốc sẽ m ư ơ i năm cấp đến rồi m ư ơ i năm cấp lại là một cái thường cho một bên đang mong đợi hắn một bên mở ra gạt lĩnh kỹ năng bảng phía trước đối chiến quá h ư n phấn cũng không có chú ý triệu hoán muốn bao nhiêu lam lượng cũng không còn chú ý thời gian kéo dài triệu hoán thuật hưng hực g ắ t l ỉ n h lờ một tiêu hao pháp lực giá trị năm trăm điểm thời gian kéo dài mười phút rốt cuộc l à hoàng kim cấp trang bị triệu hoán một lần liền muốn năm trăm pháp lực giá trị diệp t â m hao t ổ n không một lần lam lượng mới vừa chỉ đủ triệu hoán hai lần thời gian kéo dài vẫn là mười phút bây giờ là được rồi chỉ sợ hậu kỳ gặp phải cường địch đã ai nếu có thể thủ tiêu thời gian kéo dài thì tốt rồi lam lượng triệu hoán sùng vật ngược lại là được rồi nhưng trang bị sẽ không quá được rồi phải nghĩ biện pháp bất quá gạt lỉnh triệu hắn hơn chút vậy cũng có thể thăng cấp thử trước một chút diệp tâm tự lẩm bẩm phân thân cùng hắn có hơn một điểm lam lượng nhanh chóng lại là triệu hắn gạt lỉnh chương một trăm linh một mở ổ tổ chế tải bốn cái gạt lỉnh lại là xuất hiện hiện thực thế giới bên trong một người chỉ có thể cầm một cái gạt lỉnh dù sao quá nặng nhưng đây là tinh vực thế giới người chơi thân thể đều tăng cường diệp tâm cùng phân thân một người cầm hai cái gạt lỉnh mặc dù là pháp sư nhưng cao ngạch thuộc tính trưởng thành giá trị làm cho hắn thể lực cũng không thể khinh thường bốn cái gạt lỉnh quét ngang không có vấn đề hơn nữa về sau triệu h o á n còn lại sùng vật có thể sử dụng gạt lình diệp tầm suy nghĩ một chút vô số sùng vật cầm gạt lình quét ngang trắng cảnh không khỏi nợ nụ cười có l n g lượng gạt lình thì có viên đạn bởi vì đây là chính hắn sáng tạo cho nên hắn một cái pháp sư cũng có thể sử dụng gạt lình nhưng người khác chỉ có cung t i ễ n thủ có thể sử dụng hiện tại trong đội ngũ còn không có xạ thủ hình sùng vật không có nghĩa là về sau không có thực sự không được chính mình sáng tạo ra một cái cung t i ễ n thủ sùng vật chỉ cần lại triệu hắn năm lần gạt lình thuộc tính vẫn có thể đề cao không ngừng thăng cấp xuống phía dưới hoàng kim cấp trang bị cũng có thể sở hữu kim c ư n g cấp, cấp đại sư thậm chí còn cấp chí tôn trang bị uy lực mã đ ứ c đây mới gọi là c ư ờ n g đại diệp t â m chế tạo ra đồ đạc so với tinh vực đồng đẳng cấp lợi hại hơn chờ lam lượng khôi phục đem gạt lỉnh thăng cấp sẽ đem trang bị hủy diệt một ít diệp t â m quyết định trong túi đeo lưng có không ít trang bị lúc đầu hắn không thể hủy diệt đồ đạc của mình nhưng hiện tại thay đổi một ít là có đẳng cấp cao phía sau cấp thấp trang bị hắn có thể phá hủy giống như hoàng kim cấp trang bị chỉ cần là chính bản thân hắn còn không cách nào hủy diệt nhưng là một chuyện tốt theo tiến bộ của hắn hủy diệt triệu hoán sư một ít hạn chế tựa hồ đang chậm rãi thủ tiêu hủy d một pháp đến đến đường đi không cấp thấp giá quái đều bị ma quỷ hai hoán hấp dẫn đi chỉ có cao cấp giá quái có thể ngăn cản một ít thỉnh thoảng có lạc đàn giá quái bị diệp tâm bung lỏng nhựa sát lôi phạt chi trượng bổ liệt được dọc theo con đường này diệp tâm đều không gặp phải cấp một mươi trở xuống có thể thấy được phó bản lực ảnh hưởng đã từng bước làm sâu sắc tiểu cô nương đem quái vật đều hấp dẫn đi rốt cuộc làm u ố n làm cái gì diệp t â m cũng là hiếu kỳ hồi lam đồng thời triệu hoán gạt lỉnh đệ tám cái gạt lỉnh triệu hoán đi ra lam lượng lần nữa t h a n h không ùn、um、b ò họ ủ、um、n b ò họ ủ、um、n b ò họ chỉ chốc lát sau diệp t â m đi tới một chỗ bên đồng nước gặp một đám châu đại khái hai ba t r ă m con cúng giã châu phổ thông quái vật vật đẳng cấp lv một ba hp năm trăm h thương tổn một trăm năm mươi lực phòng ngự bốn mươi kỹ năng dã man xông tới huyết khí nghiêm nghị cúng giã chu lên miêu tả châu bản tính ôn hòa nhưng nội điên chúng nó biết đỉnh ngươi đúng quần cúng giã châu thanh đồng bốt đảng cấp lv một ba hp năm trăm h thương tổn hai trăm linh ự c phòng ngự năm mươi kỹ năng dã man sông tới huyết khí nghiêm nghị đại điệu tiên nước miêu tả châu chiến sĩ sẽ không khởi mặt nạ của nó trừ phi ngươi muốn cấp nước của nó uống dĩ nhiên là mười ba cấp quái vật thuộc tính rất cường đại so với luyện ngục gác ma b ộ t g ấ p bội thuộc tính trước cũng chỉ chỉ kém một chút ít hơn nữa còn có cái thanh đồng bốt cũng không biết đạo luyện ngục gác ma lần trước vì sao không có tiêu ký xuất phẩm cấp ù m b ò họ ù m b ò họ ù m b ò họ châu nhóm chứng kiến diệp tầm nổi giận đùng đùng đánh tới phản phất tại nói nhân loại yếu đố ngươi có phải hay không muốn cấp nước của chúng ta uống diệp tầm đối với đám này c ộ c lốc không biết nói gì hắn lúc đầu không muốn gây chuyện thầm nghĩ mau sớm làm nhiệm vụ nhưng các ngươi chủ động tìm việc cái kia liền trách không được ta vung tay lên một nhóm sủng vật t i ể u giá phát hiện đó là thư linh giới chỉ trong 150 con mèo mèo 145 cái bằng tuyết mỹ nhân ngư tuy là cũng là mười ba cấp nhưng đám này c ộ c lốc làm sao có thể hơn được luyện n g ụ c các ma cái kia bờ ug đừng xem châu nhóm hơn mấy trăm con nhưng diệp tầm là không chút nào hoảng sợ các sủng vật cũng rất mạnh miều mèo, mèo nhóm xông lên trước lại phân nứt ra tháng một năm năm con ma khí ảnh tượng ám ảnh tiềm sát tê hống còn thiếu hiu hiu hiu khắp nơi thiên băng tuyết phát lên băng tuyết mỹ nhân ngư sử dụng kỹ năng cho ngốc cộc lốc nhóm tới bộ khống chế phần món ăn băng tiên tuyết vũ nhân ngư mập hương em hai tiếng ca văng lên làm băng tuyết lạc dưới tạch tạch tạch đàn trâu nước bị băng trụ thế nhưng rất nhanh chúng nó huyết khí bắn ra cả người lai liêu kính nhi dĩ nhiên phá vỡ k h ố i băng tránh thoát băng tuyết huyết khí nghiêm nghị ùm、um、b ò họ ùm、um、bỏ họ điên cùng hét lên trong tiếng chúng nó sử dụng cùng g ã chui lên cùng nhân ngư tiếng ca tương để ngăn cản tuy là vẫn là lung lay dáng vẻ buồn ngủ nhưng vẫn là trèo trống dã man sông tới d ư ớ i m i ế n cưỡng vọt tới thế nhưng huyết s ắ t m a miêu đã đến rồi hiu hiu hiu 480, 530, 490, 500. m ộ t mảnh huyết s ắ t phát lên châu nhóm thật nhiều đều bị m i ê u sắt rồi bột gấp điên cuồng hét lên x u ấ t lĩnh châu đầu đá lung t u n g đại điệu dâm đạp cũng dùng được trong khoảnh khắc đùi đất t u n g bay đại điệu l ọ t lát cái k i a thủy đ ằ n g thủy đều nổ lên chừng mới thức cao đến cùng cũng là mười ba cấp quái vật ta dã man sông tới chúng nó bốn vó đào di chuyển đụng không có một ít mẹo bất quá có thật nhiều là ma khi ảnh tượng mẹo còn có thể lại triệu hoán đi ra tràng thượng là hỗn loạn tương bừng bùi đất tung bay nhiều chỉ chiến đu hiu hiu hiu băng tuyết mỹ nhân ngư sử dụng công kích lần này không phải đã k h ô n g chế băng l ă n gào g thét tỏa ra trận trận hà khí ba trăm hai trăm chín mươi tám ba trăm ba mươi ba châu bị thua là chuyện sớm hay muộn diệp t â m nhìn một chút liền không có hứng thú gì thậm chí không có triệu hoán càng nhiều hơn sùng vật lam lượng phải tiết kiệm lấy gặt lỉnh chỉ còn hai lần phóng thích có thể thăng cấp có phân thân ở mỗi người năm trăm điểm chính là trở về năm trăm điểm lam ba bốn phần đồng hộ a khi đó chiến đấu cũng nên kết thúc chính mình hưởng thụ điểm kinh nghiệm đ ặ đến chính là nhưng hắn không biết là thành công diệp ma vương thần thoại phải biến mất ra thiên thần mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cờ giả thiên thần giết quái thủ hạ truyền đến tin tức gia tộc đã hướng tinh vực nhân viên quản lý chất vấn đồng thời toàn cầu sở hữu đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ lòng quốc một ít bên ngoài đều ở đây hướng về nhân viên quản lý tạo áp lực nhân viên quản lý vì nghiên cứu tinh vực bọn họ đã là một cái đặc thù bộ môn theo lý thuyết quyền lực rất cao nhưng các quốc gia một tay đều ở đây tạo áp lực bọn họ mặc dù là đặc thù bộ môn là vì toàn bộ nhân loại phục vụ nhưng cũng là những quốc gia này xây dựng A tổ trưởng làm sao bây giờ có nhân viên quản lý đặt câu hỏi theo lý thuyết vì nghiên cứu tinh vực diệp ma vương cường đại lên là chuyện tốt nhưng làm gì được lòng người tham lam không sợ diệp ma vương cường đại chỉ sợ diệp ma vương nhất chi độ c tú hơn nữa tinh vực có thể lái được treo điều này sao có thể những thứ này tinh anh nghiên cứu lâu như vậy cũng liền dựa vào ban đầu một nhóm mũ giáp nghiên cứu r a cùng hạt giống một điểm liên hệ có thể nhờ vào đó gián đoạn mũ giáp cùng tinh vực liên hệ làm cho người chơi lọ gấp diệp ma vương so với bọn hắn những thứ này nhân viên quản lý c ộ n lại còn mạnh hơn Tổ trưởng suy nghĩ một chút, tổ, ta tài nhưng mở nghĩ nói, mặc kệ hắn cũng không có mở ô tổ, chúng ta cần nghiên cứu tài chính, không có khả năng cãi lời các quốc gia mệnh lệnh, Long、quốc、không gia giờ suy cứu quốc Quốc bây khả cho cho phép, mặc có có cãi các các lời kệ ô là dù đồng ạ đoạn i Gián giáp liên mọi người giận nước áp lực, chuyện này không cần chứng cứ. Gián đoạn mũ giáp của hắn liên hệ, bình lực, cứ. của tức áp lửa hệ, đ mũ A.、Đồng、thời định vị mũ giáp của hắn xem hắn là làm sao làm được mạnh như vậy nghe vậy các nhân viên quản lý hành động vì chuyện này thậm chí c ô ý đem long quốc nhân viên quản lý tạm thời giam lòng Trước 102, một viên trần, viên chiếu diệp tầm nhìn châu nhóm dần dần tử vong các sùng vật vẫn là rất ra sức đồng thời hắn lam lượng cũng trở về đầy năm trăm l ậ p tức lần nữa triệu hồi ra hai cái gạt lỉnh k h e n chúc mừng t h ư ơ n g hực gạt lỉnh phong thích số lần đầy đủ đạt tới thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một diệp tầm nhìn một chút thuộc tính tăng lên bốn mươi đạt tới hai mươi tám điểm mà thương g i á trị. phá giáp suất đạt tới hai mươi một đến cùng là lần đầu tiên tăng lên tương đối nhiều diệp tầm trong lòng mỹ tư tư châu nhóm ở các sùng vật dưới sự công kích đã chỉ còn lại có mười tới chỉ còn sống dù sao cũng là cao cấp giã quái giết chậm một chút diệp tầm chuẩn bị tự mình động thủ huy vũ trên pháp trượt trước nhưng đúng lúc này k e n cảnh báo cảnh báo chịu đến ngoại lai lực lượng kích thích gần ngăn ra cùng tinh vực liên tiếp ma vương mũ giáp phản kháng chung k e n ma vương mũ giáp chưa viên mãn không cách nào một lần hành động phản kháng ngoại lực kích thích ma vương mũ giáp phản kháng chung thứ lạp thứ lạp ở diệp tầm trong tầm mắt trước mắt một mảnh hoa tuyết thấy không rõ tình huống đồng thời thân thể không cách nào nhúc ních biến thành dối loạn thuộc loại số liệu tùy thời có thể tiêu tán đồng thời các sủng vật cũng ngưng trệ bất động hắn bị cưỡng chế lọt góc thậm chí ảnh hưởng đến sùng vật mà còn lại mười tới chỉ châu chứng kiến địch nhân bất động trong nháy mắt trở nên c n g bạo từng con rít gào mà qua mèo bị giết chết băng tuyết mỹ nhân ngư bị đụng chết da thịt bầy nhảy xuất hiện ở diệp tầm hoa tuyết một dạng trong tầm mắt diệp tầm trong mắt dường như hạ một hồi huyết vũ đều là các sùng vật huyết nộ nộ nộ hắn hết sức tranh thoát chuyện gì xảy ra mũ giáp có thể phản kháng chúng ta gián đoạn phía trước đã làm t h ự nghiệm rõ ràng không có vấn đề a thậm chí còn sáng tạo ra có thể trước giờ một giờ tiến bạo thiên thần mũ giáp các nhân viên quản lý c h â n kinh rồi bọn họ nghiên cứu sâu nhất chính là mũ giáp cũng là bọn hắn duy nhất thành quả thậm chí còn nghiên cứu ra căn cứ người chơi thân phận tự động diễn sinh chi phiếu nhanh nhanh nhanh khóa chặt hắn dành riêng chi phiếu khóa chặt hắn vị trí mũ giáp của hắn khẳng định có dị thường tổ trương hưng phấn thiên thần mũ giáp là bọn hắn nghiên cứu thành quả dùng tới trong di tích mang về một chút vật nhưng đã toàn bộ dùng hết cuối cùng bị thiên thần gia tộc cho bắt vào tay không có biện pháp dỗ trị gia tộc chính là bá đạo như vậy thậm chí cái này nghiên cứu cơ cấu đại bộ phận tài chính đều là ruột chỉ i a tộc cung cấp nói là công bằng cấp cho mũ giáp nhưng thiên thần mũ giáp vẫn bị cầm đi dù sao có tiền có thể mà xui quỷ khiến không nghĩ tới phát xuống đi trong nón an toàn còn có một cái ngoại tộc nói không chừng có thể nhờ vào đó thâm nhập nghiên cứu tìm được diệp ma vương trở nên mạnh mẽ nguyên nhân ba tháp ba tháp các nhân viên quản lý đánh bàn phím hạt giống bị đặt ở một cái thủy tinh trong suốt t r u n g rất nhiều thật nhỏ dây điện ống dẫn các loại chờ duy trì lấy nó mượn điện lực kích thích có thể chóc nạ mũ giáp chỗ trong máy vi tính hạt giống cho thấy có vô số tin tức lưu đại biểu cho các người chơi đã bắt được diệp ma vương trong vòng một phút là có thể khóa chặt hắn vị trí bọn họ cực kỳ hưng phấn nhưng có người cũng cực kỳ hưng phấn rốt cuộc có người kích thích hạt giống liên hệ ma vương mụ g i á ở tinh vực chức nghiệp trong đại sảnh vô số chức nghiệp tượng đá từ từ nhắm hai mắt lúc này có một tượng đá mở hai mắt ra chính là vị kia hát cám vương tọa tượng đá cũng là cho diệp tầm nghề nghiệp tượng đá sương mù nồng nặc che lấp hướng nó cùng vị kia trí cao vương tọa tượng đá uy xuống tượng đá nhóm phản p h t ngủ say ở thời gian sông trung chúng nó cùng phía ngoài những cái này tượng đá cũng không phải là cùng một loại hoặc có lẽ là không phải cùng một thế giới toàn bộ tinh vực thế giới tựa hồ đang chống lại chúng nó hoặc như là dựa vào lực lượng của bọn họ mới có thể duy tiếp theo hắc ám tượng đá c ứ i người từ vương tọa dưới dính bắt đầu một viên bụi dù gì nói t u ế nguyệt sông dài tưới trụ vũ thời không ăn mòn dài dòng trong khi chờ đợi cái này phôi trồng hạt giống thổ đều biến thành một viên bụi lại có ai biết phương diện này có chân chính vĩnh h ẳ n g đi thôi hắc ám tượng đá thở dài hai ngón tay đ ố lượng đem bụi lặn đi trong khoảnh khắc vũ khí tàn sát bừa bãi như t u ế nguyệt sông dài tràn lan cần phải ngăn cản viên này bụi bậm rời đi nhưng là bụi bạo phát quan mang xuyên thẳng đi c ắ t vũ khí c ắ t vô số ngăn cản vũ khí bốc lên bỏ sóng n i ậ p sinh hình thành như ẩn như hiện sông dài bụi xuyên toa đi lôi ra to lớn băng quàng hữu nhưng gian không biết đi có xa lam không xuyên phá trong truyền thuyết không gian bốn triệu xuyên phá vô số vị diện xuyên phá vô số vũ trụ hướng về mục đích đi dầm dầm dầm tinh cầu nghiền nát hàng tinh bạo liệt mặt nhật một dạng tràng cảnh đã có thể m ị cảm giác đều giống như pháo hoa tiêu tán vì vĩnh hằng đây chính là đại giới ngươi không được h á cám vương tọa tượng đá nhìn những tinh cầu kia hủy diệt nhãn thần không hề bận tâm lạnh lùng nhìn về phía vị kia trí cao vương tọa tượng đá không biết suy nghĩ cái gì một viên trần xuyên toa tuế nguyện s ô n g dài bạo liệt vũ trụ tinh không chiếu phá sơn hà v ạ n đoá đi tới đó là cái gì không thể tên tồn tại không thể c h ó c nã tồn tại tựa như là một viên bụi làm sao có thể nó phải đi vị trí lập tức đưa vào quăng não thăm dò bụi một đường ghẹ qua trên đường có nhân vật mạnh mẽ cảm giác được tất cả đều thấp thỏm lo âu không cách nào chóp nã bên ngoài vị trí thế nhưng bụi phóng ra ánh sáng lóng ánh mang bọn họ chóc nã lấy băng quang di động là một đường thẳng chưa từng có từ trước đến nay nơi đó là lam tinh có cổ xưa tồn tại hiện thế hưng phấn r u n nhất định là nơi đó đã từng từng đi ra một vị chấn động cổ tuyệt kim cường giả vũ trụ vạn tộc duy nhất thần thoại hắn vì đại chúa tể hắn vì hoàn vũ v i n h hằng tôn vô số lao cổ hủ sống lại kích động dị thường hắn vẫn thế thời điểm đã từng một lần hành động tàn biến vô số vũ trụ văn minh sau đó không biết tung tích lam tinh bị lực lượng của hắn bao phủ biết vị trí cũng vào không được nhưng viên này trần nói không chừng có thể tiêu tán lực lượng của hắn dù sao hắn đi lâu l ắ m quá lâu lam tinh bên trên khẳng định có hắn lưu lại bảo vật quả thực giống như bọn họ nói giống nhau bụi đi tới thái dương hệ xuất hiện các loại phong tỏa phu văn nhưng là bị nó trong nháy mắt đánh vỡ như một viên như sao rơi đáp xuống lam tinh bên trên l i ệ c về viên k i a hạt giống oong oong trạng thái kỳ dị phát sinh gió ngưng vội mây n g ừ n g bay thời gian đều tựa như dừng lại、này. các nhân viên quản lý ngạc nhiên đang muốn nói gì thời điểm phòng n ê n cứu ầm ầm nổ tùng sở hữu số liệu toàn bộ tiêu thất đồng thời rực rỡ thần quang bạo phát hạt giống ở bụi bậm bao t r ù g dưới dần dần lớn lên nảy mầm trưởng thành một mảnh khí tức chạy xuôi bao phủ toàn bộ lam tinh lúc này con m h o nhỏ tiểu cầu đều ở đây tiêu gạo làm thiên địa dị biến lúc động vật dù sao cũng hơn người m ẫ n cảm lớn lên hát cám tượng đ ã cười cười nhãn thần không hề bận tâm nhưng tựa hồ đang nhìn về phía cây non vừa tựa hồ đang nhìn hướng diệp tầm lại nói một tiếng lớn lên nó hai mắt nhắm nghiển cùng lúc đó mênh mông con mang từ diệp tầm trên người bạo phát keng dị thương tiêu trừ cưỡng chế lỏ gấp trạng thái thủ tiêu nhân viên quản lý vì bù đắp ngài t ổ n thất cho ngài phát ra thường cho keng chúc mừng ngài lớn lên ma vương ngũ giáp trở nên viên mãn hủy diệt triệu hoán sư c h ứ c nghiệp lớn lên chương một trăm linh ba thủ tiêu hủy diệt triệu hoán hạn chế keng có thể hủy diệt địch nhân vật phẩm cũng có thể hủy diệt vật phẩm của mình vật phẩm của mình có hay không hủy diệt có thể tự do không chế hủy diệt triệu hoán vật thủ tiêu thời gian kéo dài hạn chế sáng tạo mật mã thu được không cần đối ứng vật phẩm lẫn nhau phá hư t h như mèo rết loài bướm quái vật đồng nguyệt nga cũng có thể tiến hóa phía trước diệp t â m hủy diệt đồ đạc của mình còn có hạn chế một ít cao cấp một chút trang bị hắn cần chuyển nhượng thuộc sở hữu quyền mới có thể hủy diệt nhưng bây giờ vì không hủy diệt toàn bộ xem tâm ý của mình thời gian kéo dài hủy bỏ hoàn toàn xứng đáng vô hạn triệu h á n trước đây vì tiến hóa còn phải cho đối ứng s n g vật trang bị lưu đầu người hiện tại không cần trực tiếp hủy diệt chính là thoải mái thật cái quái gì vậy thoải mái viên này bụi làm cho hạt giống lớn lên thành cây non nhưng làm cho diệp t â m viên này cây non trực tiếp trưởng thành đại thụ che trời chân chính có vô địch tư bản nhưng hắn hiện tại không có m ư n g rỡ diệp tầm bá đạo đối ngoại là vô tình đối nội thì là bao che khuyết điểm các sùng vật tử vong cần tiên huyết đến trôn cất chết cho ta v ơ anh ác ma tri thủ một cái sân bóng rỗ to bằng bàn tay khổng lồ từ phía chân trời ở chỗ sâu trong rớt xuống đánh vào còn sót lại c h â u trên người mênh mông năng lượng bạo phát một nghìn một nghìn một trăm một nghìn、135. một trăm ba mươi lăm một t r ư ờ n g vạn vật câu d i ệ t k e n ngài đánh chết cùng gia châu thu được một điểm điểm kinh nghiệm k e n ngài đánh chết cùng gia châu thu được một điểm điểm kinh nghiệm tiếng nhắc nhở lục tục vang lên k e n chúc mừng ngài điểm kinh nghiệm đạt được năm trăm điểm đẳng cấp một trung thiên bạch mang phát lên diệp tầm trực tiếp thăng một lẹ mẹo phía trước giết chết vô số người t r ờ i hắn cũng nhanh muốn thăng cấp cộng thêm hơn hai trăm đầu trâu ăn một đại sóng kinh nghiệm toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp bên trên diệp tầm đẳng cấp biến thành m ộ ư ơ i bốn như trước xa xa vượt lên đầu hôn đản không phải làm cho hắn hạ tuyến sao đ á m kia nhân viên quản lý không muốn làm sao thiên thần muốn chờ đến diệp ma vương bị xử phạt tin tức nhưng nghe tới cũng là hắn lần nữa thăng cấp trong nháy mắt tức nổ tung do trì gia tộc không chế được toàn bộ đại mẹ quốc mạch máu kinh tế vì ngầm người cầm quyền nhân viên quản lý nghiên cứu tài chính hơn phân nửa đều là bọn họ cung cấp hắn phẫn nộ làm cho gia tộc đi tìm các nhân viên quản lý hỏi cho rõ toàn thế giới muốn dở trò quỷ nhân toàn bộ đều ngần ra diệp t â m thì hưởng thụ lực lượng đề thăng tự do điểm thuộc tính như trước ba tinh hai trí thực lực lần nữa đề thăng một bậc nhưng hắn lúc này sau khi phản ứng mới phát hiện thoải mái nhất sự t ì n h hủy diệt cho đòi đổi trở nên viên mãn hủy diệt không hạn chế triệu hoán cũng không thời gian hạn chế vô địch thật vô địch cũng không cần hư linh giới chỉ duy tiếp theo trực tiếp mang theo sùng vật đi thiên hạ diệp tầm trong lòng thoải mái nguy châu nhóm còn tuân ra trang bị thanh vân pháp sư bảo Hoàng Kim cốc, Ma Cấp, theo ba dây cháy hiệu quả mỗi dây mất máu ba điểm miêu tả vốn không phải trâu nhóm gì đó tựa hồ là từ một đám dân binh trong tay thu được thật là nhiều trang bị không chỉ có hoàng kim cấp hơn nữa pháp trượng thì có hai mươi cái lấy tinh vực tỷ lệ rơi đồ cái này x o n g có thể nói là cực kỳ may mắn hơn nữa nóng dực cung có chừng mấy trăm hình như là châu nhóm giành được nóng dực cung có thể cho gạt lình tới tiến hóa là tối trọng yếu vẫn là tên pháp sư kêu bảo mỗi giây hồi l à m năm điểm ánh trang pháp sư bảo đã vô dụng thế nhưng không dùng sao không hủy diệt triệu hoán thử xem với lúc hiện tại hủy diệt triệu hoán không hạn chế nghĩ đến liền làm diệp tâm trong túi đ e o lưng còn có thật nhiều thật là nhiều trang bị căn bản là từ ma quỷ a i hoán phó bản đem ra hiện tại toàn bộ e m ra nhiều như rừng có chừng năm ba ngàn món đâu tầng thứ hai đến đệ bắt tầng đều là cho rất nhiều trang bị bất quá tương đối r ấ t r ư ỡ i tầng thứ chín trang bị tốt thế nhưng thiếu tầng thứ nhất thì càng đừng nói chuyện trước m ặ t vào thanh vân pháp sư bảo hồi lam triệu hoán sùng vật nếu không tự ta hủy diệt phải hơn bao lâu diệp tầm tạ ba trận lưỡi hay là trước đổi lại trang bị nguyện pháp sư bảo tuyên bố giải ngũ nhanh chóng khôi phục trùng mỗi giây năm điểm lam lượng đầy đủ không phải g á n đoạn triệu hoán sùng vật chúc mừng huyết sát ma miêu phóng thích số lần đầy đủ đạt được thăng cấp điều kiện thuộc tính 20. chúc mừng động n g u y ệ t nga phóng thích số lần đầy đủ đạt được thăng cấp điều kiện thuộc tính 20. chúc mừng băng tuyết mỹ nhân ngư phóng thích số lần đầy đủ đạt được thăng cấp điều kiện thuộc tính 60. 4.000 con sùng vật vây quanh diệt tầm t r ù n g t r u n g điệp điệp t r a n g diện cực kỳ kinh người thực lực lần thứ hai để cao một tầng chủ k h ô n g chế băng tuyết mỹ nhân ngư đều đạt tới cấp s công kích so với mẹo đều không kém được chỗ nào dù sao các nàng có trang bị toàn bộ đều là cấp s h à n bát quy cũng là bất quá lần này không có triệu hoán h à n bát quy theo thực lực vừa qua hàng bát quy dần dần theo không kịp đội ngũ thăng cấp cũng không l ích lợi gì chỗ chờ sau này có cơ hội đưa chúng nó tiến hóa d u n g hợp lại nói thanh tràng chu vi cây cối mọc thành bụi rất là ảnh hưởng phá hư trang bị diệp tầm đem sân bãi thanh h ồ n g cũng là không muốn bị quay dối đến Hiu hiu hiu. Biu, biu, biu. Hoa lạc lạc anh. Ma chi thủ. Diệp cộng thêm các vật, cùng nhau Điều, điều, điều. động động đị ma lạp lạp cộng súng cùng công kích. Chỗ này sông phụ cận, lập tức xuất hiện kinh thiên Ác các phát tầm vật, Diệp kích, chỗ tức cường đại. Đại đô không dám qua đây. cũng làm ộ t b ư ớ c bên kia làm sao vậy bên kia đang ở hủy d i ệ n đâu nhược điểm bạo phá ken nhược điểm bạo phá quét hình t r u n g phân tích ra ánh trăng pháp sư bảo nhược điểm vì nơi cổ áo xuống phía dưới mười cm ken nhược điểm bạo phá đầu tiên nhằm bảo chính là ánh trăng pháp sư bảo đối với cái này cái đi theo chính mình rất lâu trang bị d i ệ p tâm rất không nỡ nếu liên tiếp vậy liền đem nó cho hủy diện xem có thể hay không trở nên có thể dùng không ao ước khởi đầu tốt đẹp ken chúc mừng ngài hủy diện ánh trăng pháp sư bảo kích hoạt mới triệu hoàn thuật ánh trăng pháp sư bảo thời cơ đến vận chuyển kỹ năng gây ra tỷ lệ cực kỳ cao á vậy cứ tiếp tục diệp tầm chủ yếu muốn pháp sư trang bị cái tiết tự nhiên trước nhằm vào pháp sư trang bị hiện tại ánh t r a n g pháp sư bảo có thể gọi về tương đương với nó hồi lam thuộc tính bị bảo lưu lại đó cùng còn lại triệu hoán dung hợp phía sau nói không chừng hiệu quả sẽ tăng lên thanh vân pháp sư bảo là hoàng kim cấp trang bị nhưng diệp tầm vẫn là trứng mắt mỗi giây hồi lam năm điểm không đủ dùng dầm dầm dầm một mảnh tiếng phá hủy sau đó không lâu một đạo tiếng nhắc nhở làm cho diệp tầm mừng rỡ đứng lên keng chúc mừng ngài hủy diệt l ạ huy pháp sư bảo kích hoạt rồi mới triệu hoạt lạc huy pháp sư bảo keng lạc huy pháp sư bảo cùng ánh trang pháp sư bảo thuộc về cùng loại hình trang bị kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp diệp tâm không c h ầ n trở keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng b ề n hóa thành kỹ năng mới triệu hoàn thuật huy nguyện pháp sư bảo diệp tâm kích động mau đánh mở trang bị bảng coi như dung hợp hiệu quả không tốt hắn cũng không coi là thua thiệt t a đi ở nơi này là không lộ à quả thực kiếm lợi lớn so với hoàng kim cấp trang bị còn tốt hơn diệp tầm sau khi xem xong càng thêm h ư n ấ n chương một trăm linh bốn biến phế thành bảo năm cái kim cương cấp trang bị chỉ là nhất kiện bạch ngân trang bị dù sao ánh t r a n g pháp sư bảo vốn chính là h ắ c thiết bởi vì hiệu quả tốt mới bị diệp tầm vẫn giữ lại mà bây giờ hủy diệt cũng không còn mười lần nó vẫn không có thể tiến hóa đâu hai kiện h ắ c thiết dung hợp thành nhất kiện bạch ngân trang bị thuộc tính một dạng nhưng hiệu quả bạo t ạ g mỗi dây hồi làm một phần trăm nhìn qua rất thấp ở bạch ngân cấp chung cũng thuộc về bình thường thôi thế nhưng suy nghĩ đến diệp tầm một nghìn ba trăm l ư ợ n g cái kia mỗi dây hồi làm chính là m ư ơ i ba điểm so với hoàng kim cấp pháp sư bảo còn lợi hại hơn bồi hoàn gấp đôi nhiều liên hỏi như không phải ngưu bức mà mới là bạch ngân cấp tr Hủy diệt, c ò ngài k h ô n có k ế hủy c đ diệt bạch cốt pháp sư bảo huy n g u y ệ t pháp sư bảo thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một mươi điểm lúc huy đem tiến hóa keng chúc mừng huy n g u y ệ t pháp sư bảo sở hữu một mươi điểm sáng tạo mật mã đột phá phẩm cấp hạn chế một ánh hào quang bao phủ chung huy n g u y ệ t pháp sư bảo đạt tới hoàng kim cấp hồi lam tỷ lệ phần trăm một ba thăng lên gấp ba còn không có thoải mái qua đây lại là nhất trọng tiếng nhắc nhở đến thì ra lại kích phát mới pháp sư bảo triệu h o à n t h u ậ t diệp tầm trực tiếp liền cho dung hợp tỷ lệ phần trăm hồi lam không thay đổi bỏ thêm cái đông lại hiệu quả năm phẩm cấp cũng không còn biến vẫn là hoàng kim cấp cũng là dung hợp chỉ là một r á t r ư ỡ i không có gì để thăng ba phần trăm mỗi giây hồi lam cái này đủ sảng nhưng dựa vào bất kể ngược lại đồ chơi này cũng vô ích diệp tầm vung tay lên trực tiếp đã đem hoàng kim cấp thanh vân pháp sư bảo bỏ rơi đi cũng muốn nhất định hủy d i ệ t xem có thể hay không dung hợp nếu như bị người khác chứng kiến đều muốn sợ cho váng cho rằng diệp tầm nổi đ i ê n đ ầ u một cái hoàng kim cấp trang bị toàn cầu đều không phải món à, cứ như vậy bị diệp tầm phổi ném ra còn muốn hủy diệt ai bảo diệp tầm coi thường đâu c ố c c ố c cốc đát ngài hủy diệt bạch cốt pháp sư bảo b ă n g huy nguyện pháp sư bảo thu được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc b ă n g huy đem tiến hóa pháp sư bảo đến rồi hoàng kim cấp phía sau lại hủy diệt bạch ngân cấp trang bị sáng tạo mật mã thì ít đi nhiều bạch ngân cấp trang bị chạy tới trên thị trường cũng là bị các người t r ờ i truy phủng nhưng diệp tầm toàn làm những thứ này đều là phế phẩm h ắ n chuẩn bị ở hủy diệt cao cấp trang bị trước trước hủy diệt một ít rác rưởi thử xem hủy diệt thất bại nhiều nói không chừng tiếp theo hủy diệt thời điểm có thể đề thăng một điểm sát xuất thành công người đều có loại này tâm tính Cốc cốc cốc, các cũng sức hưu hưu hưu, hủy thấy không miêu Mắt lắm, diệt sai Diệp ô, sùng vật Tầ ra lấy. bị chúc mừng ngài hủy diệt thanh vân pháp sư bảo kích hoạt mới triệu hoàn thuật thanh vân pháp sư bảo keng kiểm tra đo lường đến thanh vân pháp sư bảo cùng b ă n g huy nguyện pháp sư bảo thuộc về cùng loại hình trang bị có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp diệp tầm gật đầu trong lòng chờ mong keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh thành mới triệu hoàn thuật n g u y ệ t diệu pháp sư bảo thành công không có tiếp tục hủy diệt diệp tầm lòng mang kích động mở ra kỹ năng bảng triệu hoàn thuật nguyện diệu pháp sư bảo lv một triệu hoán nguyện diệu pháp sư bảo tiêu hao lam lượng một mươi điểm tiêu hao mười không không điểm lam lượng kinh khủng như vậy như vậy hiệu quả của nó không làm thất vọng cái này tiêu hao sao n g u y ệ t diệu pháp sư bảo kim cương cấp ma t h ư ờ n g hai mươi kèm theo hiệu quả ba phần trăm ma pháp xuyên thấu mỗi giây mười phần trăm hồi lam miêu tả nhìn một cái tinh này xinh đẹp tay nghề sáng tạo ra người của nó nhất định là một thiên tài ngoại tảo trực tiếp từ ba phần trăm hồi lam vượt qua đến rồi mười phần trăm hồi lam kim cương cấp trang bị diệp tâm đều kinh hãi hắn một nghìn ba trăm l a m lượng đó chính là mỗi giây một trăm ba mươi điểm hồi lam a nghĩ thế nào triệu hoán liền làm sao triệu hoán kim cương cấp trang bị hắn cũng từ luyện ngục c á c ma châu ấy đã từng đây chính là từng trải một phen khổ chiến á bây giờ vương lòng chiếm được nhất bang rất rời biến thành một cái bảo bối n g ắ m lại ánh trang pháp sư bảo mới để cho diệp tầm mỗi giây hồi l a m hai điểm so sánh với bây giờ một trăm ba mươi điểm cái kia đều là qua khổ gì thời gian á ngưu bức nổ á diệp tầm thoải mái bay lên đổi lại trang bị lam lượng chầm chậm khôi phục chúng mười giây có thể trở về đầy tất cả đem pháp sư bảo toàn bộ hủy d i ệ t chiếm được một ít sáng tạo mật mã diệp tầm vừa nhìn về phía mặt khác ba cái trang bị tham lang chi truy hừng hực đạt lĩnh lôi phạt pháp trượng toàn bộ đều là hoàng k í n cấp nếu như cũng có thể để t h ằ n g tới kim cương cấp vậy có thật tốt ác ma c h i thủ tạm thời không có suy nghĩ vốn là kim cương cấp trong c h ự c phẩm giống như tham lam chi truy cùng lôi phạt p h á p trượng nếu là không có kích hoạt r a triệu hoán thuật khả năng bị hủy diệt cũng chưa có nhưng cảm giác hiện tại năng lực quá mạnh mẽ hoàng kim cấp thực sự theo không k i ị m cấp bộ vậy hủy diệt ta đầu tiên là hừng hực gạt đỉnh đây là bị diệp tầm gọi tới nó gọi tới đồ đạc là không thể lại bị chính mình hủy diệt nếu không có thể lấy đúng dịp soát sáng tạo mất mã vậy liền đem cùng loại hình triệu h o á đi ra cho nó dung hợp ken ken nhanh chóng hủy diệt châu nhóm bạo một nhóm nóng dược c u n g rất nhanh thì bị kích hoạt gọi về diệp tầm trực tiếp đem nóng dược c u n g tiến hóa tự mình cóng trong bao cũng co công tiễn cứ như vậy hủy diệt xuống phía dưới cùng hủy diệt pháp sư bảo là giống nhau quá trình cuối cùng thành công tăng lên nóng dược g ắ t lỉnh kim cương cấp ma thương ba mươi kèm theo hiệu quả ba mươi p h á giáp mỗi giây mất m á u ộ t mươi điểm nóng dược hiệu quả duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây đ ặ t tính liên tục xà kích mỗi phát tiêu hao m ư ơ i điểm lam lượng không làm lạnh miêu tả một cái phun lửa gắn lỉnh sáng tạo người của nó không phải thiên tài chính là người điên ma thương thêm m ư ơ i điểm kèm theo nóng dược hiệu quả mỗi giây chọn rơi m ộ ư ơ i điểm tổng cộng có thể rơi một trăm điểm cái này cực kỳ khách quan về điểm này hao tổ lam hoàn toàn là không dùng t ạ i tử nhẹ nhàng hồi phục h nhất. lính phun hỏa hoàn chủ. phải, thoải phía không pháp nhiều linh thời nhưng không thủ, ú xúc t tuyệt Gắt trong toàn tiếp Trong trang ít trượng, rất giết ít truy thủ, mặt xứng xuống cảm lục căn Cái có cũng có diễm, máy mái găm, miêu điểm đều vời ngoài lại dưới. nòng súng, đáng súng là là ra dao bạo ba bị tham l a n g chi truy lôi phạt pháp trượng toàn bộ bị kích hoạt rồi triệu hoán thuật hơn nữa không ngừng tiến hóa quá trình dung hợp toàn bộ biến thành kim cương cấp trang bị diệp tầm bây giờ trên tay chọn năm cái kim cương cấp trang bị ngoại trừ ác ma c h i thủ toàn bộ đều là g i á c rưởi cải tạo ra hơn nữa triệu hoán trang bị thăng cấp phía sau còn có thể tăng lên nữa t r ư chế bá thần t r ă g bảng tham l a n g thư phá kim cương cấp chức nghiệp hạn chế huyết tinh sát thủ hủy diệt triệu hoán sư m ạ n ư ờ n g hai mươi năm có thể chuyển thành vật tổn thương hiệu quả năm mươi phá rác miêu tả vốn là huyết tinh sát thủ chuyên dụng g a o gam bị cưỡng chế tính cải tạo chính là lợi hại như vậy diệp tầm nhìn rực rỡ hẳn lên dao găm toàn thân huyết hồng màu sắc đây là từ lâm thiên trong tay cướp được lúc đầu chỉ có vật lý thương tổn mới có thể dùng trực tiếp bị chính mình chuyển hóa thành mặt thương còn có thể chuyển thành vật lý thương tổn hủy d i ệ t triệu hoàng sư chính là ngưu bức như vậy lâm thiên chắc cũng là t r ư ớ c nghiệp ẩn truy thủ này cho hắn chuyên dụng bị hắn mạnh mẽ sửa lại cái này không biết là lâm thiên trí tôn mũ giáp t h ư ở n g cho cho hắn chứ ta làm sao lại không có ban đầu trang bị thường cho quên đi t ự ta sáng tạo năm mươi phá giáp diệp tâm tự lẩm bẩm thoải mái nhất vẫn là cái này cao tới năm mươi phần trăm phá rác a tỷ như đối diện nếu như một trăm điểm phòng ngự trực tiếp bị diệp tầm hạ thấp thành năm mươi phòng ngự lại là một cái bờ u g trang bị thứ đây khiên thịt ở trước mặt hắn đều là một tờ giấy mỏng lôi ngục pháp trượng kim cương cấp ma pháp ba mươi lôi bạo thuật tiêu hao mười điểm pháp lực giá trị phát sinh một mảnh lôi điện công kích thương tổn làm cơ sở ma thương gấp hai phạm vi bốn mươi ít bốn mươi ma không thời gian cột đồ miêu tả đối với ngài thiên tài không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung từ đơn thể công kích biến thành phạm vi công kích ma thương để cao mười điểm phạm vi so với ác ma tri thủ thấp một ít thương tổn cũng muốn thấp một ít nhưng đã phi thường khủng bố đối nhân xử thế phải biết rằng thỏa mãn mặt khác ác ma c h i thủ có làm l ệ n h cái này cá biệt có thể vô hạn sử dụng ngư bức ta hôm nay mới biết cái gì là đ i ề u thương hoàn pháo diệp t â m trong lòng thoải mái nguy những trang bị này không chỉ có có thể cho mình dùng gặp phải thích hợp sủng vật cũng có thể cho chúng nó sử dụng tỷ như kim cương cấp n g u y ệ t diệu pháp sư bảo lôi ngục pháp trượng có thể cho băng tuyết mỹ nhân ngư dùng ma thương có thể để cao chọn năm mươi điểm phóng suất băng tuyết thời điểm còn có thể đồng thời phóng điện đâu người khác một bộ hoàng kim cấp trang bị đều khó khăn diệp tâm sùng vật đại quân mỗi người đều có một bộ kim cương cấp n g ắ m lại đều đáng sợ ken toàn bộ sệ vợ kim cương cấp trang bị đạt được mười món thỏa mãn thần trang bảng mở ra yêu cầu ngài trang bị sẽ bị biểu hiện có hay không ẩn giấu tính danh đúng lúc này tiếng nhắc nhở chuyển đến có thể đi vào thần trang bảng toàn bộ sệ vợ mười món kim cương trang bị có thể thấy được người khác cũng có cơ duy ê n khác nói không chừng liền cùng mũ giáp thưởng cho có quan hệ bất quá diệp tầm cũng không ở tử hắn là không có thu được ban đầu trang bị nhưng hắn có thể sáng tạo lợi hại hơn người khác lấy được là ngư hắn lấy được phải không đoạn c â u cá năng lực mặt khác trang bị cũng phải nhìn người nào dùng những cái này đại thần cấp người chơi có thể thì có kim cương cấp trang bị nhưng bọn hắn lúc đó chẳng phải không có đi qua phó bản sao diệp t â m lúc đó ngay cả một hoàng kim cấp cũng không có liền giết mặc phó bản không phải ẩn dấu đại trợ phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ là hay không ẩn tàng thuộc tính cùng hiệu quả ẩn dấu vẫn là câu nói kia đem năng lực nói cho người khác biết vậy thật choáng ngay sau đó toàn bộ sệ vở vang vọng thế giới thông cáo thế giới thông cáo toàn bộ sệ vở kim cương cấp trang bị đạt được mười món thần trang bảng tự động mở ra lên bảng người chơi thu được thường trò vì bọn họ ăn mừng à. thế giới thông cáo toàn bộ sệ vợ kim cương cấp trang bị đạt được mười món thần trang bảng tự động mở ra lên bảng người chơi thu được thường trò vì bọn họ ăn mừng à. liên soát bảy lần các người chơi đều kinh hãi bọn họ thật là nhiều người còn mặc bạch bản đâu nhiều lắm có đen một chút tiết tà bạch ngân cấp ít lại càng ít hoàng kim cấp thấy cũng chưa từng thấy qua cũng biết diệp ma vương sở hữu nhưng dĩ nhiên có nhiều như vậy kim cương cấp quá khiếp sợ người với người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy tò mò bọn họ mở ra thần trang bảng toàn bộ sệ vợ thần trang bảng một ác ma tri thủ diệp ma vương hai lôi n g ụ c pháp trượng diệp ma vương ba nóng dực gạt lĩnh diệp ma vương bốn tham lang thư phá diệp ma vương năm n g u y ệ t diệu pháp sư bảo diệp ma vương sáu n ữ lôi thần bản thiên thần bảy băng tuyết nguyệt trượng băng thiên thần nữ tám đại hoang long thương long thoái tinh thần chín tử vong linh cứu huyết sát m ộ ư ơ i cùng bạo quyền sáo vô tận hải vương cái này không có vấn đề gì lên bảng đều là có chút lớn thần người chơi có thể diệp ma vương vì sao một người độc chiếm năm cái vị trí chọn năm cái kim cương cấp trang bị còn toàn bộ đều dựa vào trước n g o tạo cái này cờ mờ nở còn chưa phải là mở ổ sao đây là quan minh tránh đ ạ i không phải coi chúng ta là người xem a mở ổ tổ quá rõ ràng bà cái dịu ồ chơi ạ chúng ta làm sao còn chơi a phía trước không phải tố cáo hắn sao tinh vực tại sao còn không làm cho hắn lò gấp mọi người tiếng kêu sợ hãi liên tiếp diệp ma vương tựa như một t o à núi lớn giống nhau ép tới toàn thế giới người không t h ở nổi mấu chốt là năm món kim cương cấp trang bị nói hắn không có mở treo ai đây thư h ạ diệp tâm đã ở nhìn thần trăm bảng trang bị của hắn đều là dung hạc qua tự nhiên so với đồng phẩm cấp tốt cái này vẫn là không có thăng cấp đâu nếu không t lại, lại ngài thu còn được thần trang bảng đệ nhất thường h t r cho danh vọng giá trị một nghìn năm trăm linh mỹ lượt một ngài thu được thần trang bảng đệ nhị thường cho danh vọng giá trị một nghìn bốn trăm linh mỹ lượt một ngài thu được thần trang bảng đệ tam thường cho danh vọng giá trị một nghìn ba trăm linh mỹ lượt một ngài thu được thần trang bảng đệ tứ thường cho danh vọng giá trị 1.200, m mỹ lực một ngài thu được thần trang bảng đệ ngũ thường cho danh vọng giá trị 1.100, m ộ ỹ lực một đang ở thoải mái thời điểm lại là tiếng nhắc nhở chuyển đến danh vọng giá trị cùng mỹ lực thu được một đồng lớn bây giờ là không có gì dùng nhưng đến rồi thứ cấp chủ thành cũng không giống nhau ở danh vọng trong cửa hàng không chỉ có chức vị cửa hàng bán còn có kiến thành vật tư giã ngoại bản đồ truyền t ố n g q u y ể n trụ các c loại chờ thứ tốt đâu diệp tâm một người thu hoạch vượt qua xa toàn cầu mọi người c ộ n lại đều không hắn nhiều trong lòng cũng là mừng rỡ hắn mở ra thế giới tần đạo muốn xem một chút những thứ này đậu bị nhóm là phản ứng gì khi thấy mọi người tin tức lúc hắn mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra mã đức tố cáo ta mở ô t ổ l a o tử tân tân khổ khổ đùa trò chơi các ngươi ước gì ta mở ô t ổ cưỡng chế ta lò gập diệp t â m rất khó chịu thảo nào phía trước sẽ kém điểm mất nét cũng không biết có phải hay không là tinh vực nhân viên quản lý lương tâm phát hiện biết hắn không có mở treo phía sau lập tức cho hắn bồi thường đem hủy diệt triệu hắn để thăng một vợt hắn nào biết đâu rằng những cái này quản lý nhóm hiện tại cũng đều cực kỳ thảm á tinh vực quan phương đi ra cho lão tử một l chơi game không có như thế làm giận ta cũng muốn mở ô tô không để cho giải thích trực tiếp bỏ du mọi người là thật không làm đều muốn bỏ du những cái này đỉnh tiêm thế lực càng là thúc giục nhưng là nhân viên quản lý đều chưa có hồi phục có chút đỉnh tiêm đại lao khó chịu trực tiếp chạy đến phòng nghiên cứu thấy cảnh tượng là để cho bọn họ rung động t r ư ơ n g một trăm linh sáu hủy diệt đồng tệ vận mệnh luân bàn lần nữa chuyển động làm những cái này đỉnh cấp đại l a o đi tới phòng thí nghiệm lúc thấy là một phen rách nát c h i cảnh đầy đất vết thương phòng thí nghiệm này nhưng là từ cứng rắn nhất tài liệu chế tạo nhưng là lại bị hủy tứ phân ngũ liệt cái này chuyện gì xảy ra trên mặt đất nằm đầy nhân viên quản lý trên người đều cắm sắt thép mảnh nhỏ các loại hữu khí vô lực ở phòng thí nghiệm trung tâm viên tia cây non nở rộ qua n mang chỉ có nơi đó vẫn hoàn hảo một ít đại lao mau để cho thủ hạ nâng d ậ y các nhân viên quản lý hỏi nơi đây chuyện gì xảy ra hạt giống như thế nào lại n ầ y mầm một một một viên bụi chính là một viên trần làm cho hạt giống dị biến hủy diệt nơi đây các nhân viên quản lý khuôn mặt không có chút máu tình huống cụ thể chúng nó cũng không có thấy rõ chỉ nhớ đến lúc ấy hình ảnh theo dõi chung xuất hiện rực rỡ quan điểm phóng đại phía sau mới phát hiện là một viên bụi sau đó dị biến liền xảy ra thậm chí bọn họ cảm giác có dũng khí bùi đem năng lượng cơ bản đều dùng vội tới hạt giống này mầm chỉ là tiết lộ ra một chút năng lượng liền đưa tới phòng thí nghiệm bạo tạc bằng không cái kia năng lượng kinh khủng có thể đem toàn bộ hệ ngân hà đều nổ làm nhân loại đỉnh tiêm tinh anh bọn họ chưa từng thấy như vậy năng lượng đáng sợ ngay vậy các đại lao càng khiếp sợ mà lúc này một vị ăn mặc nhân viên quản lý phục sức hát phát ra vào người từ nơi không xa đã đi tới hắn chính là lòng quốc nhân viên quản lý phía trước bị giam cầm đoán ngược lại không có chịu đến rất sóng l ư n cùng thân thể chỉ làm ải hỏng một ít ra các ngươi hẳn là đều biết diệm ma vương không có mở ô tô Cũng không còn người có ò n n g ai lan hắn long quốc rốt cuộc là cường đại nhất quốc gia một trong phía trước vì chế tài diệp ma vương đưa hắn tạm thời đóng tiểu hát quốc bây giờ còn muốn ngăn cản hắn ly khai đó chính là đối phó với long quốc rất nhanh tinh vực quang phương diễn đàn cho ra tin tức hai thì thiếp mời đưa lên cao nhất thêm tinh trong nháy mắt đưa tới các người chơi rung động tinh vực q u a n phương chịu trách nhiệm để ý viên kiểm tra đo lường diệp ma vương cũng không mở ổ tổ dấu hiệu toàn bộ số liệu tất cả đều bình thường tinh b ự c phục v ụ khí từ toàn cầu cộng đồng giữ g ì n t u y ệ t không mở ổ tổ có khả năng xin các vị yên tâm long quốc q u a n vương long hoàng bệ hạ kim khẩu ngọc nôn tinh b ự c không có khả năng xuất hiện mở ổ tổ cùng với đấu kỵ người khác vẫn là phải nghĩ thế nào để thăng chính mình n a mọi người đều ở đây quan tâm việc này trong nháy mắt đã biết tin tức phía dưới bình luận một mảng lớn ba cạ gạt người dựa vào cái gì đã cảm thấy tinh vực sẽ không xuất hiện mở ổ tổ tình huống đâu tinh vực thật kỳ quái a một cái trò chơi mà thôi liền long hoàng đều trở nên lên tiếng t r ờ i ạ đây nhất định là long quốc nhân lẫn nhau giữ gìn ngươi xem long hoàng nói nói thẳng chúng ta là ghen t ị ta tờ mờ giờ đó là đố kỵ sao ngươi n g không phải đố kỵ sao được rồi ta chính là đố kỵ ồ、oh, t r ờ i ạ thật muốn bỏ bơi ta có thể không bỏ đi được các ngươi nghe nói hàng giả buôn bán thương không có trực tiếp buôn bán lời chín nghìn vạn nhuyễn hội tệ mọi người là thật k h ô n g phục thật sự muốn như thế bỏ du nhưng bọn hắn k ỳ thực căn bản lưới tiếc rất nhiều người đều nghe nói tin tức một người tên là hàng giả buôn bán thương nhân bán trang bị buôn bán lời chín nghìn nếu như bọn họ biết đây cũng là diệp ma vương không biết nên nghĩ như thế nào rất nhiều người vào tinh vực liền là để kiếm tiền a làm sao c a m lòng trò lý khai còn như những c ô n g hội đ ò nhóm thì càng nghĩ tại cái này kiếm tiền những cái này càng đứng đầu thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều thu đến tiếng gió thổi mặc dù không tin tưởng tinh vực sẽ cho nhân loại mạnh mẽ nhưng ít nhất không dám rời đi chính là chỗ này sao đ i ề u mê không phải chơi không phải chơi cũng ngay n g ư ỡ bức long hoàng ngược lại là một có ý người vậy là sao suốt ngày ở nơi này đấu kỵ người khác còn không bằng phải nghĩ thế nào để thăng chính mình diệp tâm nhìn thế giới tần đạo ở trên tin tức mọi người đã phát ra long hoàng lời nói cũng là nợ nụ cười sau đó quên đi nhậm ngoại giới gọi gió hô s ó n g đâu chính hắn hưởng thụ trò chơi liền được bốn con sùng vật tạm thời đủ khôi phục lam lượng trước toàn bộ triệu h á n trang bị ít nhất cũng phải mỗi người thăng một lẻ mèo diệp tâm suy nghĩ một chút nhiều như vậy sùng vật đầy đủ chính mình tung hành thúng chính hắn cũng rất mạnh phía trước triệu h á n sùng vật thủy diệt triệu h á n trang bị chạy đi chờ các loại thời gian c ộ n lại nói vậy cũng qua hơn một tiếng đồng hồ chủ yếu vẫn là chỗ này sơn mạch quá sâu làm cho diệp tầm đi rất lâu mở ra toàn bộ sẽ vở bảng đẳng cấp những cái này đại thần cấp các người chơi có chút cũng cấp m ộ ư ơ i dù sao phó bản t r u n g tăng lên quá nhanh nhưng coi như bọn họ triệu tập nhân mã qua t ầ n g thứ chín tối đa cũng liền cấp m ộ ư ơ i hai a còn muốn bị công hội người chơi phân kinh nghiệm đâu chớ đừng nói luyện ngục các ma rất khó giết trừ phi bọn họ cũng đi ở chỗ sâu trong tìm cao cấp quái vật giết nhưng muốn vượt qua diệp tầm vô cùng khó khăn bảo đảm chính mình bảng đẳng cấp đệ nhất bỏ chút thời gian cho những chuyện khác cũng không ngại không bằng đem đồng tệ cũng hủy diệt diệp tầm loạn vị cười, cười khả năng hủy diệt, sàng, hắn nhớ lại hủy diệt xuống phía dưới chín mươi ước đồng tệ vì sao không hủy diệt cho dù có nhất định kích hoạt tỷ lệ mài cũng cho nó mài xuống tới triệu hoán đồng tệ thăng cấp tiến hóa dung hở lại sẽ sản sinh cái gì hiện tượng diệp tầm đấy lòng thật tò mò tới chúng ta tiếp tục vung tay lên trong túi beo lưng đồng tệ hoa lạp lạp xuất hiện đồng tệ không chiếm cứ không cách chín mươi ướp miếng bông đi cũng không thành vấn đề diệp tầm trực tiếp trước phóng ra mười vạn miếng kích hoạt không được lại nói trong khoảnh khắc màu đồng cổ quang mang hiện ra miêu ô a a a hoa lạp lạp các sủng vật cũng là hư phấn đều hủy diệt thực ẩn mèo kêu to lấy mỹ nhân ngư tiếng ca vang lên đ ộ n nguyệt nga trương khai cánh trong khoảnh khắc kinh khủng công kích hướng về đồng tệ hạ xuống nhược điểm bạo phá nóng rực gạt linh Cốc cốc cốc cốc. lộ diệp tâm cùng phân thân cầm gạt linh cùng tạo nòng súng nhắm bên ngoài phút lửa ma lực viên đạn bắn ra phía sau còn có thể trên mặt đất lưu lại hòa diễm kéo dài hủy diệt đồng tệ độ bền hủy diệt đó là tương đương nhanh nếu như bị người khác chứng kiến tình cảnh này còn tưởng rằng là người điên đây là nghèo đến chỉ còn lại có tiền thương viên đồng tệ bị hủy diệt vận khí không tốt mười vạn miếng dĩ nhiên không có kích hoạt triệu hoán diệp tâm rất là khó chịu lại là lấy ra năm mươi vạn miếng đồng tệ lăn xuống đầy đất thật nhiều cũng không biết cút đi nơi nào diệp tầm đều chẳng muốn tìm trở về có tiền tùy hứng rốt cục ở hủy diệt m ộ ư ơ i một vạn miếng đồng tệ phía sau tiếng nhắc nhở đến keng chúc mừng ngài hủy diệt một viên đồng tệ kích hoạt rồi mới triệu hoán đồng tệ cần bao nhiêu lan lượn không áo ước tiếng nhắc nhở lại xuất hiện keng chúc mừng ngươi kích hoạt rồi loại hình mới triệu hoán thuật hủy diệt triệu hoán sở kỳ hiệu bị động đề cao mở ra vận mệnh luân bản keng chúc mừng ngài thu được một lần rút thưởng cơ hội t r ư ớ c 107, đẩy diễn n g u y ệ t tinh linh bà khố thu được tối cường tuyệt chiêu t a đi thiếu chút nữa đã quên rồi hủy diệt mới sự vật kích hoạt loại hình mới triệu hoán thuật còn có thể có vận mệnh luân bản rút thường đâu lần trước cho mình phục chế thiên phú cơ hội lần này lại sẽ cho chút cái gì chứ phục chế kỹ năng phục chế chức nghiệp một ánh hào quang từ trước mắt sáng lên diệp tâm ý thức bị kéo vào b ạ c h sắc không gian trước mắt chính là quen thuộc kia kim sắc luân bản cùng với cái kia màu bạc kim sắc luân bản cùng với cái mê người phần mềm hặc tuyền h ạ thập đại phần mềm hắc không chỉ có riêng là phục chế năng lực ken vận mệnh luân bản cùng sở hữu m ộ ư ơ i ký đều cụ bị cường đại năng lực xin ngài bắt đầu r ú t thưởng tiếng nhắc nhở đến chờ l ợ i lấy diệp tầm lựa chọn cũng không biết theo ta mạnh mẽ sẽ hay không xuất hiện mới phần mềm hậu tuyển hạng diệp tầm sướng suy nghĩ một chút mũ giáp cùng chức nghiệp có thể trưởng thành huyết mạch còn vẫn ẩ n nút nói không chừng còn có mới công năng bất kể trước sảng lại nói r ú t thưởng tâm niệm vừa động kim đồng hồ chuyển động diệp tầm tâm phát thông phát thông n g y loạn keng g ú p thưởng thành công thu được tối cường thôi diễn một lần sử dụng cơ hội keng gợi ý của hệ thống tối cường thôi diễn công năng rất nhiều đến tiếp sau công năng còn cần ngài mở rộng lần này ngài thu được một lần thôi diễn cơ duyên cơ hội x o á t tiếng nhắc nhở vừa dưới diệp tâm ý thức liền trở về không nghĩ tới rút chúng mới phần mềm hậu thôi diễn cơ duyên năng lực vẫn chỉ là tối cường thôi diễn một người trong đó công năng ngoài ra còn có rất nhiều cợt mờ nở thật là mạnh mẽ cũng không biết cái này thôi diễn cơ duyên là cái gì diệp tâm suy nghĩ một chút dù sao cũng có thể để thăng đồ đạc của mình bảo vật trang bị cái gì chức nghiệp tận các loại đều là có khả năng mấy thứ này hắn tạm thời không thiếu trang bị đều chế bá thần trang bảng nhưng có một hàn thiếu nguyện tinh linh b ả o khố hắn còn không biết vị trí đâu tuy là các sủng vật sẽ không tiêu thất h ư linh giới chỉ, công năng thấp xuống phân nửa nhưng nhiều như vậy sủng vật mang đi ra ngoài đừng nói những thứ khác bước đi cũng không tốt đi à làm nhiệm vụ gặp phải trèo non lội suối chết bạn vì vậy cần một cái cho các sủng vật chỗ ở vậy cần tăng lên nữa h ư linh giới chỉ. ta có hai lựa chọn hoặc là hủy diệt h ư linh giới chỉ, trực tiếp đưa nó để thang hoặc là thôi diễn ra nguyện tinh linh b ả o khố vị trí sau đó đem bí t h ư ợ n hủy diệt trực tiếp góp đủ ba phần diệp t â m suy nghĩ một chút lựa chọn người sau thư linh giới chỉ, chỉ có h ỉ c một cái bí thưược lại có hai cái cái kia người sau được triệu hoán tỷ lệ liền lớn một chút m à khác bí thưược hai phần dáng dấp giống nhau như lúc cho nên lại triệu hoán một cái là có thể gặp đủ bất kể nói thế nào ta là chẳng muốn đi ma ma thẳng thẳng tìm thôi diễn n g u y ệ n tinh linh b ả o khố diệp t â m tâm niệm vừa động thôi diễn năng lực phát động k e n tối cường thôi diễn phát động thôi diễn cơ duyên trung chúc mừng thôi diễn thành công nguyễn tinh linh bà khố vị trí là một bốn ba ba hai m ư i ba tân thủ thôn một trăm ba mươi bốn ba mươi hai rất nhanh thì xong rồi lại ở cái này tân thủ thôn hơn nữa ở nơi này chỗ l ạ c nguyệt sân mạch chung đơn giản thôi diễn một lớp diệp tâm liền tìm được không cần khổ tâm đi tìm cũng đừng nói có bao nhiêu sảng lại không nói trong bảo khố chỉ có hư linh giới chỉ để thang phương pháp còn có những bảo tàng khác ga mà khác diệp tầm chú ý tới ở thôi diễn trong miêu tả cũng chưa nói có khoảng cách đằng đẳng hạn chế nói cách khác mặc kệ tinh vực bao lớn hắn có thể từ nơi này một đầu trực tiếp thôi diễn đến một đầu khác chỗ xa nhất bảo tàng cho là thật tâm bảo đệ nhất lợi khí hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tiện tay tìm ý thực nếu như tìm không được lại xem chúc ó t ể hay không hủy hán. diệt Diệp triệu mừng t r đồng tệ sáng tạo mật mã đạt được một m ư ờ i điểm đột phá phẩm cấp hạn chế tiến hóa thành ngân tệ ngân tệ đơn giản như vậy liền triệu hoán đi ra mà toàn bộ sẽ vờ bây giờ còn chưa người có ngân tệ bởi vì tân thủ thôn chỉ có thể tuân g i a đồng tệ triệu hoán thuật ngân tệ lờ vờ m t i ê u hao 50 điểm lam lượng triệu hoán một viên ngân tệ không thời gian c ủ a đồ đồng tệ triệu hoán 5 điểm lam lượng ngân tệ triệu hoán 50 điểm lam lượng trên lệch m ộ ư ơ i lần mà một đồng bạc giá trị vốn nên bằng một trăm i miếng đồng tệ trên lệch ư ớ c chừng một trăm lần đang bị diệp tẩm tiến hóa sau khi ra ngoài ngân tệ giá trị không có đổi thế nhưng giống nhau lam lượng tiêu hao có thể kiếm càng nhiều mã đ ứ c chơi một mao đồng tệ muốn chơi liền chơi ngân tệ ông long long diệp t â m bắt đầu triệu hoán ngân tệ năm mươi điểm lam lượng hắn mỗi giây khôi phục thì có sáu bảy mươi điểm vượt qua xa tiêu hao ngân tệ triệu hoán lại không thời gian cột đồ cho nên hắn nhanh chóng triệu h o á n c h u n g một miếng mười miếng ken chúc mừng ngân tệ phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một ngân tệ lv hai kinh tế giá trị ba mươi miêu tả vốn không thuần ngân tệ trải qua n g à i gia công biến thành mười phần ngân hoạ tạo còn có thể dáng vẻ như vậy sao diệp tâm cũng là muốn nhìn một chút ngân tệ thăng cấp sẽ có hiệu quả gì không nghĩ tới trực tiếp kinh tế giá trị thêm ba mươi phần trăm tương đương với hắn một viên ngân tệ là người khác một ba đồng bạc giá trị về sau còn có thể phòng tinh vực ngân tệ không được à độ tinh khiết rất thấp ở thăng cấp sau đó mới chỉ có cái quái gì vậy mười phần ngân biến thành nản chân ngân thuần ngân lại lại như thế nào giá trị đâu trực tiếp siêu việt kim tệ chứ nhưng diệp tâm không tiếp tục triệu hoán hắn chỉ là thử một lần mà thôi sau đó đi chủ thành phía sau trực tiếp dùng những người khác ngân tệ tới tiến hóa chính mình ngân tệ trong nháy mắt tiến hóa thành là kim tiền cái này không thâm diệp tâm cảm thấy hắn trở thành tinh vực đệ nhất phú hảo chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa hắn có thể dùng tiền của trò chơi đi cùng còn lại người chơi đổi tiền thật à, còn lại người chơi không có cách nào khác làm như vậy là bởi vì bọn họ tiền của trò chơi thiếu nhưng diệp tâm muốn bao nhiêu có thể có bao nhiêu tinh vực không có khai thông hai s ử thế giới tiền tệ mậu dịch không biết vì sao không quan hệ ta tới mở thoải mái diệp tâm sảng khoái hơi thở nam là có thể kiếm tiền thời gian sắp tới chấm tư hoặc khắc diệp tầm lại nữa rồi ý tưởng nếu phần mềm hặc mạnh như vậy hiện tại tiểu cô nương không biết muốn làm cái gì quan minh chủ giáo đều cảm thấy có đại phiền thoái ta tuy là cường đại nhưng nhiều bảo mệnh bản lĩnh tổng không sai nhìn có thể hay không rút ra mới phần mềm hặc năng lực diệp tâm nhãn thần c h ấ p động hoa lạp lạp một trận quan g mang c h ư ớ c thước một đống lớn bảo thạch xuất hiện diệp tâm đều chẳng muốn trở về làm cho vương nhị vây quanh trước hủy diệt thử xem kích hoạt không được cũng không còn sự tình cùng lắm thì lại đi phó bản chung cày đ ổ thạch nhanh chóng hủy diệt bắt đầu sau đó không lâu thành công diệp tâm lần nữa tiến nhập rút thường không gian mà lần này lấy được một số thứ làm cho hắn thoải mái quả thực không thể lại thoải mái cái kia có thể nói là cường đại nhất năng lực cho dù là ở đại hậu kỳ diệp t â m thu được thần kỹ các loại cũng không có cái này tốt có thể nói là tuyệt đối con bài chưa lật không ai sánh bằng về sau cũng không có có thể cùng nó sánh b à i Trước thần l a i n h ấ t bút, t h ầ n vật bảng mở rút a Hắn r được cực điểm thốn mang phần mềm h ắ c h i ệ u quả là một lần hy sinh sùng vật cơ hội đem sinh mạng của bọn họ cùng năng lượng hóa thành một kích đánh ra, diệp t â m có vô hạn chỉ sùng vật cái kia cái phần mềm h ắ c lực lượng chính là vô hạn cực kỳ hiển nhiên lại là cho hủy diệt triệu hoán sư chuyên dụng chỉ có diệp tầm mới có thể phát huy bên ngoài giá trị bởi vì hy sinh còn có thể lại triệu hoán hơn nữa lại không nói về sau không có cơ hội đem trang bị chờ các loại cũng hóa thành một kích đánh ra cái này lực lượng có thể diệt thế đi nếu như đến cuối cùng phần mềm h o ặ không có hạn chế có thể vô hạn sử dụng diệp t â m hít và o một hơi trong lòng khó có thể bình phục thoải mái cảm giác đ ộ n h ị p cái này thật vô địch vẫn là hy vọng không cần sử dụng một chiêu này a than thở một tiếng diệp t â m không quá cam lòng cho hy sinh sùng vật hy vọng không nên gặp phải ngày này hắn quay đầu nhìn về phía bảo thạch đống tiếp tục hủy diệt k e n ngài hủy diệt cấp thấp trí tuệ bảo thạch đạt được mười điểm sáng tạo mật mã cấp thấp trí tuệ bảo thạch đột phá phẩm cấp hạn chế chiếm được tiến hóa một ánh hào quan g bao phủ t r u n g cấp thấp trí tuệ bảo thạch tiến hóa thành trung cấp trí tuệ bảo thạch triệu hóa thuật trung cấp trí tuệ bảo thạch l v một tiêu hao hai mươi điểm lam lượng triệu hoán trung cấp trí tuệ bảo thạch không kỹ năng làm lạnh trung cấp trí tuệ bảo thạch hiệu quả lam lượng m ộ ư ơ i pháp thư ơ hai miêu tả chính là đơn giản như vậy từ cấp thấp đến trung cấp là một cái vượt qua đúng vậy chỉ đơn giản như vậy nguyên bản cần năm mươi cái cấp thấp bảo thạch mới có thể hợp thành một cái trung cấp bảo thạch nhưng diệp tầm hủy diệt m ư ơ i cái cấp thấp bảo thạch là có thể tiến hóa ra trung cấp đá quý Hiệu suất chúc a o c ọ n lần, hiệu quả lại thích. Thêm lam lượng cùng thương, mặc dù không rất cao, nhưng đã rất tốt. Hơn nữa, bảo thạch cũng có thể thăng cấp để thăng a, gia chỉ còn muốn trở nên nhiều. Ken. lại lam hiệu thích. Thêm pháp thạch thể h gia quả bảo rất rất tốt. trị mặc cao, có cấp c A, dù đã đề trở mừng ngài hủy diệt cấp thấp tinh thần bảo thạch kích hoạt mới triệu hoàn thuật cấp thấp tinh thần bảo thạch đúng lúc này lại là tiếng nhắc nhở chuyển đến thì ra các sùng vật hủy diệt không ngừng kích hoạt rồi mới gọi về nhưng không chỉ như vậy Ken. trung cấp trí tuệ bảo thạch cùng cấp thấp tinh thần bảo thạch thuộc về cùng loại hình vật phẩm kỹ năng có thể rung hợp là hay không rung hợp bất đồng bảo thạch cũng có thể rung hợp hiệu quả sẽ là như thế nào diệp tầm rất chờ mong không phải dung hợp dung hợp cái q u ạ n g lông muốn dung hợp liền đều dùng trung cấp dung hợp hôn loạn cái cấp thấp không có tiền đồ duy trì liên tục hủy diệt keng ngài hủy diệt cấp thấp tinh thần bảo thạch đạt được m ộ ư ơ i điểm sáng tạo mật mã cấp thấp tinh thần bảo thạch đột phá phẩm cấp hạn chế chiếm được tiến hóa trung cấp tinh thần bảo thạch hiệu quả lam lượng khôi phục mỗi dây hai thi pháp tốc độ mỗi dây hai miêu tả từ cấp thấp đến trung cấp là một cái vượt qua đề thăng hồi làm tốc độ coi là nguyện diệu phát sư bảo mỗi dây hồi lam một m ư ơ Vậy bây giờ chúc í n phần lớn triệu hoán đều có thể vô hạn tiến hành rồi, còn hoán biến nhanh. nhất dung khen, h thể thể thêm thi pháp thoải hợp, h là làm lại là, mỗi điểm, mái giây triệu rồi, cái kia triệu có có tốc tốc c trở Tốt, tốt, về vô đều độ, độ bỏ mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh thành mới triệu hóa thuật trung cấp trí thần bảo thạch triệu hóa thuật trung cấp trí thần bảo thạch l v một tiêu hao hai mươi điểm lam lượng triệu hóa trung cấp trí thần bảo thạch không kỹ năng làm lạnh trung cấp trí thần bảo thạch hiệu quả lam lượng m ư ơ i phát thương hai lam lượng khôi phục mỗi g â y hai thi pháp tốc độ mỗi giây hai phần trăm miêu tả có thể đem hai cái bảo thạch hợp lại cùng nhau hành động này thật là cổ kim nhất tuyệt dung hợp sau đó triệu hoán một viên trung cấp bảo thạch tiêu hao vẫn là cái kia lam lượng thế nhưng hai cái bất đồng trung cấp bảo thạch hiệu quả dĩ nhiên sáp nhập ở cùng một chỗ chờ với một viên tiêu hao đổi lấy hai quả bảo thạch hơn nữa vẹn vẹn như vậy sao phải biết rằng bảo thạch khảm nạm số lượng cũng có giới hạn nhưng diệp tầm khảm nạm một viên dung hợp sau bảo thạch mang tới hiệu quả bằng vài quả bảo thạch có hạn khảm nạm số lượng với hắn mà nói không phải là một chuyện không bằng đem sở hữu bảo thạch đều hủy diện hiệu quả dung hợp đến một viên trung diệp tâm tinh thần p h â n chấn đến cái toàn năng bảo thạch cho phải đây dầm dầm hủy diệt tiếp tục diệp tâm vận khí cho là thật không sai ở đây mấy trăm k h ỏ a bảo thạch có các loại loại hình theo lý thuyết rất khó toàn bộ bị kích hoạt triệu hoãn thuật nhưng lần này thực sự là tìm v ậ n may sở hữu loại hình bảo thạch toàn bộ bị kích hoạt cuối cùng dung hợp thành một viên triệu hoãn thuật trung cấp thần kỳ bảo thạch lờ v một tiêu hao hai mươi điểm lam lượng triệu h o ã trung cấp thần kỳ bảo thạch không kỹ năng làm lạnh trung cấp thần kỳ bảo thạch hiệu quả lam lượng mười lăm phát thương mười lăm khí huyết mười lăm phòng ngự 15, mận tiệp mười lăm tốc độ đánh mười lăm lực lượng m ộ ư ơ i năm sức chịu đựng m ộ ư ơ i năm lam lượng khôi phục mỗi dây hai thi pháp tốc độ mỗi dây hai hồi huyết tốc độ mỗi dây hai miêu tả có thể đem nhiều loại bảo thạch hợp lại cùng nhau duy thần kỳ hai chữ có thể khái quát mã đức thần kỳ bảo thạch ngươi làm sao không gọi bổ kẹ mần đâu cái này thật là bổ kẹ mần a nhiều loại bảo thạch hiệu quả dung hợp đến một viên trong bảo thạch đó là toàn phương vị thêm được diệp tâm thấp một chút phòng ngự cùng khí huyết đều có thể cộng thêm k h n g ít bảo thạch khảm nạm số lượng thấp hơn mỗi cái trang bị đều khảm nạm vài cái không thành vấn đề chứ ngược lại trang bị cùng bảo thạch đều là vô hạc cái tùy ý khảm nạm thôi mình có thể dùng tới sùng vật cũng có thể dùng tới mặt khác ở ma hóa bị động hình thái dưới bảo thạch thêm thuộc tính còn có thể biến thành hai lần lại dùng bên trên ma hóa chủ động hình thái dùng bảo thạch sùng vật thuộc tính ra chỉ cũng là hai lần cái này lợi hại ta đi ta đây thần lai nhất bút thật l à tuyệt sớm biết về trước thôn làm cho vương nhị bang khảm nạm đa quý con tưởng rằng là toàn năng bảo thạch xem ra còn có còn lại bảo thạch ta cũng chờ bị ta hủy d i đâu diệp tâm gật đầu trong lòng rất hài lòng đúng lúc này k e n ngươi sáng lập thần kỳ vật phẩm có tư cách mở ra thần vật bảng có hay không ẩn dấu tính danh ưu a bảng danh sách l ã o đệ ngươi lại nữa rồi hả không phải ẩn dấu là hay không ẩn dấu hiệu quả không phải ẩn dấu nói cho người khác biết lại người nói cho bọn hắn biết bảo thạch rất lợi hại bọn họ cũng không hiểu được diệp mà vương mạnh bao nhiêu thế giới thông cáo thần kỳ vật phẩm hiện thế thần vật bản g mở ra hiện nay chỉ có một gã người chơi một cái thần kỳ vật phẩm lên bảng các vị vì hắn hoan hô h ư ớ n g hắn học tập thế giới thông cáo thần kỳ vật phẩm như thế thần vật bản mở ra liền soát bảy lần mọi người làm n g bức mở ra bảng danh sách muốn nhìn một chút là người phương nào lên bảng lại là vật gì lên bảng thời điểm càng nhìn đến lại là diệp ma vương hơn nữa chỉ có hắn nhất chi độ tú chứng kiến thần kỳ bảo thạch hiệu quả càng làm cho bọn họ hâm mộ chảy nước miếng k e n chúc mừng ngài trở thành thần vật bảng đệ nhất thu được t h ư ở n g cho danh vọng một nghìn năm trăm bị lực giá trị một k e n chúc mừng ngài độc b á thần vật bảng thu được khen t h ư ở n g thêm danh vọng bảy nghìn năm trăm bị lực giá trị năm u a độc b á thần vật bảng dĩ nhiên thu được khen t h ư ở n g thêm đây không phải là kích thích diệp tầm muốn đem những thứ khác bản danh sách cũng độc ba sao đẳng cấp bảng có lẽ có điểm k ó diệp ma vương chỉ có một nhưng những thứ khác có thể thử xem nha t r ư chúc ả mừng trực tiếp t điểm, vô đi, đi ngài bị lực trị giá là mười ba điểm đạt tới mười điểm yêu cầu đối với ngài vô hại lpg độ hảo cảm tự động để thẳng tới năm mươi điểm đạt được hưu hảo trạng thái độc ba thần v ậ t bảng thường cho là hạng nhất gấp năm lần danh vọng giá trị rất cao diệp t â m cảm thấy tiếp tục như thế phía sau cố gắng có thể mua một thành chủ vui lừa một chút nhưng không nghĩ tới b ị lực giá trị đầu tiên cho mình vui mừng không cần đi tăng độ yêu thích trực tiếp biến thành bằng h ư u vậy khẳng định cho mình tốt nhiệm vụ tốt tưởng tượng à. hơn nữa chỉ cần không có trực tiếp đạt được năm mươi điểm chứng minh cái này nở tờ cờ đối với mình thay hại ít nhất là có địa lý có phòng bị giống như tiểu cô nương loại thái độ này không rõ về sau là không có khả năng phát sinh nữa biến hình tương đương với đọc tâm thuật một đường đi tới diệp tầm không có lại triệu hoán sùng vật nhiều như vậy sùng vật tạm thời đủ còn không bằng đem lam lượng để dùng cho bảo thạch trang bị thăng cấp ông, ông, ông. ngũ quan g thập sắc bảo thạch ở trong tay hắn lần lửa xuất hiện k e n trung cấp thần kỳ bảo thạch đạt được phóng thích số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một trung cấp thần kỳ bảo thạch hiệu quả lam lượng hai mươi một p h á p thương hai mươi một khí huyết hai mươi một một một năm lớn miêu tả có thể đem nhiều loại bảo thạch hợp lại cùng nhau duy thần kỳ hai chữ có thể khái quát lần đầu tiên thăng cấp chính là lợi hại hiệu quả toàn bộ bỏ thêm bốn mươi mà trên đường đi cũng gặp phải một ít quái vật đáng tiếc không có đại lượng sùng vật đại quân khí thế quá lớn đại bọn quái vật cũng không dám chính diện đối mặt thiểu m i m i ngực núp vào cho nên tìm một chỗ đem sùng vật an trí thì càng tất yếu rồi thật lợi hại không có địch nhân dám có ngọn vậy còn chơi thế nào trò chơi liền muốn diệp tầm đan thương thất mã thoạt nhìn không phải lợi hại d á n g vẻ một đống lớn địch nhân chủ động tìm tới trước sau đó một đống lớn sùng vật hiện thân đó mới gọi có cảm giác vui mừng đó mới sẽ có đại thu hoạch cũng có chút vô não cỡ nhọ bộ đội quái vật không may mắn đụng phải diệp tầm hai mươi con độc thứ vong vỏ vẽ d i ệ t mười tới chỉ chạy gào giá cầu d i ệ t rầm rầm rầm d i ệ t diệt diệt một đường quét ngang diệp tầm điểm kinh nghiệm dài quá không ít chẳng mấy chốc sẽ mười lăm cấp thỏa mãn đi thứ cấp chủ thành yêu cầu đẳng cấp trên bảng diệp tầm vẫn là xa xa vượt lên đầu những người khác còn không có mười ba cấp chủ yếu diệp tầm hủy diệt hao tốn không ít thời gian nếu không không biết đẳng cấp rất cao đáng tiếc bởi vì mỗi loại bị giết quái vật số lượng đều có ít cũng không có kích hoạt mới sùng vật triệu h á n diệp tầm cũng là lắc đầu hy vọng nguyện tinh linh bảo k ố có thể cho ta để thằng hư linh giới chỉ lúc này diệp tầm ngừng lại theo tiêu hao lam lượng tăng trưởng triệu hoán vật đẳng cấp biến cao hắn triệu hoán tốc độ cũng dần dần chậm hiện tại tăng lên nữa bảo thạch không đáng các loại chờ khảm nặng bảo thạch phía sau thi pháp tốc độ tăng lên đó mới có lời cũng không biết có hay không hạn mức cao nhất v ẫ một trăm bốn mươi ba ba trăm hai mươi hai ba thôn dân binh đội trưởng đẳng cấp một m ư ờ i ba hp năm năm trăm năm mươi thương tổn một trăm bảy mươi lực phòng ngự bốn mươi kỹ năng đại đao tật chém đâm rách công kích tức giận một đao miêu tả tân thủ thôn dân binh đội trưởng kỹ năng cao siêu nhưng bây giờ hắn dường như gặp phải phiền t o á i ngươi có thể giúp giúp hắn khá lắm còn rất lợi hại đều m t mươi ba cấp diệp t â m hay nói đi tân thủ thôn đâu có thể nào liền về điểm này nở cờ cờ còn nhiều như vậy nhiệm vụ không gặp được người chơi đến đây bọn họ t i ể u vô pháp sinh sống nguyên lai、like、là có dân binh chỉ bất quá bây giờ cực kỳ thảm dân binh đội trưởng chỉ còn lại có năm điểm lượng máu đều nhanh chết diệp t â m xuất ra một chai tiểu hưởng thuốc cho hắn uống vào gục dị, gục dị. dân binh đội trưởng mơ màng tỉnh lại k e n ngài bị lực giá trị đạt được mười ba điểm dân binh đội trưởng lý lớn mật đối với ngài độ thiệt cảm tự động thăng làm năm mươi điểm đạt được hữu hảo trạng thái có thể giữa bằng hưu đâu có sự tình ngài cứu lý lớn mật đội hảo cảm thăng làm bảy mươi điểm đạt được tín nhiệm trạng thái ân tín nhiệm vậy không có gì giấu nhau bằng hữu là ngươi đã cứu ta phải không ta lý lớn mật mang ơn ngài lý lớn mật muốn đứng lên bị diệp tầm ổn lại hỏi ngươi đừng nói hảo hảo dưỡng thương ta là dựa theo thôn trưởng dặn tới lạc nguyễn sơn mạch điều tra thôn chúng ta biến hóa nguyên nhân xem ngươi bộ rắn g này chắc là gặp cái gì nhưng có tin tức viết cho ta liền được lý lớn mật lắc đầu không cần phiền phức ta muốn chết linh hồn sắp bể nát ta lúc đó mang theo dân binh đội thì ra thôn dân binh đội đã sớm chú ý tới gì thường lão thành thợ săn mang theo bọn họ tiến nhập sơn mạch điều tra đáng tiếc đầu tiên là gặp một đám trâu quái vật yếu ớt thợ săn bộ đội trực tiếp bị n g h i ê n chết châu cái đám kia cung tiễn chính là thợ săn bộ đội dân binh đội giết một nhóm c h â u cũng là thương vong tham trọng cuối cùng một đường đi đi tới một chỗ hát cựu hựu trong sân g ố c nơi đó tràn đầy tứ ngược hắc khí bọn họ gặp cường đại hơn quái vật toàn bộ bị giết chết không phải không phải giết chết vài thứ kia chẳng những làm thương tổn bộ hạ của ta còn sử dụng kỳ dị thủ đoạn đem một ít bộ hạ khống chế được để cho chúng ta tự giết lẫn nhau liên lợi hại nhất người thủ hộ đều bị bọn họ khống ch chỉ có ta trốn thoát đáng tiếc thương thế thảm trọng không cách nào trở về thông báo tin tức nếu không phải là bằng hữu ngài ngài lý to gan nói dừng lại ánh mắt mong đợi trở nên ảm đ ạ o cầm trên tay một tấm bản đồ diệp tầm minh bạch l í tứ của hắn đi tốt diệp tầm thay hắn nhắm mắt lại đáng tiếc lý lớn mật đột nhiên chết bằng không hắn có thể thử xem hủy diệt triệu hắn xem có thể hay không biến hướng đưa hắn sống lại còn như hủy diệt thi thể diệp tầm không có hứng thú gì diệp tầm cũng là chú ý tới hắn nói người thủ hộ danh vọng thương điếm trung thì có chức vị này bán ra hơn nữa giá trị thật cao xem ra thực lực rất mạnh mà bây giờ thành hắn cầm lấy bản đồ chính là lạc nguyện sơn mạch địa hình xem ra là thợ săn đội ngũ lưu lại có một cái vị trí dấu hiệu thật to d ấ u gạch chéo đỏ xem ra chính là tân thủ thôn biến hóa chỗ căn nguyên làm cho hắn hưng p h ấ n là cái này vị trí đang ở nguyện tinh linh bảo khố bên tay chương một trăm mười ma khí sân gốc ma vương giá lâm đã có thể làm nhiệm vụ có thể cầm bảo tàng cái này có thể thoải mái cực kỳ làm xong đây hết thảy tân thủ thôn sự t ì n h hẳn là chấm dứt vê anh đánh ra một cái hố to diệp tấm đem lý lớn mật mai tăng tốt dẫn bốn nghìn con sùng vật xuất phát mặc kệ tân thủ thôn quỷ dị thật lợi hại ở bốn nghìn con sùng vật trước mặt sao gọi cái chuyện này đại quân thẳng tắp xuất phát quái vật cũng không dám lan dám cản đều chết hết tân thủ thôn quái vật tối cao không cao hơn mười lăm cấp xem ra cảng quái cấp cao nhất vật có thể liền ở c h ỗ đó diệp t â m nhanh chóng trên đường đi cũng là đang kêu gọi trang bị thăng cấp đáng giá nói một cái là thăng cấp bảo thạch thời điểm hắn đem hiệu quả ẩn tẳng rồi còn không muốn bị người phát hiện hắn có thể thăng cấp bảo vật kim cương cấp trang bị cần mười không không điểm lam lượng tiêu hao diệp tầm biểu thị rất nhẹ nhàng cho hắn không đến mười giây là có thể khôi phục nhiều như vậy l â m lượng mà lúc này thi pháp tốc độ cũng có thể thỏa mãn tiếp tục triệu hoán Khoảng Ken. kỹ kim phút phía sau. Ken. Lôi ngục pháp trưởng phóng thích thỏa thăng pháp hoán pháp, thuật, hào pháp phát sinh một mảnh lôi điện công kích, thương tổn làm cơ sở thương cấp 2, phạm vi 40 ít 40 mã, không thời bạo tả, ngục trượng lần mãn năng đẳng ngục trượng, cương điện công tổn gian giá cấp cấp cấp, cấp cấp đẹp đạt triệu vợt, tiêu trị, cột tuyệt tá sau. ma ma số yêu cầu, Miêu Lôi lôi lôi lực lôi làm, điểm vi được, cơ đồ. mã, sở lần đầu tiên thăng cấp tăng lên 50%, m a thương trực tiếp thêm 45, l à diệp tầm sở hữu trang bị t r u n g cao nhất bất quá vẫn là không có vượt lên trước ác ma c h i thủ ác ma c h i thủ tỷ lệ phần trăm quá cao phạm vi cũng là càng lớn đại tới chủ nhân cho các ngươi đại b ộ n g đồng diệp tầm đem mười căn lôi mục p h á p trượng cho băng tuyết mỹ nhân ngư trang bị trong khoảnh khắc ma thương lần thứ hai đề cao 50, nếu là có ma hóa chủ động hình thái còn có thể lại đề cao 50, đáng tiếc ma hóa bị động hình thái có tác dụng phụ không thể vẫn thả chờ về sau hủy diệt triệu hoán đến tốt hoa thực dược có thể tùy ý sử dụng ma hóa chủ động hình thái diệp miêu tả trải qua ngày giáo dục các nàng trở nên thông minh hơn cùng cường đại thuộc tính so với đang bị diệp tẩm hủy diệt trước cao hai lần còn nhiều hơn hầu như vượt qua huyết sát ba miêu phải biết rằng mẹo toàn bộ đều là công kích kỹ năng a các nàng căn bản là không chế đây chính là trang bị tác dụng aaa thay pháp trựa ư mỹ nhân ngư nhóm vây quanh diệp tẩm chuyển không ngừng sáng long lanh võ sò、so、một mạch lắc may là diệp tầm đều kém chút không chịu nổi cảm ơn hai cái đuổi chủ nhân ngài thật xoáy thật cương đại sai rồi chủ nhân của các ngươi ba cái chân diệp tầm xoa xoa đầu của các nàng cảm giác chuyện này nói không rõ còn có có thể hay không đ ừ n g ông ta rất khó chịu được tốt phạt còn lại mỹ nhân ngư hâm mộ nhìn m è o cùng độc nguyệt nga cũng là biểu tình hâm mộ yên tâm các ngươi cũng sẽ có diệp tầm xoa xoa đầu của các nàng bao bọc khả ái m è o độc nguyệt nga thân mật cọ sát gương mặt của hắn mẹo cùng thiêu thân không phải hình người tạm thời không cách nào xuyên trang bị nhưng diệp tầm sẽ nghĩ biện pháp một đường đi đem nóng rực gạt l ỉ n h cũng thăng cấp nóng rực gạt l ỉ n h kim cương cấp hai cấp triệu hoán vật ma thường bốn mươi năm kèm theo hiệu quả ba mươi phá giáp mỗi giây mất máu m ộ ư ơ i điểm nóng rực hiệu quả duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây đặc tính liên tục xà kích mỗi phát tiêu hao m ộ ư ơ i điểm lam lượng không làm lạnh miêu tả thiên tài bên trái người liên bên phải ngài không biết ở nơi nào cũng tăng lên năm mươi ma thường đây là không có ở thần trang trên bảng biểu hiện thuộc tính nếu không các người chơi cũng phải mở b ư ớ c làm sao bọn họ một cái kim cương cấp trang bị cũng không có diệp ma vương đều đi lên thăng cấp kim cương cấp đường mà lúc này mục đích cũng đến rồi dầm dầm dầm hô hô hô nơi đây là một chỗ sơ cốc ma khí tàn sát bừa bãi sen lẫn tiếng gió gào thét có vẻ khủng bố phi phạm người bình thường gặp được phải cười t é đái quần e sợ cho tránh không kịp diệp tâm nhãn thần thiếp thước đây là ma khí à ma tộc có đại động t á c à. diệp tâm chính là ma tộc hơn nữa ban đầu chính là ma tộc còn lại người chơi nếu muốn tiến nhập hắc á m trận danh chỉ có thể phía sau chủ động đoạn lạc ở tinh vực trong trò chơi này ma tộc tự hồ là phản phái cái kia diệp tầm thật không may chính là trời xanh phản phái phản phái ta ngược lại không sao cả nhưng ta đây xem như là phản phái tối thiểu hẳn là tiến nhập phản phái tân thủ thôn chứ ngược lại là giống như ở hai phe trong lúc đó bơi nếu không phải là ta quá mạnh cái kia không thành không ai muốn cô nhi không biết ma tộc muốn làm cái gì nhưng bọn hắn ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ lại không cùng ta chào hỏi vậy cũng chớ trách ta d i ệ p tâm không chần chờ tiến nhập trong s â n g ố c sự tinh quá vậy còn không như một đường q u é t ngang tự có hy vọng lúc k e ngài tiến nhập ma khí s â n g ố c tứ ngược ma khí biết ăn mòn tâm trí ngài và sùng vật gần rơi vào điên cuồng bên trong đúng lúc này tiếng nhắc nhở chuyển đến ma khí có thể ảnh hưởng lòng của người ta kỳ nhưng ở diệp ma vương trước mặt chơi cái này hô lạp lạp gào thét ma khí đem sơn cốc rơi vào một vùng tăm tối trung nhìn không thấy một tia sáng chỉ nghe được tiếng gió gào thét có cái gì muốn xâm lược tiến nhập trong cơ thể vậy các sùng vật tiếng thở trở nên nặng nề g h ma hóa chủ động hình thái gấu diệp tâm trên người dường như g i ấ y lên ma khí h ỏ a diễm bay đến trên bầu trời hét lớn một tiếng hoen một lời ma khí tan đi diệp tâm cùng sùng vật nhìn không thấy nhưng đều cảm nhận được hoa lạp lạp độc nguyệt nga nhóm mở ra cánh tất cả đều sử dụng độc nguyệt chiếu rượu từng vòng từng vòng mỹ luân m ỹ hoàn ánh trăng bị chúng nó trong suốt cánh nâng lên tới mặc dù có độc tố thương tổn nhưng ánh trăng bản thân không thay đổi trong khoảnh khắc cắt h á c ám b ắ t khai vân vụ thấy thanh thiên vù vù ma khí lui lại lấy phản phất có linh tính tựa như đối với diệp tầm tràn ngập khát vọng phản phất muốn dung nhập trong đó nhưng lại cảm giác mình không có tư cách vậy lục tục trầm thấp xuống phía dưới giống như ở lễ bái vương giả p h ầ n phật diệp tầm trên người ma khí gào thét đối diện ma khí liên tiếp lui về phía sau không dám chống đỡ diệp tầm hủy bỏ ma hóa bị động hình thái ma khí cũng không dám xâm lược đi lên. ở hát cựu ựu trong sân cốc tạo thành một cái hoạn lộ thiên thang đ ộ c biệt nga khai đạo đánh sái ánh trăng sủng vật đại quân hành tàu trong đó cũng không biết nuốt những thứ này ma khí sẽ có hay không có chỗ tốt nghèo ma khí hình ảnh kỹ năng nhưng chỉ có hấp thu ma khí lấy được diệp t â m liếm môi một cái cuối cùng vẫn không có để ý hoàn thành trước nhiệm vụ quan trọng hơn nếu như ăn đau bụng thì phiền thoái sơn cốc rất lớn hắn không có đi tìm ủy dị căn nguyên chiếu lý toga nói nơi này có hình người sinh vật luyện n g ụ các ma không biến thân trước chính là hình người nơi này chắc cũng là ma tộc ma khí đều kinh sợ thối lui hiển nhiên mình ma khí so với cái này bên trong cao cấp rất nhiều vậy các ngươi còn không qua đây túi đầu quỳ lệ diệp ma vương lao tử tới đừng cho ta đoá đoá tảng tảng ra đi miêu ô miêu ô diệp tâm một tiếng gào to các sùng vật cũng là nhất tề hô lên thanh âm cắm thẳng vào vật tiêu kinh thiên động điện như vương giả ngự n g giá thân trinh chúng thủ hạ ở tên u y cao hắn giá lâm trương một trăm mười một thôn chi người thủ hậu nguyên ca d ừ n g đúng lúc này diệp tâm làm cho sùng vật dừng lại lắng nghe động tinh chung q u n h có tất tất tốt tốt thanh âm chuyển đến tựa như động vật đang bỏ được thanh âm số lượng còn không phải số ít lặng lẽ sở đánh lén nhược điểm bạo phá sss cấp thiên phú hiệu quả 1, 80 m ã trong phạm vi quét hình không thua kém tự thân đẳng cấp 20 thân thể của đ ị c h nhân tìm ra hắn nhược điểm trí mạng lúc công kích kèm theo đánh vỡ nhược điểm công kích nhược điểm bạo phá không chỉ là tìm ra nhược điểm quét hình đ ị c h nhân còn có thể làm điều tra dùng xa đạt đến 80 m ã phạm vi rất nhiều người phạm vi công kích chỉ có 60 u i giờ cho dù là xạ c h í n h xa cùng t i ễ n thủ cũng là như vậy cho dù là ác ma c h i thủ cái này bở ug cũng chỉ có t á i ít t á mã phạm vi coi như là đánh lén cũng phải ở nhược điểm bạo phá trong phạm vi chính diện mới mới bất quá diệp tầm đánh l é n càng là vô ích k e n nhược điểm bạo phá quét hình t r u n g diệp tầm mắt biến thành hồng sắc cha xét chu vi ma khí đen xì xì thấy không rõ tình huống cụ thể đ ộ c nguyệt nga cũng không còn soi sáng quá khoảng cách xa đối phương cùng mình còn có khoảng cách thanh â m dần dần đẹp thấp xem ra đối phương cũng biết khoảng cách gần muốn càng thiểu mị mị nhưng ở trong mắt diệp tầm không bao lâu đen như mực ma khí t r u n g xuất hiện một đống lớn điểm sáng đồng thời có một ít ánh sáng màu tím tiêu ký đi ra vậy là địch nhân nhược điểm sở tại quả nhiên đều là bỏ sát muốn trộn lãnh tử có tâm thần liên tiếp ở diệp tầm thấy được tương đương với các sủng vật thấy được các sủng vật phẫn nộ muốn sông lên trước đem địch nhân chém giết suýt diệp t â m khiến chúng nó tỉnh táo lại trong lòng cười lạnh nói đ ừ n g động tiếp tục đi tới các sủng vật nghi hoặc khó hiểu nhưng đều rất nghe mệnh lệnh đại quân xuất phát tiếp tục hướng phía trước tiến lên cùng mai phục đám gia hỏa càng ngày càng gần ở phía đối diện hưng phấn phải ra khỏi đánh thời điểm diệp t â m hạ lệnh cái này vị trí cũng là các sủng vật phạm vi công kích r a tốc độ nhanh mẹo không sao cả nhưng băng tuyết mỹ nhân ngư loại này cũng không giống nhau băng tuyết mỹ nhân ngư công kích giống giống ở phía đối diện giống giận muốn đánh lên thời điểm băng tuyết mỹ nhân ngư công kích đã rơi xuống hai cái băng tiên h tuyết vũ bao trùm xuống khắp nơi thiên băng tuyết bay lượn trong nháy mắt đem đối diện đông lại trời đánh lén diệp tầm có thể đụa các người chết cũng không biết chết như thế nào động n g u y ệ t nga nhóm tiến lên ánh trăng chiếu d ọ i xuống lập tức đem đối diện soi cái thông thấu hơn một cái khắc băng đứng thẳng còn duy trì bỏ sát tư thái đâu đã bị đông lại tại trang bị ra chỉ dưới băng tuyết mỹ nhân ngư k h ô n g chế càng khó khăn đi ra ngoài là hình người nhưng không phải ma tộc dân binh trung tam đẳng cấp m ư ơ i khí huyết ba trăm công kích hai trăm phòng ngự năm mươi kỹ năng đại đao chèm giết thốn kình chém một cái miêu tả chịu đến ma khi ăn mòn tâm thần đã tăng vỡ thành chỉ biết là công kích quái vật dân binh vương bá đ ả n g cấp mười khí huyết thôn c h i người thủ hộ nguyên ca đ ả n g cấp mười lăm khí huyết sáu trăm l ự c công kích năm trăm l ự c phòng ngự sáu mươi kỹ năng tuyến ẩn quấn quanh hư vô phiêu m i ể u tuyến ẩn quấn quanh phát sinh mấy trăm cây tuyến đem mục tiêu quấn quanh quấn quanh thời gian nhìn kỹ song phương thực lực sai biệt mà định ra hư vô phiêu m i ể u biến thành hư hóa trạng thái không cách nào chóc nạ ở diệp tấm trước mắt xuất hiện bọn họ số liệu đều là tấm thủ thôn dân binh số lượng còn có hơn một nghìn tri chúng đã nói tân thủ thôn không có khả năng yếu như vậy chuyện gì đều dựa vào người chơi giải quyết nhưng bọn hắn hiện tại đều phế đi bị ma khí ăn mòn đều mất lý trí bằng không chứng kiến diệp tầm một khắc kia hẳn là tự động soát bên trên năm mươi độ h ả o cảm xin làm bạn mà không phải qua đây đánh lén đây chính là b ị lực giá trị chỗ tốt trực tiếp phân tích ra đối diện thật xấu dân binh bình thường thôi cấp m ộ ư ơ i nhưng thôn c h i người thủ hộ khá lắm không hổ là mang theo người thủ hộ danh xưng là đạt tới m ộ ư ơ i năm cấp cao năng lực rất là không tệ đây là diệp tầm lần đầu tiên gặp phải m ư ơ i năm cấp ám ảnh tiêm sát diệp tầm làm cho mèo bể nát một cái khắc băng thích đặt một cái dân binh xem xem có thể hay không cứu được giống cái này dân binh vừa ra tới chính là gầm thép xông lại bị sủn g vật cho miệng sát rồi bọn họ mất đi lý trí tâm thần đã đánh mất đây là trung thân tính liền diệp tầm đều không thể giải quyết coi như hắn có thể hấp thu ma khí có thể giải quyết bệnh tâm thần sao bụi v ề bụi đất v ề đất diệp tầm than thở một tiếng coi như hắn nhớ cứu cũng không cách nào cứu cũng không thể n h ư ợ n g bọn họ ở lại chỗ này khắc bang sớm muộn biết hóa điệu đám này mất lý trí tên chạy trốn đi ra ngoài chỉ biết mang đến tai nạn bọn họ đã thành vái vật cái kia chỉ có thể giết. Ác ma chi thủ, 1.300, 1.350, 1.298, c h e khuất bầu trời bàn tay to hạ xuống diệp tầm tương tổn so với đoàn diệt người chơi lúc lại là cao hơn một chút ác ma chi thủ ba lần ra chỉ dưới hơn một nghìn cái khắc băng trực tiếp m i ệ n nát trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu k e n ngài đánh chết dân binh vương bá thu được điểm kinh nghiệm những người này đẳng cấp không cao cùng diệp tầm kém chọn năm cấp cũng không có cung cấp bao lớn điểm kinh nghiệm diệp tầm cũng không để ý phía sau mới là đầu to đang chuẩn bị lúc rời đi hắn bỗng nhiên dừng lại tao mày nói ừ n thiếu một thanh n h nhắc nhở người bảo vệ kia ở thanh âm nhắc nhở trung cũng không nghe thấy người thủ hộ tử vong khá lắm rốt cuộc là tân thủ thôn tối cường n ở bờ cờ thoát khỏi băng tuyết mỹ nhân ngư không chế đồng thời ở ác ma chi thủ đánh tới trong nháy mắt rồi rời đi sao hiu đúng lúc này đột nhiên một hồi tiếng nổ chuyển đến công kích đều sẽ rách không khí trận trận bạo phá nhắm chính xác chính là diệp tầm phân thân thuật diệp tầm hp có thể không phải cho phép hắn chịu đến công kích nhanh chóng sử dụng phân thân thuật lại lợi dụng ý thức chuyển h o á xuất hiện ở phân thân vị trí nguyên bản chủ thể biến thành phân thân bị hắn tiêu tán người nào mã đức lại chơi lạnh lén diệp t â m tỉnh táo lại đang chuẩn bị sử dụng nhược điểm bạo phá nhìn một cái bên cạnh đột nhiên lại tới công kích mà lần này phân thân thuật đều không thể sử dụng bởi vì mấy trăm cây tuyến đưa hắn cho cuốn chặt lấy ma pháp phong thích ít nhất cũng phải cái pháp trưởng a cũng không phải hậu kỳ thời điểm có thể n ô n s u ấ t pháp tùy trong suốt tuyến không thấy được công kích nhược điểm bạo phá diệp t â m nhanh chóng kiểm tra chu vi rốt cục thấy rõ công kích tới nguyên tại tuyến vi đo chỗ chính là cái kia thôn chi người thủ hộ nguyên ca hắn cả người trong suốt sử dụng hư vô phiêu miểu kỹ năng không cách nào bị bắt đến đáng tiếc v ẫ n bị Diệp t g m đã n h ì n r a Nhược đ i ể m bạo phá n h ư n g là SSS cấp thiên phú, một à toàn b s v ư h i ệ n tại còn k h ô n g biết có h a y không người chơi, người có t h ể s ở h ữ u SSC Cùng lúc đâu. đó, n h ấ t định thấy, còn thấy, có m ộ t n g ư ờ i khác ả n h cũng gọi l à Thôn c h Thủ Hộ i Người Nguyên công a t h Chi n ư ờ i Thủ Hộ. n g u y kích u y ế t 600 l ự c c ô n g k í c h 500 lực phòng ngự 60 kỹ năng khôi lỗi thuật hư vô phiêu m i ể u một kích trí mạng khôi lỗi thuật chế tắc một cái con ron dối có thể cài đặt một cái linh hồn vào con ron dối khống chế cái này linh hồn chương ũ n g có t ể đem h hồn chia làm phân nửa vào con dối, làm làm một rối, tự thân một ít thực lực và kỹ ă một trăm mười hai nguyên ca thần bí cửa hàng mua con r ố i mà cái kia chủ thể đã tập kích qua tới cầm trong tay một cái sắc bén dao găm hàn quang u mịch keng nhược điểm bạo phá quét hình chung đối phương nhược điểm là đồng thời hủy diệt chủ thể cùng con dối tốt vậy đồng thời hủy diệt hugh người thủ hộ công kích cường đại mắt thấy diệp tầm liền muốn treo nhưng hắn trong lòng cười nhạt hắn là cái r a giòn không sai đối diện rơi vào điên cuồng đều biết trước hết giết chính mình nhưng là mình còn có rất nhiều sùng vật ta hắn thấy được cần hình đơn vị các sùng vật cũng liền thấy ám ảnh t i ê m sát đ ồ n g n g u y ê n nhận phong nhận điều điều điều năm trăm sáu trăm năm trăm năm mươi sáu bốn trăm ba mươi hai công kích không ngừng nhưng liền bốn cái thương tồn bay ra ở các sùng vật cao thương tuần dưới nguyên ca con dối cùng chủ thể đều trực tiếp bị miễu sắt rồi phía trước chỉ là không có phòng bị nếu không đã sớm giải quyết rồi quên đi đừng công kích hắn rơi vào điên cuồng cũng không phải cố ý đánh lén không cần thiết hủy thi diệp t â m phân p h ó một tiếng các sùng vật mới ngừng lại được nguyên ca tử vong tuyến cũng không có người lôi kéo diệp tầm từ quấn quanh trạng thái đi ra k e n ngài vượt cấp đánh chết nguyên ca thu được một mươi không không điểm kinh nghiệm thăng cấp đến cấp m ộ ư ơ i sáu k e n ngài thỏa mãn tiến nhập thứ cấp chủ thành yêu cầu chỉ cần hoàn thành điều tra tân thủ thôn biến hóa có thiên thần đang ở ở chỗ sâu trong giết khoái phó bản tiền tám tầng đều bị hắn trài nhiều lần thủ hạ cũng bị hắn nói thăng lên chuẩn bị ở ở chỗ sâu trong sau khi tăng lên lại đi đem tầng thứ chín đi qua đó là tâm bệnh của hắn mở ra bảng đẳng cấp chứng kiến diệp tầm là cấp một mươi bốn lúc hắn biểu thị rất hài lòng nhưng đột nhiên diệp ma vương lại chui lên đi thăng liền hai cấp đây là làm sao làm được lúc này vô số người chơi đều ở đây hai tháng cảm giác vĩnh viễn đuổi không kịp diệp tầm đã ở hiếu kỳ hắn là làm sao bây giờ đến thăng liền hai cấp chỉ có diệp tầm chính mình rõ ràng phía trước đánh chết châu cùng dân mình còn kém không cần nhiều mười lăm cấp mà nay vượt cấp giết chết nguyên ca chiếm được đại lượng điểm kinh nghiệm tính tổng cộng điểm kinh nghiệm bạo phát dưới liền trực tiếp để thăng hai cấp đi thôi diệp tầm nhìn một chút nguyên ca thi thể liền chuẩn bị ly khai muốn đánh lấy ta vậy không phải cho ngươi an nghỉ với ma cốc cũng không tệ khu khu cụ ai biết nguyên ca thi thể đột nhiên ho khan đồng thời đứng lên sắc chết vùng dậy diệp tâm sợ quay đầu khí huyết không còn chưa có chết không đúng hệ thống đều nêu lên tử vong a thanh niên nhân, nhân đa tạ ngươi giết chết ta mà nguyên ca lời nói càng làm cho diệp t â m chấn kinh rồi cái này không biết thật sự sát chết vùng dậy a nguyên ca nói không ngừng nếu như gặp phải cái không quả quyết ta liền muốn cả đ ờ i điên đi xuống ở cảm tạ diệp t â m đâu diệp t â m không giết hắn hắn không có cách nào khác hình thành trạng thái bây giờ diệp tâm nhìn một chút nguyên ca khí huyết đúng là trống g i n g nhưng hắn lấy ra một ít đồng tệ cốt ca cốt c á c a y sau đó khí huyết dĩ nhiên đang chậm rãi khôi phục thần tình cũng sẽ không điên cuồng chờ chút ngươi trước chớ ăn cái này trạng thái quỷ dị ngay cả ta diệp ma vương đều không hiểu nổi an đồng tệ khôi phục trạng thái ngươi tốt ta là dựa theo thôn trưởng nhiệm vụ tới nơi này điều tra tân thủ thôn biến hóa nguyên nhân ngươi bây giờ diệp tâm chỉ chỉ con dối thi thể vốn muốn hỏi hỏi nguyên ca làm sao sống lại ai biết con dối cũng đứng lên còn b à n ó đồ chơi này nếu có thể học xong không phải là vĩnh sinh bất tử rồi sao keng ngài bị lực giá trị đạt được mười ba điểm nguyên ca đối với n g ư i hảo cảm độ thăng làm năm mươi điểm hiện nay hữu hảo trạng thái keng ngài giải quyết rồi nguyên ca nguyên ca đối với n g ư i hảo cảm độ thăng làm bảy mươi điểm hiện nay tín nhiệm trạng thái rất tốt một tín nhiệm vậy khẳng định gì đều tự nói với mình ai nguyên c a ai thán một tiếng lẩm bẩm nói ta phía trước vân du tứ phương học được một điểm linh hồn phương diện c h i thức cho nên có thể đủ dùng dùng khôi lỗi thuật nhục thân chỉ là thể xác khí huyết không có nhục thân liền chết nhưng linh hồn cũng sẽ không lập tức tử vong chỉ biết dần dần biến mất v ậ t này chết qua người chơi liền có thể hiểu người chơi ở treo phía sau linh hồn đều là ở hiện trường rời rạc đến khi chọn sống lại phương thức không nghĩ tới nở tờ cờ cũng là như vậy ta con dối khống chế linh hồn là một con tầm bảo tử cái tiêu tuyến quấn quanh kỹ năng vốn là tầm bảo tử h dùng để quấn quanh bảo vật bị ta dùng để phối hợp công kích tầm bảo tử h có một đặc tính an tiền t à i là có thể hồi phục hp đem nhục thân khôi phục linh hồn của ta cùng tầm bảo tử h linh hồn dung hợp cũng có cái này đặc tính vì phòng ngừa tử vong ta tua nhỏ một tia linh hồn cất giữ trong trong nhục thể phía trước chúng ma khí đại lượng linh hồn đều điên cuồng ta đây một phần nhỏ coi như thanh t ỉ n h cũng trưởng không, không được nhục thân nhưng ngươi giết ta những cái này linh hồn tiêu tán phía sau ta đây tiểu bộ phân linh hồn là có thể trưởng khống thân thể nói ngắn gọn nguyên ca để lại một bộ phận linh hồn ở trong người mới có thể bảo trì cái trạng thái này đó là một linh hồn đại sư a vẫn là tầm b ạ o thử nghe ý tứ đó là có thể tìm kiếm b ả o bối d i ệ p tâm dũng cảm nhi nếu có thể làm cho nguyên ca giúp mình vậy sau này còn chưa phải là muốn tìm bảo vật gì là có thể tìm được bảo vật gì nguyện tinh linh b ả o c hố tình huống không rõ thế nhưng có nguyên ca ở vậy đơn giản nhiều còn như trong thôn biến hóa còn có thể là gì đây chính là trong truyền thuyết ma khí hơn nữa còn là cực độ tinh thuần coi như là ta đối với linh hồn nghiên cứu một ít nhưng chỉ cần nhiễm nơi này một t i ê ma khí đều sẽ lâm vào điên cuồng bên trong nguyên ca nhìn ma khí nhãn thần thận trọng thậm chí có sợ hãi nói đến đây không khỏi nhìn một chút diệp tầm nơi này ma khí cực kỳ tinh thuần nhưng bây giờ tại sao dường như cực kỳ sợ tiểu tử này tựa như đều ở đây kinh sợ thối lui thì ra là thế như vậy tua nhỏ linh hồn phương pháp cái kia diệp tầm gật đầu muốn tua nhỏ linh hồn phương pháp cũng phân là tán nguyên ca chú ý lực rất sợ hắn nhìn ra mình là ma tộc nơi này ma khí cũng không phải hắn thả ra hắn không phải bối nổi này cũng là h ư n ấ n học xong vẫn bất tử thần kỹ người không được ai biết nguyên ca lắc đầu ta là dung hợp tầm bảo thử linh hồn linh hồn trở nên cường đại rồi mới có thể làm được điểm này ngươi mới chỉ có bao nhiêu đẳng cấp làm sao có thể làm được điểm này mã đức l a o tử đẳng cấp cao hơn ngươi có được hay không hơn nữa dung hợp linh hồn soát một tiếng diệp tầm phóng ra phân thân chỉ và o nói ngươi dung hợp tầm bảo tử h linh hồn ta có thể chính mình là thêm một cái linh hồn vì sao không thể học tập t u a nhỏ linh hồn phương pháp giáp băng nguyên ca đem đồng tệ nhai thành hai nửa vốn là nhai thành bụi phấn nam đi nhưng bây giờ hắn một ngụm nuốt vào bởi vì hắn mới mới khiếp sợ nuốt nước miếng trông mà thèm khiếp sợ vừa rồi cũng không có chú ý Cái cái này, cái này. đây là một chính á i o tạo sao à à, là làm làm n linh hồn à, còn cùng bản thể giống nhau như、lúc. Thông thường phân thân thuật nhiều làm chế tạo cái giả nhục thân. Ngươi đây là làm sao làm được? Lời nói nhảm, đương nhiên không phải bình thường. mỹ lắm lúc. Lời cái giả phải thể thuật chế h được? c đây Đây là tiểu cô nương cho diệp t â m diệp t â m lúc đó không có chú ý còn tưởng rằng cùng còn lại phân thân thuật không có phân biệt hiện tại xem ra cố gắng không nhất thiết có cái này phân thân hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ con dối ta chỗ này có ít thứ ngươi có thể nhìn đều là ta tại ngoại du lịch thu hoạch bà bối linh hồn thua nhỏ t ử s ắ c kỹ năng hai ứ c đồng tệ khôi lỗi thuật kim sắc kỹ năng một ứ c đồng tệ kinh nghiệm chứa l ư ờ n g hộ một ứ c đồng tệ hư hư thực thực đại địa man long một khối sư bể một ứ c đồng tệ chi trù nữ vương xương bắc chân không năm ứ c đồng tệ đại hoang mãn g xà gì thuế không năm ứ c đồng tệ ở diệp tầm trước mắt hiện lên một cái thương điếm điệp biểu đều là nguyên ca cất kỳ vật phẩm giá đều ly kỳ cao người thường đừng có mơ trong đó có kim sắc kỹ năng còn có tử sắc kỹ năng diệp tầm cũng là không nghĩ tới kim sắc kỹ năng mắc như vậy xem ra lý lao hán cùng lão quả phụ cho đồ đạc của mình giá trị rất là chân vị a như vậy hai cái nở t ờ cờ đối với mình cũng không t ệ lắm cũng không biết đến cùng đang giấu dếm cái gì đến lúc đó dùng m ị lực giá trị nhìn một cái cũng biết thái độ của bọn họ kỹ năng đắt một chút thì cũng thôi đi phía sau đều là gì đồng nát mặt hàng hư hư thực thực đại địa man long s g bể chính ngươi cũng không chắc chắn chứ cái gì xương bắp chân vỏ rắn l ộ t gì đều là ngươi nhặt đồng nát ta diệp tâm đập đập miệng cảm giác lại là gặp một tên gian thương mình đương thời lấy tên hàng giả buôn bán thương b á n đều là hàng giả nhưng ít ra nhìn từ bề ngoài thật giống hồi sự nhưng nguyên ca mấy thứ này nhìn cũng rất không phải theo sách vậy làm sao có thể là đồng nát cái này đều là ta trải qua ngàn tân văn hiểm một đường chém giết được rồi được rồi phía sau đừng nói nữa diệp t â m mau đánh ở nguyên ca không cho hắn ba l á c bá sảm cằn nhắn xuống phía dưới lắc lắc đầu nói ta mua là được linh hồn tua nhỏ cùng khôi lỗi thuật cho ta tới một phần gian thương liền gian thương a không phải là t i ề n sao ca là có tiền có ngân tệ triệu hoán thuật ở tiền đối với diệp t â m mà nói chính là một chữ số t h ú n g chi ba lô còn có thật nhiều đồng tệ đâu ai ngươi cũng đừng trách lao ca hãm hại ta đồng tệ cũng tốn hết không có đồng tệ khôi p h ụ linh hồn sớm muộn tiêu tàn a như vậy đi ngươi cứu ta một mạng cho n g ư ờ i giảm năm mươi nguyên ca cũng có chút ngượng ngủng đây chính là độ hào cảm tác dụng mua đồ đều có thể nửa giá suy nghĩ một chút hắn nhìn về phía diệp t â m cho dù đánh nửa giá hắn vật cũng rất đắt ta nói ngươi có nhiều như vậy đồng tệ sao diệp t â m cười thân bí vung tay lên trong khoảnh khắc vô số đồng tệ thả ra ngoài nguyên ca vừa mới dứt lời cả người đều ngây dại hắn nhìn thấy gì trước mắt cái này cái thanh niên nhân dĩ nhiên có nhiều như vậy đồng tệ cái này cái quái gì vậy hắn là gặp phải tinh vực đệ nhất phú hào rồi hả Dầm. Linh hồn dung nhập hắn đối với đồng tệ rất là khát vọng nuốt nước bọn cầm lấy một cái đồng tệ cắn một cái vừa nhai biến hương p h ấ n h ồ trời ạ thực sự là đồng tệ nhiều như vậy đồng tệ ha h a không kiến thức ca còn có thể gạt ngươi sao lúc này mới cái nào cùng cái nào con a nếu như biết mình trong túi đeo lưng còn rất nhiều đồng tệ không phải đem ngươi chân trắng đi qua x o á t x o á t hai quyển sách kỹ năng bị nguyên ca ném cho diệt tẩm sau đó chôn ở đồng tệ trong đống gặm đứng lên linh hồn t u a nhỏ tử hiệu quả t u a nhỏ một tia linh hồn để đặt với tùy ý vật phòng c h n g bản thân linh hồn tiêu tán phía sau t u r nhỏ đi ra linh hồn không phải chịu ảnh hưởng miêu tả yên tâm đây chính là t ử sắc kỹ năng sẽ không tinh thần phân liệt đây là diệp tầm gặp phải đệ nhất cái t ử sắc kỹ năng hiệu quả rất là cường đại biến hình vĩnh sinh phương pháp nếu như phóng tới một cái đại trong núi đại sơn không bị hủy hoại rơi cái này sợi linh hồn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán bất quá chịu đến núi lớn hạn chế linh hồn cũng sẽ không trưởng thành diệp tầm đương nhiên muốn thả đến con dối chung keng ngài học xong linh hồn búa nhỏ nhìn k ỹ tài liệu mạnh yếu mà định ra miêu tả thiên công cũng cần thần tài thiếu niên n g ư ơ i thiếu đống tài liệu tốt eng ngài học xong khôi lỗi thuật ở diệp tầm số liệu bằng chung đã nhiều hơn hai cái kỹ năng lần nữa thăng cấp sau đó hắn lam lượng đạt tới một nghìn năm trăm khôi lỗi thuật cần một nghìn lam lượng hoàn toàn không phải là một chuyện học xong a vậy tới mua tài liệu a nguyên c a xoa một chút miệng chưa thỏa mãn ngần đầu lại là đem thần bí cửa hàng phô bày đi ra hiện ra đống kia đầu khớp xương quái vật ra gì buộc chặt tiêu thụ không hổ là tâm bảo tử rất có buôn bán nhãn quang a diệp tầm bây giờ có thể triệu hoán ngân tệ có thể có rất nhiều tiền tài thế nhưng kiếm lợi nhiều nhất đ í c h phương pháp xử lý là tiền đẻ ra tiền kinh tế khối này diệp tầm không hiểu nhưng nguyên ca người này hiểu A, về sau nói không chừng có dùng đến địa phương của hán căn cứ ý nghĩ như vậy diệp tầm cũng không để ý bắt đầu điên cuồng mua hình thức n g à i hao tốn không năm ư c đồng tệ mua được t hư hư thực thực đại địa man lòng một khối xứ bể n g à i hao tốn không hai mươi lăm ư c đồng tệ mua được chi chu nữ vương sương bắp chân toàn bộ đều là nợ giá diệp tầm hao tốn năm mươi ư c đồng tệ hầu như đem nguyên ca thương điếm toàn bộ quét hụt hơn phân nửa gia sản cứ như vậy không có diệp tầm cũng có chút đau lòng hơn nữa xuất hiện trước mắt thực sự là một đống lớn đ ồ n g nát hư hư thực thực đại địa man long một khối xứ bể so với diệp tầm ngón ú t móng tay còn muốn nhỏ còn có một đôi không rõ sinh vật cánh phá một đống lớn động cùng tợ lặt là tiệc làm giống nhau chớ đừng nói những thứ khác ra dưới ngươi xác định những thứ này có thể chế t á c con dối diệp tầm quay đầu đều muốn trả lại hàng căn cứ hắn cùng nguyên ca có độ hào cảm ở tự tin lúc trước hắn đều không kiểm tra mặt hàng hiện tại thật có chút hối hận cao thủ chân chính có thể từ rác rưởi trung móc ra bảo vật thiếu niên ta tin tưởng ngươi nguyên ca trột dạ mở miệng vùi đầu tiếp tục tan đồng tệ nhưng hắn cũng không nói lời nói dối vài thứ k i a quả thực lai lịch phi phạm bất quá hắn cũng không xác định tình huống cụ thể hắn cảm thấy diệp t â m chế luyện con dối phải có hắn con dối một nửa trình độ a đã rất tốt tương đương với nhiều hơn một nửa chính mình dù sao diệp t â m chỉ là học hắn kỹ năng hắn mới là người khai phá nếu như thua thiệt ta cần phải đem ngươi buộc lại giúp ta kiếm trở về tổn thất diệp tầm âm thầm lầm bầm một tiếng liền hướng về phía một đống đồng nát sử dụng khôi lỗi thuật đồng thời sử dụng linh hồn lại từ trên phân thân tua nhỏ một tia linh hồn dung nhập vào đồng nát bên trong thật là cường đại linh hồn lực lượng nguyên ca ngầm đầu hắn vốn định khuyên diệp tầm trực tiếp đem phân thân dung nhập con dối trong một tia linh hồn nơi nào đủ giống như hắn đều là sáp nhập vào toàn bộ tầm b ả o thử cũng phải không được cùng tầm b ả o thử linh hồn hỗn hợp nhưng chứng kiến diệp tầm cái k i a sợi linh hồn lực lượng hắn nói không ra lời so với hắn toàn bộ linh hồn còn mạnh hơn trời xanh linh hồn cường giả chính là trời xanh pháp sư hắn tất nhiên có một g ấ c cường đại pháp sư trước nghiệp chứng kiến những cái này sùng vật hắn không khỏi nhãn thần t i ế m thức những thứ này s ù n g vật có thể đặt xuống tân thủ thôn cái này cái thanh niên nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao vây anh đột nhiên một tiếng kinh khủng tiếng phá hủy chuyển đến thì ra là diệp tâm ý tưởng đột phát ở trong tài liệu tích nhập chính mình một giọt máu máu của mình dường như cố gắng như xoa vẫn là ẩn nút cứ như vậy còn có thể đem thiên phú để thăng hai cấp cái k i a thêm giọt máu không phải rất tốt sao ai biết d ị biến này xanh ngang đống tia tài liệu tụ hợp lại cùng nhau tạo thanh rằng giáo huyết nục nhanh chóng diễn xanh đồng thời có long dít gào chuyển đến long nguyên ca kinh ngạc đứng lên người này sẽ không thật dùng một đống đồng nát sáng lập long c h ứ